Chương 1. Chương 1, hạ Bắc năm 2017, tháng 6, nước Cộng hòa Ngân Hà Thiên Nam Tinh, Hán Hà Đại học. Mau. Nhanh đi xem, trong thao trường đánh nhau. Theo một trận e sợ cho thiên hạ bất loạn tiếng thế cái bàn di động thành, cùng với sốt xát tiếng bước chân, bọn học sinh giống như nước thủy triều đi qua thông đạo, tôn ra lầu dạy học, chạy vội hướng chuyện xảy ra thao trường. Trong thao trường đã là người ta tấp nập, thỉnh thoảng bộc phát tiếng kinh hô, tiếng gào, khiến cho này ngày mùa hè buổi chiều có vẻ dị thường sao động. Ai đánh nhau? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Từ bốn phương tám hướng chạy như bay đến học sinh một bên hướng trong đám người giúp vào, một bên lớn tiếng hỏi. Cũng mặc kệ người chung quanh quen biết không quen biết, mà thông thường loại thời điểm này, tới trước người luôn là có một viên vui với chia sẻ bắt quái tri tâm, lập tức đều là bảy tám cái miệng. Tôn Quý Kha mang người đánh hạ Bắc. Đúng vậy, mười mấy người đánh hạ bắt một cái. Nghe mọi người vừa nói như vậy, cho dù là vừa tới người đều lập tức hiểu rõ ra. Mà khi bọn hắn chen vào đoàn người thấy trung ương trên đất trống cảnh tượng lúc, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, rơi vào một trận phức tạp khó hiểu trong trầm mặc. Chỉ thấy trong đám người Một cái tóc hối của thanh niên đứng ở một bên, mặt khác mười mấy người đang ở vây công một cái thật cao gậy đeo thanh niên. Tóc hối của thanh niên chính là Tôn Quý Kha, hắn Hà Đại học không người không biết danh nhân. Tôn Quý Kha năm nay 22 tuổi, đại học năm 4, hắn đại, hắn Hà Đại học, thiên hành chiến đội đương nhiệm đội trưởng, công nhận thiên tài tình đấu sĩ. Tục truyền ban đầu vì đem hắn mời tới hắn đại, trường học cao tầng mất không ít công sức. Cuối cùng nghe nói là hiệu trưởng Chu Nhân bác tự mình đứng ra, hạ vốn gốc, thuyết phục Tôn Quý Kha phụ thân, cũng chính là chữ danh tập đoàn lớn tập đoàn tín đức tổng tài Tôn Khải Đức. Lúc này mới từ các đại học tranh đoạt giữa thắng được. Mà Tôn Quý Kha cũng xác thực không phụ kỳ vọng, ở thêm vào đội trường học rồi, ngắn 3 năm thời gian, liền dẫn theo Hán Hà Đại học một đường đánh vào Thiên Nam Tinh giải liên trường học trước bắt tượng. Năm nay, trường học càng là bắn tiếng muốn thực hiện lao ra Thiên Nam tinh lịch sử đột phá. Bởi vậy, Tôn Quý Kha người còn không có tốt nghiệp, cũng đã lục tục có mười mấy chức nghiệp câu lạc bộ đưa cho hắn ra điều kiện nói hợp đồng. Trong đó thậm chí đủ thai phong như vậy câu lạc bộ cấp hạ như vậy nhân vật phong vân, ở Hán Đại tự nhiên nhân khí cực cao. Mọi người có lẽ không quen biết một vị phó hiệu trưởng nhưng nói lên tôn quý kha nhưng là không người không biết về phần vậy bị vây công thanh niên ở đây cũng không có thiếu người quan biết hắn gọi hạ bắc rất bình thường khiêm tốn một người trong ngày thường một cái sạch sẽ miên áo sơ mi một cái quần jean chính là của hắn chiêu bài trang phục bất quá bởi vì hạ bắc ở trường học thư viện làm công làm nhân viên quản lý bởi vậy rất nhiều người đều cùng vị này chuyên nghiên cứu thiết kế chiến giáp sinh vật linh năng thạc sĩ sinh có tiếp xúc ở mọi người trong mắt hạ bắc tướng mạo anh tuấn có một loại mang theo cuốn sách nổi vị đẹp trai hắn tính cách bình dị gần ủi học thức cũng phong phú đối với thư viện các loại tư liệu thư tịch càng là quen thuộc được khoa trường, quả thực chính là một máy hình người tìm tòi máy tính. rất nhiều tư liệu hắn không chỉ biết ở nơi nào, hơn nữa còn có thể vì người để cử thích hợp hơn giải đáp vấn đề của người sách. hạ bác đã ở hán đại ngây người 6 năm, thời gian lâu như vậy, đã đủ để cho hắn trở thành hán đại thư viện truyền kỳ. nguyên bản hai người kia là tám cuột cũng đánh không đến cùng nơi. bọn họ chuyên ngành bất đồng, nghiên cấp bất đồng, ngay cả hứng thu ưa thích cũng không giống nhau, ở thời gian cùng không gian trên hoàn toàn không có cùng xuất hiện khả năng, càng miễn bản sản sinh mâu thuẫn có thể sự tình phá hư liền hư ở chỗ mấy ngày hôm trước tôn quý kha hướng một cái tên là tiết huynh nữ sinh biểu lộ lúc thất bại tiết huynh rất đẹp, hiện đại nữ sinh xinh đẹp rất nhiều nhưng tiết huynh nhưng là càng xinh đẹp, nàng có một loại khiến cho người ta mê mội tiểu quyến rũ mỗi khi này tóc dài hơi cuốn, da trắng non như đồ sứ nữ sinh ôm sách vợ đi ở vườn trường lâm viên tán cây trên đường nhỏ lúc bốn phía luôn là sẽ trở nên bỗng nhiên liền an tĩnh lại mỗi một cái thấy tiết huynh nam sinh cũng sẽ là không hẹn mà cùng cho thấy ánh mắt si mê, lén lén nuốt nước bọt thật tỉnh. Nếu là lúc này không cẩn thận cùng Tiết Khuynh ánh mắt chống lại, vậy càng là muốn mệnh. Tính cách hơi chút ngại ngùng một chút, tại chỗ là có thể đỏ mặt. Xinh đẹp như vậy nữ sinh, đã là nữ thần cấp. Phần lớn gia súc, cũng chỉ là xa xa nhìn, tự ti mặc cảm, mà khiến cho người ta càng tuyệt vọng là, Tiết Khuynh còn là một vị thiên phú cực cao thiên hành tinh đấu sĩ. Ngoài linh tính điểm đánh giá cao tới 77, ám giới thích khách chơi được xuất thần nhập hóa, là hãn đại thiên hành chiến đội tuyệt đối chủ lực. Cô gái như thế, coi như là rất nhiều tự xưng là phong lưu tiêu sái ra thế không tuổi nam sinh, cũng ít vài phần si tâm vọng tưởng. Tuống chi, toàn bộ Hán Đại đều biết, Tôn Quý Kha ưa thích Tiết huynh rất lâu rồi. Hắn ban đầu sở dĩ tuyển chọn tới Hán Đại, đuổi theo Tiết huynh chính là nguyên nhân trọng yếu nhất. Không ai dám cũng không ai có thể cùng Tôn Quý Kha cướp nữ nhân. Có thể vậy ngày, ở vô số Tôn Quý Kha gọi tới chợ uy người nhìn soi mói, ở tỉ mị bày ra hoa thơ biên, Tiết huynh lại dứt khoát cự tuyệt hắn. "Xin lỗi, ta không thích ngươi." Ngày đó Tiết huynh, thoạt nhìn vẫn là cùng bình thường một dạ ôn nhu tiểu ý, con con con mắt cùng hơi vện khoe miệng, để cho nàng mặc dù cự tuyệt lên người đến cũng một điểm đều không hiện lên băng lãnh. Nhưng thái độ của nàng rất kiên quyết chưa cho tôn quý kha lưu một điểm huyễn tưởng vậy ngươi đưa thích ai vậy này tôn quý kha cuối cùng hỏi tiết huynh không trả lời hắn cũng không bay đầu lại đi hơi cuốn tóc theo nhẹ nhàng lẹ bước hơi nhảy lên mà sau một tin tức liền truyền ra có cùng tiết huynh đi được tương đối gần hai nữ sinh thẩm kín cùng tôn quý kha nói tiết huynh ưa thích hạ bắc chính vì vậy khi mọi người nghe nói tôn quý kha dẫn người đánh hạ bắc lúc không ai hỏi nhiều một câu vì cái gì ngoại trừ tranh giành tình nhân bởi vì đố sinh hận ở ngoài bọn họ nghĩ không ra khác lý do bất quá một ít đồng thời quen biết hạ bắc cùng tiết khinh người đều ở đây âm thầm thay hạ bắc têu bởi vì hạ bắc cũng không có theo đuổi quá tiết huynh, hắn và tiết huynh chỉ là quen biết mà thôi, không hẹn họ, không giặt tay, ngay cả mập mờ cũng không có. Nhất tiếp cận một điểm thanh xuân hormone hơi thở đề tài, cũng bất quá chỉ là có một ngày căn tin cơm chưa lúc. Tiết huynh nhìn bàn kề cận hạ bắc, nhất thời ngây người đối với ngồi cùng bàn các nữ sinh phê bình một câu. Hạ bắc gọ má thật là để mắt, mà hạ bắc vừa vào lúc đó quay đầu nhìn bên này lướt mắt, hai người ánh mắt đụng nhau, tiết huynh là chỗ dạ, lấy tay chặn khuôn mặt, mà hạ bắc là không biết đâu mà lần Bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên hoạt cây lên, mấy nữ sinh khanh khách cười không ngừng. Hai người nhất thời mê chi số hổ. Đây cũng chính là cái gọi là Tiết Khuynh ưa thích hạ bác thuyết pháp này ngon nguồn. Trong trường hợp đó, ở Phi Dương Thanh Xuân thời đại, cứ như vậy chút ít nhạc đệm, bị cho là gì đó. Hạ Bác cũng không là tôn quý kha tình địch, cũng không có len lén đào hán góc tưởng, càng không có ở Tiết Khuynh trước mặt nói qua tôn quý kha gì đó nói bậy. Tiết Khuynh cự tuyệt tôn quý kha, thuần túy chính là nàng quyết định của chính mình. Mặc kệ có thích hay không Hạ Bác, nàng đều không thích vui mừng tôn quý kha, một điểm đều không thích vui mừng. Đương nhiên Bây giờ nói gì cũng đã chậm. huống hồ Tôn Quý Kha bá đạo quen thuộc, căn bản sẽ không nghe loại này giải thích. Đoàn người vây xem dưới, tranh đấu đang tiếp tục. Nếu như chỉ là nghe người ta nói Hạ Bác bị người vây công mà nói, mọi người phản ứng đầu tiên chính là này con mọt sách nhất định bị đánh cho rất thảm. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám, hai ba cái cũng sẽ bị đánh ngã xuống đất. Có thể cảnh tượng trước mắt lại làm cho mọi người cảm thấy vô cùng chấn động. Hạ Bác còn đứng, Này sạch sẽ thanh niên trên người, đã tràn đầy bụi bặm, cái chán vẫn còn giữ lại máu, thế nhưng, đối mặt mười mấy người vây công, Hắn nhưng không có nửa phần nhát gan. Hắn cắn răng, không người, kiệt lực thu nhỏ lại thân thể gặp phải công kích diện tích cũng bảo vệ mình chỗ hiểm. Mà tay hắn thì nắm thật chặt một cái đối thủ tháo. Khi cái khác người quyền cước mưa rơi rơi vào trên người của hắn lúc, hắn chỉ là một quyền lại một quyền vung ra hướng mình bắt được người kia. Này là thứ tư, ở hạ bắc dưới chân đã nằm xuống ba cái, tất cả đều là bị hắn dùng loại này hắn liệt phương thức đập sấp. Có thể hắn chung quý ai được càng nhiều. Máu tươi, thuận theo trán của hắn rơi vào tờ sạc trên. Tại đây cái nóng bức buổi chiều ở nóng hừng hực mặt trời dưới cùng bùi bặm phi dương trong thao trường này vượng nhuộm mở gai mắt màu đỏ khiến cho hạ bắc mỗi một lần phản kích đều tản mát một tia thảm liệt mà lại quật cường khí tức chương hai hạ bắc biết mình kiên trì không được bao lâu bốn phía quyền cước như cuồng phong bạo vũ đánh vào người tựa như nện ở trên mặt chống đúa tạ mỗi một cú cũng làm cho thân thể hắn không tự chủ lực run tựa hồ tùy thời đều sẽ triệt để tăng gian dã có thể hạ bắc không muốn như thế ngã xuống một phút đồng hồ cũng tốt một giây đồng hồ cũng được chỉ cần có thể chống đỡ đi xuống, hắn liền tuyệt sẽ không dùng cái loại này mềm yếu phương thức tuyên cao đám hôn đản kia thắng lợi. Hạ bác rất quật cường, loại này quật cường, bị hắn ôn hòa bề ngoài ở giấu, lại sâu tận xương thủy. Phanh, Hạ bác hung hăng một quyền đánh tới từ đối thủ trước mặt mình, thân thể cũng theo đối thủ ngã xuống đất mà về phía trước lào đảo một chút. đúng lúc này, một tiếng ầm vang, một tên đầu chọc dùng một cú đá mạnh hung hăng trúng vào hắn bên hông. Hạ bác nghiêng lảo đảo vài bước, lấy tay chống đất mới không có ngã xuống. hắn bụng trâu đau, đau đớn kịch liệt cùng vô tận phẫn nộ khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, chịu đựng ngàn vạn không thể ngã đi xuống. Hạ Bắc trong lòng cảnh cáo bản thân, gần như là ở đứng vững gót chân trong ngáy mắt, hắn liền bỗng nhiên hướng xuất các người nọ vồ ngược lại. Vây công Hạ Bắc đám người này đều không phải hắn đại học sinh, bọn họ là mấy cái khu phố ở ngoài phòng thể hình người, mỗi người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, Này đầu chọc Lưu Ba ở trong đó càng nổi danh. Hắn Đại rất nhiều người đều biết hắn, không ai nguyện ý cùng một người như vậy đánh nhau. Bọn họ từng nhiều lần thấy người này đem người đánh cho bể đầu chảy máu, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng có thể hạ bắc còn là nhào tới hắn hung hán thậm chí khiến cho lưu ba chần chờ một chút ánh mắt có vẻ có chút bối rối lưu ba thân kinh Bắc chiến lại cho tới bây giờ chưa thấy qua đánh nhau như thế liều mạng người này quả thực so với trà trộn đầu phố cùng thế giới giới đất hạ người liều mạng càng đáng sợ hơn hắn lui một bước nỗ lực trước né tránh hạ bắc vồ đến mà đồng bạn của hắn cũng ào ào xuống lại muốn ngăn cản hạ bắc bước chân thế nhưng ngăn cản không được đang điên cuồng dãy hạ bắc trước mặt đám người ngăn cản tựa như bị đoàn tàu cao tốc hút bay lùn tê một cái nắm hạ bắc quần áo ra hỏa bị kéo một cái lảo đảo thiếu chút nữa quảng chó gầm bùn. Còn bên cạnh hai cái nỗ lực chính diện ngăn trở, tức thì bị đụng phải lung lay nghiêng ngả. Trong chớp mắt, Hạ Bác cũng đã vọt tới Lưu Ba trước mặt, một quyền quất tới. Phanh, Lưu Ba tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ở Hạ Bác một quyền vung ra tới đồng thời, hắn cũng một cước đạp đi ra ngoài. Trong tiếng trầm vang, hai người đồng thời bị thương. Nhưng mà, Hạ Bác phản ứng nhanh hơn cũng càng hung ác đột biến. Gần như là ở thân hình ngừng lại trong nháy mắt tiếp theo, liền lần thứ hai nhào tới, dường như một con cuồng bạo mãnh hổ vậy đem Lưu Ba sâu ngã nhào xuống đất. Giờ khắc này, Rất nhiều người ánh mắt cũng thay đổi. Ngay cả một mực lạnh lùng nhìn chăm chăm đây hết thảy tôn quý kha, sắc mặt cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Trong tầm mắt, Hạ Bác Điên cuồng mà nắm tay rơi vào Lưu Ba trên đầu ở Lưu Ba đồng bọn nhào lên một khắc kia, hai tay hắn cầm lấy Lưu Ba đầu, trên mặt đúng là còn mang theo mỉm cười. Nhiều người như vậy xem chúng ta đánh nhau, đôi ta biểu diễn cái náo nhiệt. Tiếng nói vừa dứt, đánh bước lên hung tính Hạ bắt cái cổ hơi ngửa ra sau, một giây kế tiếp, đã hung hăng một cái đầu truy đánh vào Lưu Ba trên lỗ mũi. Phình một tiếng ầm vang, rất nhiều người đều kìm lòng không được dùng mình. Lưu Ba buộc phát ra một tiếng thê lương kêu thầm thiết, bùm máu tươi nhễ nhại mũi trên mặt đất điên cuồng quay cuồng. Hạ Bác đem hắn hất ra, lung lay lắc lư đứng lên, trên nóc tràn đầy máu. Mặc dù tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn đã là nỏ mạnh hết đà, có thể hết lần này tới lần khác, đáy lòng hắn ý khiến cho Lưu Ba những đồng bọn dừng bước. Mọi người ngừng thở, dường như thời gian đều vào giờ khắc này đọc lại thông thường. Hạ Bác đưa ánh mắt nhìn về phía tôn quý kha, người đem ta từ thư viện gọi ra chính là vì tới đây vừa ra. Hạ Bác lau máu trên mặt, bước chân di động một chút, ổn định thân thể lảo đảo muốn ngã, vì cái gì? bởi vì tiết huynh tôn quý kha nhử mày một cái từ nhỏ đến lớn loại chuyện này hắn đã làm vô số lần nay hạ bắc là người thứ nhất còn có thể đứng hỏi vấn đề người nguyên nhân rất đơn giản tôn quý kha nửa hí mắt ta nhìn ngươi không vừa mắt tôn quý kha ngữ khí đương nhiên đối với người bình thường tới nói này căn bản không phải lý do nhưng đối với hắn như vậy người đến nói đây cũng là chuyện rất bình thường thân là nhà giàu con em quyền quý tôn quý kha từ nhỏ học được đồ đạc muốn thực tế nhiều lắm gia đình của hắn cũng sẽ không dạy hắn trở thành một tàn nhẫn thô bạo người Nhưng đồng dạng cũng sẽ không ngăn cản hắn khi dễ khi dễ mấy cái tiểu nhân vật. Nếu như ngay cả khi dễ người cũng không biết, vậy tương lai còn có cái gì tiền đồ? Bởi vậy, trêu chọc đến không trêu chọc đến đều không trọng yếu, xem không vừa mắt lý do này là đủ rồi. Hạ Bác hắt một tiếng, gật đầu nói, rất không đạo lý, cũng rất phách lối lý do. Hắn tiếp tục xoa cái chán nhỏ xuống máu, hỏi nói, như vậy, ngươi nghĩ qua làm sao thu dọn tàn cuộc sao? Thu dọn tàn cuộc. Tôn Quý Kha nợ nụ cười. Nếu như nói Hạ Bác phản kháng lúc mãnh liệt còn khiến cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa mà nói, vậy vấn đề này cũng có chút ngu đần. Ta cần thu dọn cái gì tàn cuộc? Thiết Quyên sao? Ngươi cảm thấy ta làm như vậy là vì nàng? Tôn Quý Kha khỏe miệng nít lên. Ngươi sợ rằng lầm? Ta bây giờ đối với nàng không có gì hứng thú. Huống hổ, này cũng không tới phiên ngươi tới quan tâm. Không phải nàng. Hạ bác lắc đầu. Đó là cái gì? Trường Học. Tôn Quý Kha dáng tươi cười càng phát trâm trọng. Vậy thì càng không là vấn đề. Ngươi xem, ta có thể không có động thủ. Ta cũng không quen biết bọn họ. Chuyện này từ đầu tới đuôi theo ta chưa từng có quan hệ gì. Bốn phía đoàn người một mảnh ố lên đều thầm mắng tôn quý kha vô sỉ, nhưng mà mọi người không thừa nhận cũng không được. nếu như tôn quý kha muốn làm như vậy nói, vẫn còn thực sự không ai có thể cầm hắn thế nào. lấy bối cảnh của hắn, trường học đừng nói mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí hai con mắt đều nhắm lại cũng không phải không có khả năng. ngược lại hạ bác ánh mắt tiến tĩnh, sờ sờ mũi, đem vô sỉ làm cá tính sao? a, xem ra ngươi đều tính toán được rồi. tôn quý kha cười híp mắt một buông tay. bất quá hạ bác cũng cười, ta hỏi thu dọn tàn cuộc, không phải như này. nga, không phải này. tôn quý kha ngược lại có chút ngạc nhiên. Hỏi, kia là cái gì? Là ta à. Hạ bác vẻ mặt bình tĩnh mà lại chăm chú, ta rất mang thủ. Ta không thích gây sự, nhưng người khác chọc tới ta, ta nhất định sẽ trả thù lại. Ngươi! Tôn Quý Kha sử suốt, chợt cười ha ha, tựa như nghe được gì đó chê cười. Mà phía sau hắn một nhóm đồng bạn cũng buộc phát ra một trận cười vang ở hắn đại, Tôn Quý Kha bằng hữu có rất nhiều, có thể nói tiền hô hậu ủng, người đồng thế mạnh. Ta được thừa nhận, ngươi đưa ra một cái ta cho tới bây giờ không cân nhắc qua mới vấn đề, Tôn Quý Kha ngắm nhìn bốn phía, hài hước nói, người xem mới được ta cũng không biết thế nào trả lời ngươi mới tốt, đồng bạn lại là một trận cười to, có thể nói cho ta biết ngươi chuẩn bị thế nào trả thù sao? tôn quý kha cũng không tính cư như vậy buông tha hạ bắc, mở ra tay, hai hước hỏi, lệ như bây giờ, xem, ta liền đứng ở chỗ này chứ, ngươi chuẩn bị làm như thế nào hắn hơi tham đầu, nghiêng khuôn mặt, ngươi cả ta, vừa nói, còn vừa xông bên cạnh đồng bạn chớp chớp mắt, mà đang ở đồng bạn cười lúc, lại nghe hạ bắc nói, ngươi đây coi như là cái gì đó loại hình mời, hạ bắc trên mặt hiện ra một tia kinh dị, trận chuyển hóa thành buồn ôn, lắc đầu nói xin lỗi, ta không ăn cướp. Một trận gió mát phất qua, bốn phía đoàn người yên tĩnh. Vẹo, một người nữ sinh làm không nhìn được trước mặt cười. Tôn quý kha thân hình cao to, tướng mạo cũng anh tuấn đẹp trai. Y phục trên người hiển nhiên là danh gia định chế, cắt may vừa người, không chưng dương, lại vừa vặn khắp nơi mà phụ trợ được hắn phong độ tung bay. Mà đứng ở hắn đối diện hạ bắc, nhưng chỉ là ăn mặc áo thun dài tay thêm quần jean, và lại cả người đều là bùn đất máu tươi, chân chính là khác nhau một trời một vực. Nguyên bản mọi người còn vì hạ bắc cảm thấy nhục nhã mà năn tuy rằng nơi này là đại học nhưng trung quý cũng là có giai cấp tồn tại hạ bác hầu như không có cùng tôn quý kha chống lại tư bản vậy hắn cái gọi là trả thù cũng không thể vì hắn vãn hồi gì đó bộ mặt nhân gia so với ngươi có tiền so với ngươi có quyền thế so với ngươi có địa vị so với ngươi nhiều người thậm chí so với ngươi có thiên phú ngươi nhảy nhảy dùng hết khí lực vươn cánh tay ra có khả năng sở được trần nhà cũng bất quá chỉ là nhân gia dưới chân sàn nhà mà thôi thậm chí ngay cả sàn nhà đều không phải ở dưới tình huống như thế tôn quý kha cần lưu ý ngươi cái gọi là trả thù Hoặc cân nhắc ở trước mặt ngươi thu dọn cái gì tàn của sao, đánh ngươi liền đánh ngươi, lẽ nào tựa như hắn nói như vậy, ngươi còn có thể cắn hắn một cái, nhưng mà, Hạ bác trả lời, lại làm cho nảy trầm mặc yên tĩnh bầu không khí sinh ra một tia khiến cho người ta bất ngờ không kịp để phòng mà hỗn loạn. Mà Theo nữ sinh kia phỉ cười một tiếng, đoàn người tiểu như cùng bị gì đó đồ đạc cho nổ tung thông thường, bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha ha, người này quá tổn hại. Thân nhân a này là. Ta đi, hình ảnh này cảm quá thực, mau nhìn Tôn Quý Kha, mau nhìn mọi người cười đến ngựa tới ngựa lui, có vỗ tay, có dập chân có tuổi huyết nữ sinh đem vùi đầu ở đồng bạn vai phía sau cười đến cười run rẩy hết cả người thậm chí có người đốn trên mặt đất một bên nu bụng một bên xua tay không cho bạn gái kéo bản thân trang diện một mảnh hỗn loạn thật sự là trước mắt hình ảnh này quá tức cười vốn là tôn quý kha ở nhục nhã hạ bắc có thể hắn hơi nghiêng về phía trước trên thân vậy đang treo nụ cười hơi nghiêng khuôn mặt còn có câu tiêm ngươi cắn ta khiêu khích nhưng ở hạ bắc chăm chú trả lời rơi trở nên như vậy hoạt kê buồn cười giờ khác này hắn thân thể tê cứng thần tình cứng ác, vậy còn có nửa phần tiêu sái. càng vừa có một trận gió thổi lên tóc. Chân chính chính là trong gió nhốn nha nhốn nháo hình ảnh cảm A, 4. Chương 3. Trong tiếng cười vang, Tôn Quý Kha sắc mặt tái xanh. Dù là hắn lòng dạ sâu hơn lại bận tâm phong độ hàm dưỡng, cũng chung quy bất quá chỉ là cái sinh viên đại học năm thứ tư mà thôi. Không nhìn ra, ngươi ngược lại miệng lưỡi bé nhọn. Tôn Quý Kha giận sôi lên, hung hăng nói, bọn họ vừa mới thế nào không đem ngươi tấm này miệng đánh nát. Nếu không ngươi đi thử một chút, tiểu tao đồ đi." Hạ bác cười lạnh nói. Phúc! Chư nữ sinh kia lúc này thẳng thắn phủ tới. Hiển nhiên là cái dễ bị chọc cười. Tôn Quý Kha chỉ cảm thấy máu sông đại não, lại rõ ràng có thể nghe được bản thân khớp hàm cắn được cả các rung động thanh âm. Ngươi người gì đó ngươi? Hạ Bác nhìn xuống trên người đau đớn, lạnh lùng nói, ta nói ta muốn trả thù, tự nhiên không phải hiện tại, ta sẽ tìm cơ hội khác. Hắn nhìn chăm chú vào Tôn Quý Kha, nói từng chữ, nhưng ta nhất định sẽ trả thù. Không cần ngươi tin tưởng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ thì tốt rồi. Tuy rằng đã lao đi không ít từ cái chán chạy xuống máu, nhưng đã có như vậy một luồng huyết dịch chạy qua hắn mũi, nghiêng đi qua cảm, lưu lại vậy giống như lưỡi dao thông thường vết tích điều này làm cho hắn biểu tình bình tĩnh. Thuận nhìn lại khiến cho người ta có chút khiếp đảm, tiếng cười dần dần nhỏ xuống tới. Người xung quanh đám lẳng lặng nhìn Hạ Bắc, ánh mắt có khiếp sợ, có hiếu kỳ, có kính nể. Ngay cả tôn quý kha bằng hữu bên cạnh cũng dường như bị gì đó đồ đạc ngăn chặn miệng thông thường đánh nhau loại chuyện này, mọi người thấy cũng nhiều. Bị đánh rồi nói phách lối dọa dẫm, mọi người cũng thấy cũng nhiều. Nhưng mà không có người cho rằng Hạ Bắc chỉ là thuận miệng nói một chút, bởi vì hắn những lời này là trên mặt đất nằm năm cái người dưới tình huống nói, vậy thảm khốc chiến đấu đối cảnh dưới này mang theo phong độ của người trí thức thanh niên nói ra mỗi một chữ đều là như vậy có phân lượng. Hắn thật là nghiêm túc, loại này bình tĩnh lực lượng, xa so với phẫn nộ càng chấn động nhân tâm, đoàn người nhỏ nhẹ xôn xao lên, mọi người nguyên bản liền lòng đầy căm phẫn, lúc này tính phục dưới, nhất thời liền buộc phát ra một mảnh ồn ào tiếng khen. "Tốt, nói thật hay. Hà Bắc, thật đàn ông." Tôn Quý Kha ánh mắt đảo qua đi. "Nhưng mà, trẻ tuổi học sinh huyết khí, trung quy không phải dựa vào phú hào đệ tử hoặc đội trưởng học thủ tịch tinh đấu sĩ danh tiếng là có thể ngăn chặn." Tương phản, tiếng động lớn tiếng huyên náo lớn hơn, một ít trẻ tuổi khí thịnh nam sinh Nhìn về phía ánh mắt của hắn không riêng gì châm chọc cười nhạo, còn mang theo một tia khiêu khích. Trong đám người, thậm chí thẳng thắn đi ra vài người tới, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn hắn. Hán đại trung quy không phải Tôn Quý Kha một người Hán đại. Tại đây mấy vạn giáo viên và học sinh trong, trung quy có thân phận địa vị không thua kém hắn, thậm chí đã sớm không quen nhìn hắn tồn tại. Tôn Quý Kha trong lòng có chút bối rối. Hắn phát hiện, chuyện phát triển đã bất chi bất giác thoát khỏi khống chế của mình. Nếu như nói, ngay từ đầu hắn nghĩ cũng chỉ là dẫn người đánh hạ Bắc một trận, sau đó đem hắn dường như trong mưa bị cắt đứt chân chó hoang thông thường nhét vào nơi đó nên ngang mà đi mà nói như vậy hiện tại hắn đã rơi vào một loại tiến thoái lưỡng nan tình cảnh đánh là không có biện pháp đánh lại hiện tại bốn phía rất nhiều người trong ánh mắt đã có nhìn chằm chằm bên vực kẻ yếu ý, ý vị này nếu như mình lại để cho mấy cái ngoài trường người xuất thủ thế cục rất khả năng diễn biến thành đối với mình bất lợi cục diện nói cho cùng không nên chọc vào sự tức giận của mọi người có thể cứ như vậy đi lại để cho hắn cảm giác rất không có mặt mũi hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ngày hôm nay đi qua trong trường học sẽ truyền ra thế nào thanh âm mà đang ở hắn cảm giác đâm lao phải theo lao lúc Đúng nhiên Hắn phát hiện nguyên bản bầu trời trong xanh tối sầm đi xuống, tựa như một gian đèn đốt sáng trưng gian phòng bị lôi công tắc nguồn điện. Xảy ra chuyện gì? Tôn quý kha kinh hoàng ngẩng đầu lên, bốn phía đoàn người cũng tao động, mọi người hào hào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, dường dực mặt trời tựu như cùng bị người tạt một chậu nước, thật nhanh ảm đạm xuống, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái mặt ngoài đỏ trắng giao nhau, loan lộ không đồng nhất màu sắc trang nhã cử cầu. Chặt cuồn phong gào thét, mọi người ở đây hào, hào che mê mắt bặm, các nữ sinh kêu sợ hãi để lại bị sốc lên chéo của lúc. Bầu trời, nhiều đóa mây đen. Tiểu Như cùng đi ra khỏi hư không yêu ma vậy chống rông mà sinh. Hàng vạn hàng nghìn mây đen quay cuồng, tụ tập cùng một chỗ, che kín bầu trời. Vô số thiểm điện tựa như từng cái màu bạc cự mãng từ trong mây bay vụt mà qua. Vậy bốn lượn thân hình khổng Lồ, tùy ý phô bày tự nhiên khủng bố thân uy. Mà này cảnh tượng chỉ rằng có rất ngắn mấy giây, ngay sau đó, tầng mây liền tiêu tán. Thế nhưng, tại đây nóng bức buổi chiều, xuất hiện ở tầng mây trên không phải xanh lam trời quang, mà là mênh mông vô tận tinh hà. Mây đã không có một tia. Tinh không sạch sẽ tiểu Như cùng dựa qua thông thường. Vô số sao giống như các bạn Hợp thành một cái bất quy tắc vòng xoáy, cuộn trào như sóng biển một mực kéo dài đến phương xa đường chân trời. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, tinh không cũng nứt ra rồi. Tựa như một khối khổng lồ mà tinh mị thủy tinh mái vòm, bị một thanh vô hình thiết truy cho đập bể thông thường, tinh không chợt vỡ tan thành to to nhỏ nhỏ mảnh nhỏ, tứ tán tung bay. Từ trong khe hở, hạ xuống hàng vạn hàng nghìn hoa tuyết. Hiện tượng tiên văn và biến, giống như tật thế. Bọn học sinh mỗi người mục trường cầu nốc, miệng há ra có thể nuốt vào một cái lớn trứng vịt, rất nhiều người mặt lộ vẻ sợ hãi, nữ sinh càng là phát ra nhiều tiếng kêu sợ hãi. Ngay khủng hoảng bắt đầu dần dần lan tràn lúc, đột nhiên có người kêu lên. "Đừng sợ, là tinh thần tiến hóa." "Tinh thần tiến hóa?" "Đúng vậy, nghe được cái thanh âm này, mọi người nhất thời nhớ tới ngày hôm qua Tinh tế Liên minh ban bố thông cáo." "Thông cáo xưng, thiên hành chủ não tinh thần ở vận hành vượt quá 10.000 năm rồi, xuất hiện tiến hóa dấu hiệu. Nhắc nhở tinh minh, Tinh tế Liên minh, các tộc, nếu thấy gì đó dị tượng mà nói, không cần cảm thấy kinh hoàng, để tránh khỏi dẫn phát không tất yếu dung chuyển cùng rối loạn. Bởi vì những này khó có thể hiểu dị tượng, chỉ là tinh thần tiến hóa lúc hiện tượng bình thường mà thôi, đoàn người yên tĩnh lại." Ánh mắt mê say. Đây là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một cái xấu nhất thời đại. Ngân Hà kỷ nguyên mới ngày 16 tháng 10 năm 2633, lúc đó nhiệm kỳ 12 nước cộng hòa ngân hà tổng thống Chu Chính Vinh ở tinh tế liên minh trên hiệp ước gia nhập liên minh ký tên lúc một cái mới tinh thời đại kéo ra màn che ở trước đó, nhân loại văn minh đã mở ra tinh tế đại hàng hải thời đại. Vô số nhà mạo hiểm lái phi thuyền thăm dò bay đi vũ trụ ở chỗ sâu trong, vô số tàu chuyên trở đem lên đến hàng tỷ di dân đưa hướng xa lạ hành tinh giống trái đất. Một đời lại một đời mọi người gian khổ lập nghiệp, dùng vất vả cần cù mồ hôi dùng bọn họ thanh xuân thậm chí máu tươi, kiến thiết mới ra viên. Từng tòa thành thị phồn hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi hành đường cái dường như giải duy băng thông thường bay lượn giữa không trung. To lớn cả vũ trụ, giống như sắt thép cự thú thông thường trôi lơ lửng ở gần đất trên quỹ đạo, qua lại phi thuyền giống như cá giết sang sông. Ngân Hà nhân loại là may mắn, cũng là bất hạnh. Nói may mắn, là ngay lúc đó mọi người cũng không biết, thời điểm đó Ngân Hà Văn Minh, kỳ thực còn dường như tá lót giữa trẻ con thông thường suy nhược. Nếu như Ngân Hà Văn Minh sớm một chút bị phát hiện mà nói, như vậy, chờ đợi mọi người đúng là che kín bầu trời hàm đội. Đúng là cắt bầu trời lôi điện cùng liệt hỏa, cũng đúng là tàn khốc nhất sinh ly tử biệt. Toàn bộ hệ ngân hà đều muốn bị triệt để hủy diệt, bởi vì, tinh tế liên minh thành lập trước vũ trụ văn minh sự, là một đoạn tràn ngập máu tanh chiến tranh chánh sự. Vô số văn minh chủng tộc ở bóng tối này trong rừng rậm chém giết. Một khi phát hiện so với chính mình nhỏ yếu văn minh, bọn họ sẽ dường như manh thú thông thường vô đi qua. Không biết ít nhiều văn minh còn chưa kịp nở rộ đã bị hủy diệt. Cũng không biết ít nhiều có mỹ lệ thành tựu chủng tộc bị chiến tranh bàn tay to từ trong vũ trụ triệt để xóa đi, không lưu lại một tí vết tích. So với những kia cường đại chủng tộc, ngân hà nhân loại tiểu như cùng voi dưới chân con kiến. Căn cứ về sau tính toán, một cái so với ngân hà nhân loại cao 2 cấp văn minh, chỉ cần một chi hạm đội là có thể khiến cho ngân hà văn minh triệt để biến mất. Này nhận thức khiến cho về sau các học giả kinh suất mồ hôi lạnh cả người. May là, làm ngân hà nhân loại phi thuyền lần đầu tiên tiếp xúc được ngoại tinh văn minh tín hiệu lúc, tinh tế liên minh đã thành lập vượt quá vạn năm. Mười nghìn năm địa cầu thời gian, đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, hầu như chính là chớp mắt vậy trong nháy mắt. Mà chính là này nháy mắt, ngân hà nhân loại tránh khỏi diệt vong. Bọn họ gia nhập tinh tế liên minh, trở thành này khổng lồ liên minh giữa nhỏ yếu nhất một thành viên. Ở dưới sự bảo vệ của quy tắc liên minh, tiếp tục sinh sôi nảy nở sinh tồn, tiếp tục bản thân văn minh tiến trình. Nhưng mà, không may, ngân hà văn minh quá nhỏ bé, nhỏ yếu sẽ phải chịu đòn. Này là mãi mãi không đổi đạo lý. Dù cho vũ trụ đã tiêu diệt chiến tranh, nhưng đây cũng không có nghĩa là sẽ không có khi dễ cùng bấp lột. Mà nói đến đây, liền không thể không nói tới hôm nay vũ trụ trật tự. Hiện nay trật tự là do thiên nguyên tinh tộc thành lập đây là một cái vô cùng cường đại, thâm thụ tôn kính chủ tộc. Bọn họ văn minh tâm thứ đã đạt đến nhân loại không cách nào tưởng tượng, không cách nào hiểu trình độ. Ban đầu vũ trụ văn minh rơi vào bóng tối lúc, đúng là bọn họ đứng dậy, lấy lực lượng tuyệt đối quét ngang bát hoang nhất thống vũ trụ. Hơn nữa thành lập tinh tế liên minh, chỉ để đem chiến tranh nuốt vào lồng sắt. Hôm nay thiên nguyên tinh tộc đã tiêu thất. Có người nói bọn họ đã rời khỏi cái vũ trụ này, đi thăm dò càng cao rộng lớn hơn không biết lĩnh vực. Mà bọn họ tuy rằng rời khỏi, nhưng bọn hắn nhưng vì cái vũ trụ này để lại một cái hòa bình trật tự, cũng để lại một cánh đi thông con đường tiến hóa cửa chính. Mà hết thề này hạch tâm chính là thiên hành thế giới một cái bị nạnh sinh sinh mở mang đi ra vị diện năm chương 4. thiên hành hằng nghĩa tức thiên đạo hành trình vị diện trung tâm là một tòa đại lục là dựa theo thiên nguyên tinh tộc lịch sử vì bản gốc chế tạo ra có đặc biệt quy tắc cùng quy tích vận hành thế giới thông qua đặc biệt khoang truyền thống thân ở vũ trụ bất đồng tinh vực bất kỳ một cái nào chủng tộc đều có thể ở trong nháy mắt truyền thống tiến vào thế giới thiên hành lấy một cái người thiên hành thân phận tại đại lục này giữa sinh hoạt hơn nữa dọc theo thiên nguyên tinh tộc lưu lại vết chân đi truy tìm truyền thừa cảm ngộ thiên đạo mà đồng thời thế giới thiên hành trong cạnh tranh thay thế trong hiện thực chiến tranh. Hôm nay, liên minh tinh tế nội bộ tranh cãi, tài nguyên số định mức, quyền phát biểu vân vân, ngoại trừ hiệp thương ở ngoài, đều là thông qua thiên hành cạnh tranh đến giải quyết. Không thể không nói, đây là một cái điên cuồng ý tưởng. Tựa như một đám tráng hán đánh nhau đang đánh cho gà bay chó sủa bụi bặm phi dương, bên cạnh đã có người khiến cho mọi người lấy cây kéo tảng đá tấm vải tới quyết định thắng bại một dạng, tràn đầy ngây thơ một sương tình nguyện cùng ấu chi không thực tế. Thế nhưng, người điên mặt khác lại là thiên tài. Hai người khác nhau, chỉ là có hay không năng lực đem ý tưởng biến thành sự thật mà thôi. Thiên nguyên tinh tộc làm xong rồi, bọn họ mở ra một cái thời không ở ngoài thời không, sáng lập một cái thế giới. Mà thế giới này tồn tại, bản thân liền là một loại lực lượng kinh sợ. Tại đây loại khiến cho người ta tuyệt vọng lực lượng dưới sự thống trị, bọn họ quyết định quy tắc, tiểu như cùng chỉ ý của thần bị nghiêm ngặt mà vâng theo cũng thi hành. Chỉ sợ bọn họ đã rời khỏi, cũng không có bất kỳ một cái nào chủng tộc có can đảm khiêu khích tinh minh quyền uy. Mà cảm kích nhất Thiên nguyên tinh tộc, tự nhiên là giống như ngân hà nhân loại như vậy lạc hậu văn minh chủng tộc. Bởi vì Thiên nguyên tinh tộc thành lập cái vũ trụ này cho tự. Không chỉ khiến cho những này chủng tộc có thể sinh tồn, hơn nữa còn khiến cho mọi người cũng có công bình cạnh tranh điều kiện. Trước kia chủng tộc cạnh tranh, chính là máu tanh chiến tranh đối mặt chính diện với cao cấp văn minh lúc, cấp thấp văn minh duy nhất có cũng chỉ là tuyệt vọng. Ngươi nói ngươi muốn sinh tồn, ngươi nói này là thuộc về ngươi tài nguyên, ngươi nói ngươi muốn tôn trọng, muốn tự do. Có thể, ta một chiếc chiến hạm là có thể quét ngang ngươi toàn bộ chủng tộc. Chúng ta tới đánh đi, ngươi đoán ta lần này ra vài chiếc chiến hạm, này đặc biệt còn thế nào chơi? Có thể ở thế giới thiên hành trong, tất cả chủng tộc đều là giống nhau. Vô luận ngươi trong thế giới hiện thực văn minh tầng thứ rất cao, lực lượng rất cường đại, ngươi đều không thể đem nó đưa thế giới này tới. Cái này cho tất cả chủng tộc một cái công bình cơ hội cạnh tranh. Cho dù là cấp thấp nhất văn minh, cũng không cần lo lắng gặp nguy hiểm diệt tộc. Bọn họ có hướng cường giả nói không, hơn nữa phản kích quyền lợi. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là không làm mà hưởng. Thiên nguyên tinh tộc tiêu diệt thực tế chiến tranh, nhưng bọn hắn cũng không có nỗ lực cải biến tự nhiên quy tắc. Người mạnh là vua, vĩnh viễn là trật tự cơ sở. Mặc dù là bọn họ sáng tạo liên minh tinh tế, khiến cho vạn tộc tiếp thu này trật tự cũng là bằng mượn lực lượng của bọn họ. Bởi vậy, thế giới thiên hành tồn tại sẽ không để cho người yếu nằm chia sẻ chỗ tốt. Nghĩ muốn cái gì, ngươi liền tất yếu bằng vào lực lượng của chính mình đi tranh thủ. Mà đáng tiếc là, làm Văn Minh đến sau người, mặc dù là ở thế giới thiên hành trong, Ngân Hà nhân tộc cũng còn là người yếu. 300 năm chinh chiến, một lần lại một lần xung kích. Vô số người che giả mang mọc. Có thể cho tới hôm nay, nước Cộng hòa Ngân Hà ngay cả tinh khu thi đấu đều không thể ra biên. Càng miễn bản càng những siêu cấp cường giả kia ganh đua cao thấp. Bởi vậy đối với ngân hà người đến nói cái này là tốt nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại nhưng vô luận như thế nào đây đều là một cái thiên hành chúa tể thời đại mà đang ở ngày này đã vận hành vượt quá vạn năm thế giới thiên hành lần đầu tiên tạm dừng vận hành đồng dạng là ở ngày này thế giới thiên hành chủ não tinh thần tiến hóa lấy nhân loại hôm nay văn minh trình độ còn không cách nào lý giải tinh thần như vậy tồn tại tiến hóa đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ ngưỡng vọng bầu trời cảm khái này thần một dạng sức mạnh to lớn thực sự là quá đủ số a lực lượng như vậy quả thực không cách nào hình dung trong thao trường tất cả mọi người thần tình mê say tại đây bao la hùng vĩ mỹ lệ cảnh sắc giữa một hồi nho nhỏ phân tranh đã không trọng yếu hạ bác cũng nhìn bầu trời bất quá chỉ nhìn một hồi hắn liền không nhìn chỉ cần trời không sập xuống là tốt rồi ngược lại lúc này hạ bác quan sát một chút hiện tại hình như là cái đánh lén tôn quý kha cơ hội tốt tôn quý kha ngửa đầu thần tình so với rất nhiều người đều càng si mê nói cho cùng thân là một vị tương lai muốn tranh chiến chức nghiệp thiên hành thi đấu trạng tình đấu sĩ hắn đối với thiên hành Đối với tinh thần lý giải càng nhiều, cũng càng có thể nhận thức loại lực lượng này to lớn cường đại. Chỉ tiếc, Hạ Bác khỏe miệng hít một hơi, đau đớn trên người cùng gần như khô kiệt thể lực nói với mình, đánh lén gì đó ý tưởng căn bản không thực tế. Xem ra hôm nay là không có cơ hội báo thủ đang nghĩ ngợi, dống nhiên, Hạ Bác cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn phát hiện bốn phía tất cả đều dường như đọc lại một dạng, gió, bụi bặm, không khí, cây cối, còn có bên cạnh những này người, tất cả đều bất động. Mọi người vẫn như cũng ở ngưỡng vọng bầu trời. Thế nhưng, bọn họ không riêng thân thể tư thế bất động. Ngay cả trong mắt cũng không động. Hạ Bác thậm chí thấy, ngay cả bọn họ ở trong gió phiêu động góc áo, đều lấy một loại vi phạm dẫn lực tư thái ngưng kết. Đây là có chuyện gì? Hạ Bác mục trường khổng đốc, vì cái gì ta có thể động? Hạ Bác đi hai bước, đưa tay ở một người trong mắt trước mặt rơ rơ, hoàn toàn không phản ứng. Điều này làm cho hắn chợt sinh ra một loại toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có tự mình một người hào giác. Loại cảm giác này là như vậy mà quỷ dị khủng bố. Nếu như đổi một người, coi như tại chỗ không bị sợ điên, chỉ sợ cũng muốn thất thanh hét chói tai. Mà Hạ Bác lại chỉ ngẩn ngơ không đến một giây đồng hồ liền đem tất cả ý nghĩ cho bỏ qua. Hắn quay đầu, nhìn Tôn Quý Kha cùng vừa mới vây công bạn thân một đám người, con mắt dần dần sáng lên, rạng rỡ rực rỡ. Tuy rằng Hạ Bác không biết đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mình cựu nhân vừa mới mới mang người đánh bạn thân, hiện tại hay cùng bị người làm định thân thuật một dạng đứng trước mặt của mình. Nay đãi ngộ không nên quá tốt, nếu như không nhân cơ hội tới cái thoải mái, Hạ Bác cảm giác mình lương tâm sẽ đau nhức hai bối tử. Hạ Bác vây quanh Tôn Quý Kha vòng vo hai vòng, lộ ra vẻ tươi cười ở hắn đại 6 năm rất nhiều người đều chín tất hắn vậy mang theo phong độ của người trí thức ôn hòa mỉm cười. bất quá nếu như lúc này có người thấy lời của hắn nhất định sẽ xin thể nói bản thân cho tới bây giờ không gặp hắn như vậy cười quá. hạ bác dáng tươi cười cũng không đặc biệt chỉ là khỏe miệng hơi so với bình thường mở một ít hơn nữa hơi hướng bên thai phương hướng trên bệnh. cái này khiến cho dáng tươi cười thon nhịn có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng đó chính là phá hư. đinh đinh đương đinh đinh đương lộ ra nguyên hình hạ bắt trong miệng đánh linh nhi ánh mắt không có hảo ý thuận theo tôn quý kha khuôn mặt đi xuống một mực rơi xuống lưng quần vị trí. Hắn gửi đến tệ hơn ý tưởng cấp tốc ở Hạ Bắc trong đầu hình thành, mà hắn không chút do dự lại bắt đầu thực thi. Một phút đồng hồ, hai phút. Mặc dù có điểm mệt mỏi, nhưng Hạ Bắc chạy ngược chạy xuôi làm được rất vui vẻ. Dùng không sai biệt lắm 10 phút, hắn mới thở hồng hộp làm xong bản thân phải làm sự tỉnh. Sau đó, Hạ Bắc ở bên cạnh Đại lâu tầng 3 trên bình đài tuyển cái vị trí tốt, lấy tay cơ liên tiếp vô vài tấm hình, cũng nhấn nút tải lên đợi được mạng khôi phục, ảnh chụp sẽ truyền lên mạng nhà trường diễn đàn. Hạ Bắc đem vết thương buồn thiu thân thể tựa ở trên lan can, đốt một điếu thuốc. Ngày hôm nay giá nhất giá đối với hắn tới nói hoàn toàn là không hiểu ra sao. một cái trong sân trường nhân vật phong vân bởi vì hướng một người nữ sinh thông báo bị cự cho nên dẫn người đến đánh bản thân. nay đặc biệt cho má sụp đổ nhân quả quan hệ khiến cho hạ bác cảm giác mình nhất định là mọc một tấm rất dễ khi dễ khuôn mặt. bất quá trả thù cơ hội tới cực kỳ mau. hạ bác rất không khí trong lành mà thưởng thức một hồi bản thân trả thù thành quả rồi mới đưa ánh mắt từ tôn quý kha trên người thu hồi lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đây là tinh thần tiến hóa sao? có như vậy vĩ đại lực lượng vậy thiên nguyên tinh tộc sáng tạo thiên hành thế giới lại nên cỡ nào hùng vĩ mỹ lệ chi tiếc bản thân. Hạ Bác buồn bực thở dài, khịt một hơi khói. Mà hắn không biết là, lúc này, tinh không xa xôi giữa, một cái tennis lớn quang điểm chợt lao ra hư không, chính như cùng uống say một dạng bốn phía bay loạn. Nguyên bản quang cầu này không có mục tiêu. Nhưng ngay khi Hạ Bác tàn thuốc ánh lửa chợt lóe lúc, nó dường như tại đây ngưng kết trong thế giới cảm ứng được gì đó một dạng, siêu mà một chút bay vụt mà đến. Quang cầu tốc độ cực nhanh, dung tiềm điện cũng không thể hình dung. Gần như là trong nháy mắt, liền vượt qua không gian, tới Hạ Bác trước mặt. Hạ Bác còn không có phản ứng kịp. Quang cầu này cũng đã bỗng nhiên đụng vào thân thể hắn. Dường như cùng có cái gì đồ đạc ở trong người nổ tung một dạng, Hạ Bác chỉ cảm thấy não quanh một tiếng vang thật lớn, trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức năm. Chương năm, ba ngày sau. Hạ Bác đứng trong túc xá, trong tay dẫn theo hành lý, quay đầu lại nhìn căn này bản thân ở 6 năm phòng ngủ. 4 năm đại học, nghiên cứu sinh 2 năm, hắn đều là ở lại nơi này, đưa đi mấy vị huynh đệ, lại nên đón mấy vị huynh đệ. Nơi này chịu tải hắn rất nhiều hồi ức. Lúc này đứng chống gian phòng trống trung ương, hắn tựa hồ cũng có thể thấy vậy từng cái một thân ảnh nghe được vậy từng tiếng cười đùa tức giận mắng. Nhưng mà cửa phòng ngủ bị đẩy ra, ba cái thanh niên lần lượt đi đến đây chính là Hạ Bắc cùng phòng ngủ Minh đệ, Lão Đại Mộ Thượng Lâm, Lão Nhị Hứa Bạch Hà, Lão Tứ Trương Minh, Lao Tam nhìn Hạ Bắc trong tay dẫn theo túi hành lý, ba người biến sắc, Mộ Thượng Lâm buồn bã hỏi, ngươi bây giờ muốn đi? Hạ Bắc cười cười, gật đầu, hắn bị khai trừ rồi. Ba ngày trước sự kiện kia sau khi phát sinh, Học viện liền tìm được Hạ Bắc, một vị Phó Hiệu trưởng, hai vị Chủ nhiệm, lại thêm Hạ bác đạo sư, cùng nhau tuyên bố khai trừ quyết định bọn họ lý do là Hạ Bắc ở trong trường học đánh nhau cũng tạo thành nhiều người thụ thương nhập viện ảnh hưởng ác liệt, bởi vậy ban khai trừ toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả khiến cho hắn biện bạch cơ hội cũng không có hoàn toàn không phân tốt xấu Hạ Bắc biết này là tôn quý kha cùng gia tộc của hắn ở sau lưng sử lực hứa bạch hà liền thấy tôn quý kha phụ thân tôn khải đức vào phòng làm việc của hiệu trưởng tôn gia ở ban giám đốc trường học thế nhưng có một cái đấy mà đám này trợ trụ vi ngược vương bất đản trương minh cùng Hạ Bắc cảm tình vô cùng tốt lúc này nhìn Hạ Bắc hành lý con mắt đều đỏ không được Ta lại đi tìm bọn họ. Trương Minh quay người lại muốn đi, muốn khai trừ Tam ca, ta con mẹ nó cũng không học nữa. Thấy vậy tình hình, Mộ Thượng Lâm cùng Hứa Bạch Hà vội vàng cùng nhau đem Trương Minh cho ôm lấy, kéo trở về. Lao tứ vừa mới kỳ thực đã đi phòng làm việc của hiệu trưởng giúp ngươi khiếu nại, thậm chí uy hiếp muốn rời khỏi thiên hành chiến đội. Hứa Bạch Hà nhìn Hạ Bắc, cười khổ nói, có thể là vô dụng. Hạ Bác ngược lại nhìn rất thoáng, phản khuyên đủ, mà tôi lao tứ, chuyện này ngươi chớ xía vào, vô dụng. Trương Minh cả giận, Tam ca, khẩu khí này ngươi liền nuốt được đi. Không khi dễ như vậy người rõ ràng là tôn quý kha dẫn người tới đánh ngươi, có thể đến cuối cùng hắn không có việc gì, ngược lại đem ngươi khai trừ rồi. Trên đời này có như vậy đạo lý sao? Ta đây không phải là trả thù sao? Hạ bác khỏe miệng, nét lên một tia đẹp mắt đổ cong cười nói, ngươi nói tôn quý kha không có việc gì, ta sẽ lương tâm bất an. Vừa nghe đến Hạ bác mà nói, mộ thượng lâm cùng hứa bạch hà nhất thời liền nở nụ cười. Ngay cả trương minh cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười cổ quái giang dấp. Ba ngày trước sự kiện kia phát sinh lúc, ba người bọn hắn vừa vặn đều không ở tại chỗ, cũng không có chính mắt thấy. Bất quá bọn họ cũng đều biết nhà mình này lao tam cũng không khiến cho tôn quý kha dễ chịu. ngươi lai, like, ngày đó tinh thần tiến hóa kết thúc rồi, mọi người vừa tỉnh táo lại, đã nhìn thấy khiến cho mọi người trợn mắt liễu dây một màn, chỉ thấy mười mấy vây công hạ bắc người, không biết lúc nào đều bị người dùng sợi dây trói lại. không riêng buộc sợi dây phương thức, là nào đó không thể miêu tả tình thú loại hình. hơn nữa mười mấy người tư thế, tức thì bị bái thành các loại làm cho người xấu hổ và giận dữ tạo hình. nhất là tôn quý kha quỳ quỳ dạp trên mặt đất, trước mặt hắn đứng một cái, phía sau đứng một cái, quần của hắn còn bị tới vừa vặn lộ ra bên cái mông vị trí các loại hình dạng không thể miêu tả. Có người nói lúc đó đoàn người ầm ầm trả cười. rất nhiều người ôm bụng kêu cha gọi mẹ, cười đến nước mắt tất cả đi ra. tôn quý kha cấp bách giận công tâm, tại chỗ liền ngất đi thôi. mà càng làm cho hắn hỏng mất là, trang cảnh này ảnh chụp, lại còn truyền lưu đi ra. không riêng hắn đại mấy vạn giáo viên và học sinh biết, ngay cả thiên an thị cái khác đại học đều truyền ra. tuy rằng không biết hạ bắc đến tột cùng là làm sao làm được, nhưng tất cả mọi người biết, đây chính là hắn trả thù. hắn đã cảnh cáo tôn quý kha. sau đó, hắn bắt được cơ hội, hôm nay trong sân trường tùy tiện tìm cái đám người đều là các loại nghị luận không nghĩ tới hạ bắc người này cư nhiên như thế một người nữ sinh nhìn ảnh chụp vẻ mặt đỏ bừng hảo tiện a này quỷ đùa dai khác một người nữ sinh che miệng cười đùa dai đây quả thực là không nhân tính a có người nghĩa đang từ nghiệm vui hắc các ngươi mới biết được tên kia đừng xem sạch sẽ nhã nhận thanh tú thế nhưng nổi danh gian tà một cái nhận thức hạ bắc nam sinh nói Thiệt hay giả đương nhiên là thực sự ngươi ngày đó không ở không thấy hắn tổn hại tôn quý kha vậy há mồm quả thực các ngươi nói là hạ lao tàng a. Người này ta nhận thức a hắn đánh nhau ta chưa thấy qua, có thể cùng người đấu võ mồm không nóng không lạnh là có thể đem ngươi hắc gần chết. Tiêu chuẩn cầm thú a chỉ bất quá người này tính cách không tồi, cho nên bình thường không giở chứng, thỉnh phảng lộ cao chót vót. Như vậy tiện. Đương nhiên, khoan hãy nói, đây thật là phong cách của hắn. Chính là hắn làm, không chạy. Chuyện này nếu không phải là hắn thủ đuốt, ngươi nôn ta nước bọn. Toàn bộ trường học đều ở đây điên truyền. Ngay cả trước đây không quen biết hạ bác người đều chuyên môn đến thư viện hoặc nam sinh ký túc xá phòng ngủ số 26 lầu 8 khối 12 tới, liền vì trông thấy này hấp thụ đại thần. Mạng nhà trường diễn đàn trong, càng là có người quỷ bái. Mà sự tình sau khi phát sinh, Tôn Quý Kha đã chừng mấy ngày cũng không có lộ diện, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn ra sao các xấu hổ và giận dữ khuất nủ. Bởi vậy, muốn nói Tôn Quý Kha so với Hạ Bác dễ chịu. Nói thật, ngay cả mộ thượng Lâm bọn người có chút vu tâm không đành lòng. Cháu trai kia lần này bị Hạ Bác cho huỷ lớn, sau khi cười xong, Hạ Bác vỗ vỗ Trương Minh bài nói, "Đừng lo lắng, ta không sao mà" khai trừ liền khai trừ được rồi. Cùng lắm thì đổi cái trường học. Thế nhưng, Trương Minh nói, "Tam ca ngươi không phải không biết tôn Khải đức loại người như vậy, ta đương nhiên biết." Hạ Bác khinh thường nói, "Bất quá tập đoàn tín đức lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một tay che trời. Luôn luôn có bọn họ tay không chen vào lọt địa phương." Trương Minh há miệng, chung quy không phản bác nữa. Không nói, ta còn phải đi nhà ga mà. Hạ Bác cùng ba người nhất nhất ôm một cái, dẫn theo hành lý rời khỏi, chỉ lưu lại một phất tay một cái hảo hiệp bóng lưng. Nhìn theo Hạ Bắc đi xa, Mộ Thượng Lâm cùng Hứa Bạch Hà quay đầu thấy trương minh còn đang ngẩn người đều khuyên hắn lão tứ đừng suy nghĩ chuyện này không phải chúng ta có thể thay đổi đúng vậy lão tam bản lĩnh ngươi còn không biết bằng thành tích của hắn đội cái trường học một điểm cũng không khó huống hồ lùi một vạn bước tới nói coi như không bằng tốt nghiệp hắn cũng làm theo có thể trôi qua tốt ở hai người khuyên bảo giữa trương minh ở hạ bắc chống không trên giường ngồi xuống tới kỳ thực tam ca bản lĩnh ta là biết đến trương minh đối với mộ thượng lâm cùng hứa bạch hà nói có một việc ta vẫn luôn không nói với các ngươi quá các ngươi biết ta ban đầu là thế nào tiến đội trường học sao thế nào tiến đội trưởng học vấn đề này khiến cho mộ thượng lâm cùng hứa bạch hà đều hai mặt nhìn nhau không biết đâu mà lần ở hán đại thiên hành chiến đội giữa nếu như nói đội trưởng tôn quý kha là thủ tịch tinh đấu sĩ tên đứng đầu bảng ngôi sao như vậy trương minh chính là cái kia bị vầng sáng che giấu lại không thể thiếu loại người như vậy trương minh thiên phu không bằng tôn quý kha cũng không có tôn quý kha như vậy ra thế bối cảnh ủng hộ bất quá trương minh chăm chỉ khắc khổ hơn nữa đối với thiên hành lý giải rất sâu là một vị thiên tài người chỉ huy hán đại 2 năm qua sở dĩ thành tích tăng vọt hán trưởng thi chỉ huy muốn chiếm một nửa công lao Những này toàn trường đều biết, thân là ngủ chung phòng huynh đệ, mộ thượng lâm cùng hứa bạch hà càng là thanh thanh sở sở. Bởi vậy, bọn họ không rõ trương minh tại sao phải hỏi như vậy. Hắn như vậy trình độ đều vào không được đội trường học, còn có ai có thể đi vào? Các ngươi không biết, kỳ thực ban đầu đội trường học căn bản không cần ta, ta ở phàm giới phát triển một dạng, thiên phú không tính quá xuất sắc. Nếu như luận đơn đả độc đấu mà nói, coi như hiện tại, ta cũng xếp hạng tiết huynh phía sau. Trương minh nói xong, viên mắt hơi có chút phím hồng, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tất cả mọi người nói ta là trường học thiên hành chiến đội quân sư. Thiên tài gì tiểu gia cát, thiên tài quan chỉ huy, có thể kỳ thực, sớm nhất giúp ta chế định chiến thuật, phân tích đối thủ đấu pháp cùng chức nghiệp phối hợp, chế định nhằm vào chiến thuật là tăng ca. A, mộ thượng lâm cùng hứa bạch hà cũng không có so với khiếp sợ, lao tam không phải không trên thiên hành sao? Hứa bạch hà hỏi, này là hạ bắc một cái bí mật nhỏ, trên thế giới này, không đi thế giới thiên hành người đơn giản là long phượng và xử lân, rất nhiều người từ hai đồng thời đại liền đem trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ coi là xuất đời mộng tưởng bọn họ ở phàm giới chém giết, mong mỏi có một ngày có thể bộc lộ tài năng, tiến vào thần giới, vì ngân hà mà chiến. dù cho cuối cùng không thể thực hiện, cũng kiên nhẫn. có thể hết lần này tới lần khác, hạ bác liền cũng không trên thiên hành. dù cho rất nhiều người đều đem thế giới thiên hành coi như một cái chân thực bản trò chơi, ôm giải trí tâm tính, hắn cũng không chơi. vài lần hỏi, hắn đều nói không có hứng thú, hoặc nói mua không nổi truyền tống vòng tay. thời gian dài, mọi người cũng liền tiếp nhận rồi này kỳ quái thực tế, có thể không nghĩ tới, trương minh lại còn nói tam ca không chơi có thể vậy không có nghĩa là hắn sẽ không xem tư liệu, nghiên cứu hướng dẫn chiến thuật. Trương Minh quay đầu nhìn hai người bọn họ, hắn phương diện này bản lĩnh, các ngươi so với ta rõ ràng hơn đi. Mộ Thượng Lâm cùng Hứa Bạch Hà liếc nhau, đều gật đầu. Hạ bác vậy não, cũng không phải là tuổi. Nếu như hắn an tâm muốn nghiên cứu một dạng thứ gì, không có gì nan để có thể ngăn được hắn. Nói như vậy, Mộ Thượng Lâm hỏi, là Tam Ca giúp ta lấy hướng dẫn chiến thuật, khiến cho ta hóa thân đẳng cấp cùng trang bị đều rất nhanh để thăng. Mà đến sau về chỗ khảo hay lúc, hắn lại dạy ta rất nhiều chiến thuật, ta mới thuận lợi quá quan thêm vào đội trường học. Trương Minh nước mắt đã đánh chuyển, hắn hung hăng lau một cái, coi như là chúng ta cùng cơn gió mạnh đại học, sao mai đại học, tu đủ học viện các buổi diễn giáo thế đấu, ta cũng là thỉnh giáo tam ca. Không phải vậy mà nói, các ngươi cho rằng bằng tôn quý kha, chúng ta hãn đại thành tích là có thể để thăng nhanh như vậy. Nghe được Trương Minh mà nói, Mộ Thượng Lâm cùng Hứa Bạch Hà đều nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngoại trừ khó chịu ở ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn, ai sẽ biết, hai năm qua hãn đại thiên hành chiến đội thành tích lên như diều gặp gió, ngay cả khắc cường địch, dĩ nhiên là bởi vì ở Trương Minh phía sau còn đứng hạ báp. Trường học đám kia ngu ngốc, căn bản cũng không biết bọn họ đem ai cho đuổi đi. Trương Minh cuối cùng nói, nếu như tôn gia cứ tính như vậy cũng thì thôi, cần phải là bọn hắn còn nghĩ ép Tam Ca khoảng khắc chờ mặt sau. Trương Minh thanh âm trở nên bình tĩnh mà lạnh lùng, bọn họ sớm muộn sẽ hối hận. Nói một chút tài quyết, tài quyết là một quyển tây huyễn, phi thường không dễ viết. Một mực kiên trì, chính là đem này làm ma luyện, chính là nghĩ gặm xuống tới, nghĩ tích lũy, viết càng nhiều tốt hơn sách. Mà viết đến hiện tại, ta cảm thấy là lúc mở một quyển sách mới. Nhưng này không có nghĩa là ta từ bỏ tài quyết ta chỉ viết này mấy cuốn sách, không thái giám quen thuộc. sở dĩ viết quyển này thiên hành trên ký, kỳ thực cũng là vì tốt hơn viết tài quyết. đồng thời hy vọng, bất kể là thiên hành còn là tài quyết, mọi người có ít nhất được xem. thiên hành cần bước, ta đổi tài quyết, tài quyết cần bước, ta đổi thiên hành. đem não viết thông. trước ở tài quyết nói qua, hiện tại nhắc lại, tài quyết sẽ không thái dám. bình thường toàn cảo, không định kỳ buộc phát thức đổi mới 20180117 10 giờ 5 phút. chương 6. hắn đi rồi chưa? hắn đại phòng làm việc của hiệu trưởng, là một cái hình chứng gian phòng. 360 độ cửa sổ sắt đất, sạch sẽ sáng sủa. Đứng trước cửa sổ, có thể xem hết toàn bộ vườn trường. Là một vị giáo vụ chủ nhiệm đi vào gian phòng lúc, hiệu trưởng Chu Nhân Bắc từ trên ghế xã lòn đứng dậy, hỏi ở bày lượn lờ trà thơm bàn trà đối diện, một cái trung niên nam tử đang lờ đã ngồi. Người này chính là Tôn Quý Kha phụ thân, tập đoàn tín Đức tổng tài, hãng đại cổ đông trường học một trong Tôn Khải Đức. Đi. Giáo vụ chủ nhiệm hồi đáp, ta tự mình nhìn chằm chằm, nhìn hắn cầm hành lý ra ký túc xá mới qua đây, hiện tại hẳn vừa mới đến cửa trường. Chúng ta nơi này có thể thấy. Nga chu nhân bắc nghe vậy đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía tôn khải đức thế nào lão tôn có muốn nhìn một chút hay không tôn khải đức nhàn nhạt cười khoát khoát tay đến một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi có cái gì tốt nhìn tới lão chu chúng ta tiếp tục uống trà ngươi giấu này mấy lượng quan sơn tuyết nha ta thế nhưng đỏ mắt thật lâu chu nhân bắc cười ngồi xuống tới lần này với ngươi thêm phiền toái tôn khải đức nâng chung trà lên ta liền lấy trà thay rượu mượn hoa hiến vật chu nhân bắc khoát khoát tay vài chục năm lão bằng hữu nói những này làm gì hú hồn ta có thể không riêng bán nhân tình của ngươi, trọng yếu là, ngươi sinh cái con trai ngoan á năm nay Hán Đại có thể hay không tiến vào giải liên trường học vòng thứ hai, đã có thể nhìn hắn." Tôn Khải Đức cười ha ha. "Tôn Quý Kha thiên phú xuất sắc, vẫn là hắn đắc ý nhất sự tình." Chu Nhân Bắc cùng hắn tương giao nhiều năm, lời nói này vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa. Chu Nhân bác cùng Tôn Khải Đức đụng đụng chén, nói một câu thẳng thắn, "Ta đây cái hiệu trưởng năm nay thành tích làm sao, cũng phải xem Tiểu Kha giúp ta tranh khẩu khí. Chỉ cần tiến hành vào trước 4, vậy Hán Đại sang năm tài nguyên có thể thì không phải là hiện tại có thể so sánh." Đây là một cái thiên hành thời đại, tất cả chủng tộc đều ở đây thế giới thiên hành trong chiến đấu hăng hái, tranh đoạt tài nguyên cùng quyền phát biểu. Bởi vậy, thiên hành địa vị thế nào, cất cao cũng đều không thể hoài nghi. Một trường đại học cũng giống như vậy, vô luận là hiệu trưởng thành tích đánh giá, còn là đại học bản thân danh khí, thậm chí bộ giáo dục phát xuống tài nguyên, thiên hành thành tích đều chiếm một cái rất lớn cân lượng. Bởi vậy, Chu Nhân Bác lời này coi như là thẳng thắn. Nói xong, Chu Nhân Bác uống một ngụm trà, để ly xuống, ngữ khí thay đổi có chút ý vị thông trưởng, bất quá ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Về phần hắn rời khỏi trường học đi nơi nào, ta liền không xem bảo." Tôn Khải Đức khoát khoát tay, thản nhiên nói, "Này Lao Chu ngươi liền không cần lo lắng, nên gọi điện thoại ta đều đánh, không phải ta Tôn Khải Đức có bao nhiêu rất giỏi, nhưng ở ta Tôn gia cùng một cái không biết cái gọi là tiểu tử ở giữa làm tuyển chọn, cũng không cần cân nhắc." Nói xong, khoe miệng hắn biết lên một tia cơn giận còn sót lại chưa tiêu cười nhạn, "Nếu như ta là hắn mà nói, tối hôm nay liền mua tấm vé phi thuyền rời khỏi Thiên Nam Tinh." "Không phải vậy, đừng nói đến trường, ngay cả công tác hắn cũng tìm không được, không có giáo dục đồ hổ trướng." Hạ Bắc ra cửa trường, hướng chạm tàu nhanh lơ lửng đi đến đi chưa được mấy bước, liền chỉ nghe thấy một tiếng xe bay tiếng thang xe, một chiếc bạc hà lục xe thể thao đứng ở trước người hắn. Lơ lửng hệ thống giải trừ, cửa xe mở ra, một cái vóc người nóng bỏng cô gái xinh đẹp đi xuống. Tuyết khuynh. Hạ Bắc sở mũi một cái, có chút ngoài ý muốn. Tuyết khuynh tới rất gấp, làm mặt hướng lên trời, tóc cũng chỉ đơn giản cuốn một chút, có thể dù vậy, cũng là minh diễm động nhân. Cửa trường ra ra vào vào các nam sinh đều thỉnh thoảng quay đầu xem nàng, mà nàng lại chỉ thấy Hạ Bắc. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thiết khuynh ánh mắt rơi vào hạ bác túi hành lý trên, hỏi. Búp bê một dạng trắng nó nàng, cắn môi, viên mắt thường hồng hình dạng, lại cuộn tường, lại sở sở động nhân. Về nhà trước, mới quyết định. Hạ bác cười nói, còn tiếp tục đi học sao? Thiết khuynh hỏi. Ân. Hạ bác gật gật đầu nói, đổi cái trường học mà thôi. Tốt lắm, Thiết khuynh đưa tay, cho ta điện thoại di động của ngươi. Hạ bác cấn một chút ngón tay trên một cái nhẫn, nhẫn ở nhỏ nhẹ âm hưởng giữa mở rộng ra tới, hóa thành một mảnh cực mỏng quang não hình điện thoại di động đây cũng là kiểu cũ cơ hình. Thiết Kinh tiếp nhận. Ở điện thoại di động của mình trên nhẹ nhàng mở dán, liền đem dãy số truyền đi qua, nói nói, đây là ta phương thức liên lạc nàng đem điện thoại trả lại cho Hạ Bác, nhìn chăm chú vào hắn nói, ta biết Tôn gia sẽ làm cái gì, cho nên, vô luận ngươi gặp phải gì đó khó khăn, đều muốn cứ gọi điện thoại cho ta. Nói cho cùng chuyện này bởi vì ta dãy số ta nhớ kỹ, Hạ Bác lắc lắc điện thoại di động, cắt đứt nàng nói, nhưng chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi nói như vậy ta sẽ dễ chịu sao? Thiết huynh nhìn hắn chăm mở to hai mắt rất sáng. Ta sẽ cảm giác mình lại hào hiệp lại cao lớn. Hạ Bắc nở nụ cười đây thật ra là hắn và Tiết huynh lần đầu tiên nói nhiều lời như vậy. Bình thường ở trường học, hai người bọn họ giới hạn với nhận thức mà thôi. Ít có vài lần cộng đồng tụ hội, cũng là rất nhiều người cùng một chỗ, cũng không có không có đơn độc nói chuyện phiếm. Bất quá, lúc này mặt đối mặt, lại dường như lão bằng hữu một dạng tự nhiên. Tiết huynh nhìn Hạ Bắc, một lúc lâu, lung tung nói, "Xin lỗi đều đã nói chuyện không liên quan tới ngươi." Hạ Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ, tiến lên lôi kéo Tiết huynh tay, đem nàng kéo đến xe trước. Sau đó mở cửa xe, đem nàng ấn đến chỗ ngồi. "Trở về đi." Hạ Bác đóng cửa xe, vỗ vô Trần xe nói nói, lái xe cẩn thận một chút, chớ suy nghĩ lung tung. Hắn thầm mến chính là ta, muốn tìm bất mãn bởi vì yêu sinh hận tiết huynh phì cười cười, trận cắn môi sáng giọng, đều như vậy, ngươi còn không tim không phổi không phải là khai trừ sao? Chút chuyện còn con đấy mà." Hạ Bác cười nói. Tiết huynh đã trở nên có chút không rõ trong tầm mắt, này sạch sẽ thật cao gầy theo thanh niên, đã trở tay đem bao vứt trên vai trên, chuẩn bị rời khỏi. "Chờ một chút." "Tiết huynh?" Hạ Bác quay đầu. Tiết huynh hàm chứa lệ, nhưng là mỉm cười cười. "Ngươi gọ mã thực sự rất đẹp mắt." Hạ Bác cười phất tay một cái, bước nhanh qua đường cái ánh mặt trời chiếu xéo đối diện góc đường quán cà phê, bày đặt hoa tươi cửa sổ kính phản xạ quang, khiến cho này ngày mùa hè có vẻ phá lệ nóng bỏng. Thiết huynh lặng lặng nhìn chăm chú vào. Hạ Bác thân ảnh từ quán cà phê trước trải qua, sau đó biến mất. Chỉ còn lại có ánh mặt trời chiếu rượu đầu phố, đơn điệu, vắng vẻ. Hạ Bác dọc theo khu phố hướng trạm xe lửa đi đến. Hán Hà Đại học chỗ ở khu vực là Thiên An thị Đông khu, thuộc về thành trung tâm sát biên giới. Lui về hơn 100 năm, nơi này coi như là phồn hoa khu vực bất quá bây giờ liền có vẻ có chút tiêu điều người đi trên đường phố không nhiều lắm bốn phía phong ốc cũng thấp bé cũng nát. lộ khẩu có chừng một cái nhà thành vũ trụ cũng sớm cũng bởi vì tài nguyên thiếu nguyên nhân biến thành một tòa thành trống không trong ngày thường ngựa xe như nước người đi đường như dẹn tụi cảnh tượng đã không có hình bóng tuy rằng màu bạc sắc ngoài thoạt nhìn còn khí phái nhưng bên trong sớm đã là cảnh tối lửa tắt đèn cổng vào đều bị hàng rào cùng tường vây che lại bốn phía đều là đá vụn lạn cục gạch cùng theo gió qua lại giấy vụn mấy phút rồi hạ bác vào chạm xe lửa chạm xe lửa cũng là vừa cũ lại phá Trên vách tường tràn đầy vẽ xấu. Này là rất nhiều năm trước thiên nam tinh mới vừa khai phá lúc đấy xây nên, đường sắt ngầm lơ lửng tiểu cũ. Rất sớm đoàn tàu tốc độ còn nhanh, đến sau liền biến chất, cũng không có tiền giữ gìn, đơn đem tốc độ chậm lại, ngồi ở bên trong các loại tạp âm len ken len ken mà vang, cùng cổ đại đường dây xe mở dạng. Lên xe, hạ bác chọn cái chỗ ngồi xuống tới. Trong xe ngọn đèn hôn ám, rất ít mấy cái hành khách hoặc ngủ gần, hoặc xuất thần, đều buồn bã hiểu dị Một cái quần áo đơn giản đã có chút keo kiệt nữ nhân còn khóc thút thít, trong tay thật chặt cầm lấy một phần đã nắm được nhiều nếp nhăn lý lịch sơ lược, hiển nhiên là đang đứng ở thất nghiệp ở giữa. Hạ bác thở dài, đây là hiện nay thế đạo. Từ thêm vào liên minh tinh tế rồi, nước Cộng hòa Ngân Hà các ngành các nghề đều gặp phải cực đại xung kích. Nguyên lai like giúp trong một số lúc cái gọi là tiên tiến khoa học kỹ thuật, ánh sáng mặt trời sáng nghiệp, đến thêm vào tinh minh một khắc kia, trong nháy mắt liền biến thành cổ xưa quá hạn hôn qua Hoa Cúc, tựa như một cái người nguyên thủy. Hắn dẫn lấy làm kiêu ngạo tài phú, ở người hiện đại trong mắt Kỳ thực bất quá chỉ là một tòa thấp bé nhà tranh cùng một ít phá tảng đá gỗ mục mà thôi. Ngay cả hắn quan tâm nhất một thứ bà bối, kết quả cũng bất quá chỉ là một thanh dĩ sét loang lộ bữa sắt mà thôi. Đây là cấp thấp văn minh ở vũ trụ văn minh giữa thực tế tình cảnh. Dù cho liên minh tinh tế đặc biệt nhằm vào cấp thấp văn minh chế định số lớn bảo hộ biện pháp ở mọi phương diện ban bồi dưỡng, nhưng là không dậy được bao nhiêu tác dụng. Nói cho cùng cơ sở quá kém, cao cấp sản xuất không được, cấp thấp sản xuất ra cũng không ai muốn. Các loại sản nghiệp cũng chỉ có thể phong tỏa ở nội bộ đảo quanh, hơi có chút xung kích. Lập tức chính là một mảnh hỗn độn ở vũ trụ phân công giữa, hôm nay nước Cộng hòa Ngân Hà liền chỉ là một tài nguyên cùng sức lao động ứng người tồn tại. Tất cả đều muốn xem sắc mặt của người khác. Lại thêm khắc dứt lại phía sau Văn Minh chủng tộc cũng ở đây nổi nấu trong cấp ăn, kinh tế đã là càng ngày càng sa sút, nợ nần càng là cuồn cuộn mà tăng lên. Mà thế giới thiên hành trong thành tích lại một mực không đáng nhắc tới, đấu một hồi tiếp một hồi mà thua, hôm nay kết quả chính là như vậy. Giống như một bãi nước đọng sáu. Chương 7. Xuống đường sắc ẩm, lại vòng vo một lần tàu nhanh rồi, Hạ Bác về tới nhà này là vị với Thiên An Thị Đông ngoại ố khu 11 một cái hai phòng tiểu nhà trọ là Hạ Bắc mình mua hôm nay mỗi tháng còn muốn còn hơn 20 tinh nguyên cho vay lên lầu mở cửa Hạ Bắc đi vào gian phòng lúc đung nhiên cảm thấy một trận đói bụng cảm giác đói tới rất rất mạnh rất cường liệt thế cho nên trong khoảnh khắc hắn liền sắc mặt tái nhợt cả người mồ hôi lạnh Hạ Bắc thật nhanh từ trong bao lấy ra một ống dịch dinh dưỡng chen vào trong miệng thang đến một cả chi dịch dinh dưỡng đều thành sẹp lép chống giống hắn mới ngược lại ở trên ghế salon thở phào nhẹ nhõm đây cũng không phải là lần đầu tiên ba ngày trước Vậy chàng do tinh thần thăng cấp đưa tới dị tượng, cho tới bây giờ vẫn là mọi người nhận nghị đề tài. Lúc đó nước cộng hòa ngân hà mấy trăm trăm triệu người cũng cảm giác mình tựa như là một giấc mơ vậy, mất đi đoạn thời gian đó ý thức, có thể đến sau mọi người lại phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người một dạng, cũng có ngoại lệ. Cách nói thực tế từ liên minh tinh tế bên kia truyền đến, có người nói chúng tộc khác ở dị biến phát sinh lúc là có số người cực ít vẫn duy trì thanh tỉnh. Sau đó mọi người cũng từ nước cộng hòa ngân hà nội bộ phát đào ra một hai trăm cái điều này làm cho mọi người tràn ngập tò mò. Mấy ngày liên tiếp tin nóng đều ở đây đào móc những này, người đến tọt cùng cùng cái khác người có cái gì bất đồng, cũng bởi vậy nhắc lên một hồi nhiệt liệt thảo luận. Mà Hạ bác chính là một cái trong đó. Bất quá không người biết là, hắn lúc đó không chỉ vẫn duy trì thanh tỉnh, còn bị một cái thần bí quang đoàn cho đánh trúng. Từ lúc từ hôn mê tỉnh lại, Hạ Bác liền phát hiện thân thể của mình xuất hiện vấn đề đói bụng đến phải mau. Hạ Bác vóc người tuy rằng hơi gầy, nhưng kỳ thực rất rắn chắc rất khỏe mạnh, có kéo dài sự chịu đựng cùng hài lòng sức bật. Này nhờ vào hắn lúc nhỏ lúc một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Bởi vậy, Hạ Bác lượng cơm ăn cũng không thiếu. Cùng mộ thượng lâm bọn họ cùng đi ra ngoài ăn, Hạ Lao Tam vĩnh vĩnh đều là bốn huynh đệ trong ăn được sau cùng vậy một cái. Nhưng hôm nay, Hạ Bác cảm giác mình nguyên bản liền không tính tiểu sức ăn so với trước đây càng tăng vọt gấp 10 lần. Bình thường ăn xong một bữa rồi, không cần một giờ liền nói bụng. Hơn nữa, loại này cảm giác đói còn chưa phải là thông thường cảm giác đói. Vừa đói bụng lên, quả thực toàn thân mỗi một tế bào đều đang có chịu, đều ở đây phát ra đói khát tín hiệu, hay cùng giống như điên. Cái loại này tư vị thật là đáng sợ. Hạ Bác không biết những kia xa vào với thuốc ảo giác người là như thế nào cảm thụ, nhưng hắn tin tưởng Nếu có người thử xem bản thân nếm thử loại tư vị này mà nói, cái gì khắc nghiện hắn đều có thể từ bỏ. Vậy căn bản cũng không phải là người trôi qua. Vừa đến loại thời điểm này, Hạ Bác liền cảm giác mình quả thực biến thành sói một dạng, còn là đói bụng đến phải con mắt sáng ngắt cái loại này. Ngay cả lý trí đều muốn đánh mất. Bết bát hơn chính là, thức ăn thông thường cũng không dùng được. Vô luận ăn bao nhiêu cũng không cách nào giải trừ loại này kinh khủng cảm giác đói. Thằng đến Hạ Bác mua một ống đặc cung cho cường độ cao vận động viên hoặc bộ đội đặc chủng các cần đại lượng bổ sung thể có thể chức nghiệp sử dụng dịch dinh dưỡng rồi, bệnh trạng mới giảm bớt. Thế nhưng mặc dù là cấp thấp nhất dịch dinh dưỡng, một chi đều cần hai tinh nguyên, hạ bác một ngày cần chí ít hai chi, cái này ý nghĩa, hắn mỗi ngày phải hao phí bốn cái tinh nguyên, một tháng xuống tới, chính là 120 tinh nguyên, mà hạ bắc mỗi tháng kiêm trước thu nhập cũng bất quá 14-50 tinh nguyên mà thôi, đây quả thực là muốn hắn mệnh. vẹn vẹn ba ngày nay, sáu chi dịch dinh dưỡng cũng đã hao tốn hắn vượt quá bình thường một tháng tiền thức ăn. hạ bác xoa xoa đầu, có chút sầu mượn. ngoài cửa sổ lại truyền tới đầu tàu tiếng vang, khí trời nóng bức, ve sầu cũng gọi là cái không ngừng, để cho người phiền lòng ý loạn. Hạ Bác qua lại đi thông thả bước, suy tính tình cảnh của mình đang suy nghĩ ra tay chỉnh tôn quý kha cái kia chủ ý lúc, hắn cũng đã dự liệu đến kết quả như vậy, có lẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng là không kém nhiều lắm. Nói cho cùng, so với bị đánh một trận, loại này đối bên quần trói lại ném ở trong đám người bảy tư thế nhục nhã, đối với tôn quý kha người như thế tới nói càng chí mạng. Vậy so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nay tự nhiên là tử thủ, bất quá Hạ Bác không quan tâm. Nghĩ đến, tôn quý kha không hề lý do mà dẫn người tới đánh bản thân lúc, cũng không quan tâm quá gì đó. đã như vậy. Vậy cũng chớ trách người khác hạ thủ đen. Khi ngươi trêu chọc người khác lúc, là không đến mức còn muốn chỉ định người khác trả thủ phương thức. Ngươi dám trọng, sẽ phải dám chịu đựng đương nhiên, tôn gia trả thủ cũng theo nhau mà tới, có lẽ ngoại trừ khai trừ ở ngoài, còn còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng Hạ Bắc rất bình tĩnh. Không người biết, đây hết thể hắn đã trải qua nhiều lắm. Hắn đã từng sinh hoạt tại thiên đường, sau đó rơi xuống tới địa ngục, ở nghe hồng lẽ ra lại băng lánh đến xương đầu phố lưu lạc, ở nhất âm ú góc mắt thấy tội ác, cũng ở đây giọt nước vang khắp nơi huyết quang tận trời trong ngõ hẻm liều mạng. Khi đó hắn Mới bất quá 7, 8 tuổi mà thôi. Chính là mới vừa rồi có thể cầm lấy một cây tiểu đao sắc bén, sau đó vừa vặn hữu dụng đao cắt phá người động mạch cổ tuổi tác. Hạ bác một mực rất quý trọng mình bây giờ sinh hoạt. Cuộc sống này là như thế bình tĩnh, như thế mà thì, mỗi ngày đến trường tan học, chơi bóng rổ đọc sách lăn ngủ, giống như một con nằm ở trên mặt nước phơi mặt trời gõ vỏ sò ráy cá biển vậy, buồn chán được khoái hoạt. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi vậy dấu ở trong xương cốt giá tính. Hắn đem mình bọc ở một cái cả người lẫn vật vô hại xác ngoài dưới, không phải là vì nén giận tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hắn tựa như một viên cái đinh, mặc kệ đập tới là tôn quý kha cũng tốt, hay là hắn phụ thân tôn khải đức cũng được, hắn đều chỉ có một loại phản ứng đó chính là đối kháng, coi như bị đập vỡ cũng muốn ở trên người đối phương chặn cái lỗ máu. bất quá hiện tại hạ bắc suy tính còn chưa phải là trả thù chuyện này, thân thể hốt như lên biến hóa, mới là hắn hiện nay tức cần giải quyết khốn cảnh. trước kia kinh lịch nói cho hắn biết, vô luận muốn làm cái gì cũng phải sống sót trước. hạ bắc tính toán ở hắn đại, bản thân kiêm hai phần công tác, ngoại trừ quản lý thư viện ở ngoài, bản thân vẫn còn chuyên ngành đạo sư trong phòng thí nghiệm trợ thủ hơn nữa thường thường đi đạo sư đảm nhiệm cố vấn công ty hỗ trợ bị khai trừ rồi những này thu nhập tự nhiên đã không còn tìm việc làm kiếm tiền là hiện nay cấp bách nhất sự tình bất quá mình bây giờ còn có chút tích xúc duy trì 2-3 tháng hẳn không phải là vấn đề quá lớn mà vô luận làm công việc gì đều phải ở ổn định bài vợ và bài tập cơ sở trên bản thân kế tiếp còn không biết sẽ đi nơi nào đọc sách đâu bởi vậy công tác chỉ có thể xếp hạng bài vợ và bài tập rồi hiện tại liền viết thư xin không thể kéo dài phải nhanh một chút xác định nguyện ý tiếp thu bản thân trường học hạ bác thật nhanh đứng dậy mở ra quãng não đăng nhập phòng thư. Từ lúc biết được bản thân bị khai trừ lúc, hắn cũng đã sẵng chọn ra hơn 30 nhà cùng tồn tại Thiên Nam Tinh, hơn nữa trường học văn bằng danh khí cùng với tương quan chuyên ngành hàm kim lượng tương đối cao đại học. Hắn chuẩn bị cho những này đại học tất cả đều phát thư xin. Dựa theo nước Cộng hòa Ngân Hà hiện hành giáo dục chế độ, học sinh học phân đều là bộ giáo dục hệ thống thống nhất ghi chép. Mà cái này ý nghĩa, chỉ cần không phải phạm tội, dù cho bị này trường học khai trừ rồi, cũng có thể tuyển chọn trường học khác tiếp tục học tiếp, hơn nữa nguyên trường học tu cơ sở chương trình dạy học phân hữu hiệu như cũ. Bất quá Này nhất định phải có một cái nguyện ý tiếp nhận đạo sư mới được, hơn nữa đối phương muốn nguyện ý thừa nhận trước chuyên ngành nghiên cứu phương hướng giai đoạn tính thành tích. Không phải vậy mà nói, cũng chỉ có thể thi lại. Mà này cũng liền ý nghĩa, Hạ bác trước 2 năm nỗ lực đều u phí. Hạ bác bắt đầu viết thư xin. Trong thư, hắn đúng sự thực mà giới thiệu tình huống của mình, hơn nữa thêm vào bản thân từ đại học đến nghiên cứu sinh tất cả ngành học phiếu điểm, cùng với đạt được các loại giải thưởng. Hạ bác thành tích nguyên bản cũng không tệ, hơn nữa ở liền đọc nghiên cứu sinh trong lúc Hắn còn độc lập hoàn thành một hạng liên quan tới chiến giáp sinh vật linh năng thiết bị chuyển hóa năng lượng nghiên cứu cùng cải tiến. Cái này cải tiến, thu được năm đó thiên nam tinh thanh niên sáng tạo cuộc tranh tài giải nhì. Chiến giáp sinh vật linh năng là nhân loại thêm vào tinh minh rồi, từ tinh minh lấy được vô số tiên tiến kỹ thuật giữa một hạng. Cung công kén kiểu cũ sắt thép máy móc do bút không giống nhau. Chiến giáp sinh vật linh năng là có thể trực tiếp dung hợp đến sinh vật trong thân thể. Không chỉ có thể vì nhân loại mang đến tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh cùng tốt hơn phòng hộ. Hơn nữa những này còn có thể tác dụng đến thuần hóa quá động vật trên người. Thì như chiến mã chó săn vân vân. Hạng kỹ thuật này đến, trực tiếp thay đổi nước cộng hòa ngân hà toàn bộ hệ thống. Vô luận là khoa học kỹ thuật, quân sự hay là kinh tế, đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, ở thời đại này, sinh vật chiến giáp nghiên cứu là mỗi một cái đại học đều tất nhiên đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực môn học, trong đó đạt được dù cho chỉ là một chút thành tích, đều sẽ dụ cho người chú mục. Vô số tương quan xí nghiệp sẽ ôm tiền đứng xếp hàng yêu cầu hợp tác. Hạ bác này giải thưởng hàm kim lượng cực cao. Đừng nói làm nước cờ đầu, chính là sau cùng luận văn liền viết phương diện này, cũng là vững vàng qua cửa đem thư xin làm xong. Hạ Bác phục chế hơn 30 phần, phân biệt gửi đi cho Thiên Nam Tinh các trường đại học. Hiện tại cần chính là chờ đợi. Hạ Bác trầm tĩnh lại, đem mình vứt ở trên ghế salon, đánh mở vỡ lì ở năng màn sáng trên, đang phát hình một hồi liên quan tới hơn 10 ngày trước, nước Cộng hòa Ngân Hà Thiên hành chiến đội ở Tinh Hà Khiêu chiến thi đấu giữa thẳng bại buổi họp báo thông báo kết luận điều tra. Hạ Bác lực chú ý nhất thời bị hấp dẫn. Nay là đoạn thời gian gần nhất quốc nội dư luận tiêu điểm, bất kể là báo chí tác chất, còn là đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đang nghiêm mật mà chú ý Hạ Bắc cũng không ngoại lệ. Vấn khí của chúng ta thực sự quá tệ không phải trình độ đánh trận không tốt. Chúng ta là vũ trụ văn minh người đến sau, cũng là liên minh tinh tế hạng bé nhỏ, càng là thiên hành lính mới. Thắng thua đều là bình thường. Mời cho chúng ta thời gian, cho chúng ta lý giải cùng quan dung. Chúng ta đang cố gắng buổi họp báo đã kết thúc. Nhưng hiển nhiên các phóng viên đối với gần như nói bậy kết quả điều tra cũng không hài lòng ở quận trào mãnh liệt đoàn người cùng vô số mịt vây công dưới, từng cái một tây trang rải ra quan viên một bên ở cảnh vệ dưới sự bảo vệ ra bên ngoài chen, một bên trật vật ứng phó. Thôi lắm. Gì đó không phải trình độ đánh trận không tốt, khi đó các ngươi vô năng trong đám người có người cao cao cái thanh âm này lập tức chiếm được mọi người phụ họa nói đúng một hồi cùng thi đấu hữu nghị không khác biệt khiêu chiến thi đấu nhân gia vân qua tinh tộc cùng hắc khải tinh tộc còn điều động chính là hai tuyến đội ngũ kết quả các ngươi vậy mà thua liền sáu tràng tiểu tổ thi đấu bị cạo trọc đào thải quả thực chính là xỉ nhủ đúng vậy thua mất mặt đừng nói lý chết vậy mà còn ngã xuống chuyện này các ngươi kết quả điều tra là cái gì vì cái gì không để cho mọi người ăn nói còn thế nào ăn nói này rõ ràng có nội tình có âm mưu Vô năng hợp tác chiến đấu giải tán, khang thể xuống đài. Càng nhiều hơn tiếng reo họ vang lên. Trong lúc nhất thời, đèn Loan loáng, nêu câu hỏi thanh, tiếng mắng chửi nối thành một mảnh, mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, trang diện hỗn loạn tới cực điểm. Hạ bác lắc đầu, tắt đi hoàn ban đầu là thức đêm xem xong rồi cuộc tranh tài này phát sóng trực tiếp, bởi vậy đối chiếu thi đấu tình huống hiểu quá rồi. Này không riêng gì một hồi thảm bại, quả thực chính là một cơn nấc động. Thế giới thiên hành chia làm phạm giới cùng thần giới hai cái bộ phận. Phạm giới có rất nhiều cái, kiểu như cùng một cái vô hạn trọng điểm không gian song song. Tương chủng tộc đều có một cái thuộc về mình phàm giới, mà thần giới thì chỉ có một cái. Nếu như đem phàm giới tỷ dụ vì nhà mình hậu hoa viên mà nói như vậy, thần giới liền là tử vong đấu trường. Thiên hành tăng cốc nằm ở quy tắc của nó đó chính là không thể lặp lại. Này có bản thân quý tích thế giới là đang không ngừng vận chuyển. Mỗi người tiến vào thế giới này đều sẽ sản sinh thuộc về mình số phận quy tích, hơn nữa theo thế giới thiên hành phát triển mà phát triển. Giống như cùng trong hiện thực một dạng, nhân sinh là không thể làm lại. Khi ngươi ở thế giới thiên hành giữa chết đi lúc, đây cũng là ý nghĩa ngươi đoạn này thiên hành nhân sinh kết thúc tất cả về không, ngươi trở nên nỗ lực phấn đấu tất cả, ngươi có lực lượng, ngươi có địa vị, tài phú, quyền lực, thậm chí ngươi người yêu, đều vĩnh viên biến mất. khi ngươi lại tiến vào thế giới thiên hành lúc, ngươi bắt đầu, chính là mới thiên hành nhân sinh. hết thề tất cả đều muốn lại từ đầu bắt đầu. ngươi đem có một cái mới hóa thân, ngay cả ký ức đều là mới. ngươi không có cách nào thông qua ngươi trước kia nhân sinh thu hoạch lợi ích, thậm chí này sống lại hóa thân, ở thiên tư cùng số phận phương diện, đều so với ngươi cái thứ nhất sống lại người còn kém hơn rất nhiều. hơn nữa còn là mỗi sống lại một lần. Liên hạ thấp một bậc đây là ở phàm giới. Nếu là ở thần giới, quy tắc thì càng là nghiêm khắc đầu tiên, phàm giới sống lại người là không cho phép tiến vào thần giới. Thứ hai, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định chức nghiệp tinh đấu sĩ mới có thể đi hướng thần giới chinh chiến. Mà thần giới là không có sống lại. Mỗi người đều chỉ có một cái mạng, một khi ngã xuống, liền triệt để đánh mất tuyển thủ nhà nghề tư cách. Lần này Lý chết đã bị người cho ám toán ở thần giới ngã xuống, cũng liền ý nghĩa này, năm nay mới 22 tuổi thiên tài vĩnh viễn rời khỏi thiên hành. Kết thúc một đời, cũng lại cũng không thể trở lại trước nghiệp sinh nhai đã kích như vậy. Đối với một cái tiền đồ vô lượng tuyển thủ nhà nghề tới nói, quả thực so với chân chính tử vong còn muốn thống khổ. Hạ bác ở trên TV thấy qua lý chết hình dạng. Cũng trước đây cái kia hăng hái tương lai ngôi sao so với, bây giờ lý chết quả thực chính là một cái sắc không hồn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cả người hắn tinh khí thần đều bị phá hủy. Mà lý chết cá nhân thống khổ, càng là nước Cộng hòa Ngân Hà mỗi một cái công dân thống khổ. Trông mong nhiều năm như vậy, thật vất vả xuất hiện một cái đủ có thể so với vai thiên hành cường quốc ngôi sao tuyển thủ thiên tài, lại không nghĩ rằng vậy mà ngã xuống. Tổn thất này không chỉ là một cái tuyển thủ càng là quốc vận, càng đáng trách chính là Lý chết ngã xuống, cùng hợp tác chiến đấu vô năng, quốc gia đội hỗn loạn cùng với đỉnh cấp câu lạc bộ tranh đấu gây gắt có quan hệ trực tiếp. Nếu như không phải những này người đem vốn nên một lòng đoàn kết quốc gia đội biến thành đỉnh núi lớp lớp năm bẹ bảy mảng, nếu như không phải các loại lợi ích hút mắt dẫn đến quốc gia đội trong lòng xà hỗn tạp, Lý chết như thế nào sẽ trở thành vì vật hy sinh? Mà hôm nay hợp tác chiến đấu những quan viên này vậy mà còn chẳng biết xấu hổ nói gì đó không phải trình độ đánh trận không tốt vận khí không tốt, thảo nào dân chúng sẽ phẫn nộ năm Chương 8 3 ngày trôi qua thiên Nam tinh trung bộ châu thời tiết trở nên càng ngày càng nóng, thành thị khí hậu cân đối hệ thống đã hết công suất vận hành, mới để cho mọi người không đến nỗi ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Tôn Quý Kha cũng rốt cuộc trở về trường học ở Hán Đại 4 năm, hắn vẫn luôn là vườn trường nhân vật phong vân, là mọi người ánh mắt tiêu điểm đối với Tôn Quý Kha tới nói, này là chuyện đương nhiên sự tình. Thơ nhỏ mới sinh ở một cái hào phú gia đình, lại thiên tư xuất chúng, hâm mộ ghen tị cùng với sùng bái ái mộ ánh mắt thấy nhiều, đã là Vân Đạm Phong Kinh, sẽ không hưởng thụ, cũng sẽ không tự đắc. Nhưng mà, khi hắn lại lần nữa trở lại Hán Đại lúc tương tự tình hình đối với hắn tới nói lại trở thành một loại giàn vặt hắn vẫn là ánh mắt tiêu điểm nhưng lúc này đây những người đó xem ánh mắt của hắn nhưng là không giống nhau những ánh mắt này giữa mang theo hiếu kỳ mang theo nhìn có chút hạ hề mang theo châm trọc cười nhạo thậm chí mang theo thương hại bên hai rõ ràng không có thanh âm hắn lại dường như có thể nghe được tất cả mọi người đang nghị luận bản thân càng khiến cho hắn cảm thấy nục nhã cùng tức giận là thế giới thiên hành tròn đã có không ít cái khác đại học đối thủ ở thánh điện băng tần công cộng trong cầm chuyện này làm văn tiểu tô tôn câu ảnh chụp tiểu tô tôn, tôn Này ảnh chụp tư thế không tồi nga trước đột sau vẹn tôn nói khát quả nhiên danh bất hư truyền a thực sự là đủ đói khát thông thường tới nói đại học thiên hành chiến đội đội viên đây đó ở giữa coi như quan thuộc một ít người chàng trên là đối thủ chàng dưới vẫn là bằng hữu có thể tôn quý kha làm người cao ngạo đấu tác phong lại không thế nào tốt đắc tội không ít người mọi người vốn chính là đối đầu bình thường ở thánh điện tự do khu gặp nhau đều là có cơ hội động thủ liền tận lực không tất tất được cái cơ hội tốt này vậy còn không bỏ đa giếng mà những này còn không coi vào đâu càng khiến cho tôn quý kha ngạt chính là tiết huynh Sự kiện kia qua đi, Tiết Huynh sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Tôn Quý Kha một mặt. Thậm chí nàng chỉ cần nghe nói Tôn Quý Kha ở đâu tòa lâu, dù cho có lại chuyện trọng yếu, cũng sẽ lập tức cải biến phương hướng tựa hầu ngay cả cùng hắn tới gần cũng hiểu được buồn uôn. Tuy rằng Tôn Quý Kha đã không trông cậy vào lại theo đuổi Tiết Huynh, nhưng cái này cũng không đại biểu Tiết Huynh liền đối với hắn không tổn thương lực ở hắn đại. Tiết Huynh nhân khí một mực rất cao, nàng chẳng những là nam sinh trong lòng nữ thần, nữ sinh cũng rấtưa thích nàng. Khoe đoàn người đông thế mạnh, từ năm thứ nhất đại học đến hiện tại, tất cả mọi người chưa thấy qua Tiết Huynh như vậy đáng ghét một người mà này cũng liền khiến cho Tiết huynh đáng ghét này mặt trái bờ UFF, uy lực khổng lồ. mà tuyệt hơn chính là, ngay Hạ Bắc bị khai trừ ngày thứ hai, Tiết huynh tuyên bố rời khỏi Hán Đại đội trường học. nay bom nổ dưới nước, trực tiếp đem toàn bộ Hán Đại đều anh bạo. phải biết, Hạ Bắc đi rồi, hắn bạn cùng phòng Trương Minh cũng đã tuyên bố bởi vì bệnh vô kỳ hạn đình chỉ huấn luyện cùng so tài. mà Tiết huynh rời khỏi, càng là trực tiếp tuyên cáo Hán Đại chủ lực đội hình giải tán. mấy năm qua này, Tôn Quý Kha, Tiết Trương Minh, Lâm Tiêu cùng tại chán kiệt, chính là Hán Đại kiên trì chủ lực thành viên. Hán đại thành tích tốt đều là bọn hắn đánh ra tới, mà hôm nay năm cái người phải đi hết hai cái, thật tốt một chi chiến đội nhất thời thì không được hình dạng. Trường học cao tầng cùng ngày đã bị kinh động, chiến đội huấn luyện viên dẫn đầu cùng lãnh đạo trường luân phiên tìm Tiết Khuynh nói chuyện, có thể khuyên can mãi cũng không có một chút tác dụng. Không chỉ có như vậy, mọi người thậm chí còn nghe nói nàng đã xin chuyển trường đối với người bình thường tới nói năm bốn đại học chuyển trường có lẽ là một chuyện khó, nhưng có biết Tiết huynh ra thế người cũng hiểu được, đối với nàng mà nói loại sự tình này dễ như trở bàn tay, Hán đại ngăn không được nàng cũng bắt bí không được nàng, mà này cũng liền ý nghĩa, này khiến cho vô số hán đại gia súc trong ngộng đều chảy nước miếng nữ thần, không biết ngày nào đó sẽ từ hán đại vườn trường biến mất điều này làm cho tôn quý kha thành người người chỉ trích đều nói nếu không phải hắn làm ra sự tình tới, hán đại cũng không đến mức tới tới gần tranh tài ngay miệng còn nháo nội chiến, ngay cả chiến đội nội bộ, thậm chí trường học cao tầng, cũng ít nhiều có chút bất mãn thanh âm, mà những này tôn quý kha đều chỉ có thể gánh. bình thường ai đắc tội hắn, hắn còn có thể nghĩ biện pháp trả thù, có thể đối mặt tình huống như vậy, hắn coi như có bản lĩnh đi nữa chẳng lẽ còn có thể đem tất cả mọi người đánh một trận, hoặc là đem người miệng khe trên tôn gia thiên hành luyện tập thất đình một tiếng hệ thống nêu lên âm hưởng lên hình nửa vòng tròn màn sáng như nước một dạng rút đi tôn quý kha trên người quang giáp biến mất thiếu gia đang cầm trà bánh quản gia vừa kêu một tiếng liền nhìn vẻ mặt xanh xám tôn quý kha sải bước đi ra gian phòng mạnh đem cửa cẩn trên ba tôn quý kha đẩy cửa vào tôn khải đức thư phòng chuyện gì xảy ra mau mau táo táo tôn khải đức nhìn vào tôn quý kha những mày đang cùng tôn khải đức nói chuyện một cái trung niên nam tử thì mỉm cười gọi nói. Quý Kha. Lý Thúc thấy có người ở, Tôn Quý Kha lập tức thu liễm trên mặt sắc mặt giận dữ, hô: "Ngươi ở nơi này à, ta không quấy rối các ngươi đi." "Không có không có." Vậy Lý Thúc cười nói: "Vừa vặn ngươi qua đây." Tôn Khải Đức hừ một tiếng, đối với Tôn Quý Kha nói: "Ngươi Lý Thúc qua đây, chính là vì chuyện của ngươi." Nói xong, Tôn Khải Đức đối với vậy Lý Thúc nói: "Lý Hành, ngươi nói với hắn." Tốt, Lý Hành gật đầu, đối với Tôn Quý Kha nói: "Là liên quan tới cái kia Hạ Bắc sự tình. Chúng ta nghe ngóng được, hắn rời khỏi hán Đại rồi tổng cộng ném ra 33 phong thư xin." muốn đổi cái trường học tiếp tục bài vở và bài tập. nga, tôn quý kha nghiến răng nghiến lợi, có người thu hắn sao? có chúng ta chào hỏi, ai sẽ thu? lý hành nhìn tôn khải đức liếc mắt, nợ nụ cười. thiên nam tinh hơn 1.000 đại học, chúng ta quản không hết. nhưng này chút có thể cùng hãn đại không sai biệt lắm đẳng cấp, chúng ta cũng đều sớm chào hỏi. nói như vậy, không ai thu hắn. tôn quý kha nhất thời cảm thấy khí tức thông lên. tất cả thư xin, toàn bộ bị cự tuyệt. lý hành khẳng định nói, đều không ngoại lệ. thực sự. tôn quý kha vui mừng lộ rõ trên nét mặt. đương nhiên là thực sự. Ngươi lý thúc tự mình đi làm chuyện ngươi vẫn chưa yên tâm. Tôn Khải Đức không vui khiển trách, khẩu khí này lần này đã giúp ngươi ra. Lần sau làm chuyện gì trước, trước suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Vâng. Tôn Quý Kha hồi đáp. Vâng cái gì mà vâng? Tôn Khải Đức nói, ngươi nghe hiểu ý tứ của ta sao? Kỳ thực, chuyện này cũng không trách Quý Kha, một bên Lý Hành chen lời nói, nếu như không phải tinh thần tiến hóa cái ý này bên ngoài, vậy Hạ Bắc có thể cầm Quý Kha thế nào? Tôn Khải Đức xua tay, chỉ tiếp gien sắc không thành thép mà nói, ngươi đừng vì hắn giải vây. Sợ rằng tiểu tử này tìm đối phương phiền phức trước. Đừng nói cân nhắc hậu quả, sợ rằng ngay cả đối phương là tính cách gì, bên người có cái gì người đều không hiểu qua. Không phải vậy mà nói, lúc đó có phiền toái nhiều như vậy. Tôn Khải Đức kỳ thực không nghĩ tới, Hạ bác đưa tới phản ứng dây chuyển mạnh như vậy. Trương Minh cùng Tiết huynh rời khỏi, khiến cho mặc dù là hắn cũng cảm nhận được áp lực. Nói cho cùng, hán đại ban giám đốc trường học cũng không phải hắn một tay che trời. Mà qua một tháng nữa, chính là thi đấu liên trường học. Một khi hán đại thành tích không tốt, hắn Tôn Khải Đức chính là người người chỉ trích, nói xong, Tôn Khải Đức trong mắt hàn quang chợt lóe, hừ lạnh nói: "Lý Hành gọi người tiếp tục nhìn chòng chọc chết hạ bác, loại người như vậy không đánh coi như xong nếu động tay liền nhất định phải đánh đau nhức ta minh bạch lý hành gật đầu nói tôn khải đức quay đầu đối với tôn quý kha nói về phần ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là toàn lực chuẩn bị cho trận chiến ngươi muốn cho người bên ngoài cấm miệng liền tất yếu dùng thành tích nói cho bọn hắn biết coi như mang thay thế bổ sung ngươi cũng có thể thắng minh bạch chưa tôn quý kha nặng nề mà gật đầu hạ bác đi ra cửa bệnh viện ở một thân cây dưới điểm điều thuốc lại đem kiểm tra báo cáo nhảy ra tới xem không thành vấn đề không riêng không thành vấn đề hơn nữa mỗi một hạng chỉ tiêu đều bình thường được không thể lại bình thường. Dung lời của thầy thuốc nói chính là, thân thể của ngươi thậm chí so với phần lớn chuyên ngành vận động viên đều tốt. Nếu như ngươi kiên chỉ có bản thân có bệnh, ta kiến nghị ngươi đi khoa tâm thần. Hạ bác dở khóc dở cười đem báo cáo thu. Hạ bác nhìn đồng hồ, qua trên đường một chiếc lái hướng hãn đại phương hướng lơ lửng giao thông công cộng ở cự ly hãn đại hai cái đầu phố địa phương xuống xe, lại đi bộ hơn 300 m mét, đi vào một nhà ở vào một cái nhà màu đỏ cũ lầu dưới nhà hàng nhỏ. nhà này nhà hàng tên là thường tới ăn sáng. là Hạ bác phòng ngủ bốn huynh đệ yêu nhất tới một nhà nơi này không chỉ mùi vị tốt, hơn nữa giá rẻ. Mặt khác, lão bản côn thúc vẫn còn sắt vách mở một nhà tên là vĩnh viễn không dừng quán ba nhỏ. Một bên uống thêm đá tiên cất địa, một bên nghe côn thúc cùng hắn mấy cái lão bằng hữu tạo thành dàn nhạc hát chút lão ca, tâm sự chuyện cũ. Miễn bản nhiều thích dí ngày hôm nay cùng trương minh bọn họ hẹn xong, bất quá hạ bác đến lúc ba người còn chưa tới. Cùng côn thúc chào hỏi, hạ bác tìm cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống tới, mở ra điện thoại di động đăng nhập hộp thư. Mấy ngày trước phát ra thư xin, lục tục đều có đáp lại. Bất quá trước mặt 26 phòng đều là minh sát cử tuyệt mà hôm nay lại tới Bảy phòng, nhất nhất mở ra, quả nhiên vẫn là cử tuyệt. 33 trường đại học, toàn bộ cử tuyệt. Hạ Bác tắt điện thoại di động, Ngưng Mi nhìn ngoài cửa sổ. Nhà hàng đối diện tòa nhà tương ngoài, đứng thẳng một cái to lớn công cộng màn hình. Lúc này trên màn ảnh đang phát hình một hồi chức nghiệp tiên hành thánh địa đấu. Hai đội 10 tên tuyển thủ đang ở trên bản đồ qua lại thử. Nhìn một hồi, bên hai truyền tới một thanh âm, đang suy nghĩ gì? Côn thúc dẫn theo một bình rượu trắng ở Hạ Bắc ngồi đối diện xuống tới. Hắn một bên rót rượu, một bên nhìn chăm chú vào Hạ Bắc, trường học sự tình thế nào? Hạ Bắc lắc đầu, tới, uống trước, đem chén rượu giao cho Hạ Bắc, côn thúc cho mình rót, nói nói, là tôn gia sau lưng xuất thủ. Ân, Hạ Bắc gật đầu nói, này là sớm có dự liệu sự tình. Hơn nữa, từ nơi này một phong phong cự tuyệt trong thư, cũng có thể rất rõ ràng mà thấy tôn gia bóng dáng. Tỷ như trong đó một phong mới cảng đại học hồi âm liền đi thẳng vào vấn đề vạch, tuy rằng Hạ Bắc thành tích cùng các phương diện điều kiện cũng không tệ, nhưng vì trọng yếu hợp tác đơn vị ý kiến, chỉ có thể biểu thị tiếc nuối đây cũng không phải là ám chỉ, mà là nói rõ. Hạ Bắc không nghĩ tới. Thôn ra xuất thủ nhanh như vậy ác như vậy. Yêu, xem ra ảnh chụp thúc đẩy rất lớn a năm. Chương 9. Làm một cái. Côn thúc cùng Hạ Bác đụng một cái chén, một ngụm đi xuống, rượu mạnh dường như một cái hỏa tuyến, từ hết hầu một mực kéo dài đi xuống. Hạ Bác liệt liếu liềm miệng, nhưng là chưa hết ý, đem rượu chén đưa cho Côn thúc, chờ chén thứ hai. Loại này gần như nguyên thủy rượu đế, địa phương khác có thể uống không đến. Bốn người các ngươi bên trong, cũng liền ngươi có thể theo ta uống một chút rượu này. Côn thúc cười cho Hạ Bác rất đầy, hỏi nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ Bác nói, chưa nghĩ ra, nay cũng không giống như tính cách của ngươi, côn thúc lắc lắc đầu nói, nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, ta còn chưa thấy qua ngươi có chuyện gì là chưa nghĩ ra. hạ bác cười cười, lần này là cái ngoài ý muốn, không hiểu ra sao bị người đánh là ngoài ý muốn, côn thúc nói, nhưng nếu sự tình đã phát triển đến bước này, thì không phải là gì đó ngoài ý muốn. đem rượu đưa cho hạ bác, côn thúc nói, ta có thể không tin tôn ra như thế đối phó ngươi, ngươi sẽ cứ như vậy nhịn. côn thúc hiểu rất rõ tiểu tử này tính tình, hạ bác tựa như một cây cái đinh, hắn liền đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức. Ngươi không chọc hắn, hắn tuyệt không sẽ trêu cho ngươi. Có thể ngươi nếu là nghĩ dâm hắn, kết quả kia liền rõ ràng. Tiểu tử này mới sẽ không quản đối thủ là ai, vô luận ngươi là tôn quý kha, còn là tôn quý kha cha, hai người lại húi một chén, đang uống, cửa bị đẩy ra. Côn thúc quay đầu nhìn lại, nói nói, bọn họ tới. Các ngươi trò chuyện, ta đi cho các ngươi xào rau. Trương Minh ba người vào nhà hàng, Côn thúc chào hỏi, ngồi xuống tới. Thế nào, Lão Tam, trường học sự tỉnh giải quyết không? Ngồi xuống, Hứa Bạch Hà liền không kịp chờ đợi hỏi, không có. Hạ bác đem tình huống nói, hơi quá đáng. Hứa Bạch Hà vô bàn nói, tôn khải đức tên khốn kiếp này, con của hắn ì thế hiếp người, hắn càng làm trầm trọng thêm. Người một nhà không một cái tốt, mộ thượng lâm mắng, quả nhiên là rắn chuột một ổ. Trương Minh giọng tức tối nói, đáng hận nhất chính là trường học cư nhiên cũng theo chân bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghe được này, Hạ bác đối với Trương Minh nói, đúng rồi, Lao tứ, nghe nói ngươi xin nghỉ bệnh rời khỏi chiến đội. Trương Minh gật đầu, mắt thấy Hạ bác còn muốn nói điều gì, trực tiếp liền tắt đứt, nói nói, tam ca ngươi đừng quên ta coi như trở lại, ngươi cảm thấy ta cùng tôn quý kha loại người như vậy cùng một chỗ có thể đánh giống vậy thi đấu? đúng vậy, Lão Tam, Mộ Thượng Lâm cười khổ nói, ta và Lão Nhị đều khuyên qua, Lão Tư tính tình ngươi cũng biết, hiện tại khiến cho hắn trở lại, không có chút ý nghĩa nào. thế nhưng, nghề nghiệp của ngươi chọn lựa làm sao bây giờ? Hạ bác Cao mày nói, Trương Minh năm nay năm bốn đại học, bởi vì ở hán đại đội trường học biểu hiện xuất sắc, đã khiến cho một ít chức nghiệp đội chú ý mà giải đấu liên trường học, chính là chức nghiệp câu lạc bộ quan sát cũng chọn lựa Tần Tú ngôi đến lúc này, các câu lạc bộ lớn tìm kiếm tài năng chuyên nghiệp người mua giới, thậm chí câu lạc bộ lao bản đều sẽ xuất hiện ở bọn họ cảm giác hứng thú đấu trường trên, quan sát bọn họ danh sách giữa xác định mục tiêu, tiến tới làm ra lấy hay bỏ. Cũng bởi vậy, đối với bất kỳ một cái nào hy vọng trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ người đến nói, này sân khấu đều trọng yếu phi thường, vì gợi ra câu lạc bộ chú ý, tuyển thủ đám đều sử xuất cả người thế võ, kết lực thể hiện. Có thể chứng minh, hết lần này tới lần khác vào lúc này thối lui ra khỏi. Tổn thất này đã có thể quá lớn. Phải biết, nước Cộng hòa Ngân Hà hơn 10 người di dân tinh cầu, hàng năm hiện lên tân tú không biết có bao nhiêu. Mà câu lạc bộ cũng chỉ có nhiều như vậy, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Không tham gia đấu không có cơ hội bày ra thực lực, nhân ra dựa vào cái gì cho người, Trương Minh chẳng hề để ý mà nói, "Vậy có quan hệ gì? Không phải còn có người tự do sao?" Cùng lắm thì tự ta tìm tới cửa, từng nhà thử hấn. Nói xong, hắn xua tay nói, "Được rồi, đừng nói chuyện của ta mà, hiện tại ngay cả Tiết huynh đều thối lui ra khỏi. Hắn đại còn có thể có thành tích tốt. Tại đó dạng trong đội ngũ, sợ rằng đến lúc đó, vốn có đối với ta cảm giác hứng thú câu lạc bộ đều không có hứng thú." Hạ bác nhất thời không biết nói cái gì cho phải chỉ có hắn mới biết được, trương minh có bao nhiêu muốn trở thành một gã chức nghiệp tinh đấu sĩ, cũng chỉ có hắn mới biết được. này so với chính mình nhỏ hai tuổi huynh đệ, vì thế bỏ ra gì đó. trương minh thiên phú chỉ có thể tính trung thượng mà thôi. mà hắn mặc dù có thể ngồi vững vàng hán đại chủ lực vị trí, dựa vào không chỉ là bản thân giúp hắn thiết kế chiến thuật, càng nhiều hơn là dựa vào đối với thiên hành nhiệt tình yêu thương cùng với chăm chỉ khắc khổ ở hán đại, trương minh thời gian huấn luyện là dài nhất. có đôi khi ngay cả thay thế bổ sung cùng thứ ba tuyến dự bị đội viên tất cả về nhà, hắn vẫn còn huấn luyện, làm nhiệm vụ dưới phó bản. Nghiên cứu đấu pháp cùng bản đồ, không biết bao nhiêu lần, hắn nhớ tới một loại chiến thuật, hoặc là đạt được một cái trang bị, liền thật nhanh chạy đến tìm bản thân, vậy dáng vẻ hư vấn, khiến cho mặc dù không chơi thiên hành bản thân, cũng không khỏi gặp phải bị lây. Thiên hành chính là trương minh nhân sinh, mà hôm nay hắn lại vì mình chủ động rời khỏi đội trường học, chớ nhìn hắn nói xong dễ dàng, gì đó từng nhà tới cửa đi thử huấn là được, có thể ai cũng biết, loại này bản thân tìm tới cửa thử huấn người tự do, cùng tuyển ra tư tú, đãi ngộ tuyệt nhiên bất đồng chí ít trong vòng 3 năm, trương minh điểm xuất phát đều sẽ so với người khác thấp. Lúc này, côn thúc đã đem món ăn làm tốt đã bưng lên, bốn huynh đệ rút bỏ phiền lòng chuyện, vừa ăn một bên trò chuyện. Cho chuyện trường học phát sinh chuyện lý thú, cho chuyện tôn quý kha gần nhất côn bách thỉnh thoảng cười ha ha. Ngày này, trương minh xây được đặc biệt mau ăn cơm xong, chuyển tới bên cạnh quán ba nhỏ, không đợi côn thúc bọn họ giàn nhạc lên sân khấu, trương minh cũng đã xây được bất tỉnh nhân sự. Mộ thượng lâm cùng hứa bạch hà một trái một phải, đem trương minh đỡ đi trở về. Hạ bác nhìn theo bọn họ lên xe rời đi, ở bên đường ngồi xuống tới, chân một điếu thuốc. Bóng đêm như nước đối diện cao ốc trên màn ảnh, thiên hành đấu đã kết thúc. Khi thiên khung màn sáng mở ra, thắng lợi đội viên tan mất quang giáp, dơ lên cao nắm tay đi ra lúc. Hiện trường khán giả một mảnh sôi trào, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Màn ảnh trong, một nữ hải tử thậm chí bỏ đi thương cảm, chỉ nội y, ý ý. lắc mông chi phe phẩy y phục cùng một nhóm ngày mê cuồng hô hò hét mà ăn mừng. Trên mặt thoa câu lạc bộ ký hiệu ở dưới ánh đèn dạng rơ rực rỡ, rỡ, côn thúc dẫn theo bình rượu, lần lượt hạ bắc ngồi xuống tới. Hai người đều trầm mặc nhìn đối diện tòa nhà trên màn ảnh đấu, không nói gì, cứ như vậy ngồi thời gian thật dài, thẳng đến tranh tài hình ảnh cắt chuyển đến diện thất. Người chủ trì cùng mấy vị khách quý nhiệt liệt thảo luận, Hạ Bác mới bỗng nhiên quay đầu, hỏi nói: Côn Thúc, ngươi tin tưởng số phận sao? Số phận là tên con tiếp. Côn Thúc mạnh được một thớt rượu, nhưng ngươi bày không thoát được nàng. Côn Thúc trước kia là thiên hành tuyển thủ nhà nghề, chuyện xưa của hắn rất dài, mà Hạ Bác vừa vặn là biết cái kia chuyện xưa người. Bởi vậy hắn biết, Côn Thúc có đầy đủ lý do nói những lời này. Trong trầm mặc, Hạ Bác đưa qua Côn Thúc trong tay bình rượu, đổ một ngụm lớn đúng vậy. Hắn nghĩ thầm: Số phận là tên con tiếp, nhưng không ai có thể thoát khỏi nàng. Dù cho ngươi đã đem cuộc sống của mình cẩn thận từng ly từng tí mà cuộn thành một đoạn, dù cho ngươi hơn 20 năm qua, vô luận nhiều si mê thiên hành, đều chỉ có thể rời xa nàng, chỉ có thể dựa vào xem so tài, đọc sách, giúp người nghiên cứu chiến thuật đã tới đã nghiền, chưa bao giờ dám đăng ký đăng nhập. Thế nhưng, số phận còn là sẽ dùng nhất kỳ quỷ, buồn cười nhất, nhất không giải thích được phương thức, đem ngươi ném bay về lúc trước quý đạo. Tôn gia đã đem đường phong kín. Hạ Bác đương nhiên chưa từng nghĩ ngồi chờ chết, càng chưa từng nghĩ cư như vậy nhịn mà thôi điểm này, ngay cả côn túc đều biết bất quá hạ bắc cũng không có nghĩ qua chọn dùng phương thức gì, càng hắn và thiên hành dính dáng. thế nhưng bây giờ không phải là bản thân chuyện của một cá nhân. nhìn hạ bắc sạch sẽ gỏ má cùng cặp kia ở trong bóng đêm loẹt loẹt chiếu sáng con mắt, côn thúc hỏi nói, ngươi quyết định, quyết định. hạ bắc nở nụ cười trước sau như một ôn hòa, bất quá khỏe miệng so với bình thường càng mở một ít, giống như một con cười híp mắt tiểu ác ma. chuẩn bị làm như thế nào, côn thúc hỏi. tăng thẳng mặt, nên tới, để hắn đến đây đi, mà nên còn mặc kệ ngươi có muốn hay không, đều muốn trả lại cho ngươi. Khởi điểm học hàng năm đều ở trên đường Bùn ba, Trí Hoãn. Chương 10. ngày kế rời giường đã mau 11 giờ. Hạ Bác là bị đói tỉnh. Thân thể cái loại này kinh khủng cảm giác đói, khiến cho hắn suy yếu đến gần như là bỏ bắt được dịch dinh dưỡng. Sau khi ăn xong, qua thật lâu, Hạ Bác mới rốt cục cảm giác mình sống lại, thân thể có khí lực. Hắn mở ra bản học ngăn kéo, lấy ra hai cái bản ghi chép, một là bằng giấy, một là điện tử. Mở ra quyển kêu bằng giấy bản ghi chép, Hạ Bác một tờ trang lật xem, sau đó sẽ rứt trong đó một tờ, gấp nhỏ lại nhét vào túi áo trong. Sau đó dùng điện thoại di động cho Mộ Thượng Lâm, Hứa Bạch Hà cùng Trương Minh phát một cái tin tức. Ta đi Trường Phong Đại học nhìn một chút. Phát xong, Hạ Bác đem bản ghi chép cất vào ba lô, ra cửa. Khi Mộ Thượng Lâm ba người thu được tin tức lúc, tất cả đều sững sốt trường đại, Trường Phong Đại học. Lao tam đi trường đại. Ba người hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu, Trương Minh bỗng nhiên cười ha ha lên, nói, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Một giờ sau, Hạ Bác đứng ở Trường Phong Đại học bật cửa. Trường Phong phá lãng hội hữu thị, trực quải văn tệ thương Hải. Đây cũng là Trường Phong Đại học tên trường từ đâu tới ở Hán Đại lúc đi học, Hạ Bác là làm mộng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có tới trường đại một ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mấy chục năm qua, Trường Phong Đại học cùng Hán Hà Đại học đều là từ địch, cùng tồn tại Thiên An thị, cũng đều là lịch sử đã lâu uy tín đại học, trường đại cùng Hán Đại hầu như ở mỗi một cái lĩnh vực đều ganh đua nhau. Nghiên cứu khoa học, dạy học, thể dục thi đấu thậm chí còn nhà ai hoa hậu giảng đường nhiều hấp dẫn đều có một fan tranh đấu. Nhất là ở thiên hành trong tranh tài, hai trường ở giữa ân đoán càng là có đếm cũng đếm không hết đây chính là cùng thành đẹp bì ai thua ai cũng có thể thì không thể bại bởi đối phương bằng không chính là vô cùng nhã dù cho cái khác tranh tài thành tích cho dù tốt cũng phải cần bị chửi cái cầu hết lâm đầu cùng hán đại một dạng trường đại mục tiêu cũng là xung kích trước 4 gạ ở nước cộng hòa đại học liên minh thi đấu liên trường học giữa thiên nam tinh thuộc về khu thi đấu phía nam khu thi đấu phía nam tổng cộng 12 cái gì dân tinh cầu mỗi cái tinh cầu chỉ có trước 4 gạ mới có thể tham gia tinh cầu ở giữa thi đấu tiến tới tranh đoạt tham gia toàn quốc tổng trận chung kết tư cách thế nhưng Thiên Nam Tinh bốn cái danh ngạch giữa trên thực tế đã bị người chiếm ba cái. Này ba cái theo thứ tự là Sơn Hải Đại học, Lăng Vân Đại học cùng Đức Lan Đại học. Này ba trường đại học đều là Thiên Nam Tinh uy tín cường giả. Thực lực ổn cư bảng xếp hạng trước 3, căn bản không phải cái khác người có thể dung chuyện. Mười mấy năm qua, hàng năm đều là này ba trường đại học dắt tay tiến vào vòng thứ hai, lưu cho cái khác đại học tranh đoạt cũng chỉ là tên thứ tư này một cái danh ngạch. Bởi vậy có thể thấy được, hán đại cùng trường đại ở giữa đấu tranh có bao nhiêu kịch liệt. Vốn có hai đội trong lịch sử thành tích, Trường Phong Đại học chiếm ưu thế tuyệt đối. Phóng tới 5 năm trước, đó là ngay cả mắt cũng sẽ không nhìn Hán Đại lướt mắt. Có thể mấy năm gần đây, Hán Đại đột nhiên tăng mạnh, thành tích càng ngày càng tốt. Nhất là thiên tài tôn quý kha thêm vào, càng làm cho Hán Đại như hổ thêm cánh. Năm kia Hán Đại thắng, năm ngoái Hán Đại thắng đầu năm nay một hồi huấn luyện thi đấu cùng một hồi tập đoàn tài chính tài trợ khiêu chiến thi đấu, Hán Đại cũng thắng. Trường đại giáo viên và học sinh tiếng mắng một mảnh. Mắt thấy năm nay thua nữa, nay phấn nuốt tâm tình sẽ dường như núi lửa một dạng bùng phát. Trường học cao tầng đem bú sữa mẹ công sức đều sử xuất ra. Đổi huấn luyện viên, đổi thiết bị khắp thế giới tuyển nhận thiên tài học viên. Có thể sử dụng chiêu số, tất cả đều dùng tới. Có người nói, ở kinh tế như vậy xa suốt dưới tình huống, năm nay trường đại ở thiên hành chiến đội trên đầu nhập, đều vượt qua 20 vạn tinh nguyên. Mà ở nhân tài chọn lựa phương diện, có đồn đãi nói, hôm nay trường đại mới tấn cấp thủ tịch tinh đấu sĩ Bùi Tiền, thẳng thắn chính là bị bọn họ chiêu sinh chỗ trực tiếp buộc qua đây. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là đủ để giải thích trường phong đại học hôm nay tình cảnh. Thi đấu quý còn chưa bắt đầu, trường đại cao tầng đã cho chiến đội xuống mệnh lệnh thép, đánh với hắn đại, chỉ có thể thắng, không thể thua nếu như thua làm sao bây giờ không có nếu như chính là bá đạo như vậy chính là như thế ngang ngược trường học cao tầng thái độ đều là như vậy có thể nghĩ hai trường ở giữa bầu không khí có bao nhiêu khẩn trương bây giờ cách giải đấu liên trường học còn có hơn một tháng có thể hai trường vô luận là thượng tầng còn là phía dưới giáo viên và học sinh đều đã ở trên mạng ở mỹ thành một đoàn ngươi mang ta ta chế nhạo ngươi rất có bao tố mở màn giật lại tư thế nếu như đặt ở vài ngày trước kia nói hạ bác sợ rằng lúc này đang giúp trương minh cùng nhau tính kế này lao đối đầu đâu bất quá ngày hôm qua một trận say rượu Hắn suy nghĩ minh bạch, mà suy nghĩ ra rồi, hắn cái thứ nhất tuyển chọn chính là chỗ này. Hạ Bác hạ quyết tâm sự tình, cũng không quay đầu lại. Bất quá, hắn dành mạch từng câu, muốn cùng Tôn gia đổi, không phải trong miệng một câu nói nhẹ nhõm như vậy thống khoái sự tình. Nhân gia là có quyền thế, so với tập đoàn Tín Đức như vậy quái vật lớn, bản thân một một học sinh nghèo, ngay cả làm đối thủ tư cách cũng không có. Tài lực, nhân lực, quyền thế. Chơi bên nào bản thân cũng không phải đối thủ của người ta, sơ ý một chút, bản thân sợ rằng còn phải bỏ ra lớn hơn cái giá. Thậm chí Bây giờ người ta nói không chừng cũng đang chờ mình hướng họng súng trên đụng đâu. Vậy 33 phần cự tuyệt tin, bất quá chỉ là nhân gia dùng để trêu chọc bản thân món ăn khai vị. Bởi vậy, bản thân muốn trả thù, đơn thương độc mã là vô dụng. Bản thân phải cẩn thận, kiên trì, tìm đúng góc độ xuất thủ cùng thời cơ, hơn nữa còn muốn sẽ dựa thế, chỉ có mượn một cái đồng dạng lực lượng cường đại, mình mới có tư cách đứng ở cùng tôn gia cùng cấp độ cao, mới có thể chiếu trên mặt của bọn họ gọi. Hạ Bác đeo túi sách, đi vào cửa chính. Hắn không đi phụ trách giáo vụ ký túc xá, mà là bắt được một cái đi ngang qua học sinh, đồng học Xin hỏi các ngươi Thiên Hành Chiến đội phòng huấn luyện ở nơi nào? Thuận theo con đường đi suốt, đi tới đấy, quẹo trái, thấy một cái nhà màu đỏ tòa nhà chính là. Cảm tạ. Hạ Bác phất tay một cái, hướng vườn trường ở chỗ sâu trong đi đến đúng lúc là buổi trưa, tan học bọn học sinh ôm sách vở, tốc năm tốt ba mà đi ở khuôn viên trường tán cây trên đường. Ven đường sân bóng rổ sân bóng, càng là nhét đầy người. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười tiếng la, có vẻ phá lệ náo nhiệt. Bất quá, địa phương náo nhiệt nhất còn là Thiên Hành phòng huấn luyện. Vừa đi vào Thiên Hành phòng huấn luyện, Hạ Bác đã bị kinh hãi. Trường Đại Thiên Hành phòng huấn luyện là 10 năm trước mới xây dựng, thuộc về tương đối mới tương đối tiên tiến một cái. Cả tòa kiến trúc phân 12 tầng, đã có hơn 100 mét cao. Nhất là lầu một tham quan học tập đại sảnh, càng là dường như cả vũ trụ một dạng cao lớn chống trải. Lúc này, trong đại sảnh người đông nhìn nghìn. Có chừng vượt quá 2000 trường đại học sinh tụ tập ở to lớn trước màn ảnh, quan khán chiến đội huấn luyện thi đấu, liên tục không ngừng tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ, có thể đem nóc nhà đều lật ngã. Hạ bác không có hướng trong đám người chen, mà là quay đầu bốn phía nhìn vừa nhìn, phát hiện đại sảnh bên trái tận cùng bên trong trước một chiếc màn hình nhỏ. Chỉ có 7-8 người, trong đó mấy cái còn ăn mặc trưởng đại chiến đội đồng phục. Chiến đội chuyên khu, Hạ Bác con mắt khẽ híp một cái, rất dứt khoát đi tới. Đứng một cái đeo mắt kính thanh niên bên cạnh đeo mắt kính thanh niên đang chuyên chú nhìn chăm chú vào màn hình, một bên ở trong tay điện tử bản ghi chép trên ghi chép gì đó, cảm giác bên người có người, kỳ quái quay đầu nhìn Hạ Bác liếc mắt. Hạ Bác thấy thế, hướng hắn gật đầu cười. Hạ Bác sức tương tác luôn luôn phá trận, đeo mắt kính thanh niên gần như là theo bản năng gật đầu mỉm cười. Mà ở này rồi, hắn do dự một chút, há mồm muốn nói cái gì lúc, lại thấy Hạ Bác đã đem đầu chuyển hướng về phía màn hình. Vì vậy không giải thích được nhỉ được, không, có lên tiếng. Trên màn ảnh, chuyến phát tin chính là một hồi huấn luyện thi đấu. Giao thủ song phương là trường phong chiến đội chủ lực cùng thay thế bổ sung hai đội. Bản đồ là hỗn loạn rừng rậm. Lúc này, thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu sau. Chủ lực đội chức nghiệp phối trí là khiên tinh pháp sư, huyền bí trí giả, máy móc bá chủ, huyền độ võ giả cộng thêm một cái ám giới thích khách đây là một cái điển hình bạo lực phát ra đội hình, ngoại trừ huyền bí trí giả ánh sáng chi huyền bí có một chút trị liệu tác dụng ở ngoài, ngay cả một cái chuyên trách vũ em cũng không có. Mà thay thế bổ sung đội lại là khiên tinh pháp sư, tinh thú liêm nhân, hành độ võ giả, cùng bạo tử thần cùng tiên linh thanh đế tổ hợp, chức nghiệp phối hợp đi an toàn tiêu chuẩn không sai được lộ tuyến. bất quá nói thật, chủ lực cùng thay thế bổ sung ở giữa trên lệch vẫn còn thật lớn. chỉ thấy song phương ở rừng rậm trung ương gặp nhau, chủ lực khiên tinh pháp sư còn cách thật xa, liền đưa tay hướng trên bầu trời một chảo, dẫn hòa thuật, một cái rừng rực mặt trời chống rông hiện ra, hứng hực thiêu đốt hỏa diễm, theo khiên tinh pháp sư tay hóa thành một cái dài nhỏ hỏa chảy, bay truy mà xuống. khi khiên tinh pháp sư tay bỗng nhiên hướng tiếp theo vung ra lúc này bay vụt mà xuống hỏa tuyến, tựu như cùng rơi vào một cái bình thủy tinh giữa nước, đột nhiên cuốn lại, bay quần hỏa diễm tụ tập thành một cái to lớn vòng lửa, sau đó lăng không rơi xuống, vừa vẫn đem cao tốc nhào tới thay thế bổ sung đội ngũ bao phủ trong đó, đẹp, bùi tiên này tay thực sự là tuyệt, trong đại sảnh buộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ, trong đó còn có nhiều nữ sinh hưng phấn mà tiếng thét chói tai, hạ bác bị thanh âm này giật mình một cái, quay đầu lại nhìn thoáng qua đầu người nôn nháo đại sảnh, dẫn hỏa thuật là khiên tinh pháp sư tinh hỏa công kích kỹ năng nhất giai pháp thuật, thả ra tốc độ nhanh, tinh thần lực tiêu hao thấp thích hợp nhất tiếp chiến lúc dùng để trụn quân mặt. Thế nhưng muốn vỗ chúng cũng không phải là dễ dàng như vậy điều này cần pháp sư đối với thả ra thời cơ cùng với đối thủ hành động uy tích có một cái chính xác phán đoán. sớm một giây chậm một giây đều không được, vị trí kém chút xíu cũng không được. Mà trường đại chiến đội chủ lực pháp sư bùi tiên chiêu thức ấy chơi được tương đối đẹp. nay dẫn hoạt thuật bắt đầu ra tay còn đang công kích vòng ở ngoài, chờ pháp thuật thành hình lúc vừa vặn tiến vào công kích phạm vi công kích, cũng đúng lúc là thay thế bổ sung đội ngũ bởi vì địa hình nguyên nhân mà có rút lại được tương đối gần một khắc kia. Thời cơ bắt thật tốt đừng nói. Mấu chốt là này dẫn hỏa thuật bao phủ phạm vi, cùng đối phương trận hình lớn nhỏ hiện ra gần như với một so một cực hạn tỷ lệ. Tựa như có người cho ngươi một cái đường kính 10 cm vòng tròn, cho ngươi cách thật xa ném về phía một cái di động cái chai, còn phải vừa vặn bao lại đường kính không cm xích bao nhiêu miệng bình. Ngươi phản ứng đầu tiên, chỉ sợ sẽ là nôn người nọ vẻ mặt nước bọn. Này là người làm, chính ngươi thử xem, có thể bùi tiên liền làm xong rồi. Làm trương minh sau lưng quân sư quan mò, hạ bác đối với tất cả đại học thành viên đều có chút nghiên cứu, đối với vị này trường đại thiên tài tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Bất quá, hắn vẫn không nghĩ tới, Bùi tiên ở trường đại nhân khí cao như vậy. Này tiếng hoan hô quả thực sơn hô hải khiếu một dạng. Thi đấu theo Bùi tiên bắt đầu ra tay, rất nhanh tiến nhập gây cấn, song phương cấp tốc giao cắt cùng một chỗ. Hạ Bác tiếp tục xem tiếp. Hầu như vừa tiếp xúc với chiến, thay thế bổ sung đội liền lâm vào bị động, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Ngay chủ lực đội giết được thay thế bổ sung đội quân lính tăng dã, trận hình hoàn toàn tán loạn lúc, Hạ Bác bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, khen, đội xanh này chiến thuật thiết kế không tồi. Tình hình chiến đấu kịch liệt, mọi người đang thấy hết sức chăm chú, Hạ Bác này vừa mở miệng Phá vỡ hiên tĩnh, lập tức đưa tới vài đạo ánh mắt kỳ quái. Huấn luyện thi đầu giữa, chủ lực là đội đỏ, đội xanh chính là thay thế bổ sung. Mắt thấy đội xanh đều đã bị sông đến tơi bởi hoa lá, người này lại còn nói đội xanh chiến thuật không tồi, này là không biết giả làm biết ăn nói lung tung, còn là đối với thay thế bổ sung đội trảo phúng. Người này là ai? Không biết ta, chưa thấy qua. Chạy thế nào đến chiến đội khu tới, không biết quy củ không? Mọi người nhất thời châu đầu kẽ thai, nghị luận ở Mỹ 5. Chương 11 chỉ cần là trường phong học sinh đều biết tham quan học tập đại sảnh khu vực này là dành riêng cho chiến đội nội bộ dù cho không có văn bản rõ ràng quy định mọi người bình thường đều sẽ tự dắt cùng khu vực này bảo trì khoảng cách nhất định tận lực không quấy rầy những này dự bị đội viên cùng huấn luyện viên trợ lý công tác có thể hạ bắc không chỉ đứng ở chỗ này còn thốt ra lời bình cái này khiến cho mọi người có chút bất mãn hướng chi người này lời bình quả thực liền không hiểu ra sao đương nhiên bọn họ còn không có bá đạo đến ngay cả nhân gia nói một câu đều không cho phép nỗ nỗ bởi vậy mọi người chỉ là liếc hạ bắc liếc mắt liền quay đầu đi ở bọn họ nghĩ đến nhiều người như vậy ánh mắt mới có thể khiến cho người này biết điều đi. Nhưng vào lúc này hạ bác rồi lại mở miệng nói, ôi đội đỏ huyền bí trí giả gặp nguy hiểm. Ôi loại thanh âm này mọi người nghe được nhiều, hoặc là va chúng đầu đạp chúng chân, hoặc là thấy gì đó khẩn trương tình huống, thông thường đều là tốt ra ngựa khí hoặc khẩn trương hoặc đau đớn. Có thể mọi người phát hiện người này này thanh ôi nhưng là chậm gì gì không hề phập phồng. Mọi người chợt quay đầu nhìn lại, hạ bác vẻ mặt cười hết mắt, còn kém ở trên trán viết rõ không biết điều bà chữ người này chuyện gì xảy ra? Ngay hạ bắc bên cạnh mắt kính kia thanh niên đều có chút không vui lúc. đồng nhiên trong đại sảnh vang lên một trận kinh hô thanh, trên màn ảnh thế cục đổi biến, chỉ thấy nguyên bản một mực kéo lại đội đuôi Huyền Bí Chí giả, không biết lúc nào đã bị đội xanh cuồng bạo Tử Thần cùng hành Độ võ giả cho cô lấy. Huyền Bí Chí giả là pháp hệ chuyên nghiệp, lấy thả ra các loại trận pháp làm chiến đấu thủ đoạn, viễn chỉnh cùng hạn chế kỹ năng không tuổi, nhưng gần người đỏ sức vật lộn năng lực cực kỳ thấp. Mà Hoàng Độ võ giả cùng Cuồng Bạo Tử Thần, một cái cách đấu hệ một cái thích khách hệ, gần người phát ra dùng tàn bạo đều không cách nào hình dung. Trong khoảnh khắc. Huyền Bí trí giả vội vàng thả ra phòng ngự pháp trận địa Chi Huyền Bí cũng đã bị đánh xuyên qua, lượng máu cũng hết, càng khiến cho người ta khiếp sợ là vào giờ khắc này đội đỏ đội viên khác vậy mà không thể quay về cứu, bọn họ hoặc là bị đội đỏ cái khác người cuốn lấy, hoặc là vị trí không đúng, không cách nào đúng lúc trợ rút, chuyện gì xảy ra? Kính mắt thanh niên tên là Hà Hú là chiến đội trợ lý huấn luyện viên vừa mới hắn cuối cùng đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, còn chưa kịp thấy rõ ràng. Bên cạnh một cái đội viên cũng không quay đầu lại rất nhanh nói vòng ra sau. Hà Hú khó có thể tin thế nào vòng ra sau? Gần người trước nghiệp vòng ra sau tập kích đối phương kéo sau ra dọn, là một cái thưởng dùng chiến thuật. Có thể hắn vừa mới rõ ràng thấy đội đỏ chiếm thượng phong, trận hình chỉnh tề, hai cánh máy móc bá chủ cùng ám giới thích khách đối với pháp hệ bảo hộ không có chút nào sơ hở. Thế nào chỉ trước mắt, sau cùng huyền bí trí giả đã bị đối thủ bắt được, còn có, đội đỏ cái khác người là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đúng lúc bảo hộ? Trong lúc hà hú chờ mong có người cho cái câu trả lời lúc, chợt nghe thấy bên cạnh hạ bắt lại lên tiếng. Đội đỏ bị đội xanh câu dẫn. Cái chỗ này là hỗn loạn rừng rậm bay khu. Tiên linh thanh đế hoa phồn diệp mộ không tràng, cắt kim loại trận hình trước sau. Đội xanh phản ứng coi như mau, không phải vậy ngay cả khiên tinh pháp sư cũng phải bị tống xuất đi. Nói mấy câu, Hà Hú liền nghe rõ. Thiên hành thánh điện cách đấu thi đấu, có thật nhiều bất đồng bản đồ. Mà mỗi một tấm bản đồ, đều sẽ cho song phương giao chiến chế tạo các loại các dạng ngoại ý muốn cùng phiên phức. Gió lốc gì à, địa hỏa à, thiểm điện à, khói độc à, hắc à, cái gì cần có đều có đa dạng trồng chết. Này nguyên bản chính là thiên hành đặc sắc, mà hỗn loạn rương rậm là nhiều mê cung loại bản đồ giữa một cái nay bản đồ ngoại trừ rừng rậm che kín bầu trời, đường rắc rối phức tạp ở ngoài, còn có một chút cánh đồng sẽ bông nhiên di động vị trí. Loại này cánh đồng chỗ ở khu vực liền đeo bay khu, mà lần này đội xanh chính là lợi dụng phi địa, bọn họ lấy gần như tan tác tư thế dụ dỗ đội đỏ truy kích, sau đó ở phi địa khởi động trong nháy mắt lấy thanh đế khống chẳng kỹ năng hoa phồn diệt mộ, đem trí giả và những người khác ngăn cách bởi hai khối bất động phi địa trên đồng thời, cùng bạo tử thần cùng hành độ võ giả cấp tốc vòng ra sau. Bởi vì cánh đồng chuyển hoán bởi vậy trí giả khoảng cách cùng bọn họ trên diện rộng kéo lại gần côn bạo tử thần cùng hành độ võ giả vòng ra sau, căn bản không cần chạy quá xa, mà chính như hạ bắc lời nói, kỳ thực một bên đội xanh tinh thú liệp nhân cũng đã thả chó, chuẩn bị nhanh bán. mục tiêu là bị phi điệu tống xuất tới khiên tinh pháp sư. bất quá buổi tiên khiên tinh pháp sư phản ứng cực nhanh, ở thanh đế khống tràng trước một cái thuần gì, tránh được cùng đội ngũ cô lập hậu quả đội xanh cư nhiên dùng như thế cái chiến thuật, hà hữu có chút sững sờ. dương dầm hỗn loạn thuộc về cực hiếm gặp bản đồ, cơ bản đều bị bài trừ ở các loại định chọn thi đấu ở ngoài, coi như là chọn bản đồ ngẫu nhiên thi đấu, cũng rất khó chọn đến tấm bản đồ này bởi vậy ở một dạng huấn luyện thi đấu trong hầu như không có người dùng mà hôm nay này bản đồ nhưng là thay thế bổ sung đội chọn thi đấu bắt đầu lúc Hà Hú còn ở trong lòng hoang mang đâu không biết thay thế bổ sung đám người kia đang làm cái gì hiện tại rốt cuộc phản ứng kịp đám người kia là hố chủ lực đội Một Thanh bất quá khiến cho hắn sững sờ không phải này mà là trước Hạ Bắc lời nói Hà Hú khiếp sợ hỏi nói ngươi vừa mới liền biết được một bên các đội viên cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Bắc vừa mới Hạ Bắc nói đội xanh có cái gì chiến thuật lúc mọi người còn không cho là đúng nhưng này chỉ trước mắt, thật đúng là bị người ta nói chúng. thấy thế nào? này chiến thuật đều là đội xanh trước đó thiết kế tỉ mỉ. thế nhưng, kể cả ở một cái chiến đội chính mình cũng không biết người này là làm sao nhìn ra được. hạ bác nói, trước đây giải đấu tinh minh giữa long mã tinh tộc đã từng dùng qua này chiến thuật, có mấy cuốn sách trong có ghi chép, chỉ là tương đối ít thấy. nói xong, hắn bình luận, bất quá đội xanh hành động kém một chút, hơn nữa nhìn ra được bọn họ không có luyện tập bao lâu, dù dỗ được có điểm được gạo. đội đỏ phàm là hơi chút cẩn thận một chút cũng không biết mắc lừa. là như thế này a. Hà Hú bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại quan sát lần nữa hạ bắc vài lần. Đối với này khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái xa lạ thanh niên có chút ngạc nhiên. Thân là trợ lý huấn luyện viên, nghiên cứu bản đồ cùng chiến thuật, chính là Hà Hú công việc thường ngày ở phương diện này. Hà Hú tự vẫn có lẽ so ra kém chức nghiệp câu lạc bộ nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng ở đại học cấp bậc nghiệp dư hệ thống giữa cũng không thua với bất luận kẻ nào đã có thể ngay cả mình cũng nhìn không ra lạ chiến thuật. Cư nhiên bị người thanh niên này một lời nói toạc ra. Đối phương đối với thiên hành nghiên cứu, sợ rằng không đơn giản, chỉ có hiểu rộng nhớ sâu mới có thể hạ bút thành văn. Vậy kế tiếp, ngươi xem thế cục sẽ như thế nào? Hà Hú lập tức thay đổi thái độ, chủ động bắt chuyện. Bình thường cái đại sảnh này trong tiên hành mê đại khái là cái dạng gì trình độ? Hắn vẫn là rất rõ ràng. Hôm nay nhìn thấy một vị hành gia, không khỏi có chút thấy cái mình thích là thèm. Phía sau thế cục sao? Hạ Bác nhìn màn ảnh, nói, nếu như đội xanh có thể ở trong vòng 10 giây bắt trí giả, vậy bọn họ là có thể bảo trì ưu thế. Nếu như bác không được tới lời còn chưa dứt, hắn liền nói, đội xanh hành độ võ giả phạm sai lầm. Tất cả mọi người là xử suốt. Mặc dù đang nói, có thể ánh mắt của mọi người không rời đi màn hình. Lúc này, trí giả địa chi huyền bí bị đục lỗ rồi, vội vàng gian phóng ra một cái ánh sáng chi huyền bí. Tại đây cái ánh sáng chợt trong, quân địch sẽ kéo dài hết máu, đồng thời kỹ năng lực công kích giảm xuống, mà thôi phương thành viên thả ra kỹ năng thì sẽ tăng thêm lực công kích, hơn nữa nhân vật có thể số ít khôi phục lượng máu đây căn bản là trí giả hành động bất đắc dĩ, không sửa đổi được bị vây công thực tế. Mà quan trọng hơn là, đội xanh hành độ võ giả đang một chiêu ném ném, đem trí giả ném hơn nửa trống, sau đó bạo nguyên lực liên tiếp đánh ra trọn vẹn tổ hợp kỹ. Chí giả lượng máu đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ của hết, đã không đủ một phần tư đâu phạm sai lầm, chỉ có hà trợ lý huấn luyện viên con mắt hít một cái, phát hiện vấn đề. Nguyên bản hai người vây giết chí giả, cùng bạo tử thần mới là cống hiến lớn nhất vậy một cái. Dù cho hắn cao buộc phát kỹ năng vẫn còn làm lệnh trong thời gian, chém thường thường tổn cũng phi thường cao. Bất quá, có lẽ là cảm thấy tử thần không kỹ năng, lại có lẽ là vì khống chế chí giả, hành độ võ giả trực tiếp tới một bộ tổ hợp kỹ. Võ giả ném ném thêm nguyên lực bộ phát tổ hợp kỹ, là võ giả đặc hữu không thể can thiệp kỹ năng. Thuộc về vô địch trạng thái ý vị này quân địch thành viên khác, ở trong quá trình này, không thể đối với võ giả tạo thành thương tổn, cũng không thể dùng lôi kéo, thêm máu hoặc va chạm trở phương thức, đối với bị ném trên không trung người bị công kích thực thi can thiệp nghị cách cứu viện. Thế nhưng, này đồng thời ý nghĩa, phe mình đội viên khác cũng không cách nào đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Nếu như ở bình thường, bộ này ném ném liên kích tổ hợp không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng vào thời khắc này, lại hiển nhiên không quá đủ hiệu suất. Nghĩ đến Hạ Bắc vừa mới nói 10 giây kỳ hạ, hạ trợ lý huấn luyện viên tâm niệm vừa động, hắn đang âm thầm tính toán đội xanh có thể hay không ở trong vòng 10 giây hoàn thành đối với đội đỏ chí giả đánh chết lúc, Trận nghe hạ bắc nói nói, chí giả giết không được, không có cơ hội. Chương 12. 10 giây đồng hồ đi qua. Quả nhiên, chí giả rơi xuống đất, vẫn còn dư lại một phần 10 lượng máu, Trận liền phóng ra một cái công kích mặt trận, hỏa chi huyền bí. Mâu đỏ trận pháp vòng xoáy, đem đội xanh võ giả cùng thích khách nổ lên, đồng thời, từng cái một hỏa cầu dường như mưa sao băng vậy đập xuống tới, bao trùm cả khu vực. Mà cùng lúc đó, tiếp viện đội tiên đã tiến nhập phạm vi công kích dơ tay lên chính là một cái phạm vi to lớn bầy giết pháp thuật tinh chi vũ khúc đã đánh mất qua đây trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy mảnh không gian này bị cuồng bạo pháp thuật bao phủ hai cái trọng điểm pháp thuật hơn nữa còn không có tiêu tán quang chi huyền bí pháp trận tăng thêm lực công kích kinh người mặc dù đội xanh võ giả cùng tử thần nỗ lực cường công nhưng ở như vậy pháp thuật hành tạc dưới căn bản là công không đi vào vẹn vẹn trong ngay mắt máu của bọn họ lượng liền cuốn rất một phần năm mà nhân cơ hội này huyền bí giả đã thoát khỏi hiểm cảnh cùng rửa qua đây đội ngũ hội hợp hội hợp rồi thế cục nhất thời liền xuất hiện chuyển bởi vì võ giả cùng tử thần vòng ra sau đội xanh giống như là bị cắt thành hai đoạn thay thế bổ sung thực lực nguyên bản liền không bằng chủ lực không có giết hết huyền bí trí giả bản thân còn bị phá hư trận hình nhất thời lâm vào khốn cảnh lúc này trước màn ảnh hạ bắc đã tự động mở ra giải thích hình thức đội xanh võ giả hẳn nhanh lên cùng bản thân đội ngũ hội hợp chỉ chưa tử thần nhìn chằm chằm tàn máu trí giả tiến hành quấy rầy đội đỏ máy móc bá chủ cái điểm này đứng không nổi bất quá còn hẳn hướng tới trước một điểm hắn nếu như chống lên trước đội xanh chính diện liền sụp đổ đáng tiếc đội đỏ hành độ võ giả đi phía trái ta đối phương pháp sư muốn tránh, ai lãng phí cơ hội không phải. đội xanh tinh thú liệp nhân không tồi, này chó thả là lúc cứu pháp sư một mệnh. bất quá hắn hẳn đúng lúc rời đi nhìn thẳng huyền bí trí giả, xem trí giả phong trận mở ra, ám ảnh thích khách muốn phát uy. thanh đế bị theo dõi, ngàn vạn chớ lui về phía sau, lui sẽ chết. muốn đi về phía trước, khiến cho tợ săn điểm hộ, ai hắn chết chắc rồi. Cùng bạo tử thần chỗ đứng quá chết, gây sát thương lòng quá tham, máy móc bá chủ lửa đạn bao trùm sắp tới, xem đi xem đi hạ bắc đứng ở chỗ này mục đích rất rõ ràng chính là muốn gợi ra những này trường đại đội viên chú ý bởi vậy hắn lấy ra toàn bộ ách bản lĩnh một đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình não thật nhanh chuyển động trong miệng nói không ngừng hắn giải thích ngay từ đầu khiến cho tất cả mọi người có chút không thích đứng phải biết bình thường tại đây tham quan học tập trong đại sảnh đều là bọn hắn những này cao thủ cho cái khác người giảng giải lúc nào nghe qua người khác chỉ đạo bản thân bất quá tỉ mỉ nghe một chút mọi người lại càng nghiền ngẫm càng có mùi vị phải biết thông thường tiến hành giải thích cho dù là cao thủ hàng đầu đội nghề đều chỉ sẽ nhằm vào đã hoàn thành hiệp tiến hành lợi bình. Tuyển thủ đâu làm cho tốt, đâu lại phạm sai lầm, chiêu này thế nào tinh diệu, chiêu đó như thế nào sai lầm. Tuy rằng như vậy giải thích cũng cần cực kỳ phong phú kiến thức chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm, nhưng ít nhiều có chút tắt nước theo mưa ý tứ. Có thể người trước mắt này, hầu như những câu đều nói ở phía trước. Càng khen chốt chính là, sau đó chiến cuộc phát triển đều bị ấn chứng hắn nói chính xác tính ở hắn giải thích dưới, một hồi nguyên bản khiến cho người ta hoa cả mắt chiến đấu, tựu như cùng bị giải phẫu thông thường, lạc rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mắt. Không nửa điểm không rõ ràng lắm địa phương. Rất nhanh, thi đấu kết thúc đội đỏ mặc dù đang giao chiến lúc đầu có chút chật vật, nhưng cuối cùng vẫn như cũ lấy được thắng lợi. Trong đại sảnh trở nên náo nhiệt lên. Thiên hành mê đám nhiệt liệt mà nghị luận, khen lớn đội đỏ phản kích làm sao sắc bén, chiến thuật làm sao tinh diệu, phối hợp làm sao ăn ý có thể chiến đội chuyên khu trong nhưng là lặng ngắt như tờ. Hà hú có chút đỡ người. Hắn cầm bản ghi chép điện tử, vốn là muốn ghi chép trong khi huấn luyện vấn đề xuất hiện, có thể từ hạ bắc mở miệng rồi, hắn ngay cả một chữ chưa từng viết. Phục hồi tinh thần lại, Hà Hú xem Hạ bác ánh mắt lập tức không giống nhau, không nghĩ tới, huynh đệ là một hành gia à? Hà Hú vươn tay, nhiệt tình nói, nhận thức một chút, ta là Hà Hú, đội trưởng học trợ lý huấn luyện viên. Ngươi tên gì, ở hệ nào, trước đây thế nào chưa thấy qua? Chiến đội cái khác người cũng xung tới, ngay cả thay thế bổ sung đều không thể tiến vào, tự nhiên đều là chiến đội tuyến ba thành viên. Lấy thân phận của bọn họ, bình thường ở phòng khách này trong còn có thể tiểu kiêu ngạo một chút, thật là gặp phải một vị có thể đem thi đấu giải phẫu thành như vậy hành gia, mọi người sẽ không nửa điểm căng thẳng. Hạ Bác cùng Hà Hú nắm tay, nói, Hạ Bác, ta không phải là các ngươi trường học. Ta nói thế nào chưa thấy qua con ngươi. Nghe nói không phải trường đại người, Hà Hú có chút thất vọng, hắn còn chuẩn bị sau đó cùng người này nhiều tiếp xúc một chút đâu. Vung tay ra, Hà Hú hỏi nói, vậy ngươi Hạ Bác nói, ta ở hán đại độc nghiên cứu sinh, năm thứ hai. Hãng đại, vừa nghe đến cái từ này, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Một ít thi đấu kết thúc rồi qua đây vô giúp vui trường đại học sinh, càng là lông mi đều đứng lên. Hạ Bác tiếp đó nói, bất quá bị khai trừ rồi. Nguyên bản đưa tới xôn sao nhất thời liền làm lạnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người này nói thế nào còn mang thở mạnh, Hà Hú dở khóc dở cười. Mới vừa mới nghe được Hạ Bắc nói hắn là hãn đại người lúc, hắn là khẩn trước nhất. Nói cho cùng nhân gia là đứng bên cạnh mình xem xong rồi cả cuộc tranh tài, còn làm tỉ mỉ lợi bình. Nay cùng bản thân sinh bệnh còn khiến cho sắp quyết đấu cửu nhân tới bắt mạch cũng không khác biệt. Có thể không nghĩ tới, người này lại là bị khai trừ. Hắn phạm vào chuyện gì mà? Thoạt nhìn không giống cái loại này. Khai trừ? Đúng rồi, khai trừ, đương nhiên, một đạo linh quang ở trong đầu hắn chợt lóe. Hạ Bắc, ngươi là cái kia Hạ Bắc? Hà Hú kính mắt đều thiếu chút nữa ngã xuống, chỉ vào Hạ Bắc tay lại mơ hồ run. Theo Hà Hú tiếng kêu, bốn phía cũng có người phản ứng lại. Hạ Bắc? Hắn chính là Hạ Bắc? Cái kia cùng Tôn Quý Kha đánh nhau ra hỏa? Tôn Quý Kha liền thua bởi người này trong tay a? Đoạn người một mảnh ồ lên. Lần này, không riêng gì phụ cận người, ngay cả đại sảnh địa phương khác người đều bị kinh động. Khi mọi người nghe nói hắn đại cái kia Hạ Bắc ở trong này lúc, tất cả đều trả tới, xem quý hiếm động vật thông thường hưng phấn. Nguyên lai like hắn bộ dạng thế này a? thoạt nhìn còn rất đẹp trai sao? lời vô ích, mặt dưa thay chuột có thể cùng tôn quý kha cướp nữ nhân. bất quá, tấm tắc, người này thực sự là sắc đảm bao tiên a. sự kiện kia thực sự là người này làm, đều bị khai trừ rồi, vậy còn giả bộ? tôn quý kha ảnh chụp đã sớm truyền ra, mà liên quan tới lúc đó phát sinh tất cả, cũng sớm đã bị trương đại nhân đánh ngay ra, huyên náo sôi sùng sụ. thân làm đối thủ, trương đại nhân tâm tính tự nhiên là nhìn có chút hạ hê. phải biết, tôn quý kha không chỉ có là trường đại chiến đội uy hiếp lớn nhất, hơn nữa này người rất nặng trong tranh tài có thường thường quen thuộc khiêu khích cùng trêu đùa đối phương thế cho nên trường đại trên dưới đều đối với ngoại đặc biệt trắng ghét. khi nghe nói tôn quý kha bị người chỉnh được tối tăng mặt mũi bộ mặt hoàn toàn không có trường đại giáo viên và học sinh đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng nếu như không phải giải liên trường học có quy tắc cớ thúc mọi người hận không thể đem những hình kia phóng đại gấp mấy chục lần đọc ở đấu trường trên nhìn ngươi tôn quý kha còn không biết xấu hổ tới đánh thi đấu không mà đối với sự kiện cái khác nhân vật chính hạ bắc mọi người phổ biến đều ôm đồng tình cùng kính phục thái độ người này là một manh nhân a bị mười mấy người vây quanh đánh đánh ngã bốn năm cái đừng nói, trả lại cho Tôn Quý Kha tới như thế một chút tổn hại, khiến cho người ta không đội phục đều không được, huống chi ở chuyện này trong, hắn vẫn vô tội. Mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Hạ bác cư nhiên tới trường đại. Hơn nữa nhìn lên dĩ nhiên là sạch sẽ như vậy nhẹ nhàng khoan khoái thanh niên. Bộ dáng kia, cùng đánh nhau loại chuyện này chút nào cũng liên lạc không được. Vô số người vây xem dưới, Hạ bác bất đắc dĩ sờ sờ mũi, Song Hà hú hỏi nói, "Ta ở các ngươi trường đại nổi danh như vậy, đây cũng là thừa nhận. Thật là ngươi?" Hà Hú cười ha ha, phục hồi tinh thần lại, Thần Tình lập tức trở nên nghiêm túc, "Ngươi tới trường đại là hỏi phân nửa, hắn dứt khoát lôi kéo Hạ Bác, "Đi, chúng ta đến trên lầu đi nói. Nơi này không quá thuận tiện." Hà hú biết Hạ Bác sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Bị Hàn Đại khai trừ rồi, hắn đến trường đại tới, tự nhiên không phải chỉ là để vì đến xem huấn luyện đơn giản như vậy. Hạ Bác mục đích miêu tả sinh động. Bất quá, Hà hú còn cần chân chính xác nhận, mà có mấy lời ở trong đại sảnh tự nhiên không quá thuận tiện nói. Rất nhanh, Hà Hữu cùng Hạ bắc ngay một đám trường đại học sinh bất quá nghiện tiền ồn nào cùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm giữa vào lơ lửng thang máy ở phòng khách ngồi xuống Hà Hú đi thẳng vào vấn đề Hạ Bắc ngươi là nghĩ đến trường đại đi học đi chương 13. Hạ Bắc gật đầu đối với đối phương đoán đúng ý đồ của mình một chút cũng không ngoài ý muốn đúng vậy vì cái gì chọn trường đại Hà Hú con mắt hơi híp vấn đề này kỳ thực không cần Hạ Bắc trả lời hắn cũng có thể đoán được đáp án tôn quý kha phụ thân tôn khải đức ở thiên nam tinh lực ảnh hưởng không nhỏ muốn chơi chết một người không có bối cảnh học sinh quả thực dễ như trở bàn tay mà dùng Hạ Bắc đắc tội tôn gia trình độ tôn khải đức không trả thù mới lạ Bởi vì ở ta tới nơi này trước, đã có rất nhiều trường học cự tuyệt ta. Hạ Bác ngoài Hà Hú dự liệu mà thản nhiên, về phần nguyên nhân, ngươi hẳn đoán được mà. Hà Hú có chút đồng tình, gật đầu nói, "Tôn gia. Cho nên ta muốn cùng Tôn gia khai chiến mà nói." Hạ Bác nói, "Trường đại tuy rằng không phải ta lựa chọn duy nhất, thế nhưng ta hiện tại lựa chọn tốt nhất." Hà Hú con mắt hơi híp. Tuy rằng từ Hạ Bác tuyển chọn trường đại, hơn nữa đi tới thiên hành chiến đội điểm này, hắn liền đoán trúng một vài thứ, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Hạ Bác người này, cư nhiên thật là muốn cùng Tôn gia bẻ cổ tay. Tôn gia hai chữ này ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa lao cáo giả tôn khải đức, ý nghĩa quái vật lớn vậy tập đoàn tin nước, mà không phải tôn quý kha như vậy mao đầu tiểu tử, hai người hoàn toàn không phải một cái hạng cân. Có thể từ hạ bác trong lời nói ngựa khí nghe tới, hắn hiển nhiên quyết định chủ ý nếu như trường đại không cần hắn mà nói, hắn sẽ không chút do dự xoay người đi khác đại học. Thì như thiên hành bảng xếp hạng trước 10 giữa một cái, ngươi thực sự muốn cùng tôn gia đánh lôi đài? Hà Hu chăm chú nhìn hạ bác hỏi, tại sao lại không chứ? Hạ bác nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh nói, nói như vậy nếu như ở vừa mới vậy trận huấn luyện thi đấu trước nói ra, Hà Hú nhất định sẽ cảm thấy người này là không biết trời cao đất rộng, đừng nói giữa hai người chênh lệnh, liền chỉ nói tới Trường Đại, lại không thể có thể chuyến này giao du với kẻ xấu. Trường Phong Đại học cùng Hán Đại là đối thủ không giả, nhưng đây cũng không có nghĩa là Trường Đại liền nguyện ý đắc tội tập đoàn Tín Đức, không duyên cớ vì mình beo lên một cái phiên phức. Như vậy người yêu đi chỗ nào đi chỗ nào, Trường Đại sẽ quan tâm. Bất quá hiện tại Hà Hú một chút cũng không cảm thấy hạ bắc mà nói buồn cười đương nhiên, đó cũng không phải một cái chiến đội trợ lý huấn luyện viên có thể chuyện quyết định. Hắn hiện tại cần phải làm chính là làm rõ ràng chỗ có tình huống, sau đó đem sự tình hồi báo lên. Nhìn ra được, ngươi thiên hành tạo nghệ rất cao. Hà Hú bình tĩnh thần, mở miệng khen. Hạ Bác cũng không kiệm tốn, cười nói, tạm được đi. Chơi đã bao lâu, vinh quang tích phân ít nhiều. Hà Hú hỏi đối phương nếu tìm được chiến đội, vậy mục đích cũng không cần nói. Muốn xem hắn có không có tư cách, mấy vấn đề này là cơ bản nhất. Nếu câu hỏi lúc, Hà Hú theo bản năng chuẩn bị ở bản ghi chép điện tử trên ghi chép. Không chơi đùa. Hạ Bác trả lời rất kiên quyết. Hà Hú bút thiếu chút nữa không đem bản ghi chép cho trọng không chơi đùa. Hà Hú con mắt trừng tròn xoe, nghĩ thầm, không chơi đùa người theo ta giảm bảo cao thủ gì, còn nói được như vậy đạo lý rõ ràng. Đích xác không chơi đùa, hạ bác tựa hồ cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, hắn nhíu đầu, nói, bất quá trên lý thuyết ngược lại có một chút nghiên cứu. Trước đây hắn đại với các ngươi thi đấu chiến thuật, có vài trận là ta hỗ trợ thiết kế. Ồ, Hà Hú nhất thời sinh ra hứng thú, vài trận nào? Ta suy nghĩ một chút, hạ bác suy nghĩ một chút, nói, năm kia tiểu tổ thi đấu vậy hai trận. Trận đầu các ngươi ở khe sâu bị tập kích. Trận thứ hai, các ngươi máy móc bá chủ mở màn bị tập hỏa miểu sát. 16 tiến 8 vậy một hồi, hãn Đại dùng 2 trị liệu kéo suy sụp các ngươi vậy trận. Năm ngoái 32 cường chiến, hãn Đại pháp sư thuần di tiến các ngươi trận trong bật tuyệt chiêu vậy một hồi, còn có năm nay thi đấu hữu nghị hạ Bắc đang đếm trên đầu ngón tay sổ, lại không phát hiện Hà Hú con mắt càng mở càng lớn. Vân vân. Hà Hú khoát khoát tay, khó có thể tin đạo, ngươi nói này vài trận đều là ngươi thiết kế chiến thuật. Ân, Hạ Bắc chuyện đương nhiên gật đầu, bố trí chi chiến thuật là chủ huấn luyện viên. Bất quá ta cùng Trương Minh là bạn cùng phòng, bình thường không có chuyện gì liền nhằm vào các ngươi chiến đội xoay sở chút chi tiết ứng biến phương án. đương nhiên, trường thi quyết định đánh như thế nào là hắn định đoạt, cùng ta không quan hệ, ta chính là Lý Luận Song, còn không quan hệ. Hà Hu đều nhanh điên rồi. Vừa mới Hạ Bắc nói này vài trận, tất cả đều là Trường Phong bại bởi Hán sông thi đấu, hơn nữa còn là nhất khắc cốt ghi tâm vài trận. Cho tới bây giờ, nói lên những ngày thi đấu, trường đại giáo viên và học sinh đều nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Hạ Bắc là ở trong đại sảnh nói những lời này vậy hơn 2.000 thiên hành mê có thể đem hắn xé nát liên quan tới những ngày thi đấu sau chiến đội nội bộ phân tích không biết bao nhiêu lần đến sau tổng kết hán đại trận trên trị huy trương minh là chiến đội đại não vậy vài cuộc tranh tài hắn là then chốt có thể không nghĩ tới ở trương minh sau lưng lại còn có hạ bắt người như vậy nhưng thiệt hay giả tự nhiên không phải hạ bắt tùy tiện điểm vài cuộc tranh tài đi ra hà hú liền sẽ tin tưởng trước tiên nói một chút về 16 tiếng vậy trận hai trị liệu hà hú ngồi thẳng người thần tinh nghiêm túc từng cuộc một mà truy vấn ngay lúc đó chi tiết Chiến thuật vốn là là Hạ Bắc giúp Trương Minh thiết kế, tự nhiên không làm khó được hắn. Nhất là vì phối hợp giải thích, Hạ Bắc còn lấy ra hai cái bản ghi chép. Vàng giấy bản ghi chép trên ghi chép là các đại học thiên hành chiến đội tình báo. Từ chiến đội chỉnh thể phong cách, thường dùng chiến thuật, ưu khuyết điểm, đến cụ thể đội viên, cá nhân số liệu, quen thuộc, đặc điểm. Cái gì cần có đều có. Mà bản ghi chép điện tử lại là chiến thuật thiết kế cùng biến hóa thôi diễn. Hà Hú trực tiếp ngay bản ghi chép điện tử bên trong tìm được rồi bản thân hỏi này vài cuộc tranh tài chiến thuật ghi chép. Nguyên bản Hà Hú cho rằng Này vài cuộc tranh tài đã phân tích cực kỳ thấu triệt. Có thể nghe Hạ Bắc một phục quận, nhìn nhìn lại bức ký, hắn mới phát hiện ra không phải chuyện như vậy. Bản ghi chép trên thiết kế chiến thuật hoàn toàn nhằm vào trường đại bạc nhược phân đoạn đội viên có người nào, riêng phần mình là cái gì chức nghiệp, quen thuộc làm sao, nơi đó dễ phạm sai lầm. Nhân ra từ lúc thi đấu trước, liền làm tính nhắm vào bố trí. Chỉ bất quá, bởi vì hắn đại chiến đội chấp hành lực vấn đề, bọn họ làm được cũng không tính vào chỗ. Không phải vậy mà nói, trường đại thất bại được càng khó xem đem vài cuộc tranh tài giảng ra hết, Hạ Bắc an tính lại, nhìn chăm chú vào Hà hú này hai bản bút ký chính là hắn hôm nay tới trường đại chỗ dựa ban đầu làm những này bút ký lúc một mặt là giúp chứng minh một mặt là đối với thiên hành của nhiệt hứng thú hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ muốn đem này hai bản bút ký giao cho ai hoặc dùng để đạt tới mục đích gì cho tới bây giờ hạ bác không biết này hai bản bút ký có thể hay không gõ mở trường đại cửa chính nếu như không thể nói hắn phải đi khác đại học từng nhà gõ đi qua luôn luôn có nguyện ý tiếp nhận hắn thứ không thiếu nhất chính là kiên trì cùng bền lòng mà hà hú thì lặng lặng nhìn trên bàn hai bản bút ký. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Hành ra đưa tay, đã biết có hay không. Làm trường đại chiến đội trợ lý huấn luyện viên, Hà Hú xem người bạn lĩnh vẫn phải có, không phải cái loại này tùy tiện nói mấy câu là có thể hù ở thái điểu. Nhưng bây giờ, hắn thừa nhận bản thân bị hù cho ngây ngẩn. Một lúc lâu, Hà Hú đứng dậy, cầm lên hai cái bản ghi chép. Hắn nhìn Hạ Bắc, còn có một vấn đề cuối cùng. Hạ Bắc, ngươi đối với thiên hành nghiên cứu sâu như vậy, vì cái gì bản thân không chơi đâu? Ở thời đại này, thiên hành ý nghĩa căn bản không phải phổ thông trò chơi đơn giản như vậy. Nếu như muốn mình chọn một đệ nhất thiên hạ nghề nghiệp nói, vậy chức nghiệp tinh đấu sĩ sắp xếp thứ hai, sẽ không cái kia chức nghiệp giảm sắp xếp đệ nhất đây chính là tinh minh thiên đạo quy tắc. Cả. Coi như là văn minh tầng thứ so với ngân hà nhân tộc kỳ trà cao cái đẳng cấp chủ tộc, cũng nhất thiết phải phục tùng này một quy tắc. Cùng chức nghiệp tinh đấu sĩ so với, một cái sinh vật chiến giáp nhà vẽ tiểu, vô luận là địa vị, vinh dự còn là tài phú, đều kém đến rất xa. Hạ Bác do dự một chút. Chuyện này quan hệ đến hắn một bí mật. Hạ Bác đối với Hà Hủ nói, mua không nổi vòng tay, hơn nữa cũng không thời gian. Bình thường đều muốn làm kiêm chức, bài vợ và bài tập cũng rất nặng nghề. Hà hú gật đầu, toát ra một tia hí nấy. Phải biết, mặc dù là có nước cộng hòa ngân hà vận hành quốc nội thiên hành phàm giới, một cái bình thường nhất vòng tay hình đăng nhập máy đều cần khoảng chừng 80 tinh nguyên. Đối với một ít gia cảnh không thế nào người tốt tới nói, này là một khoản không nhỏ con số đương nhiên. Dù cho không có tiền, cũng có thể tuyển chọn tiền trả phân kỳ các phương thức. Nhưng có vài người nguyện ý, có vài người không muốn, mọi người giá trị quan bất đồng, hạ bác chuyên chú bài vợ và bài tập, không muốn xa vào thiên hành cũng không có gì hay miệt mài theo đuổi. Như vậy người cũng không ít thấy. Ta đi trước tìm tiền huấn luyện viên, Hà Hú do dự một chút, nói nói, bất quá, nếu như ngươi thêm vào chúng ta chiến đội mà nói, sẽ có sử dụng chiến đội thiên hành hệ thống quyền hạn, tiến tiên hành không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Hạ Bác dứt khoát gật đầu, nhìn theo Hà Hú rời khỏi. Phòng khách trong trở nên an tĩnh lại. Tiền huấn luyện viên. Hạ Bác thấp giọng niệm, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào trường đại võ trường. Mấy ngày nay kinh lịch tựa như một giấc mộng thông thường. Ngẫm lại xem, Cuộc sống số phận chính là kỳ diệu như vậy, ai cũng không biết một cơn sóng đánh tới sẽ đem ngươi ném tới chỗ nào ánh mặt trời sáng rỡ đi qua sáng sủa cửa sổ, chiếu vào hạ bắt trên người. Vậy chói mắt tia sáng, khiến cho hạ bắt kính mắt hơi híp, mà thân thể mỗi một tế bào lại đều dưới ánh mặt trời nhảy vọt, hưng phấn ở phát ra hiếu chiến tín hiệu 4. Chương 14. Tiền huấn luyện viên có một cái rất thẳng thắn, Tiền đích Đa. Tiền đích Đa năm nay 55 tuổi, làm trường phong đại học thiên hành chiến đội huấn luyện viên, hắn thượng vị bất quá mới hơn 5 tháng. Tới trường đại trước, Tiền đa là một tiểu chức nghiệp câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên đã từng ở huấn luyện viên chính ghế trong lúc ngồi qua hai ngày bởi vậy ở lý lịch trên cũng liền nhiều một cái chức nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên chính danh tiếng có thể tiền ích đa bản thân biết mình bản lĩnh lúc còn trẻ làm tuyển thủ nhà nghề thực lực của hắn cũng rất thông thường xuất ngũ rồi có thể ở câu lạc bộ mưu một cái trợ lý huấn luyện viên chức vị vậy đều dựa vào hắn thuận gió đẩy thuyền nhãn lực theo đúng người mới lăn lộn phần cơm ăn trên thực tế liền chiến thuật cùng huấn luyện trình độ tới nói hắn căn bản là bất nhập lưu tại chức nghiệp câu lạc bộ giữa tiền ích đa mang danh là huấn luyện viên Chi bằng nói là một cái người hiền lành quản gia kiêm bà mẫu. Tất cả mọi người ưa thích hắn, nhưng là không ai cầm hắn coi ra gì mà. Nguyên vốn cho là mình đời này cứ như vậy lăn lộn đến về hưu. Có thể không nghĩ tới, ở liên tục giáng cấp rồi, câu lạc bộ cư nhiên sụp đổ. Lúc đó, ở ngắn không đến nửa tháng trong, câu lạc bộ quản lý, tuyển thủ, huấn luyện viên, liên quan các bộ môn nhân viên từ chức từ trước, chuyển hội chuyển hội, cây đổi bề khí tan. Cũng chỉ có hắn lao tiền một người kiên trung không thay đổi mà giữ lại. Một mặt, lao tiền nhãn lực còn có. Biết câu lạc bộ đóng cửa là bởi vì thành tích quá ác. Đại Lão bản không muốn lại chơi tiếp mà thôi, cũng không phải hắn tài chính cùng sinh ý xảy ra vấn đề, mà một mặt khác, hắn lao tiền cũng không địa phương đi a liền hắn chút bản lên này, coi như muốn đi khác câu lạc bộ dù cho lan lộn cái hạng chốt nhất trợ lý huấn luyện viên chức vị, chuyên môn làm việc vật, sợ rằng cũng không người nào nguyện ý muốn. Lao tiền một cuộc này đánh cực đúng. Một tháng sau, thân là trường đại hội đồng cổ đông trường học chủ tịch Đại Lão bản đem hắn chiêu đến văn phòng, ném cho hắn một phần hợp đồng, đi trường phong đại học làm cái huấn luyện viên chính, mang một nhóm nghiệp dư học sinh đánh một chút thi đấu liên trường học, ngươi cũng không có vấn đề đi đương nhiên không thành vấn đề. Lão tiền trả lời miễn bàn nhiều kiên quyết đùa gì thế, mình ở chức nghiệp trong đội rèn luyện lăn lộn nhiều năm như vậy, dù cho chỉ là đứng ở bên cạnh xem cũng xem con rồi. dạy học một nhóm nghiệp dư mao đầu tiểu tử, đây còn không phải là chuyện bấm đốt ngón tay, nhưng hôm nay, lão tiền hận không thể cho mình tấm này miệng tới hai cái. nào chỉ là có vấn đề A, vấn đề quả thật lớn, cùng chức nghiệp câu lạc bộ so với đại học loại này tụ tập mấy vạn huyết khí phương cương mao đầu tiểu tử địa phương. Quả thực chính là một cái miệng núi lửa đám này, Hôn tiểu tử mới mặc kệ ngươi có phải hay không là chức nghiệp câu lạc bộ tới Đức cao vọng trọng lao tiền bối, chỉ cần thành tích không tốt, gì đó khó nghe bọn họ đều mắng cho ra miệng, hết lần này tới lần khác nhậm chức tới nay, lao tiền dẫn đội vài trận huấn luyện thi đấu cùng thi đấu. Hữu nghị, đều là thua nhiều thắng ít, thậm chí ngay cả thắng vậy vài trận, cũng là dựa vào đội viên năng lực cá nhân chống đỡ lên. Tiền Rick đa có chút khổ não đây không phải là lao tiền không dụng tâm à, thật sự là không nghĩ tới, bây giờ sinh viên nghiệp dư thi đấu cư nhiên cũng kịch liệt như vậy. Bất kể là đấu pháp chiến thuật nghiên cứu sáng tạo còn là tranh tài trình độ cùng trình độ kỹ liệt, một chút cũng không thể so nguyên lai like hắn lao tiền đợi cái kia tam lưu câu lạc bộ kém, lao tiền tại chức nghiệp trong đội xem ra vài thứ kia, ở ngắn ngủi này 5 tháng trong, hầu như đều móc sạch sẽ, mấy ngày hôm trước, ngay cả ở trường đại ban giám đốc trong được xem là nhất nôn cựu đỉnh đại lao bản, cũng cứ gọi điện thoại qua đây. Tiền đích đa, ngươi tới cũng có được hay không? một cái đội đại học ngươi đều mang không được. Lao tiền mồ hôi lúc đó liền xuống, luôn mãi vô ngực bảo đảm, mới để cho vị này hắn ôm cả đợi bắp đuổi to đại lao bản giảm mất chút nộ khí, nhưng cuối cùng nói cũng không khách khí. Ngươi là theo ta hơn 30 năm lão nhân, trường học phải thay đổi huấn luyện viên, ta đem ngươi lợi ra, chính là cho ngươi tranh thủ một cơ hội. Tài nghệ của ngươi ta biết, có thể đánh trước nghiệp không được, nghiệp dư ngươi cũng không được. Nói ta có thể nói ở phía trước, ngươi đừng cho ta mất mặt. Nếu như thế thua đi xuống, ngươi liền bản thân cuốn gói về nhà đi. Lúc này ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn điện tử chiến thuật bản cùng tuần hoàn chỉnh chiếu thi đấu đoạn ghi hình, tiền ích đa não chống giống. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, hiện tại bản thân sở dĩ còn ngồi ở chỗ này, một là bởi vì đại lão bản bảo vệ. Hai là bởi vì trường đại giáo viên và học sinh đều còn đối với mình ôm hy vọng, ảo tưởng nhiều cho mình một chút thời gian, xem có thể hay không đem đội ngũ chăm sóc huấn luyện đi ra. Mà trong đội, đối với mình dịu tam bản, nhìn thi mạnh nhưng không có chiêu gì, cũng còn có chút kính nể, lại thêm đội viên đều là học sinh, tương đối tương đối đơn thuần, bản thân còn có thể lừa dối một hồi, có thể tiếp tục như thế đi xuống đang phiền não. Động nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào đây. Lao tiền thu thập tâm tình, làm bộ rất chuyên chú nhìn đoạn ghi hình, thỉnh thoảng ở chiến thuật bản trên vẽ cái trứng Huấn luyện viên, có người ta nghĩ ngài phải trông thấy. Hà Hú đi đến, có chút hưng phấn mà nói, Lão Tiền không có gì tiêu căng, đối với thủ hạ mấy cái trợ lý huấn luyện viên càng hoài ái. Bình thường trong đội rất nhiều công tác, hắn đều dựa vào những này người đâu. Mà Hà Hú lại là Lão Tiền thích nhất tín nhiệm nhất một cái. Hà Hú làm việc kỹ lưỡng thận trọng, huấn luyện cùng chiến thuật phương diện cũng có nhất định trình độ. Bình thường huấn luyện thi đấu, hắn đều sẽ ghi chép xuống đội viên phạm sai lầm cùng các loại số liệu, để trình cho Lão Tiền đây đối với vốn có trình độ liền có hạn. Lão Tiền tới nói, không riêng gì bất việc, càng là giúp bận rộn a nếu như không có Hà Hú. Lão Tiền chính mình cũng không biết mình có thể không có thể kiên trì đến hiện tại. Trước nghiệp đội Lão Tiền bối, cũng không phải là như vậy dễ làm. Bởi vậy, nghe Hà Hú vừa nói, Lão Tiền phản ứng đầu tiên là đứng dậy, khẩn trương nói, ai tới? Hiệu trưởng. Còn là ban giám đốc người. Hà Hú sững sốt một chút, thật nhanh lắc đầu nói, không phải, là một cái mới vừa bị Hán Đại khai trừ nghiên cứu sinh, tên là Hạ Bắc. Vừa nghe này, Lao Tiền gánh nặng trong lòng liền được giải khai đồng thời, những mày một cái, một cái bị khai trừ nghiên cứu sinh có cái gì tốt thấy? Chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Lão Tiền ngồi xuống lại, nâng chung trà lên chậm rãi hút lưu. Hà Hu bắt đầu báo cáo. Lão Tiền uống trà, dần dần, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền định trụ. Chén trà hướng trên bàn một thả, hỏi nói, "Ồ, hán đại những kia chiến thuật đều có hắn tham dự thiết kế." Lão Tiền đã rất khắc chế, có thể hắn vẫn cảm thấy, thanh âm của mình trong, lộ ra không để nén được hưng phấn. Hay cùng bị điểm cơ linh hoạt thông thường, trong đầu trong nháy mắt cũng đã thoáng qua vô số ý nghĩ. Trương đại tử địch là ai? Hán đại à, là một con tại chức nghiệp liên kết trong lăn lộn qua lão điều lão tiền quá rõ chiến thắng hán đại đối với trường đại ý nghĩa đó là trường đại mấy vạn giáo viên và học sinh mãnh liệt nhất chấp niệm là bọn hắn đến mức sâu nhất vậy một hơi ai dám bại bởi trường đại vậy thì chờ dưới mông núi lửa buộc phát đi mấy vạn giáo viên và học sinh có thể đâm lỗ mũi của người mắng chửi một tháng từ ban ngày đến đêm khuya từ đầu đến chân từ mũi đến lỗ rốn tất cả đều mắng một lần còn không mang trùng dạng bản thân trước hai kỳ huấn luyện viên đều là bởi vì bại bởi hán đại mà tan học một người trong đó đến bây giờ còn bị chửi có thể nếu là tháng đâu Lão Tiền so với ai khác đều rõ ràng phiêu lưu cùng tiền lợi thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Thua bị mắng có bao nhiêu thảm, dẫm được có bao nhiêu thấp, thắng cũng sẽ bị tán được tốt bao nhiêu, thổi phồng cao bao nhiêu, có thể nói, chỉ cần thắng hán đại, mình và toàn bộ chiến đội đều là trường đại anh hùng đến lúc đó. Dù cho bản thân đem những thứ khác thi đấu đều thua cũng không quan hệ. Trường đại giáo viên và học sinh sẽ tự dắt dùng lớn nhất khoan dung mà đối đại bản thân, sẽ chủ động tìm các loại các dạng lý do tới vì mình giải vây, sẽ cho mình nhiều thời gian hơn đương nhiên. Đối với Lão Tiền như vậy Lão Cáo giả tới nói thua trận cái khác thi đấu loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, không phải hắn đối với mình có lòng tin, mà là hắn đã nghĩ xong, chỉ cần thắng hắn đại, bản thân liền lập tức giả bộ bệnh chào từ giả đồng dạng là xuống đài, nhưng xuống cái đài này lại được thể diện, vừa nghĩ tới bản thân không chỉ khiến cho đại lão bản ở khác cổ đông trường học trước mặt bảo vệ mặt mũi, thậm chí còn kiếm mặt, lao tiền liền vô cùng vinh hạnh. đến lúc đó đại lão bản vỗ bản thân vài khen hai câu, xương tiết đều muốn nhẹ mấy lượng, bởi vậy, làm nghe nói này hạ bắc vốn là hắn đại học sinh, còn tham dự hắn đại chiến thuật chế định, lao tiền lập tức liền hứng thú. Đúng vậy, huấn luyện viên." Hà Hú gật đầu nói, "Từ phán đoán của ta tới nói, Hạ bác đối với thiên hành nghiên cứu đạt tới một cái rất cao trình độ. Bất quá, này còn muốn tiền huấn luyện viên ngài tự mình khảo hạch." Nói xong, Hà Hú đem hai bản bút ký đặt ở tiền đích đà trước mặt. Lao tiền mở ra bút ký, chỉ nhìn một hồi, con mắt liền híp lại. Hắn không có đi xem bút điện tử nhớ. Nếu như dựa theo sau ngược lại đẩy mà nói, tương tự chiến thuật phân tích bố trí, hắn có thể làm ra vô số bộ tới. Hắn mở ra chính là quyển kia bằng giấy bản ghi chép, trực tiếp lật tới hãn đại vậy một tờ. "Bùi Tiên, Thánh điện chức nghiệp khiên tinh pháp sư suy đoán công pháp tổ hợp mơ mộng nguyệt nha nhược điểm tốc độ di động hơi chậm phạm vi lớn ma pháp lạc tinh vũ thả ra tốc độ có nửa giây ngưng trệ bởi vậy thường lấy cấp thấp ma pháp tinh hỏa thuật vì bắt đầu ra tay thấy nơi này tiền ích đa sắc mặt một chút liền thay đổi thông thường tới nói làm làm đối thủ tự nhiên là sẽ nghĩ hết mọi cách mà thu thập đối phương chủ lực thông tin hàng đại như vậy trường đại cũng là như vậy ngay láo tiền bàn công tác trong ngăn kéo thì có một quyển chuyên môn ghi chép các đại học chủ lực thành viên tình huống vợ nhưng mà rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào thi đấu lúc phân tích là có thể lấy được, nhất là công pháp tổ hợp này một loại nhân vật cơ bản thuộc tính, càng là ngay cả thu mua đối phương nội bộ thành viên cũng không thấy có thể được đến. nhưng này bản trong sổ đối với bùi tiên suy đoán, lại tiên ích đa đột nhiên cảm giác được có chút đứng ngồi không yên, mấy thứ này vốn là ngoại trừ bùi tiên ở ngoài, chỉ có thân là huấn luyện viên chính bản thân mới biết, này thật là đáng sợ. tiên ích đa thật nhanh lật xem bút ký, muốn tìm đến liên quan tới hán đại chiến đội ghi chép, đáng tiếc trong bút ký không có. hắn ba mà một tiếng khép lại bút ký, đối với hà hữu đạo người dẫn hắn tới. Hà Hú gật đầu đi ra. Mấy phút rồi, Hạ Bác theo Hà Hú đi vào huấn luyện viên chính văn phòng. Sau đó, hắn liền thấy cái kia mập mạp huấn luyện viên, một cái bản thân rất quen thuộc, lại lần đầu tiên gặp mặt người nam. Chương 15. Trương đại thiên hành phòng huấn luyện. Hình chứng to lớn sân huấn luyện màn sáng mở ra. Phân đứng hai bên chủ lực đội viên cùng thay thế bổ sung các đội viên, hào hào tháo hết quan giáp, đi ra. Vừa thấy mặt, đội trưởng Triệu Yến Hàng liền đưa tay gật một cái thay thế bổ sung đội trưởng viên dã, "Được à, viên dã. Ngày hôm nay thiếu chút nữa để ngươi đã thủ." Kia tìm chiến thuật Một quyển sách lên thấy, Viên gia buồn bực nói, còn chưa phải là thua. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một cái thanh tú thiếu niên, "Bùi Tiên, ngươi làm sao sẽ vào lúc đó giao thuần gì?" Thuần di kỹ năng là khiên tinh pháp sư đặt hữu bảo mệnh kỹ năng. Cung thích khách ảnh đột, chiến sĩ chạy nước rút, xạ thủ lộn mèo mở dạng, đều có thể đủ ở trong nháy mắt di động, lây tránh né thương tổn. Bất quá, bởi vì có kỹ năng làm lạnh thời gian quan hệ, bởi vậy, có ở đây không là rất nguy cơ dưới tình huống, tinh đấu sĩ si rất ít sẽ chủ động sử dụng kỹ năng này. Có thể ở mới vừa trong tranh tài, phép mình thanh đế không trận kỹ năng mới ra tới, bùi tiên liền một cái thuấn di tránh ra, khi đó hắn có thể không nguy hiểm gì à? trực giác, bùi tiên bỏ lại hai chữ, liền tự mình đi tới một bên cầm lấy một quyển tiên hành chiến thuật sách xem xét lên. lợi hại, viên giã giơ lên ngón tay cái. một bên vài người dự khuyết đội viên, cũng đều là lắc đầu thở dài. bùi tiên năm nay mới vừa đầy 18 tuổi, lên năm thứ nhất đại học, tiến vào đội trường học thời gian, cũng bất quá mới tám tháng mà thôi, là trong đội một cái nhỏ nhất, nhưng chỉ có ở thời gian ngắn như vậy trong. Này tướng mạo thanh tú năm thứ nhất đại học nam sinh cũng đã bằng vào hắn siêu phạm thiên phú lớn lên thành trường đại chiến đội tuyệt đối chủ lực tức thì bị trường đại mấy vạn giáo viên và học sinh ký thác kỳ vọng cao nhân khí bạo bằng siêu cấp sao mới ái mộ hắn nữ sinh có thể vòng quanh trường đại sắp xếp một vòng nếu như nói bùi tiên vừa tới lúc mọi người ít nhiều còn có chút tương đối ghen tị ý như vậy hiện tại liền hoàn toàn không loại này tâm tư có đôi khi thiên phú loại vật này thật sự là rất tàn khốc bùi tiên nói xong rất nhẹ nhàng chỉ là trực giác hai chữ có thể chỉ có chiến đội các đội viên mới hiểu được ở thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu loại trực giác này có bao nhiêu quý giá cũng chỉ có mỗi ngày huấn luyện chung tranh tài bọn họ mới biết được bùi tiên trực giác mạnh đến nỗi đáng sợ dường nào đáp án rất đơn giản có thể hết lần này tới lần khác đây là phần lớn người đều không có được năng lực cũng là nhất không có đạo lý có thể nói địa phương tuấn hồ ngoại trừ thiên phu ở ngoài bùi tiên khắc khổ cũng là mọi người tận mắt thấy đến tựa hồ đối với này nặng nghề người lạnh lùng tới nói ngoại trừ thiên hành ở ngoài toàn bộ thế giới sẽ không có khác bất luận cái gì một dạng đồ đạc có thể lại hấp dẫn sự chú ý của hắn tựa như hiện tại. Mọi người vừa mới mới vừa hoàn thành một hồi huấn luyện thi đấu, vây cùng một chỗ uống một chút nước tâm sự ngày là lại không quá bình thường. Có thể Bùi Tiên mua đến lúc này cũng chỉ là đọc sách học tập. Chờ tất cả mọi người nghỉ ngơi được rồi, hắn sẽ cái thứ nhất tiến vào sân huấn luyện, bắt đầu lại một vòng huấn luyện đang nói. Xem cuộc chiến tuyến ba dự bị đội Viên môn, cũng đều vào phòng huấn luyện. Viên Ca, ngươi này chiến thuật là từ Long Mã Tinh tộc thi đấu trong xem ra đi. Vừa vào cửa, một cái tiểu mập mạp liền kêu lên. Gì? Gi? Viên Gia sửng sốt kinh ngạc nói, Lưu Tiểu Đồng, người biết? Hắn nào biết? là nghe người ta nói, một cái đội viên không chút lưu tình phơi bảy tiểu mật mạp Nưu Tiểu Đồng. Nưu Tiểu Đồng cũng lơ đỉnh hưng phấn mà nói, vừa mới ở trong đại sảnh, chúng ta gặp một người, các ngươi đoán là ai? Đoán cái rắm, nói. Đội trưởng Triệu Yến Hàng trực tiếp hạ lệnh. Là hắn đại Hạ Bắc, Nưu Tiểu Đồng giục cổ lại, nói thật nhanh, chính là cùng Tôn Quý Kha đánh nhau cái kia. Nghe được Hạ Bắc danh tự này, Triệu Yến Hàng đám người còn suy nghĩ một chút, nghe phía sau một câu, đều mở to hai mắt. Là hắn? hoặc hắn tới trường đại làm gì? Tuy rằng chưa thấy qua người, nhưng Hạ Bắc danh tự này ở trường đại thiên hành chiến đội thật là như sấm bên hay không nghĩ tới này người vậy mà đến trường đại tới hắn tới làm gì cũng không biết bất quá như tiểu đồng nói hà ca dường như cùng hắn nói chuyện một hồi còn đem hắn mang vào tiền huấn luyện viên phòng làm việc tới cùng chuyện gì xảy ra triệu yến hàng hỏi nói chi tiết một chút lưu tiểu đồng lập tức đem dưới lầu chuyện đã xảy ra nói một lần lợi bình chúng ta thế nào trước đây không có nghe nói hắn đại thiên hành vòng tròn có như thế số một a viên giả kỳ quay nói mọi người cũng là một trận hoang mang trời thiên hành đều đối với bên người cao thủ đặc biệt mất cảm. Nghe như tiểu đồng tự thuật, vậy hạ bác tựa hồ là có chút bản lãnh người, có thể như vậy người, bản thân trước đây thế nào đều chưa nghe nói qua. Ta phòng trừng, hắn mục đích tới nơi này hơn phân nửa là muốn tiến trường đại. Triệu Yến Hàng nghe xong, khẳng định. Hắn nhìn chung quanh mọi người phân tích, Tôn Quý Kha bị người này chỉnh thảm như vậy, Tôn gia sẽ không như vậy đơn giản buông tha hắn. Lấy tập đoàn tín đức thực lực, tùy tiện đánh mấy cái gọi, sẽ không trường học nguyện ý tiếp thu hắn. Các đội viên đều gào hào gật đầu. Triệu Yến Hàng nói tiếp, mà chúng ta trường đại là hãng đại tự địch có thể cho Hán Đại thêm đánh cuộc sự tình, người khác không muốn làm, chúng ta nguyện ý làm, cho nên người này chạy chúng ta nơi này. Thế nhưng, ta nghe nói trường học chúng ta Vân Phạm Tập đoàn, dường như cùng tập đoàn Tín Đức cũng là có hợp tác. Viên Giã Nghi hoặc nói, trường học không đáng vì một đệ tử, đắc tội Tôn Khải Đức nhân vật như vậy đi. Cho nên hắn mới tới trước chúng ta Thiên Hành chiến đội, Triệu Yến hàng nói chắc định, hắn nếu quả thật giống như Tiểu Đồng nói như vậy, ở Thiên Hành Phương diện có có chút tài năng mà nói, vậy tiền huấn luyện viên con đường này, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút đều rất là đồng ý ngược lại một bên đọc sách bụi tiền, nghe được tiền huấn luyện viên ba chữ này lúc, hơi nhíu mày một cái. Thần tình gian hơi có chút khinh miệt. Tiền đích đa ngồi đang làm việc sau cái bàn, nhìn chăm chú vào đối diện hạ bắc. Hà hú đem chuyện của ngươi nói với ta, tiền đích đa bày ra huấn luyện viên chính uy nghiêm, phá vỡ trầm mặc. Hỏi, ngươi muốn thông qua chúng ta thiên hành chiến đội tiến vào trường đại? Đúng vậy. Hạ bác gật đầu. Này nguyên bản chính là hắn tới trường đại liền trực tiếp tìm được thiên hành phòng huấn luyện nguyên nhân, không có gì hay dò dẫm. Tiền đa trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Hắn đưa thích Hạ Bắc thẳng thắn, mà dùng kinh nghiệm của hắn, thông thường loại này thẳng thắn người đều là người có bản lĩnh. Ta xem người này hai bản bút ký." Tiên Đích đa nói, bên trong thiếu một ít ten chốt số liệu, nhất là hắn đại. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Hạ Bắc hỏi, "Ngươi cố ý?" Hạ Bắc thản nhiên gật đầu, sau đó từ trong túi áo móc ra một tấm từ bản ghi chép lên xé xuống trang giấy, đẩy tới Tiên Đích đa trước mặt, đều ở đây trong. Tiên Đích đa nở nụ cười, nhưng không có đi động tờ giấy kia. Hắn hỏi nói, "Ngươi đã đem một trang này kéo xuống tới, hẳn phải là sợ ta sau khi xem qua xong đả cầu vì cái gì hiện tại lại lấy ra tới đây không phải là làm điều thừa sao hạ bác ánh mắt trong suốt bình tĩnh nói ta kéo xuống tới là vì nhìn thấy ngài cũng xác định ngài cần mà bây giờ ta nếu đã ngồi ở trước mặt của ngài vậy giá trị của nó liền thực hiện hắn đem trên bàn trang giấy lại đi trước đẩy một cái nói hiện tại ta cần chứng minh chính là con người của ta giá trị lớn hơn tờ giấy này tiện ích đa đối với hạ bác quả thực thưởng thức cực kỳ cha trộn giang hồ mấy năm nay lão tiền gặp qua nhiều loại người thanh niên nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như hạ bác thông minh như vậy Tiểu tử này phi thường rõ ràng hắn ưu thế của mình, cũng phi thường rõ ràng mục tiêu của hắn. Hắn đem xe rất then chốt một tờ bản ghi chép đặt ở trước mặt của mình, nhưng ở gặp mặt rồi trước tiên liền không chút do dự đem ra. Mấu chốt là lời nói đẹp, nguyên bản rất kê tặc thủ đoạn, rất hiệu quả và lợi ích mục đích đưa cho hắn vừa nói lại có loại phong khinh vân đạm đại khí, khiến cho người ta cảm thấy bản thân này là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu tử này là một nhân tài à hơn nữa. Tiền Lực đa trầm mặt một hồi, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ngươi biết chúng ta chiến đội tình cảnh, biết ta cần ngươi làm cái gì? nhìn một bộ muốn cùng bản thân rộng rãi vô tư tiền đích đa hạ bắc kỳ thực rất muốn nói cho hắn biết bản thân đối với trường đại lý giải không chỉ có là đội viên năng lực cùng chiến thuật đặc điểm cũng bao quát hắn vị này huấn luyện viên chính muốn chương 16. sáu tiền đích đa dạy học trường đại đã nửa năm mà ở đoạn thời gian này trong hạ bắc cùng trương minh đã từng không chỉ một lần mà phân tích quá trường đại đấu pháp chiến thuật ở hạ bắc xem ra vị này tiền huấn luyện viên kỳ thực cũng không phải một cái hợp cách huấn luyện viên chính thông qua nghiên cứu hắn thượng vị tới nay trường đại thi đấu là có thể phát hiện nếu như nói hắn thượng vị lúc đầu Trường đại chiến thuật hệ thống còn có vẻ có chút hỗn loạn nói, như vậy hiện tại liền hỗn loạn hơn. Nhất là vừa mới nhìn trận này huấn luyện thi đấu, càng ủng hộ hạ Bắc phản đoán. Tựa hồ trường đại đội viên đều vẫn còn một loại chiến thuật lục loại giai đoạn, ở cụ thể đấu pháp trên cũng không có hình thành một bộ hoàn chỉnh đồ đạc. Không khách khí chút nào nói, nếu như trường đại lấy bây giờ trạng thái tham gia giải đấu liên trường học, đừng nói tranh đoạt tiền nam tinh khu thi đấu top 4, ngay cả có thể giữ được hay không top 10 đều muốn đánh cái dấu hỏi đây cũng chính là hạ Bắc đem trạm thứ nhất chọn ở trường đại nguyên nhân ngoại trừ trường đại là hãn Đại đánh cho đối thủ một mất một còn ở ngoài, càng bởi vì vị này huấn luyện viên chính tồn tại. Hạ Bác có thể nhìn ra trường đại bệnh, tự nhiên biết, thân là huấn luyện viên chính tiền lĩnh đa cuộc sống không dễ chịu. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, so với cái khác đại học chiến đội huấn luyện viên chính, vị này tiền huấn luyện viên hiển nhiên dễ dàng hơn mắc câu một ít. Lúc này có thể ngồi ở chỗ này, đã nhiên chứng minh rồi điểm này. Nhưng Hạ Bác sẽ cùng tiền lĩnh đa rộng rãi vô tư sao? Hạ Bác mới không ngu như vậy đừng xem vị này tiền huấn luyện viên một độ ngươi cứ nói thẳng không phải sợ, chấm sáng ngươi vô tội thẳng thắn thành khẩn rằng, rấp có thể hạ bác biết, một khi bản thân như vậy nói, nhân gia có thể bắn ngươi vảy mặt. Ngươi cho là ngươi là ai? Cầm hai cái này vợ, liền có thể ở nhân gia trước mặt chỉ điểm ra sơn. Mặc kệ ngươi đạo lý lại sung túc, nói xong lại ba hoa trích trè. Chỉ bằng ngươi này thái độ, ngươi cũng đừng nghĩ tiến trường đại cửa. Không có bất kỳ một cái nào huấn luyện viên chính sẽ thích một cái không hiểu chuyện đội viên. Trường đại hiện nay trạng thái rất tốt, hạ bác cân nhắc một chút, nói, căn cứ trước thi đấu đến xem, chiến đội chiến thuật hệ thống trải qua vài lần thay phiên, hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh tốt. Ta nghĩ, nếu như cuối cùng ma hợp thành hình mà nói uy lực nhất định rất cường. Hắn nói xong, cười cười nói, vừa vặn, bởi vì quan hệ của ta, Trương Minh cùng Tiết Khuynh đã rời khỏi Hán Đại chiến đội, đối phó còn dư lại những người đó, ta tin tưởng, lấy tiền huấn luyện viên ngài trình độ, coi như dùng hơi cũ chiến thuật hệ thống cũng không thành vấn đề. Trong phòng làm việc một trận yên tĩnh, Tiền Xích Đa lẳng lặng nhìn Hạ Bắc, nếu như không phải còn bưng huấn luyện viên chính Tiêu căng, hắn đều muốn nhảy dựng lên cho tiểu tử này vô tay. Lăn lộn nhiều năm như vậy, Tiền Xích Đa coi như là tên giả hoạt, tình huống gì, đối với người nào, nói nói cái gì, đó là thời gian lịch luyện ra bản lĩnh cũng bởi vậy, từ góc độ của hắn xem người thanh niên chính là ba quát. Thông thường người thanh niên gặp mặt nói mấy câu, hắn là có thể suy nghĩ ra trong bụng có mấy lỗ dầu, là một gì đó phẩm tính. Tiền Nghi đa thấy người thanh niên nhiều, có đốc, có cơ trí, có có thể nói, cũng có không biết nói chuyện, có thể gặp qua có thể nói, chưa thấy qua như thế có thể nói. Tiểu tử này rõ ràng đem trường đại vấn đề đều đã nói cái thấu, có thể hết lần này tới lần khác, nghe qua cứ như vậy thoải mái, như vậy dễ nghe. Trước nói câu kia chiến thuật trải qua vài lần thay phiên đi, Tiền Nghi bản thân biết mình chuyện, từ thượng vị tới nay. Hắn vì chiến đội thiết kế 56 chiến thuật hệ thống, có thể cho tới bây giờ, ngay cả một cái cũng không có chân chính hoàn thành. Mà điểm này, Hạ Bác hiển nhiên là thấy rất rõ ràng. Có thể tới trong miệng của hắn, nhưng là rơi vào hoàn cảnh tốt nếu như cuối cùng ma hợp thành hình. Vấn đề điểm đi ra, nói lại nghe khiến cho người ta thoải mái. Mà quan trọng hơn là, hắn biết rõ bản thân muốn cái gì. Hán Đại, Hạ Bác ý tứ trong lời nói rất rõ ràng đầu tiên, bởi vì quan hệ của hắn, Hán Đại đã tự phế võ công. Thứ hai, dù cho trường đại chiến thuật mới hệ thống còn không có thành hình, hắn cũng có thể dùng hệ thống chiến thuật cũ, đối phó còn dư lại những người đó. Bản thân muốn thắng, hắn là có thể giúp mình thắng, lời nói minh bạch, còn khiêm tốn chi kỷ, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái thanh lang tiểu tử liền có thể làm được. Loại này tiểu tử ai dạy dỗ, hắn này mới bấy lớn, cũng sẽ không quá 22, 23 tuổi đi, tôn ra phạm vào gì đó ý chứng, đắc tội ai không tốt, đắc tội như vậy một người trẻ tuổi, không biết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo sao, thiếu niên cũng chia rất nhiều loại. Có một chút, bắt nạt liền bắt nạt, dáng không phục sẽ thấy đặc biệt khi dễ người một hồi nhưng người trẻ tuổi trước mắt này chí ít lao tiền là không muốn đi khi dễ hạ bác thuật nhìn là như vậy an nhàn thản nhiên vô luận là khí chất còn là lời nói cũng làm cho người cảm thấy thoải mái nhưng xuyên thấu qua mặt ngoài tiền ích đa càng có thể thấy là hắn trầm ổn tỉnh táo cùng chấp nhất người như thế chỉ cần xác định một mục tiêu sẽ một đi thẳng về phía trước lại không có nửa điểm xem tiền ích đa tin tưởng coi như mình con đường này đi không thông hắn cũng biết tìm được một con đường khác dù cho trăm ngàn lần gặp gẹn hắn cũng có thể xông ra tới gần như là nháy mắt ở giữa lao tiền liền đã có quyết định Nếu như nói, trước đáp ứng thấy hạ bất chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mà nói, như vậy hiện tại, hắn cảm thấy, tiểu tử này có lẽ thật chính là mình phá giải hôm nay khốn cảnh phúc tinh. Được rồi, Tiên đa đứng dậy, đi tới mô phòng đài thôi diễn chiến thuật trước, khiến cho ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Hai ngày trôi qua. Một năm này mùa hè, thời tiết oi bức được dường như thời gian cũng động lại thông thường. Mọi người làm từng bước mà sinh hoạt đối với phần lớn người đến nói, sinh hoạt trọng tâm cuối cùng là mình và bên người tất cả, tỷ như nặng nghề học tập cùng sắp đến sắc hạch, tỷ như tức giận giận dỗi bạn gái, tỷ như một hồi cũ biệt gặp lại tụ hội mà những kia cùng mình cự ly khá xa người cùng chuyện, dù cho chấn động một thời, Trung quy cũng biết tiến tính lại. Sau đó bị quên lãng, bị không chú ý bởi vậy, ở đi qua một tuần rồi, Hạ Bác danh tự này cũng đã từ hán đại người trong đầu dần dần nhạt đi. Ngoại trừ ứng phó bài vợ và bài tập cùng trong cuộc sống các loại phiền não ở ngoài, bọn họ lực chú ý cũng bị thời đại này vô số tin nóng thật nhanh tiêu hao. Chỉ là ngẫu nhiên ở nhắc tới Tôn Quý Kha, nhắc tới đã thối lui ra khỏi hai cái chủ lực thiên hành chiến đội lúc, mọi người mới có thể nhớ tới này sạch sẽ đet trai, thần tình không màng danh lợi thanh niên. Ai cũng không biết hắn hôm nay đi nơi nào cũng không biết hắn đang làm gì, tựa hồ này người sẽ cứ như vậy biến mất, từ nay về sau hiểu vô âm tấn, trở thành chứng minh quyền thế cùng tài phú lực lượng một cái nho nhỏ lời chú giải. Mà không người biết là, ngay vào một ngày 9 giờ sáng, Hạ Bác ở trường Phong Đại học bộ phận giáo vụ xong xuôi cuối cùng một đạo thủ tục, lấy được nhập học văn kiện, thẻ học sinh cùng tốc xá cái chìa khóa. Xong xuôi, nhìn Hạ Bác đi ra văn phòng, chờ ở trên hành lang Hà Hú tiến lên đón. Xong xuôi, Hạ Bác lắc lắc trong tay thẻ học sinh, cười nói: Ba ngày trước, Hạ Bác đi vào trường Đại Thiên hành chiến đội huấn luyện viên chính văn phòng." tiếp nhận rồi một lần đơn độc khảo hạch. Không có ai biết khảo hạch nội dung là gì đó, ngay cả Hà Hú cũng không biết. Hắn biết đến chỉ là khảo hạch thời gian dị thường mà dài. Mà khi 3 giờ đồng hồ rồi, Tiền huấn luyện viên vẻ mặt tươi cười mà đem Hạ Bắc tống suốt tới, chợt liền bắt đầu vì Hạ Bắc tiến trường đại sự tình buông đầu Chúc mừng. Hà Hú cùng Hạ Bác nắm tay, cười nói, vì ngươi chuyện này, Tiền huấn luyện viên thế nhưng đem trường học trên dưới đều đánh cái thông quan a. Hạ Bác gật đầu, ánh mắt hơi ngưng tụ. Hắn đang nghe nói, ở bản thân trong chuyện này, trường đại cao tầng phản đối thanh còn là thật lớn nếu như mình là cùng xin học viện khác một dạng, thứ nhất là trực tiếp trình đơn xin mà nói, sợ rằng kết cục cũng là bị cự tuyệt. Nói cho cùng, trường đại cùng hán đại ơn oán, còn ban ơn cho không đến một cái không quan trọng gì học sinh trên người, mà vì mình, tiền huấn luyện viên gần như là một đường gặp trở ngại đủ tới. hắn đầu tiên là tìm được rồi bộ phận giáo vụ, sau đó tìm được rồi mấy vị phó hiệu trưởng cùng chiến giáp sinh vật chuyên ngành nhất quyền ủy giáo sư chuyên gia. ở không có kết quả rồi, hắn tìm được rồi hiệu trưởng, cuối cùng thẳng thắn tìm ban giám đốc trường học chủ tịch. nhông nhẽo cứng rắn ngâm nước. Hà Hú nói hắn đem toàn bộ trường học cao tầng đánh cái thông quan, thực sự là một chút cũng không khóa trường. Lúc này cầm trong tay trường đại thẻ học sinh, Hạ Bác rất rõ ràng trong đó phân lượng, mà đối với tiền huấn luyện viên, hắn cũng chỉ là cảm kích. Mặc kệ tiền huấn luyện viên mục đích là gì đó, Hạ Bác chỉ biết là, hắn là mình ở thời điểm khó khăn nhất, cái thứ nhất không chút do dự vươn tay ra người. Hạ Bác mang thủ, nhưng càng nhớ tình cảm. "Đi thôi, Hà Hú vô vô Hạ Bác," nói, "Đi trước văn phòng, tiền huấn luyện viên còn chờ ngươi đấy, một hồi dẫn ngươi đi cùng mọi người gặp mặt." "Tốt." Hạ Bác cười theo Hà Hú hướng Thiên Hành Phòng huấn luyện đi đến thế nào thế nào Trường Đại Thiên Hành Phòng huấn luyện cửa phòng nghỉ ngơi bị Lưu Tiểu Đồng đẩy ra vừa nhìn thấy hắn Viên giá bọn người xuống tới miệng năm miệng mười hỏi định rồi Lưu Tiểu Đồng nói tất cả thủ tục đều đã xong xuôi từ hôm nay trở đi Hạ Bác chính là chúng ta Trường Đại người Hoắc Viên giá nói vẫn còn thực sự thu a vậy hắn sẽ đến chúng ta chiến đội sao một cái đội viên hỏi đương nhiên Lưu Tiểu Đồng phủi vậy đội viên lướt mắt vảy mặt này còn dùng hỏi vẻ mặt nếu như không phải tiền huấn luyện Viên Nghị chiêu hắn về chỗ làm sao sẽ như thế giúp hắn? Tất cả mọi người làm một trận gật đầu. Một cái đội viên nói, cái này chúng ta cùng hãn đại thế nhưng kết liêu tử thủ. Còn có tập đoàn tín đức. người này thật có như vậy thần, có thể để cho tiền huấn luyện viên đều vì hắn dưới khí lực lớn như vậy. Đúng vậy, một đội viên khác nói, trước đây thật là chưa nghe nói qua hãn đại chơi thiên hành có nhân vật số một như vậy. Ta nghe qua, đừng nói đội trường học, ngay cả hệ đội cũng không có. Nếu như là cao thủ, không đạo lý không nổi danh a. Nói xong, này đội viên quay đầu nhìn về phía triệu yến hàng, triệu ca, ngươi thấy thế nào? Triệu Yến Hàng ngồi ở trước bàn, đang ở quang não trên lật xem thiên hành tranh tài video, cũng không quay đầu lại nói, thao nhiều như vậy tâm làm gì? Lao Tiền khảo hạch quá hắn, nguyện ý chiêu, liền chứng minh lão Tiền tán thành giá trị của hắn. Vậy đội Viên liễu môi một cái, có thể ta cảm thấy, lão Tiền bản thân trình độ cũng cứ như vậy. Lời kia vừa thoát ra, toàn bộ phòng nghỉ đều lâm vào một loại cổ quái trong trầm mặc. Tuy rằng cho tới bây giờ không ai công khai nói qua, lại không người ra bên ngoài truyền, có thể ở chiến đội nội bộ, mọi người tư để hạ đối với Tiền Nghi đa dạy học trình độ là có chút hoài nghi. Chỉ bất quá. Ở trường đại hai năm qua đội để đổi lại những này huấn luyện viên trong, lão Tiền Đích thực là tính cách nhất hòa khí, nhất thụ mọi người ưa thích một cái, bởi vậy, rất nhiều nói mọi người đều giấu ở trong lòng, cũng không ra bên ngoài nói. Bùi Tiên, Triệu Yến Hàng từ quang nào trước màn ảnh ngẩng đầu, trước chừng vậy đội viên liếc mắt, sau đó nhìn về phía Bùi Tiên, hỏi, "Ngươi thấy thế nào?" Bùi Tiên ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nghe được câu hỏi, hắn lắc đầu, không có hé răng. Được rồi, Triệu Yến Hàng biết tính tình của hắn, cũng không truy vấn, hướng mọi người nói, "Chúng ta cũng đừng đoán, dù sao hắn muốn vào chiến đội." nhất định là muốn gặp mặt, là lừa là ngựa, tóm lại lưu lưu sẽ biết. Nói xong, hắn quay đầu hướng thủy tinh ngoài tường hành lang một chỗ khác nhìn thoáng qua. Bất quá, ta luôn cảm thấy tiền huấn luyện viên canh bạc này áp được hơi lớn năm. chương 17. trong phòng làm việc đang đợi Hà Hũ cùng Hạ Bắc Tiên Đích Đa ngượng ngùng để điện thoại xuống điện thoại là đại lao bản đánh tới. Không hề nghi ngờ, lại là một chàng gian dại tàn nhẫn. Tiên Đích Đa, ngươi biết ngươi cho lão tử thêm bao nhiêu phiền phức sao? Người ta cho ngươi gọi tới, nhưng loại sự tình này liền lần này. Ban giám đốc bên kia có người đang chờ xem ta chê cười đâu. Tự ta cảm thấy, bản thân cũng mẹ nó muốn thành một chuyện tiểu lâm. Chớ cùng ta giải thích nhiều như vậy. Dù sao đến lúc đó cầm thành tích nói, đánh không lại Hãn đại, ngươi liền chết đi cho ta. Chết thật chết giả? Đương nhiên là chết thật. Nhảy lầu thắt cổ tùy theo ngươi. Ngươi trước đó cũng không thăm dò rõ ràng, ngươi muốn tiểu tử này đắc tội là ai? Tập đoàn Tín Đức Tôn Khải Đức. Sợ? Tôn Khải Đức ta đương nhiên không sợ, hắn tính cái gì đó điểu? Có thể con của hắn là Hãn đại chủ lực, ngươi lại thu này hạ bắc, đây là đánh lôi đài. Đánh lôi đài hiểu không? Vậy hắn mụ chính là đánh cuộc mặt mũi. Ngươi cho ta thắng khá tốt, ngươi nếu như cho ta thua, lao tử cái mặt già này đã có thể ném sạch sẽ. Chỉ ngươi vậy chút bản lãnh, còn dám thu bị người ta đuổi ra ngoài người. Dù sao ta nói ở chỗ này, ngươi cho ta nhìn làm đi. Tiền ít đa một mực cười theo khuôn mặt, thật vất vả mới đem đại lao bảng cho đối phó đi qua. Để điện thoại xuống lúc, khuôn mặt đều cứng. Nói thật, đang quyết định tuyển nhận hạ bắt lúc, Tiền ít đa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phức tạp như vậy, trở lực sẽ lớn như vậy trước không nói trường học tầng quản lý không muốn vì một cái thông thường nghiên cứu sinh đi đắc tội tập đoàn tin đức, liền chỉ nói tới đem bị hán đại khai trừ người. Chiêu tiến chiến đội chuyện này bản thân, liền thật có chút đánh lôi đại ý tứ. Nhân gia không cần người, người chiêu vào đây, đây tột cùng là người ánh mắt tốt, cũng là người đủ ngu xuẩn, cầm giác dưới làm bà bối, cũng khó trách đại lao bản tức giận. Chuyện này hắn nếu nhúng tay, cũng liền ý nghĩa không duyên cứ vô cớ cùng tôn khải đức đứng ở mặt đối lập trên, cuốn vào cái lôi đài này giữa, tranh tài tính chất cũng phát sinh biến hóa. Bất quá đại lão bản giống được tuy rằng lợi hại, nhưng lão tiền biết. Hắn chính là thích sĩ diện, nên giúp mình, hắn vẫn rút. Chỉ là từ bản thân Phương diện này tới nói, cùng hắn đại thi đấu liền không thua nổi. Bản thân đánh cuộc một cái, áp lên, không riêng là tiền đồ của mình, vẫn là cùng đại lão bản mấy thập niên tình cảm đáng giá không? Tiền Ích đa xoa khuôn mặt, bóp lòng thư thái, mới ngồi xuống, mở ra quang nào trên một tấm trò điểm bảng. Này là hạ Bắc khảo nghiệm phiếu điểm. Nhìn phiếu điểm trên điểm, hắn hung hăng thở ra một hơi. Giá trị, không có ai biết ngày đó, Tiền Ích đa đến tụt cùng khảo hạch hạ Bắc gì đó, cũng không người nào biết, tấm này phiếu điểm trên điểm. Chỉ có lao tiền biết. Ngân hà nhân tộc chinh chiến tiên hành 300 năm, sớm đã tạo thành trọn vẹn hoàn chỉnh bình tra hệ thống. Tựa như đại học sát hoạch một dạng, ở hoàn chỉnh bình tra tiêu chuẩn dưới, ngươi chỗ học tập mỗi một môn ngành học, ngươi nắm giữ trình độ, lý giải trình độ, ngươi dụng công trình độ, thậm chí còn ngươi trí thông minh cũng không có chỗ che giấu. Mà ở phương diện này, trước nghiệp câu lạc bộ lại là làm được tốt nhất, nghiêm khắc nhất, hoàn thiện nhất. Lao tiền tại chức nghiệp câu lạc bộ ngây người vài thập niên, từ tuyển thủ nhà nghề một mực làm đến huấn luyện viên, bản thân thi có lẽ không được, nhưng muốn thi người khác, vậy tuyệt đối được xem là chuyên gia mà lần này khảo hạch hạ bắc hắn xuất ra căn bản là chức nghiệp câu lạc bộ tiêu chuẩn Tiên ích đa cẩn thận từng ly từng tí mà đem phiếu điểm mã hóa bỏ vào ẩn nút văn kiện tủ sắt trong lòng hạ quyết tâm nếu như không cần thiết để tấm này phiếu điểm như thế gây nô không thấy mặt trời nguyên nhân sao rất đơn giản bởi vì tấm này khảo đề cũng không phải là dựa vào đội viên đề mà là thi huấn luyện viên chờ hà hữu cùng hạ bắc tới tiền ích đa tự mình dẫn hạ bắc vào phòng huấn luyện tất cả mọi người qua đây lao tiền vỗ tay một cái khiến cho không huấn luyện các đội viên đều tụ tập qua đây mà những kia đang ở thế giới thiên hành chiến đấu đội viên cũng rất nhanh gặp phải tín hiệu phản hồi khoang truyền tống, mở cửa đi ra. 5 phút đồng hồ rồi, người liền đến đông đủ ở các đội viên ánh mắt tò mò giữa, Lao Tiền dạng dỡ nói, cho mọi người giới thiệu một chút, này là Hạ Bác, từ hôm nay trở đi, hắn liền chính thức thêm vào chúng ta trưởng đại thiên hành chiến đội. Hạ Bác hướng mọi người vân an, chào mọi người. Xin chào, đội trưởng Triệu Yến Hàng tiến lên bắt tay nói, ta là Triệu Yến Hàng, hoang nghênh. Trưởng đại đệ nhất máy móc bá chủ, tín hiệu có xuống điên cuồng, Hạ Bác nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu có thể ngồi vững vàng đội trưởng vị trí triệu yến hàng máy móc bá chủ có thể nói trường đại định hải thần Châm đừng nói ở thiên an thị chính là ở toàn bộ thiên nam tinh đại học chiến đội trong đều có thể đứng vào trước ba hàng ngũ mà có súng điên cuồng cái tước hiệu này đến từ triệu yến hàng vận dụng máy móc bá chủ đặc thù kỹ thuật cùng triệu yến hàng máy móc bá chủ đánh với đối thủ vĩnh viễn đều có một loại cảm giác thật giống như hắn đạn vĩnh viễn đều đinh bản thân điên cuồng chuyển động súng máy vĩnh viễn không ngừng nghỉ căn bản không cần làm lệnh kỹ năng thông thường bởi vậy được có súng điên cuồng cái tước hiệu này Hạ bác đối với Trường Đại mỗi một cái đội viên đều có nghiên cứu. Hắn thấy Triệu Yến Hàng tuyệt đối là khó đối phó nhất một cái. Hắn đấu pháp áp bách tính rất mạnh, hơn nữa rất ít phạm sai lầm. Cùng hắn quyết đấu, ngươi nhất thiết phải đánh lên hoàn toàn tinh thần. Không phải vậy hơi có sơ sẩy, ngươi cũng sẽ bị vậy dày đặt lưỡi đạn đưa xuống trận. Bất quá Triệu Yến Hàng cũng có Triệu Yến Hàng khuyết điểm. Trước có một hồi hắn Đại đối với Trường Đại thi đấu, Hạ bác cùng Trương Minh chính là nhắm vào Triệu Yến Hàng khuyết điểm này chế định chiến thuật, đưa đến rất tốt hiệu quả. Triệu Yến Hàng cười nói, muốn nói cửu ngưỡng đại danh. Chúng ta đối với ngươi mới là thật cựu ngưỡng đại danh A tôn quý kha bị buộc lại chụp ảnh chuyện kia, thật là ngươi làm." Hạ bác xấu hổ nói, "Nếu không ta tới chỗ này đâu." Triệu Yến Hàng cười ha ha một tiếng, ngoắc lên ngón tay cái, "Làm được đẹp. Không phải là bởi vì là đối thủ ta mới như vậy nói a, thật sự là Tôn Quý Kha tên kia nhân phẩm quá nát, không ấy cái nhìn hắn thuận mắt. Ngươi đây coi như là thay trời hành đạo." Theo Triệu Yến Hàng mà nói, bầu không khí nhất thời trở nên sinh động lên. Loại này cộng đồng đáng ghét một người tâm tình, rất dễ sản sinh đối với đây đó hảo cảm cùng nhận đồng. Xin chào Ta gọi Nưu Tiểu Đồng. Hoan nên. Nưu Tiểu Đồng thứ hai đi tới. Hắn thiên tính hoạt bát vừa vui vui mừng bắt quái, đối với Hạ Bác rất là nhiệt tình. Nhìn hắn hai mắt phát quang hình dạng, nếu như không phải tất cả mọi người ở đây, hắn chỉ sợ muốn lôi kéo Hạ Bác hỏi thăm cùng Tôn Quý Kha xung đột chi tiết. Nưu Tiểu Đồng rồi, các đội viên đều nhất nhất tiến lên cùng Hạ Bác nắm tay, biểu thị hoan nên. Những này người, Hạ Bác bởi vì trợ giúp Trương Minh nghiên cứu đối thủ, bởi vậy phần lớn đều biết, chỉ là ngày hôm nay mới đem tên cùng người đối với trên hào mà thôi ở cùng buổi tiên lúc bắt tay. Hạ Bác đặc biệt quan sát một chút vị này Trường Đại Thiên Tài, Bùi tiên tuổi tác không lớn, vóc dáng cũng không cao, Thoạt nhìn chính là một cái thanh tú Đại Nam Hải. Bất quá mi mắt của hắn hơi thượng tiêu, một khi hắn nửa híp mắt lúc nhìn người, tựa như lưới đao vậy sắc bén điều này làm cho hắn có vẻ có chút lạnh. Được rồi, Tiền Ích đa thấy Hạ Bắc cùng đội viên nhận ra, phủi phủi tay nói, mọi người tiếp tục huấn luyện, cự ly thi đấu liên trường học chỉ có thời gian một tháng, thánh điện phó bản tiến độ thể hiện nhất định phải đúng hạn hoàn thành. Nói xong, hắn đối với Hạ Bắc vẫy tay, Hạ Bắc ngươi đi theo ta. Hạ bác theo Tiền Lực Đa cùng Hà Hũ đi tới một máy khoang truyền tống trước. Tiền Lực Đa từ Hà Hũ trong tay tiếp nhận một cái truyền tống vòng tay, đưa cho hắn nói: Đây là ngươi vòng tay. Khoang truyền tống hay dùng này một máy được rồi. Ngươi trước thành lập tài khoản, làm quen một chút. Hạ bác tiếp nhận vòng tay, gật đầu nói: Tốt. Tiên Lực Đa nói: Tạm thời tới nói, lấy cấp bậc của ngươi cũng không cần tiến công hội. Hãy mau đem ngươi tranh du giả cảnh giới luyện. Ta minh bạch. Hạ bác gật đầu nói. Tiền Lực Đa cùng Hà Hú rời khỏi. Hạ bác túi đầu nhìn trong tay vòng truyền tống. Bản thân, rốt cuộc muốn vào thiên hành sao? Một ít ý nghĩ chỉ ở hạ bắc trong đầu chợt lóe lên, liền lập tức bị hắn dứt bỏ. Chỉ cần quyết định sự tình, hắn liền từ không do dự nữa. Hạ bác nắm vòng tay, ngón cái nơi tay hoàn trên một cái màu lam chạm đến cái nút trên nhẹ nhàng ấn ở 5 giây rồi, nguyên bản nhìn như thiên ý vô phùng vòng tay trên xuất hiện dường như bánh răng thông thường tinh tế tia sáng, sau đó đột nhiên nứt ra. Nứt ra vòng tay, biến thành một cái phát quang vòng tròn, nhàn nhạt ánh sáng màu lam, đem hạ bắc toàn bộ tay phải đều bọc lại. Gen thu thập. Theo một cái điện tử âm vang lên, vòng sáng bắt đầu chớp động, rất nhanh, vòng sáng liền ảm đạm xuống. Vòng tay cũng co rút lại hợp lại, biến trở về lúc trước hình dạng. Thu thập kết thúc. Số liệu truyền vận. Thiên hành tài khoản thành lập giữa Hạ Bắc lẳng lặng chờ đợi ở Thiên Nguyên Tinh tộc sáng tạo thế giới Thiên hành trong. tài khoản chính là sinh mạng cá thể, mà mật mã lại là này sinh mệnh cá thể gen. Mà này cũng chính là Hạ Bắc nhiều năm qua cũng không chơi Thiên hành nguyên nhân. Thiên hành bản thân cũng không có vấn đề gì. Này do Thiên Nguyên Tinh tộc sáng tạo thế giới, hoàn toàn không bị bất luận kẻ nào không chế, coi như là liên minh tinh tế tối cao nghị hội cũng không thể can thiệp chút nào. Chỉ là. Thiên nguyên tinh tộc cũng không nghĩ thiên hành cho các đại chủng tộc chính quyền cơ cấu mang đến tiến phước. Bởi vậy, ở thiên hành vận hành quy tắc giữa xác nhận, mỗi một quốc gia đều có quyền đối với mình công dân tiến hành giám thị. Mà giám thị trạm kiểm soát chính là truyền tống vòng tay. Là một người đăng ký thiên hành lúc cũng liền ý nghĩa hắn gen số liệu cùng chung lúc tiến vào chính phủ kho dữ liệu. Mà thông qua này kho dữ liệu, chính phủ cơ cấu quản lý không chỉ có thể biết ngươi là ai, thậm chí còn có thể biết ngươi khỏe mạnh tình huống, có không phạm tội ghi chép, thậm chí còn cha mẹ của ngươi huynh đệ là cái nào. Nếu như lại thông qua vòng tay cùng khoang truyền tống tương xứng mà. Ở trăm tỷ nhân trung định vị ngươi, là chuyện dễ dàng đối với người bình thường tới nói, này dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Thế nhưng, đối với một ít tội phạm hoặc là một ít nghĩ che giấu mình thân phận người đến nói, tiến vào thiên hành, hay cùng đem mình bại lộ ở đèn pha dưới không có khác nhau. Hạ Bác dĩ nhiên không phải tội phạm, hắn chỉ là không muốn để cho một ít người biết, trên thế giới này, còn có bản thân như vậy một cái cùng bọn họ có nào đó không cách nào cắt đứt liên lụy người tồn tại. Chỉ là, Hạ Bác hiện tại đã không muốn lại kiêng dè cái gì. Cái loại này cẩn thận từng ly từng tí đem mình cuộn thành một đoàn sinh hoạt đã theo gen thu thập tổng số theo truyền tải, trở thành quá khứ năm. Chương 18. Hạ Bác đi vào khoang truyền tống, khởi động vòng tay. Khoang truyền tống hiện hình gọn, tựa như một cái vài mét chiều dài hành lang. Làm sau lưng cửa khoang đóng lại lúc, khoang trong sáng lên một mảnh ánh sáng nhu hòa. Dưới chân sàn nhà thì xuất hiện một cái dài sáng, giống như sân bay đường băng. Tất. Tất. Vòng tay cùng khoang truyền tống hệ thống liên tiếp lúc, phát ra chậm rãi điện tử âm. Rất nhanh, vách khoang một bên trên màn ảnh, liền liên tục xuất hiện kiểm tra đo lường, quét hình cùng liên tiếp hoàn thành nêu lên. Hạ Bác ngẩng đầu, Phát hiện ở khoang truyền tống đầu cùng, xuất hiện một cái thất thải trùm ánh sáng tạo thành đồng hồ cát. Này là thời không ma trung. Vừa nhìn thấy này đồng hồ cát, hạ bác trong đầu lập tức xuất hiện danh tự này. Thế giới thiên hành cùng thế giới hiện thực là hai cái tuyệt nhiên bất đồng và lại hoàn toàn cô lập thời không. Bao quát thời gian ở bên trong, đây đó ở giữa không liên hệ chút nào. Bởi vậy, hai người thời gian cũng không phải là hai đầu đường thẳng song song. Vô luận ngươi ở đây thế giới thiên hành trong qua bao lâu, cũng không ý nghĩa ngươi ở đây trong hiện thực qua đồng dạng lâu. Ngược lại cũng thế. Bất quá Người chơi dù sao cũng là từ thực tế đi đến thế giới thiên hành. Hai cái thời không không liên hệ chút nào, nhưng người chơi đi tới đi lui ghé qua chuyện này bản thân, liền tạo thành liên quan. Mà bọn họ vô luận ở thế giới thiên hành trong ngây ngô bao lâu, nói cho cùng cũng phải cần trở lại thế giới hiện thực trong. Bởi vậy, này đồng hồ cắt chính là người chơi cái neo. Vô luận người chơi ở thế giới thiên hành thời không trong qua bao lâu, cuối cùng đều sẽ thông qua này cái neo điểm, trở lại thế giới hiện thực tương đối thời gian điểm tới. Hạ Bác kích thích đồng hồ cắt, đồng hồ cắt xoay tròn một vòng, rơi xuống một viên màu bạc con xa. Thất thải quang mang xoay tròn ra, hóa thành một cái to lớn cửa ánh sáng. Hạ Bác biết, đây là thông hướng thế giới thiên hành lối đi. Chỉ cần đi qua cánh cửa này, là có thể đi đến cái kia do Thiên Nguyên Tinh tộc sáng tạo thần kỳ thế giới. Hạ Bác một bước nhảy đi và ở đi qua cửa ánh sáng lúc, Hạ Bác thân thể tựa như đi vào hư không, bị một loại lực lượng vô hình phân giải thông thường, cấp tốc biến mất. Liên tự thân nhận thức tới nói, quá trình này cũng không thống khổ, ngược lại có một loại kỳ diệu hưởng thụ. Tựa như đắm chìm trong nào đó lực lượng kỳ lạ trong, có một loại lười biến cảm giác tê dại đồng thời, ý thức cũng bắt đầu bay lên thật giống như linh hồn thoát khỏi thân thể, lấy một loại trí cao vô thượng thị giác bao quát toàn bộ vũ trụ. Hoan nên đi tới thế giới thiên hành. Nơi này là thành vận mệnh. Theo một tiếng hệ thống âm, hạ bác hồn về thể xác, phát hiện trước mắt sáng ngời, mình đã đưa thân vào một tòa người đến người đi thành nhỏ trong. Thành nhỏ xa xưa mà cổ phát, tảng đá chạy con đường, nham thạch trồng chất tường thành, dọc phố kiến trúc cổ kính. Ngừng đầu nhìn lại, trên bầu trời, hai khỏa sáng tối nhiệt độ không đồng nhất hành tinh, phân treo với hai bên bầu trời. Phía chân trời đám mây đủ mọi màu sắc. Phương xa quần sơn núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh ngắt. Đến bằng hàng nghìn không biết tên phi cầm, vây quanh một con mọc roi thông thường thật dài đôi cự thú bay qua. Một bộ rộng lớn mạnh mẽ dị tinh bức họa. Mà ở thành nhỏ trung tâm, một tòa thật to thông thiên tháp thẳng vào tận trời. Tháp hiện màu trắng, đỉnh trên lơ lửng một viên vô cùng to lớn màu lam thủy tinh. Thủy tinh xoay tròn, phát ra ánh sáng lưu hòa, bao phủ cả tòa thành nhỏ. Nơi này chính là thế giới thiên hành. Hạ Bác đạp đạp dưới chân kiên cố thổ địa, hô hấp hơi thơm không khí mát mẻ, trong lòng dâng lên một loại khó diễn tả được cảm thụ. Hơn 20 năm qua, mong nhớ ngày đêm nguyện vọng, rốt cuộc ở giờ này khắc này đã thành. Bản thân thực sự đến nơi này, nay mộng ảo vậy thế giới, tương lai tranh du giả, mời đi tháp vận mệnh tuyển chọn thuộc về ngươi số phận. Nó đem mang ngươi bước lên ngươi hành trình, đi tìm kiếm thiên đạo đầu cùng. Hệ thống âm lần thứ hai vang lên, tranh du giả, hạ bác mặc nói thầm này vô cùng tên quen thuộc, tựa như trong tiểu thuyết người tập võ cùng tu chân giả một dạng, tranh du giả là người chơi ở thế giới thiên hành trong sương hô lấy chi thiên đạo hành trình, nỗ lực phấn đấu ý tứ, thủ chi thiên đạo chi hành, lực tranh tự du nếu như nói đây là một loại nghề nghiệp nói như vậy, đây là các người chơi ở thiên đạo trên đại lục duy nhất chuyên nghiệp, chỉ có ở tiến vào thánh điện tiến hành tranh tài lúc người chơi mới có thể tạm thời từ tranh du giả chuyển chức vì 10 cái bất đồng nghề nghiệp tinh đấu sĩ. khi thở sâu một hơi, bình phục một chút kịch liệt nhịp tim, hạ bác ngắm nhìn một phía, nay tòa thành nhỏ chính là thành vận mệnh thành vận mệnh, là mỗi một cái thiên hành người chơi mới tới thế giới thiên hành lúc chạm thứ nhất, người chơi nhất thiết phải ở trong này làm hai chuyện mới có thể chân chính mở ra làm một tên tranh du giả thiên hành cuộc hành trình. kiện thứ nhất là tuyển chọn xuất thân. Kiện thứ hai, lại là hóa thân sáng tạo cùng dung hợp đối với bước đầu tiên, mọi người có một cái rất hình tượng tỷ dụ đầu thai. Mọi người thường nói, đầu thai là một kỹ thuật việc. Những lời này kỳ thực càng nhiều hơn chính là một loại mang theo hâm mộ treo gẹo. Nói cho cùng, không ai có thể ở sinh ra trước tuyển chọn bản thân ném cái tia thai. Nhưng mà ở thiên hành trong nhưng có thể, nơi này mỗi một cái người chơi thân phận đều là bất động. Làm người mới bước vào thiên hành, hệ thống chủ não tinh thần sẽ cho người chơi một lần quyết định bản thân xuất thân cơ hội thành vận mệnh có một tòa tháp vận mệnh. Tháp vận mệnh trong thật nhiều con cầu. Mọi người xưng là số phận cầu, tuyển chọn một cái số phận cầu, chính là tuyển chọn một cái số phận. Số phận cầu chỉ có đánh số, không có bất kỳ thông tin. Tựa như một lần luân bàn đánh cuộc, ngươi có thể làm cũng chỉ là đem tiền đặt cược cáp lên đi. Mà khi ngươi xác định rồi, ngươi số phận cũng liền định sẵn. Có lẽ ngươi sẽ là một cái gia tộc người thừa kế, tập hợp hàng vạn hàng nghìn sủng ái với một thân, có vô số tài nguyên cung cấp ngươi tiêu xài. Hoặc giả cho phép ngươi chỉ là một phổ thông bình dân, thậm chí bởi vì gia đạo sa sút chỉ có thể bán mình làm nô. Hoặc là ở khu dân nghèo trong làm chút tên trộm tiểu mạc hoạt động đây hết thảy đều quyết định bởi sự lựa chọn của ngươi cùng với hệ thống sinh thành. Tựa như một cái kỳ diệu muôn nghìn việc hệ trọng. Những kia ngươi không biết điều kiện, tỉ như cha mẹ ngươi thân phận, tính cách, tài phú cùng với ngươi khi còn bé hoàn cảnh lớn lên, phải chăng có chút gặp gỡ, phải chăng bị người khi dễ vân vân, liền làm một khối khối dưới màu giấy vụn phiến. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ngươi lần này lay động, sẽ làm những này giấy vụn phiến chắp vá ra một cái thế nào bản thân tới. Tất cả đều xem vận khí của ngươi. Vận khí tốt người, vô luận là khởi điểm còn là thành cửu đều xa so với kia chút vận khí không tốt người cao nhiều. Cũng bởi vậy, số phận tuyển chọn cũng liền trở thành thiên hành cuộc hành trình trọng yếu nhất. Mà bây giờ hạ bắc đã đem đối mặt sự lựa chọn này, hạ bắc hướng thành giữa tháp vận mệnh phương hướng đi đến, hắn đem tại đó trong chọn lựa thuộc về mình số phận cầu. Trên đường phố, người đến người đi. Bởi vì đi tới thành vận mệnh còn không tính chân chính tiến vào thiên đạo đại lục, bởi vậy phong cảnh tuy rằng hùng dị, nhưng người đi đường qua lại lại dường như trong hiện thực một cái phồn hoa thành thị mở dạng căng kỳ dị là, ven đường trong cửa hàng còn đang treo các loại các dạng quảng cáo cùng chiêu bài rất nhiều người còn ở trên đường phát ra truyền đơn, gặp người liền hỏi, muốn đầu thai hướng dẫn chiến thuật sao? Nghe được danh tự như vậy, hạ bác không khỏi có chút buồn cười. Nơi này là dành riêng cho nước cộng hòa ngân hà thiên hành phàm giới, bởi vậy chỉ có ngân hà nhân tộc mới có tư cách xuất hiện ở nơi này. Chúng tộc khác là vào không được. Mà ở vũ trụ trong vạn tộc, ngân hà nhân tộc tựa hồ có một loại đặc biệt đặc biệt thiên phú, đó chính là đem bất cứ chuyện gì đều biến thành một môn sinh ý tỷ như hỗ trợ xếp hàng, tỷ như thuê bạn trai bạn gái, cũng tỷ như thiên hành trong bán đầu thai trị nam. Bất quá. Lấy Hạ Bác đối với thiên hành lý giải, đương nhiên sẽ không trên những này làm. Những kia nỗ lực lấy số phận cầu đánh số tìm gian nào đó quy luật cái gọi là hướng dẫn chiến thuật, căn bản là không hề căn cứ phán đoán. Xua tay cự tuyệt mấy người chào hàng, Hạ Bác đi tới một cái ngã tư đường. Ngay hắn chuẩn bị quá nhai lúc, bỗng nhiên, trong óc một trận mê muội. Hạ Bác đưa tay đỡ bên cạnh tường. Làm bàn tay tiếp xúc được tường mặt thô ráp gạch đá lúc, một loại đối với tòa thành thị này, thế giới này vô cùng mãnh liệt cảm giác quen thuộc, vào giờ khắc này tập kích hắn. Không, không chỉ có là quen thuộc. Vậy căn bản là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, mà một giây kế tiếp qua đi, Hạ Bác đã cảm thấy trong đầu, dường như có cái gì đồ đặc nổ tung thông thường, ý thức dường như khuyết tán sóng xung kích, vô biên vô hạn mà lan tràn ra thành vận mệnh trong, thành vận mệnh bên ngoài, bình Nguyên, Quần Sơn, Hải Dương, Sung, còn có vậy xa xôi đến người mới căn bản không có khả năng tiếp xúc thành thị, vậy vô số ở thế giới này sinh hoạt mọi người, tất cả đều bị ý, thức bao phủ, thậm chí thấm vào, dung hợp đến cuối cùng, Hạ Bác cảm giác ý thức của mình dường như tràn ngập toàn bộ thế giới thiên hành, thật giống như mình chính là thế giới này chủ thể chính là cái này thế giới hóa thân. Một ngàn năm, hai nghìn năm, 10000 năm, hai vạn năm. Nhật nguyệt luân vòng, đấu chuyển tinh di, vô tận năm tháng biến thiên giữa, từng tòa thành thị từ không tới có, một cái nhà tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó biến chất, bị dỡ xuống, lại đắp lên mới kiến trúc. Từ không biết gì đó 5 tháng tảng đá đất phòng, đến cổ hương cổ sắc tiểu lâu, rồi đến tòa tháp pháo đài. Khu phố cũng ở đây thay đổi, giang hải hồ nước cũng ở đây thay đổi. Tựa như từng cái du động xà thông thường, nhiên đi phía trái, dống nhiên hướng bên phải, nhiên hẹp, nhiên rộng. Từ bồn lầy đến săn bằng, từ đất đường đến đường đá, từ nhỏ khe suối đến đại hà, từ hồ nước thay đổi hoang mạc. Còn có vô số mọi người, xuất thân, trưởng thành, nợ rộ, thương thị, suy sụp, già đi. Hạ Bác khiếp sợ phát hiện, toàn bộ thế giới lịch sử, nó bí ẩn nhất nhỏ nhất hơi tất cả, đều như thế rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt đây là có chuyện gì, đứng người đến người đi trên đường phố, Hạ Bác sắc mặt có chút tái nhợt. Vô số thông tin tràn ngập trời đất vậy vào tới, đem cả người hắn đều che mất năm. Chương 19. Chương đại phòng huấn trong, Yến Tĩnh từng hang ngoại hình giống như xe lửa thùng xe vậy khoang chuyển tống khoang cửa đóng kín chỉ thị đèn lóe ra các đội viên đều đã phân biệt tiến nhập thế giới thiên hành bắt đầu thông thường huấn luyện chiến đội huấn luyện phân hai cái bộ phận một cái bộ phận là ở phạm giới cá nhân tự do tu luyện một cái khác bộ phận lại là ở thánh điện chiến đấu huấn luyện nếu như là chức nghiệp câu lạc bộ mà nói vậy thì còn có thứ ba huấn luyện bộ phận cũng chính là tàn khốc vô cùng thần giới chém giết đương nhiên như vậy độ cao cách những người tuổi trẻ này đám còn rất xa bùi tiên một người đứng hạ bắc khoang truyền tống trước nửa hít mắt nhìn khoang chuyển tống cửa Hắn đã như vậy lặng lặng nhìn rất lâu rồi. Cửa khoang trên có một cái nút, chỉ cần đè xuống cái nút này, hệ thống liền sẽ thông báo cho ở thế giới thiên hành trong người phản hồi. Bùi Tiên rất muốn đè xuống cái nút này, đem hạ Bắc từ thế giới thiên hành gọi trở về hỏi một câu, bản thân mới vừa mới nhìn thấy tất cả đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, hắn vẫn dừng lại sự vọng động của mình. Giờ khắc này hắn cảm thấy phẫn nộ cùng vô lực, loại này một mực bức bối dưới đáy lòng tâm tình, tựa như sắp phun trào núi lửa thông thường sôi trào. Bùi Tiên là 8 tháng trước mới thêm vào trường đại đội viên mới, mà bây giờ hắn nhưng là trường đại chiến đội thủ tịch tinh đấu sĩ chiến đội tuyệt đối hạch tâm liên quan tới bùi tiên có một cái truyền lưu rất rộng cách nói có người nói vì đạt được hắn trường đại xuống rất lớn công phu cuối cùng là cứng rắn cột đem hắn từ bao quát sơn hải đại học ở bên trong vô số tranh đoạt người giữa cạnh sinh sinh giành được có thể để cho trường đại dốc sức lớn như vậy người tự nhiên là thiên tài từ lúc cao trung thời kỳ bùi tiên liền liên tục 3 năm xuất đội cướp đoạt cao trung thi đấu vòng tròn địa khu quá quân hơn nữa ba lần liên tục có giá trị nhất tuyển thủ thưởng mà ở đi tới sau khi lớn lên biểu hiện của hắn cũng chứng minh rồi giá trị của hắn. Hắn đối với thiên hành có một loại phi thường trực giác, luôn là có thể bắt được trong chớp mắt chiến cơ, luôn là có thể làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán, cũng luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt tranh né nguy hiểm. Hắn tẩu vị phiêu hốt linh hoạt kỳ hảo, thiên mã hành không, mà công kích nhưng là ổn chuẩn tàn nhẫn. Tương tự khiên tinh pháp sư, hắn có thể ở thuộc tính cùng kỹ năng toàn diện rất lại phía sau đối phương một tầng thứ dưới tình huống, đem đối phương đánh tới triệt để áp chế, ngay cả hoàn thủ cũng không được. Bởi vậy, ban đầu Bùi Tiên bị trường đại cướp được lúc, không biết ít nhiều đại học đều trở nên bó cổ tay. Ngay cả Bùi Tiên đã vào trường đại cũng không có thiếu người chưa từ bỏ ý định muốn đem hắn đào đi. Bùi Tiên Kỳ thực cũng không muốn tới trường đại. Rất nhiều lý giải Bùi Tiên bằng hữu đều biết, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một cái có kế hoạch người. Mà ở hắn nguyên bản trong kế hoạch là chuẩn bị thêm vào Sơn Hải Đại học. Đó là hắn 3 năm cao trung cuộc đời một cái giai đoạn tính trọng yếu mục tiêu, ở cuộc đời của hắn trong kế hoạch chiếm rất nặng phân lượng. Làm như Thiên Nam Tinh Đại học thi đấu vòng tròn vương giả, Sơn Hải Đại học đội trưởng học thiên tài tập hợp, nghị muốn gia nhập trong đó, nhất thiết phải trải qua phi thường kịch liệt mà tàn khốc cạnh tranh. Nhưng mà đây đối với Bùi Tiên tới nói đều không là vấn đề. Nhưng ngay khi hắn một đường quá quan trọng tướng, một chi chân đều đã bước vào Sơn Hải Đại học cửa chính lúc, ngoài ý muốn lại xảy ra. Bùi Tiên phụ thân buôn bán xảy ra vấn đề, gần như phá sản, cần kiếp một số tiền lớn tới cứu lại. Vừa ở khi đó, trường phong đại học chiêu sinh chủ nhiệm tìm được rồi hắn, đồng ý chỉ cần Bùi Tiên tiến trường đại, ngoại trừ cho một khoản phong phú học đồng ở ngoài, còn dùng trường học tập đoàn con đường hỗ trợ hắn bắt được một khoản không lãi cho vay. Cho nên cuối cùng, Bùi Tiên đi tới trường đại. Liên quan tới hắn bị Trường Đại cứng rắn buộc tới cách nói có một chút xuất nhập, chân tướng là Bùi Tiên là bị ba hắn cho buộc tới. Bùi Tiên chế định tốt nhân sinh quy hoạch, bởi vậy lần đầu tiên thoát khỏi quỹ đạo, tựa như một tấm sinh đẹp thư pháp tác phẩm, viết đến giữa trường, đung nhiên một khoản viết sai lệch. Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, Bùi Tiên cũng chỉ có thể tiếp thu. Huấn hồ Trường Phong Đại học cũng là Thiên Nam Tinh Đại học mười cường một trong, vô luận là hợp tác đồng bạn thực lực, còn là chức nghiệp câu lạc bộ quan tâm, cũng không biết kém nhiều lắm. Bởi vậy, Bùi Tiên thêm vào chiến đội tới nay vẫn luôn rất cố gắng huấn luyện. Nỗ lực ở vượt qua đại học giai đoạn rồi, một lần nữa trở lại kế hoạch lúc đầu trên quỹ đạo. Lý tưởng của hắn là xưng là chức nghiệp tinh đấu sĩ, hơn nữa còn là đứng đầu nhất chức nghiệp tinh đấu sĩ. Nay mộng tưởng rất xa xôi, đường xá rất nhấp nhô. Hắn nhất thiết phải một khắc cũng không ngừng nỗ lực đi trước nhưng khiến Bùi Tiên không nghĩ tới chính là, hắn nỗ lực không hề tác dụng ở trong mắt người ngoài, trường đại rất cường. Có thể từ chân chính thêm vào nơi này một ngày kia trở đi, Bùi Tiên mới biết được, trường đại chiến đội mười mạnh vỏ ngoài dưới, ẩn nút là một cái thủng lỗ chỗ, hơn nữa càng ngày càng nát thân thể. Chiến đội vấn đề ra ở tầng quản lý. Bên trong bộ đấu tranh vô cùng nghiêm trọng, vẻ phái lấp lấp. Mà đưa đến trực tiếp kết quả, chính là quản lý hỗn loạn người nhiều hơn việc. Nhất là cái kia cái gọi là từ chức nghiệp câu lạc bộ mời tới thâm niên huấn luyện viên tiền đích đa, càng là một cái danh hão. Từ hắn thượng vị tới nay, chiến đội thành tích chẳng những không có đề thăng, ngược lại từ từ trưởng, không chỉ huấn luyện trình độ cùng hiệu suất thấp, chiến thuật phối hợp càng là rối tinh rối mù. Vốn có bùi tiên còn lặng lẽ chịu nhịn. Tới trường đại thời gian dài như vậy, hắn và các đồng đội sớm chiều ở chung, đã thành bằng hữu. Mà tiếp qua không lâu sau, chính là mỗi năm một lần đại học thi đấu liên trường học. Hắn không muốn vào lúc này phức tạp, nhưng hôm nay hắn chỗ đã thấy một màn, lại đem hắn đè nén bất mãn câu lên. Ngay vừa mới hạ bác đi vào khoang truyền tống trước, Bùi Tiên trong lúc vô ý phát hiện, hạ bác trên tay vòng tay vậy mà mở ra gen kiểm tra đo lường đăng ký chính tự. Bùi Tiên lúc đó chính là sự suốt. Bất kỳ một cái nào lý giải thiên hành người đều biết, thế giới thiên hành lấy cá nhân gen vì mật mã, một người suốt đời chỉ có một cái tài khoản. Hiện tại mới mở ra kiểm tra đo lường đăng ký, vậy thì ý nghĩa người này trước đây cho tới bây giờ không trải qua thiên hành, loại này lần đầu tiên tiến thiên hành người mới bị lao các người chơi xưng là bạch qua, dơ mở hạ bác lại là cái bạch qua, bùi tiên quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn một lần nhận thức vì mình nhìn lầm rồi, hắn cảm thấy vậy tiền huấn luyện viên lại hôn đản lại ngu ngốc, cũng không đến mức khiến cho một cái bạch qua thêm vào chiến đội đi, có thể bị ai là bùi tiên cuối cùng xác định bản thân không có nhìn lầm, hạ bác thật là cái bạch qua, một người cho tới bây giờ không trải qua thiên hành linh cấp nhân vật, cư nhiên đường hoàng đi vào căn này phòng huấn luyện, ba ngày trước vậy cuộc tranh tài, bùi tiên cũng không có chính thai nghe được hạ bác giảng giải phân tích hết thề tất cả đều là sau như tiểu đồng thuật lại, mà ở bùi tiên xem ra, nói xong cho dù tốt, vậy cũng bất quá chỉ là lý luận vuông. Tựa như trước nghiệp thi đấu vòng tròn những kia sướng ngô viên, dù cho bị người nâng vị danh miệng, cũng bất quá chỉ là hắn sẽ thổi, giám đoán, có một bộ hấp dẫn khán giả điều động tâm tình kỹ thuật mà thôi. Có thể nếu ai bởi vậy liền cho là hắn so với trận trên đội viên lợi hại hơn, so với huấn luyện viên cao minh hơn, vậy thì quá ngây thơ rồi. tiền huấn luyện viên sẽ như vậy ngây thơ sao? hắn sẽ cho rằng rượi vào há miệng, liền có tư cách tiến căn này phòng huấn luyện sao? bùi tiên cảm thấy sẽ không này chỉ có thể nói rõ, hắn và Hạ Bắc Tư để Hạ có nào đó không thể công khai giao dịch. Bùi Tiên không biết giao dịch nội dung là gì đó, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là có thể đi vào căn này phòng huấn luyện đội viên, không có chỗ nào mà không phải là từ nghìn cho một. Thông qua một vòng luận tàn khốc đào thải mới tuyển ra. Mà hôm nay bao quát mình ở đây, mọi người nỗ lực, mọi người tiêu ngạo, cứ như vậy dễ dàng mà bị người dẫm nát dưới chân bùn lầy trong, tùy ý giày xéo điều này làm cho Bùi Tiên cảm nhận được một loại cường liệt mà vũ nổ. Hắn cảm thấy ban đầu bản thân thỏa hiệp đi tới trường Phong Đại Học là bản thân trong đời phạm vào sai lầm lớn nhất. Một chi chiến đội thành tích kém không thể sợ, nói cho cùng đó là có thể cố gắng thông qua đi thay đổi. Có thể nếu như ngay cả bạch qua đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào chiến đội, như vậy chi chiến đội cũng đã nát đến tận xương thủy, nát tới dễ trên. Loại này ngay cả cơ bản nhất quy tắc đều có thể tùy ý trà đạp đội ngũ, chẳng những không có tiền đồ, càng không có cái gì tốt lưu luyến. Trong yên tĩnh, bùi tiên nhìn hạ bắc quang truyền tống, ánh mắt chớp động. Hắn hạ quyết tâm, thành vận mệnh. Hạ bắc đau đầu muốn nứt ra. Giờ khắc này hắn có một loại kỳ diệu mà cảm giác quỷ dị thật giống như trong đầu của mình trong trống rộng nhiều hơn một cái linh hồn nguyên bản này cái linh hồn vẫn luôn đang ngủ say có thể theo bản thân đi tới thế giới thiên hành rồi nó lại đột nhiên mà tô tỉnh lại không nó cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh cũng chỉ đã tỉnh như vậy một cái chớp mắt mà chỉ là này một cái chớp mắt nó khổng lồ ý thức liền quét ngang toàn bộ thế giới thiên hành cũng chính là như thế một cái chớp mắt nó chỗ bao quát vô tận ký ức cùng thông tin tựa như nước lũ thông thường đem bản thân bão phủ hạ bác nhất thời không phân rõ bản thân là ở thực tế còn là ở trong động Qua lại người đều sẽ không tự chủ được hướng cái mặt này sắc trắng bệnh thanh niên trên người liếc mắt nhìn. Có gì cần giúp một tay sao? Một cái tướng mạo thanh tú cô gái cùng đồng bạn của nàng vây quanh ở hạ Bắc bên người, thân thiết mà hỏi thăm. Cảm tạ. Không cần. Mặc dù có chút gian nan, nhưng hạ Bắc còn là cười cười, có thể là lần đầu tiên tới, còn có chút không quá thích hứng. Ta thoạt nhìn rất tệ hại sao? Có chút. Cô gái cùng đồng bạn đều nở nụ cười. Nếu là vẫn còn thành vận mệnh trong người, vậy dĩ nhiên đều là lần đầu tiên tới thiên hành người chơi. Cũng không có ai giống như hạ Bắc như vậy. Tuy rằng thế giới này thực sự thần kỳ được không thể tưởng tượng nổi, bất quá không có gì phải sợ. Chúc ngươi nhiều may mắn." Cô gái an ủi Hạ bắc, khoát khoát tay, cùng những đồng bạn cùng nhau rời khỏi đi tới xa xa, bọn họ còn quay đầu sang đây xem liếc mắt, phát ra một trận tiếng cười. Thế giới thiên hành rất thần kỳ. Ngắm lại xem, một cái vị diện bị trống rỗng mở mang đi ra, một cái thế giới bị trống rông sáng tạo ra tới. Còn có vậy từng cái một người sống sở sờ, sờ bị truyền tông tiến thế giới này, ở trong này sinh hoạt, tu luyện, thể ngộ thiên đạo, hơn nữa tử vong cũng không ảnh hưởng trong hiện thực bản thể đây hết thảy tất cả. Quả thực không cách nào giải thích hợp lý. Bất quá, trải qua 300 năm chinh chiến, nhân loại đối với này thế giới thần kỳ đã rất quen thuộc. Cho dù là tiểu hài tử lần đầu tiên đến thế giới tiên hành cũng sẽ không có gì đó không khỏe. Bởi vậy Hạ Bác dáng dấp khiến cho mọi người cảm thấy có chút buồn cười, tựa như một tên nhà quê lần đầu tiên ngồi phi thuyền rời khỏi mặt đất vậy, lại là khẩn trương, lại là sợ hãi. Có thể trên thực tế, hắn tất cả lo lắng đều là dư thừa. Hạ Bác tiếp tục tựa ở trên vách tường. Không biết qua bao lâu, trong đầu cuộn trào sóng lớn, mới rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Hạ Bác phát hiện toàn thân mình đều đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Vậy cuốn sạch thiên địa khổng lồ ý thức đã dường như thủy triều thông thường lui trở về, mà vậy nhất thời thức tỉnh linh hồn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, dường như trước tất cả đều là ảo giác của mình thông thường. Có thể Hạ Bác biết đây không phải là ảo giác. Tuy rằng vậy thức tỉnh linh hồn cùng ý thức tiêu thất, nhưng chỉ có lúc này trong đầu của mình không biết lúc nào đã nhiều hơn vô số ký ức mảnh nhỏ, những này mảnh nhỏ trong vật ghi chép cũng không phải là tới từ thế giới thiên hành, mà là thiên nguyên tinh tộc chân chính lịch sử. Chương 20 Ký ức mảnh nhỏ là mỗi người đều có. Người ký ức là có hạn, người có lẽ nhớ ký một cái địa phương, một cái cảnh cảnh, lại không nhớ rõ lúc nào đi qua. Người có lẽ nhớ ký một người, nhưng không biết lúc nào gặp qua, thậm chí không nhớ rõ tên của nàng. Lại có lẽ người biết một ít tri thức, một ít thông tin, thậm chí một ít bí ẩn, nhưng không nhớ rõ là từ đâu một quyển sách trong xem ra, hoặc từ cái nào người trong miệng nghe được. Những này chính là ký ức mảnh nhỏ. Sự tồn tại của bọn họ, hợp thành ngươi nhân sinh. Thậm chí chiếm cứ ngươi quá khứ ký ức rất lớn một bộ phận. Hạ bác trong trí nhớ Có rất nhiều không nhớ nổi lai lịch đến tột cùng ký ức. Hắn đồng dạng nhớ không nổi, những ký ức này là cái gì thời gian, từ đâu mà đến. Nhưng hắn có thể khẳng định là mình nguyên lai trong trí nhớ tuyệt không bao hàm những ký ức này mà nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thiên Nguyên Tinh tộc là không có lưu lại bọn họ lịch sử. Phải biết, năm đó, Thiên Nguyên Tinh tộc ở sáng lập thế giới Thiên Hành rồi, rồi rời đi cái vũ trụ này. Bọn họ vì vũ trụ vạn tộc để lại rất nhiều thứ, bao quát thế giới Thiên Hành, bao quát thiên đạo trật tự, bao quát trong thánh điện những kia khiến cho vô số người thèm nhỏ giải ba thước văn minh thành tựu nhưng duy chỉ có bọn họ không có lưu lại liên quan tới bọn họ lịch sử văn tự ghi chép một chữ cũng không có không ai có thể từ cuốn sách ấy biết bọn họ từ đâu tới đây đã từng trải qua gì đó lại không người lý giải bọn họ chế độ xã hội truyền thống tập tụ cùng với trong lịch sử phát sinh qua cái nào trọng đại chuyện ngặt cùng cải biến đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối nói cho cùng ở thiên nguyên tinh tộc trước khi rời đi có không ít chủng tộc đều cùng bọn họ tiếp xúc qua thậm chí còn có một chút người theo chân bọn họ có chút tộc nhân vẫn là bằng hữu bởi vậy tuy rằng thiên nguyên tinh tộc mang đi văn tự ghi chép nhưng ít nhiều để lại một ít liên quan tới bọn họ lịch sử truyền thuyết. Những truyền thuyết này rất lộn xộn, có quan hệ với Thiên Nguyên Tinh Tộc một cái lịch sử thời kỳ, một cái vương quốc, một vị cường giả, thậm chí có chút gia tộc bí văn, có chính sử, cũng có gia sử. Những truyền thuyết này truyền lưu đến nay, đã không phân rõ thật giả. Tựa như nhân loại thượng cổ thời đại thần thoại thông thường, không có ai biết những kia đến tột cùng là chân chính phát sinh qua, sau đó bị trao cho thần thoại màu sắc lịch sử, cái nào lại là giả dối hư hào biên soạn. Cái này vì mọi người nghiên cứu Thiên Nguyên Tinh Tộc lịch sử tạo thành rất lớn cản trở. Lịch sử các học gia cuối cùng tâm huyết thu tập mỗi một cái truyền thuyết, sau đó nỗ lực đem nó cùng cái khác truyền thuyết so sánh, tìm ra trong đó cộng đồng địa phương, từ trong đó ra thiên nguyên tinh tộc lịch sử mạch lạc. Thế nhưng lịch sử nghiên cứu là một môn phi thường chú ý truyền thừa cùng chứng cứ, ngành học đang không có thư tịch, không có di lưu văn tự tư liệu, cũng không có đồ cổ đào được hoặc trọng đại lịch sử sự kiện gì chỉ dưới tình huống, nghĩ tìm tòi nghiên cứu một đoạn lịch sử nói dễ vậy sao? Không nói khoa chương chút nào, đương đại đối với thiên nguyên tinh tộc lịch sử nghiên cứu chính là người mù sờ voi. Hầu như mỗi một cái lịch sử ra trong mắt Thiên Nguyên tinh tộc đều không giống nhau. Bất quá, khó hơn nữa, đây cũng là mỗi một cái chủng tộc đều phải đối mặt đề tài. Bao quát nước Cộng hòa Ngân Hà ở bên trong, các đại chủng tộc đều thành lập chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, hơn nữa hàng năm đều sẽ ở phương diện này đầu nhập số lớn tài chính. Sở dĩ như vậy, có một cái rất trọng yếu, cũng rất thực tế nguyên nhân. Đó chính là mọi người tin tưởng, thế giới Thiên Hành chính là lấy Thiên Nguyên tinh tộc Mâu Tinh cùng với bọn họ lịch sử vì bản gốc chế tạo ra. Lý giải Thiên Nguyên tinh tộc lịch sử, chẳng khác nào phân tích thế giới Thiên Hành Hạ Bác đang khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại, tỉ mỉ lật xem trong đầu những ký ức này mảnh nhỏ, mảnh nhỏ rất vụn vặt, rất lộn xộn, đông một mảnh tay một mảnh, hoàn toàn không thành hình hình dạng. Tựa như buồn chán lúc tiện tay lật xem, nhẹ số trang nhìn một bộ tiểu thuyết, gấp quyển sách lại rồi, chỉ nhớ rõ trong đó một ít đoạn cùng nhân vật đối thoại, căn bản không cách nào ở trong đầu hình thành một cái hoàn chỉnh hình tượng. Thế nhưng dù vậy, Hạ Bác con mắt dần dần sáng lên, hắn phát hiện những này mảnh nhỏ tuy rằng không thành hệ thống, nhưng tích chứa trong đó thông tin, nhưng là quá phong phú. Nguyên lai, like, thiên nguyên tinh tộc thượng cổ thời đại đã từng xuất hiện qua hơn 3.000 cái vương triều, hứa lặc cắp lạp tư đồ. Thiên nguyên tinh tộc phát âm quá cổ quái, tạm thời dịch âm thành danh tự này đi. Nguyên Lai, like, này người dĩ nhiên là Thiên nguyên tinh tộc tiên tri, cha của vạn tộc. Là hắn phát hiện vũ trụ bản nguyên sức mạnh, do đó dẫn dắt Thiên nguyên tinh tộc đi lên sinh mệnh con đường tiến hóa. Bộ lì tạ thần điện. Nguyên Lai, like, này tòa thành vận mệnh chính là phòng theo tiên tri thần điện kiến tạo, đem nơi này làm đặt chân thiên hành trạm thứ nhất, ngoại trừ hướng hứa lặc cấp lạp tư đồ chào ở ngoài, cũng ngụ ý vạn tộc cùng Thiên nguyên tinh tộc mở dạng, đi theo tiên tri dấu chân, đi tìm kiếm thiên đạo đường. Càng La là xem, Hạ Bác thì càng hưng phấn. Trước đây ở thư viện, hắn liền thích nhất tìm sách lịch sử đến xem. Ngoại trừ nhân loại tự thân lịch sử ở ngoài, hắn còn xem vũ trụ văn minh sử, chiến tranh sử, cùng với thư viện trong có thể tìm được, liên quan tới chủng tộc khác lịch sử đọc sử có thể sáng suốt đó là ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hơi trần phất động nhân viên quản lý chỗ ngồi chầm thời gian giữa, lớn nhất hưởng thụ. Làm một thiên hành mê, Hạ Bác tự nhiên sẽ không bỏ qua đối với thiên nguyên tinh tộc lịch sử truy tìm. Bất quá, nguyên sinh thiên nguyên tinh tộc lịch sử ghi chép một chữ vô tồn có chỉ là cái khác người viết một ít gần như với vọng cha thứ. Dù vậy, Hạ bác cũng là nhìn mê mẩn. Từ đó có thể biết, làm trong đầu xuất hiện những này mảnh nhỏ lúc, Hạ bác có bao nhiêu vấn vấn. Một cái vũ trụ quý giá nhất, lớn nhất bí ẩn, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện mà ở trước mặt mình xốc lên vài che một góc. Bất quá, này còn chưa phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là, theo những này lịch sử tin tức xuất hiện, kết hợp với bản thân trước đây hiểu biết thiên hành tri thức, Hạ bác chợt phát hiện, bản thân đối với thế giới thiên hành có một loại toàn bộ nhận thức mới, vậy từng tòa thành thị, vậy từng cái một phó bản còn có bản thân từ trong sách, từ Trương Minh đám người giảng Phật giữa, nghe ngóng được thiên đạo đại lục những môn phái kia, những cường giả kia. Tuy rằng không là hoàn toàn, nhưng 10 cái bên trong, có 2 3 cái đều có thể cùng ký ức mảnh nhỏ trong chân thực lịch sử thông tin đối chiếu, Hạ Bác trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Không nữa người so với hắn rõ ràng hơn này ý vị như thế nào. Thế nhưng, tại sao phải như vậy? Hạ Bác ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nghiêm túc suy tư về. Không biết vì cái gì, giờ khắc này hắn chợt nhớ tới ngày đó đụng tiến thân thể mình thần bí chùm ánh sáng. Cái ý niệm này một sinh ra, liền vững vàng chiếm cứ đầu óc của hắn, cũng nữa ném không ra. Tuy rằng Hạ Bác đến hiện tại cũng không biết thần bí kia trùng ánh sáng đến thuộc cùng là vật gì, nhưng này ngày chính là tinh thần tiến hóa của sống, mà bản thân bị trùm ánh sáng đánh trúng lúc, càng là tinh thần tiến hóa mà dẫn đến vũ trụ dị tượng một khắc kia. Nếu như nói cái quang đoàn kia cùng tinh thần không có vấn đề gì, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, Hạ Bác bị trùm ánh sáng bắn trúng rồi, thân thể đã xuất hiện dị biến. Ngay cả bệnh viện cao cấp nhất thiết bị cũng kiểm tra không được. Từ góc độ này tôi nói, Hạ Bác cảm thấy Vậy chuồn ánh sáng nghĩ ở bản thân trong đầu nhét vào vài thứ, cũng không phải vấn đề gì đương nhiên, đây hết thể chỉ là suy đoán mà thôi. Mà bây giờ vấn đề trọng yếu nhất chính là chứng thực trong đầu mấy thứ này đến tột cùng có phải thật vậy hay không. Hạ Bác ở trong đầu tìm tòi một phen, chạy đi hướng thành trung tâm Tháp Vận Mệnh đi đến. Rất nhanh, Hạ Bác đã đến Tháp Vận Mệnh trước. Tháp Vận Mệnh khoảng chừng có 1000 mét cao, đối với đã thưởng thấy mấy ngàn thước thậm chí lơ lửng thành vũ trụ nhân loại tới nói, cũng không tính làm sao nguy nga thần kỳ. Bất quá, làm đứng tháp Vận Mệnh dưới lúc, Hạ Bác còn là sinh ra một loại cao sơn ngưỡng chỉ kính nể cảm. Loại này tính nể cảm là đối với thế giới thiên hành, càng đối với sáng tạo thế giới này Thiên Nguyên Tinh tộc. Phổ thông trò chơi chưa bao giờ có suất thân nói. Người chơi tiến vào trò chơi rồi, tuyển chọn một cái trận doanh, một loại chức nghiệp, sau đó liền bắt đầu chinh chiến hoặc trải qua nguy hiểm. Từ góc độ này tới nói, tất cả người chơi đều là giống nhau. Mọi người thân phận cũng chỉ là người chơi mà thôi. Cũng trong trò chơi thế giới vĩnh viễn cách một tầng vô hình tượng, không có bất kỳ nhận đồng cảm. Làm có một ngày chán ghét, sẽ xoay người rời khỏi, không có chút nào mà lưu luyến thậm chí đến cuối cùng ngay cả tài khoản mật mã đều quên hết. Có thể thế giới thiên hành lại không giống nhau, đây là một cái thế giới chân thật, mọi người tuy rằng bình thường cũng tự xưng người chơi, nhưng ở trong này, mọi người bản thân nhận thức càng là một cái người thiên hành. Khi ngươi lựa chọn xuất thân, ngươi liền trở thành thế giới này một phân tử. Ngươi sẽ có gia đình của mình, phụ mẫu của chính mình, huynh đệ của mình tỉ muội, bằng hữu hoặc tiểu nhân. Này sẽ là của ngươi một khắc đoạn nhân sinh. Xuất thân bất đồng, số phận tự nhiên cũng sẽ không cùng, nơi này không có tái diễn nội dung vở kịch, có chỉ là vô hạn khả năng Hạ Bác đi về phía trước. Tháp vận mệnh dưới có sổ lấy vạn tính truyền tống trận. Người chơi chỉ cần đi vào truyền tống trận cũng sẽ bị truyền tống đến tháp vận mệnh bên trong. Ngay hạ Bác cảm thán ngắn ngủi này mấy phút, đã có đến bằng hàng nghìn mới người chơi đi vào truyền tống trận, biến mất ở một đạo lóe sáng lam còn trong. Hạ Bác tùy tiện chọn một cái truyền tống trận đi vào. Theo truyền tống trận khởi động, một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở một tòa cự tháp dưới đáy trong đại sảnh. Hạ Bác ngẩng đầu vọng, tháp vận mệnh rất cao. Từ tháp đấy đại sảnh nhìn qua, cả tòa tháp tựa như một cây chung không đại thụ. Mái vòm ở trong mắt chỉ là một điểm đen nhỏ. Tháp phân nghìn lẻ một tầng. Mỗi một tầng đều là giường cột chạm trổ, hết sức tinh mỹ. Mà ở những này tầng trẻ trong, lơ lửng đến không hết số phận quang cầu, từ tháp đáy đến đỉnh tháp, tựa như khắp bầu trời ngôi sao, vô cùng mỹ lệ. Ở đại sảnh bốn phía, có thật nhiều lơ lửng thang máy cung cấp người chơi sử dụng. Mỗi một tầng đều có thật nhiều người chơi, đang đứng ở đầy sao vậy quang cầu giữa trọ. Từ thân tình nhìn lên, tất cả mọi người có vẻ do dự mà quân Một người trong cuộc đời chỉ có một cái thiên hành tài khoản, hơn nữa đầu thai cũng chỉ có một lần cơ hội. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người rất cẩn thận. một ít người đang quan cầu giữa đổi tới đổi lui, này nhìn một chút cái kia nhìn một chút, không nắm được chủ ý một ít người thì trong miệng nói lầm bầm, thỉnh thoảng vẫn còn vợ trên ghi chép gì đó. bất quá, ở trong mắt người khác thần bí khó lường số phận quan cầu. đối với lý giải thiên nguyên tinh tộc lịch sử hạ bắt tới nói, nhưng lại như là này trong suốt trong suốt, từ ký ức mảnh nhỏ giữa hắn nghe ngóng được, những này số phận cầu đánh số, không phải vô tự. bản thân trước kia nhận thức là sai lầm. ngược lại thì những kia bán cái gọi là đầu thai hướng dẫn chiến thuật gia hỏa, càng tiếp cận với chân tướng. chỉ bất quá. Không có người có thể chân chính phá giải những chữ số này, bởi vì những chữ số này, từng con số đại biểu đồ đạc đều không giống nhau, có rất nhiều niên đại khu gian, có rất nhiều địa vực, có rất nhiều gia tộc thế lực đăng cấp, có rất nhiều đích hệ bằng chi, có rất nhiều huynh đệ tỷ muội đứng hàng thứ, mà chỉ có chân chính lý giải thiên nguyên tinh tộc lịch sử người, mới có thể phá giải chúng nó. Tựa như một loại mật mã, mà thiên nguyên tinh tộc chân thực lịch sử chính là phá giải mật mã quyền mật mã. Hạ Bác từng tầng một đi lên nhìn lại, vô cùng vô tận số phần cầu, chỉ nhìn được hắn hoa cả mắt. Mà biết bát hơn chính là hắn rất nhanh thì phát hiện bản thân phạm vào một sai lầm trong đầu những ký ức này mà nhỏ là ẩn sâu chỉ có khi hắn chủ động đi siêu tầm lúc mới có thể hiện ra hơn nữa hiện ra thông tin cũng không hoàn chỉnh không cách nào cấu thành một cái chỉnh thể đồn viện. cái này ý nghĩa đại đa số số phần cầu hắn đều chỉ có thể đoán được một ít gia lông. mà nếu như xem một cái số phần cầu sẽ phải vắt hết óc siêu tầm một phen tương quan ký ức mà nói vậy hạ bắc cảm thấy tự xem không hết một phần tỷ trong đầu ra sức suy nghĩ cũng đã éo khô xem ra vẫn phải là thử thời vận a hạ bắc tin ngựa do cương mà đi tới Một hồi ở khu vực này nhìn một chút, một hồi cái kia khu vực nhìn một chút. Một hồi lên lầu, một hồi xuống lầu. Toàn bằng cảm giác dẫn dắt. Cuối cùng, hắn ở 72 tầng ở chỗ sâu trong đảo quanh lúc, ánh mắt tùy ý quét một viên số phận cầu, đồng nhiên định trụ. Số phận cầu đánh số 50743298. Khi nhìn đến này đánh số lúc, hạ bác trong đầu xuất hiện một đoạn liên quan tới này số phận cầu đại biểu gia tộc lịch sử. Mà đối với gia tộc này thể hiện, hạ bác chỉ có một cái từ hình dung. Đưu Hãn, chính là cái này. Hạ bác nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đương nhiên có chút không nắm được chủ ý nói cho cùng, trong đầu xuất hiện những ký ức này, thực sự quá quỷ dị, hắn bây giờ cảm giác mình tựa như từ trong mộng vừa mới bị người đánh thức, vẫn còn một loại đờ người trạng thái. Bất kể, Hạ Bác nhìn nhiều như vậy số phận cầu, đã là váng đầu hoa mắt, não căng đau. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như bây giờ bản thân rời đi, còn muốn trở về tìm được này số phận cầu, đều không nhất định tìm được. Hạ Bác cắn răng một cái, điểm trúng số phận quan cầu. Dù sao đây đã là hắn tiến vào tháp vận mệnh tới nay, Trô đã thấy số phận cầu ở giữa, tốt nhất một cái xuất thân thân phận. Bất quá Ở điểm giữa trong nháy mắt đó, Hạ Bác bỗng nhiên có một tia dự cảm bất tưởng. tựa hồ bản thân sẽ gặp gặp gì đó chuyện cổ quái. Nam, chương 21. Sau một lát, theo một giọt đầu ngón tay máu lộ ra ra, dung nhập quang cầu bên trong, hạ bác thân thể dần dần trở thành nhạt, trong suốt, chợt tiêu thất. Mà đợi được hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đưa thân vào một cái to lớn trong đại điện. Hạ Bác đứng đại điện chính giữa một cái thánh đàn trên. Chỉ thấy thánh đàn ngay phía trước, là một tòa thật to pho tượng. Pho tượng chủng tộc hình thái cùng nhân loại rất tiếp cận, chỉ là bọn hắn màu da có vẻ trắng hơn một ít. Hơn nữa ở thân thể của bọn họ trên, mặc một chút giống như dây leo thông thường đường vân, hơn nữa tứ chi cũng càng thon dài một ít, đây là thiên nguyên tinh tộc. Hạ bác ngắm nhìn bốn phía. hà thấy, ở đại điện bốn phía, phân biệt đứng sừng sững 10 căn to lớn cây trụ, mà mỗi một cây cây trụ đều là một người chiến sĩ hình tượng. Thuận kim đồng hồ đếm đi qua, theo thứ tự là khiên tinh pháp sư, huyền bí trí giả, cương giáp chiến sĩ, hành độ võ giả, ám giới thích khách, củng bạo tử thần, tinh thú lâm nhân, máy móc ba chủ, tiên linh thanh đế cùng sinh mệnh ca giả. Này là thế giới thiên hành 10 cái thánh điện chức nghiệp. Mà nơi này cũng chính là thế giới thiên hành sơ du giả địa phủ, xuất thân tuyển chọn hoàn thành. Lúc này, Hạ Bác trong đầu vang lên hệ thống chủ náo tinh thần thanh âm. Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia từ tính, uy nghiêm nhưng không mất thân thiện. Người chơi Hạ Bác, số phận đánh số 50743298, số phận đầu mối chính mở ra hoàn thành, lịch sử xây dựng hoàn thành, thân phận xây dựng hoàn thành nơi này đồng thời, một tấm viết xuất thân tư liệu mặt bản xuất hiện ở Hạ Bác trong tầm mắt. Người chơi tính danh Hạ bắc thế giới thiên hành thân phận, cuốn phong gia tộc phong thương tuyết con thứ. Không kịp xem phía sau cụ thể thông tin, Hạ bác trên mặt liền hiện ra vẻ hửng vấn, thật là như thế này. Hạ bác phát hiện trong đầu ký ức mà nhỏ, quả nhiên là thực sự. Mà này căn cứ ký ức lựa chọn hóa thân, cũng quả nhiên tới từ gia tộc này, Đại Lục Thiên Đạo Trung Du Thế Gia, cùng Phong Gia tộc. đương nhiên, ở chân thật trong lịch sử, gia tộc này cũng không phải gọi danh từ này, chỉ là bởi vì nơi này là Ngân Hà Phạm giới, bởi vậy nơi này khái niệm danh từ cũng là dựa theo Ngân Hà nhân tộc lịch sử, truyền thống văn hóa cũng có thể hiểu phương thức hình thành. Mà ở Đại Lục Thiên Đạo có một cái sông dài, tên là Sông Thiên Đạo. Sông Thiên Đạo từ trên 9 tầng trời bay chạy xuống, tương kích ở vào đại lục trung tâm chỗ đỉnh núi thiên đạo, hình thành một cái to lớn hồ nước, sau đó hóa thành đông nam tây bắc bốn đầu sông dài, buôn chảy xuống. mà này bốn đầu sông dài lại đang chạy xuôi trên đường, chia làm hàng vạn hàng nghìn sông nhỏ dòng suối, tựa như là cây mạch lạc thông thường, đem sông thiên đạo tích chứa vô tận linh lực, thấm thấm vào đại lục thiên đạo diện tích vô ngần thổ địa. sông thiên đạo là đại lục thiên đạo linh lực tri nguyên, cũng là hàng tỷ tranh du giả tranh bơi, tranh du đường. bởi vì sông thiên đạo linh lực lại sẽ theo chạy trải qua lĩnh vực kéo dài mà giảm thiểu. bởi vậy cũng liền tự nhiên tạo thành cường giả ở thượng du, người yêu ở hạ du kết cấu. tranh du giả tên cũng bởi vậy mà đến, mà nguyên bản theo hạ bác biết, thế giới thiên hành có một cái bất thành văn quy tắc, đó chính là tất cả người chơi đều chỉ xuất thân từ sông thiên đạo hạ du châu phủ, chỉ có thông qua không ngừng nỗ lực tu luyện, để thăng thực lực, mới có thể từng bước một đi hướng chỗ cao. cái này ngăn chặn người chơi bằng vào xuất thân một bước lên trời khả năng. nhưng mà, cuốn phong gia tộc lại không giống nhau đây là một cái trung du gia tộc, đối với hạ du gia tộc và người chơi tới nói, đây chính là quái vật lớn vậy tồn tại trở thành gia tộc này một thành viên, hơn nữa còn là gia chủ phong thương tuyết con thứ, khởi điểm cao, không nói khoa trường chút nào, ngân hạ phàm giới 300 năm qua đều là số 1, nguyên bản hạ bắc vẫn chỉ là nửa ngờ nửa tin, có thể không nghĩ tới, này dĩ nhiên là thực sự, bản thân vậy mà thực sự chúng giải thưởng lớn, đầu thai tới quần phong gia tộc, tốc độ cao xem đơn giản tư liệu sau, hạ bắc ở mặt bản phía dưới cùng, thấy được một cái tuyển chọn cái nút, phải trang tuyển chọn hóa thân dung hợp, hạ bắc không chút do dự điểm chọn là, hắn biết, đây là thiên hành nhân vật khai sáng bước thứ hai hóa thân dung hợp, rất nhanh. Hạ Bắc bị một loại lực lượng thần bí nhấc động, đồng bén lên, treo ở giữa không trung. Lập tức, hắn phát hiện bản thân bắt đầu thu nhỏ lại. Sau một lát, cả người liền trở nên chỉ có lúc trước lớn chừng bàn tay. Mà cùng lúc đó, ở Hạ Bắc bốn phía hiện lên một cánh phiến cửa ánh sáng, một cái lại một thân ảnh từ cửa ánh sáng trong đi tới, từ bốn phương tám hướng dung hợp đến Hạ Bắc trên người. Bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, những này thân ảnh không ngừng mà ở Hạ Bắc trên người dung hợp. Tựa như món đồ chơi ép nhựa thông thường, ngắn mấy giây rồi, làm Hạ Bắc rơi xuống đất lúc, thân thể lại trở nên lớn. Này là ngày thế giới thiên hành tộc văn minh một khắc hạng khiến cho người ta khó có thể hiểu sức mạnh to lớn. Mỗi một cái tiến vào thế giới thiên hành người chơi, tự thân đều sẽ thu nhỏ lại, đồng thời thu được một bộ thế giới thiên hành tộc nhân hóa thân. Này hóa thân sẽ là ngươi ở đây thiên hành giữa thân thể, mà chính ngươi bản thể thì bị ngoài bao vây lấy, cảm giác tựa như tu chân trong tiểu thuyết nguyên anh thông thường đương nhiên, hóa thân sẽ không có bất kỳ cách ly cảm cùng không khỏe, nó hoàn toàn lấy ý thức của ngươi làm trụ cột, tựa như ngươi vốn có thân thể thông thường vận động như thường. Mà trừ cái đó ra, càng kỳ diệu là, Hạ Bác phát hiện theo hóa thân hoàn thành Ý thức của mình cũng cùng hóa thân ý thức liên tiếp ở tại cùng nhau. Trong khoảnh khắc, vô số ký ức rụng manh vào trong óc. Những ký ức này là hóa thân trí nhớ trước kia. Từ khi còn bé bi bô tập nói đến lịch ngậm lúc nhỏ, rồi đến thiếu niên, rồi đến thanh niên, từng mảnh giống như tái hiện. Không chỉ có có tự thân kinh lịch, còn có lúc đó bên cạnh hoàn cảnh, đứng người nào, nói lời gì, làm qua cái gì chuyện, cùng với bản thân ngay lúc đó tính tình vân vân. Tất cả tất cả, tựa như một cái mất trí nhớ người, đông nhiên tìm về cuộc sống của mình. Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu. Vất quá làm tất cả ký ức theo bản thể cùng hóa thân ý thức dung hợp mà truyền tải hoàn tất lúc, Hạ Bác nhìn trước mắt một mặt mình trong gương, lại nhất thời bối rối. Trong gương xuất hiện là một cái tướng mạo anh tuấn thiên nguyên tinh tộc thanh niên. Hắn có một đầu nồng đậm tóc đen, hai hàng lông mày như lao phòng, mũi cao ngất, gương mặt đường cong giống như dao tác dịu đủ Hạ Bác tự luyến nghĩ, coi như không có bản thân bản thể đẹp trai, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, thanh niên này ánh mắt lại, thấy thế nào, thế nào tà khí, mà biết bắt hơn chính là chỉ có Hạ Bác mới biết được, như vậy tà khí cũng không chỉ là chỉ là mặt ngoài hảo giác mà là đến từ với này hóa thân, cũng chính là bản thân Dĩ Vãng kinh lịch. Hạ Bác rốt cuộc biết vừa mới mình ở tuyển chọn số phận cầu lúc, cái loại này dự cảm bất tưởng từ đâu mà đến. Cũng rốt cuộc biết, này Trung Du con em của gia tộc, tại sao lại xuất hiện ở Hạ Du, cũng bị bắt nhét vào tháp vận mệnh. Mà đáp án này, khiến cho hắn một cái đầu hai cái lớn. Nguyên lai, like, bản thân dĩ nhiên là bị Phong Thương Tuyết tống cổ tới nơi này. Ký ức biểu hiện, bản thân sinh ra với 23 năm trước, là phụ thân Phong Thương Tuyết đời thứ hai thê tử Vũ Phu nhân sinh ra, thừa nhỏ tính cách bất hảo, hành hành năng lượng Cổ phong gia tộc chỗ ở Phàn Dương Thành, trên đến quan to hiện quý, dưới đến bình dân bác tính, không có không sợ bản thân. Ngang ngược tùy hứng cũng thì thôi, để cho hạ bắt mặt đỏ chính là, bản thân lại còn háo sắc, suốt ngày quấn lây với xóm làng chơi đừng nói, thấy cô gái đảng hoàng có dáng dấp xinh đẹp, càng là trăm phương nghìn kế phải lấy được tay. Trong đầu vậy một vài bước tươi đẹp hương diễm hình ảnh, khiến cho hạ bác nhất thời sinh ra một loại hóa thân làm đặc thù nào đó loại hình phim nhựa vai nam chính ngạo rác. Chuyên nghiệp tư thế mở khóa một nghìn lẻ một loại, cây kỹ năng trong nháy mắt điểm đấy. Hạ bác quả thực lệ rơi đầy mặt cũng bởi vì những này loạn thất bát tao di vãng này bản thân không biết chọc ít nhiều phiền phức, may mà bản thân có một cái cực kỳ bao che khuyết điểm mẹ, phong thương tuyết đời thứ hai phu nhân xuất thân từ vũ mạc gia tộc là vũ mạc gia tộc đại tiểu thư vũ Tầm ê cùng cùng phong gia tộc một dạng vũ mạc gia tộc cũng là một cái trung du đại gia tộc thế lực khổng lồ thậm chí từ phương diện kinh tế tới nói so với cùng phong gia tộc càng giàu có, theo lý mà nói vũ gia đại tiểu thư muốn chọn lựa cái như ý lang quân có bó lớn nhân tuyển vô luận như thế nào cũng không đến mức làm cho làm tài giá, có thể hết lần này tới lần khác. Vũ Phu Nhân liền quyết tâm phải gả cho lớn hơn mình mười mấy tuổi Phong Thương Tuyết này mới có bản thân, mà đối với bản thân bảo bối này nhi tử, Vũ Phu Nhân có thể nói ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong tay sợ bay, từ bản thân cất tiếng khóc chào đợi một ngày kia trở đi, liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người mình. Bởi vậy, bản thân vô luận chọc gì đó họa, truy cứu đến cuối cùng, luôn là ở Vũ Phu Nhân nơi này liền vô thanh vô tức. Thậm chí có một lần, bởi vì một cái gia tộc không nghe theo không tha, Vũ Phu Nhân còn trực tiếp lên cửa. Con ta có lỗi gì? Ta đây cái làm được ngóng. Đòi tiền ta trả tiền cho ngươi, muốn lễ ta trả lễ cho ngươi. Có chuyện gì nhân huynh đám sông ta tới? Nếu như các ngươi lại nhéo con ta không tha, cũng đừng trách ta không khách khí. Không sợ đem lời bỏ xuống, các ngươi nói con ta ngang ngược, đó là bởi vì chưa thấy qua ta cùng ngày nhà kia người liền hành quân lặng lẽ, đến sau thẳng thắn cử nhà Di rời phản dương thành. Hạ Bác cảm thấy đây thật là mẹ ruột, nguyên bản bản thân liền tính cách bất hảo, lại có như thế một cái bao che khuyết điểm đường, nhân sinh quý tích có thể nghĩ. Hoàn toàn thành một cái quần áo lửa là thêm tuổi mục hôn thêm ma vương a, bất quá chung quy cũng có ngay cả vũ phu nhân cũng không che chở được lúc lần này bản thân mặc dù bị tống cổ tới bách lâm thành cũng là bởi vì đùa dỡn một cái không nên đùa dỡn người thượng du bắc thần quốc hoàng tộc tình không gia tộc tiểu nữ nhi cũng là hoàng đế tình chấp thương quý giá nhất tiểu công chúa tỉnh phải vũ quá trình cụ thể quả thực nan kham tới cực điểm trong đầu hồi ước hình ảnh khiến cho hạ bắc có một loại xấu hổ đến hận không thể cơ đao chém chết hai xung động hạ bắc rất không nghĩ ra nếu như này là xem tiểu thuyết xem người khác cố sự tuy rằng hoang đường một điểm nhưng cũng thì thôi có thể hết lần này tới lần khác này là bản thân bản thân rõ ràng đi là thành thật khả ái tiểu lang quân lộ tuyến toàn thân nơi đó có nửa điểm hôn thế ma vương gen có thể trong hiện thực cả đời cũng chưa từng làm chuyện xấu mà đều bị thiên hành trong này bản thân cho là một lần mà không mệt vẹn như vậy bết bát hơn chính là hạ bác phát hiện tự lựa chọn này xuất thân tuy rằng hiền hách có thể đồng dạng bởi vì này thân phận hiền hách đối mặt vấn đề cũng lớn trong trí nhớ những người đó cùng chuyện những đại gia tộc kia lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt tranh đấu gay gắt quả thực có thể so với vừa ra cung đình lớn hí dùng người đang ở hiểm cảnh bốn bề thọ địch để hình dung cũng không quá đáng So với phổ thông suất thân người chơi, cái này căn bản là 5S cấp độ khó A đến lúc này, Hạ Bác đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Nguyên vốn cho là mình chúng kích cỡ thưởng, lại không nghĩ rằng, này trại nhất muốn nộp 200% thuế. Này đặc biệt không phải bấy người sao? 4. Chương 22. Hạ Bác có chút chán nản. Hắn không nghĩ tới tự chọn tới chọn đi, vậy mà chọn chúng như thế cái kỳ cục nhân vật. Kỳ thực đi tới thế giới thiên hành, đơn giản hình dung, chính là xuyên qua đến một cái thế giới khác. Thiên hành phân phàm giới, thánh điện cùng thần giới ba cái bộ phận. Này ba cái bộ phận ở giữa, phàm giới, tức đại lục thiên đạo, chính là trụ cột nhất bộ phận, cũng là thiên nguyên tinh tộc sáng tạo thế giới này chủ thể đây là một cái phong bế, có tự thân không thể quấy nhiễu quy tích vận hành cùng diễn biến quy tắc thế giới. Nơi này không phải trò chơi, không có nở và cờ, không có cố định nội dung vở kịch, có chỉ là mặt trời mọc mặt trời lặn xuân tới thu đi tự nhiên biến ảo, cùng với vô số sinh hoạt tại mảnh đất này trên, có tình cảm của mình, bản thân yêu ghét, bản thân truyền thống, bản thân hỉ nộ ai dân bản xứ, bọn họ đều là người sống sơ bọn họ sẽ khóc sẽ cười sẽ yêu sẽ hận sẽ trưởng thành sẽ già đi bọn họ có độc lập nhân cách cùng trí tuệ thậm chí thiên phú so với phổ thông người chơi càng cao gặp gỡ tốt hơn bọn họ mới là mảnh đất này chân chính chủ nhân tựa như một cái minh mông quần cuộn con sông lớn một dạng dân bản xứ chính là con sông lớn chủ thể lịch sử là bọn hắn sáng tạo mà người chơi bất quá chỉ là chạy vào con sông lớn này từng tí dòng chảy nhỏ mà thôi phạm giới tác dụng là thể nghiệm hành trình thiên đạo này là ban đầu thiên nguyên tinh tộc sáng tạo thế giới này ước nguyện ban đầu bọn họ lấy bọn họ lịch sử vì bản gốc sáng tạo thế giới này là vì khiến cho vũ trụ vạn tộc thể nghiệm bọn họ đã từng trải qua tất cả, do đó nhờ này cảm ngộ thiên đạo, truy tìm thuộc về các tộc tính mạng của mình con đường tiến hóa. Về phần thánh điện cùng thần giới, liền hoàn toàn là vì cạnh tranh mà tồn tại hàng kèm theo. Nguyên bản thế giới thiên hành là không có hai địa phương này, chỉ là trong thế giới hiện thực, các tộc vì các loại các dạng nguyên nhân nhiều lần bộ phát chiến tranh, vì cho mọi người một cái giải quyết tranh cái con đường, thiên nguyên tinh tộc mới thiết lập thánh điện cùng thần giới. Dùng một tân nhân người chơi nêu ví dụ đầu tiên, này người chơi ở mới vào thế giới thiên hành lúc là không có tư cách đi đến thánh điện tiến hành tranh tài. Hắn trước hết tiến vào phàm giới Đại Lục Thiên Đạo, xuyên qua đến một cái hóa thân trên người, lấy một cái tranh du giả thân phận tu luyện, trải qua nguy hiểm, trưởng thành. Chỉ có khi hắn làm tranh du giả thực lực đạt tới cảnh giới nhất định rồi, hắn mới có thể đi đến thánh điện, chuyển chức vì chuyên vị cạnh tranh mà thiết trí 10 cái thánh điện chức nghiệp ở chuyên môn sân bãi trong tiến hành thi đấu. Mà thứ hai, chuyển chức là hai hướng tự do. Tiến hành thánh điện tranh tài lúc, này người chơi có thể tuyển chọn 10 loại chức nghiệp trong bất luận cái gì một loại. Mà ở thi đấu kết thúc rồi, hắn một lần nữa trở lại phàm giới lúc vẫn là tranh du giả tranh du giả cảnh giới càng cao chuyển chức sau thánh điện chức nghiệp thực lực liền càng mạnh về phần thần giới đó chính là một cái tử vong đấu trường. người chơi lấy tranh du giả thân phận tham dự đấu võ tranh đoạt các loại các dạng bảo vật cùng thánh điện thi đấu bất đồng là nơi đó không có quy tắc không có hạn chế vũ trụ vạn tộc đều ở tại cùng một chỗ chém giết có thể còn sống đi ra chính là người thắng những người may mắn còn sống sót này từ thần giới trong lấy được đồ đạc có thể cực lớn để thăng bọn họ thực lực do đó ở vũ trụ vạn tộc ở giữa thánh điện thi đấu giữa đạt được ưu thế cái này định săn chức nghiệp tinh đấu sĩ, nếu như không tham dự thần giới chém giết, đã định trước không cách nào trở thành cao thủ hàng đầu đương nhiên, thần giới cũng tốt, thánh điện thi đấu cũng được, cách hạ bắc như vậy người mới qua xa. vạn trượng lầu cao đất bằng phảng dựng lên, hóa thân mới là một cái thiên hành người chơi cơ sở, mà hạ bắc bây giờ phi não, nằm ở chỗ này hóa thân trên người. hóa thân là thiên nguyên tinh tộc bảo hộ phạm giới thế giới quy tắc một cái tinh diệu thiết kế. nói cho cùng, đối với thế giới này tôi nói, người chơi đều là người từ ngoài đến, bản thân liền có chứa phá hư thổ tính. chẳng hạn như nếu như hai cái người chơi ở địch đối với môn phái mà bọn họ trong hiện thực lại là bằng hữu như vậy làm thế giới thiên hành trong hai môn phái khai chiến lúc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một người đem môn phái phe tấn công hướng thậm chí mưu kế chờ cơ mật nói cho một người khác khả năng đây là đối với thế giới thiên hành quy tắc triệt để phá hư thế nhưng nếu có hóa thân liền không giống nhau tại đây cái do tinh thần thống trị thế giới mỗi một hóa thân cũng như cùng chồng vào người chơi trong thân thể tâm phiến một dạng gặp phải tinh thần nhìn chăm, chăm. chỉ bất quá này tâm phiến là trái lại bọc người chơi bản thể Nếu như người chơi xuất hiện phá hư thế giới thiên hành ngôn ngữ hoặc hành vi, như vậy sẽ gặp phải tinh thần ngăn lại. Bởi vì bản thể cùng hóa thân tư duy đều dung hợp ở chung với nhau quan hệ, bởi vậy, người chơi ngay cả trong hiện thực chiếm được nào đó loại khả năng đối với thế giới này quý tích vận hành sản sinh quá yếu nhiều thông tin, đều sẽ bị cưỡng chế quy lãng. Mà đồng thời, lấy hóa thân thân phận xuất hiện, người chơi mới có cha mẹ, có số phận tuyến, có trận tướng. Mới có thể tự nhiên dung nhập vào thế giới này xã hội hệ thống giữa, tựa như một giọt nước chảy vào sông ngòi trở thành lịch sử một bộ phận, mà không phải một cái cùng thế giới này không hợp nhau loại khác. Không nói khoa trương chút nào. Hôm nay thế giới thiên hành, là người chơi, tinh thần cùng dân bản xứ cộng đồng thúc đẩy. Mà loại này tự nhiên diễn biến, chính là thiên đạo bản nguyên. Một cái nội dung vở kịch cố định, nấp ở cờ không ngừng lặp lại ngôn ngữ nội dung vở kịch trò chơi, là không có biện pháp thể nghiệm thiên đạo. Bởi vậy có thể thấy được hóa thân trọng yếu. Hạ bác trước đây thường thường sẽ tưởng tượng bản thân hóa thân là dạng gì. Tốt nhất hóa thân, chắc là cái loại này không dây dưa lằng nhằng, sạch sẽ, không có giảng buộc hóa thân nhưng này cái hóa thân đối với hóa thân là một phế vật điểm này hắn ngược lại không có gì cái nhìn nói cho cùng thế giới thiên hành hóa thân mỗi một cái đều là không có tu luyện qua nguyên lực bạch bản không phải vậy mà nói cũng sẽ không xuất hiện ở tháp vận mệnh trong cung cấp mới người chơi lựa chọn nếu như ngay từ đầu chính là gì đó cao thủ hàng đầu vậy còn truy tìm cái dám thiên đạo đem hành trình thiên đạo đổi thành đầu thai cuộc hành trình được rồi chỉ bất quá tương tự bạch bản nhân vật nguồn gốc nhưng là các không giống nhau nhưng chung kết lên chung quy bất quá chỉ là thân phận thấp nghèo rất ngông tươi sinh bệnh tụ thường cùng với gia đình liên lụy âm nhu hàm hại một loại nguyên nhân đương nhiên, cũng có vận khí tốt. Liên Hạ bác biết, đã từng có người chơi đầu thai rồi mới phát hiện, nguyên lai hóa thân tư chất siêu phàm, kinh tài tuyệt diễm, tập hợp hàng vạn hàng nghìn sủng ái với một thân, muốn cái gì có cái đó. Sở dĩ không có tu luyện nguyên lực, là bởi vì có danh sư từ nhỏ khiến cho hắn lấy chân quý nước thuốc ngâm thân thể, tôi luyện gân cốt, nghĩ phải chờ tới thân thể rèn luyện có thành tựu rồi, mới bắt đầu tu luyện nguyên lực, đến lúc đó chính là tiến triển cực nhanh. Kết quả khiến cho vậy người chơi lượm cái tiện nghi. Mà này, Hạ bác nhìn về phía hệ thống mặt bạn, mặt trên biểu hiện Hóa thân tên gọi Phong Thần, được rồi, Phong Thần. Người này chẳng những là tên con tiếp, hơn nữa trên người các loại nhân quả tuyến cũng là một đoàn tờ dối. Hướng về phía cái gương, Hạ Bác hiện tại liền có thể tưởng tượng sau này mình làm sao từng bước gian nan. Cuối cùng, Hạ Bác thở dài, tiếp nhận rồi này thực tế ở thế giới Thiên Hành Giữa, ngoại trừ thánh điện cùng thần giới có thể bản thân lấy biệt danh ở ngoài, ở phàm giới đại lục tiên đạo là không thể đổi tên đầu thai lại ai, chính là người đó. Khi ngươi tiến vào thế giới này rồi, ngươi vị trí chính là cái khác giang hồ. Tự chọn nhân sinh. Ngầm nước mắt cũng phải đi hết ra tiếp thu thực tế rồi, hạ bác tỉ mỉ nhận thức này cụ hóa thân. Hắn phát hiện, cùng mình muốn có thân thể so với, thiên nguyên tinh tộc này cụ hóa thân lực lượng cùng tốc độ rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều đồng thời, bản thân tính lực càng ngại cảm, thị lực cũng càng tốt. Mà hết thể này, vậy mà cùng ý thức của mình dung hợp được như vậy thiên ý vô cùng, không có chút nào cảm giác không thống nhất. Hạ bác mạnh đạp đất một cái, bay lên trời, chạy trốn, nhảy vọt, quyền đấm cấp đá, ở trong đại điện chăn trở cái đủ. Mặc dù bây giờ này cụ hóa thân chỉ là một không có tu tập bất kỳ công pháp nào bài bản, nhưng Hạ bác phát hiện chỉ là thiên nguyên tinh tộc bình thường nhất thể chất của con người cũng đã vượt ra khỏi nhân loại không biết ít nhiều. Giật giật hơn 10 mét cao, một cái bước xa liền từ đại điện góc này nhanh như điện bắn đến đại điện một chỗ khác. Vậy quyền cước huy vũ lúc kích khởi tiếng gió thổi càng là gần như với tiếng giết. Có thể nghĩ nếu như đánh vào người là bực nào mà không bố. Ma Tỷ Mị nhận thức Hạ bác càng phát hiện trong thân thể mơ hồ có một loại lực lượng ở du tẩu. Ở loại lực lượng này ủng hộ dưới. Thân thể dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi dã rời thông thường. Đây là nguyên lực." Hạ Bác trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên lực chính là vũ trụ bản nguyên sức mạnh đang là bởi vì học xong hấp thu hơn nữa vận dụng loại lực lượng này, thiên nguyên tinh tộc mới có thể không ngừng tiến hóa, mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng từ vũ trụ trong vạn tộc bộc lộ tài năng, trở thành thần thông thường tồn tại. Mà bọn họ rời đi lúc, lại đem loại lực lượng này cập vận dụng nó phương pháp, lấy như vậy một loại phương thức để lại cho vũ trụ và tộc. Tuy rằng bởi vì thân thể cấu tạo cũng bất đồng. Ở thiên hành trong học tập đến nguyên lực công pháp chỉ áp dụng với thiên nguyên tinh tộc người, không cách nào dùng cho chủng tộc khác tu luyện. Thế nhưng, loại này trực tiếp nguyên lực thể nghiệm, còn là khiến cho vạn tộc hiểu cái gì là chính xác con đường tiến hóa. Cũng bởi vì từ thiên hành giữa lấy được loại này vô cùng chân quý cảm ngộ, do đó thật to tăng nhanh các tộc tốc độ tiến hóa. Mượn Ngân Hà nhận tộc tới nói, tuy rằng cho tới bây giờ, đều còn không có sinh ra một môn có thể tu luyện nguyên lực công pháp, nhưng chỉ là 300 năm thời gian thiên hành cảm nộ để nhân loại thọ mệnh trên diện rộng kéo dài. Do nước Cộng hòa phía chính phủ nhận định người sống thọ nhất đã vượt qua 180 tuổi. Nay ở trước đây căn bản là không cách nào tưởng tượng, mà những kia trinh chiến tiên hành mấy ngàn năm trung tộc, thậm chí đã có thể đạt tới thân thể qua lại vũ trụ, ở giữa các tinh cầu tự do ngao du trình độ. Hạ Bác tỷ mỉ nhận thức nguyên lực, loại này thần bí năng lượng, ở hóa thân giữa không ngừng mà du tẩu. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là hơi yếu một tia, nhưng trong đó bao hàm cực lớn sinh mệnh sức mạnh ở nguyên lực làm dịu, thân thể mỗi một tế bào cũng như cùng mưa xuân qua đi cỏ dại thông thường khỏe mạnh nảy mầm. Mà càng kỳ diệu là, ngoại trừ hóa thân chuyện đương nhiên được lợi với nguyên lực ở ngoài, Bản thân bị băng bó khóa lại hóa thân giữa bản thể, vậy mà cũng có thể thu được loại lực lượng này tầm bổ. Mặc dù chỉ là chạm đến mặt ngoài một chút xíu, nhưng đã khiến cho Hạ Bác cảm giác dường như ăn nào đó linh đan rượu dược thông thường, có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Hạ Bác nhất thời tâm trí hướng về, thảo nào nhiều người như vậy cũng như này si mê thiên hành, dù cho Minh biết mình không có thể trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ, cũng là chạy theo như vịt. Bởi vì thiên hành ý nghĩa, không chỉ là một cái khiến cho vũ trụ vạn tộc cạnh tranh hệ thống, càng là một cái đi thông thiên đạo đường. Chỉ có bước lên con đường này Ngươi mới biết được sinh mệnh có bao nhiêu kỳ diệu. Ngươi nắm giữ không chỉ có là nguyên lực, còn là một thanh mở ra thiên đạo chi cửa, đi thông rộng lớn hơn thế giới cái chìa khóa. Hôm nay ngân hà nhân loại vẹn vẹn chỉ là ở thiên hành giữa tiếp xúc nguyên lực, là có thể giống như này thu hoạch lợi ích, mà tương lai làm sáng lập thích hợp bản thân nguyên lực công pháp, chân chính bắt đầu tu luyện nguyên lực, như vậy nên bực nào bao la hùng vĩ. Khi đó nhân loại đem đem số phận chân chính nắm ở trong tay của mình, vậy sẽ là sinh mạng đại hàng hải thời đại, hoàn thành hóa thân dung hợp. Hạ bác đưa ánh mắt nhìn về phía thánh đàn trung ương Nơi đó bày đặt một cái cổ kính dương gỗ. Cái dương là tinh thần phần thưởng cho mỗi một cái tân tiến vào thế giới thiên hành người chơi phúc lợi. Bên trong chứa là người chơi ở thiên hành giữa mới bắt đầu đạo cụ. Bất quá, mỗi một cái người chơi lấy được mới bắt đầu đạo cụ đều là không cùng một dạng. Cụ thể là gì đó, hoàn toàn căn cứ mọi người xuất thân thân phận mà định. Thì như một cái thợ rèn, bên trong có thể là một thanh sắc truy. Nếu như là một cái sa phu, trong dương khả năng xuất hiện liền là một cây roi ngựa. Mà nếu như là một tên trộm mà nói, vậy một cây tiểu đao là lớn nhất khả năng. Hạ Bác mở cái dương ra, chỉ thấy bên trong chứa chính là một cái mặt nạ mặt nạ hạ bác có chút vô cùng kinh ngạc đây coi là gì đó mới bắt đầu đạo cụ hắn cầm lên mặt nạ vừa vào tay tư liệu thông tin liền trực tiếp biểu hiện ở hạ bác trong đầu mặt nạ tránh họa vì phong người nhi tử phong thần tao nộ kẻ thù trả thù mẫu thân vũ phu nhân tốn hao số tiền lớn mời thần bí đại sư lấy bí pháp chế tạo người đeo có thể biến hóa thành một người khác lấy này che giấu tung tích bất luận kẻ nào đều không thể xuyên qua chuyên môn đạo cụ không thể giao dịch thấy nơi này hạ bác vạn phần kinh hỉ tục nói Thượng đế cho ngươi đóng một cánh cửa, sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Mà ở thế giới thiên hành trong, tinh thần tuy rằng cho hạ bắc một cái khiến cho hắn lệ rơi đầy mặt xuất thần, lại đồng thời cho hắn một cái bao che khuyết điểm mẹ, vì sợ nhi tử bị người trả thù, mậu thân cư nhiên cho như thế một cái thứ tốt. Có này, bản thân chí ít trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng cái kia bắc thần quốc tình không gia tộc trả thù. Mà quan trọng hơn là, thứ này che dâu à, ở mặt nạ không chế mặt bản trên, hạ bắc không chút do dự lựa chọn hình tượng của mình, sau đó đặt tên là hạ bắc. Sau đó đối mặt trong hiện thực nhận biết mình người. Tỷ như Triệu Yến hàng bọn họ lúc, bản thân hay dùng mặt nạ làm mình ở thiên hành trong thân phận. Mà lúc bình thường, mình thì lấy phong thần thân phận chính chiến thiên hành, ai cũng không biết này khiến cho người ta cảm thấy thẹn hôn thế ma vương chính là mình. Hoàn Mỹ, Hạ Bác thử đeo mang mặt nạ. Vừa mang lên mặt nạ, liền hoàn toàn dung hợp vào gương mặt của hắn. Từ trong gương xem, Hạ Bác cũng chỉ thấy trong gương, tướng mạo của mình vô thanh vô tức từ phong thần biến thành bản thân vốn có răng dấp, chẳng những không có bất luận cái gì mang mặt nạ cảm giác, xoa bóp gương mặt, kéo kéo khóe miệng, cũng là vô cùng tự nhiên, thiên ý vô phùng. Hai Long chiếu hết cái gương, lấy lấy mặt nạ xuống cất xong, Hạ Bác cuối cùng nhìn chung quanh thánh điện liếc mắt, hướng cửa chính đi đến đi tới trước cửa, Hạ Bác hai tay đặt tại lạnh lẽo dày nặng trên cửa đá, dùng một chút lực, cửa chính chậm rãi mở ra. Hạ Bác đi ra ngoài đi ra thánh điện, Hạ Bác đưa thân vào một tòa pháo đài tòa thấp trên. Phía sau, Sơ Du giả điện phủ trợ biến mất, mà trước mắt, ánh nắng tươi sáng, một cái mới tinh thế giới, xuất hiện ở trước mắt năm. Chương 23. Hạ Bác chỗ ở này tòa pháo đài không lớn, thoạt nhìn có chút cũ nát. Không chỉ trên tường thành rất nhiều địa phương đều là gạch bể đoạn thạch ngay cả hạ bắc lúc này chỗ đứng chỗ lan căn gỗ đều đã mục nát gãy, mang ngẩng đầu trông về phía xa, hắn phát hiện pháo đài chỗ ở vị trí là một tòa núi nhỏ đỉnh cao, bốn phía đều là dầm rạp quần sơn, dọc theo ngọn núi đi xuống là một khối địa thế tương đối thư giãn sơn cốc, sơn cốc chính giữa có một cái sông nhỏ, trên sông có một tòa tiểu kiểu. hai ngạn tận dụng mọi thứ mà tọa lạc từng tòa thấp bé phong nỗ, tạo thành một tòa nho nhỏ thành trấn. gần như là khi nhìn đến này tòa thành nhỏ trước tiên, hạ bắc trong đầu cũng đã xuất hiện liên quan tới nơi này ký ức, nay tòa thành nhỏ tên là bách lâm thành ở vào biển Thiên Đạo biên vùng núi trong, thuộc về Đông Sông Thiên Đạo Hạ Du lưu vực nhánh phía đông cuối cùng Hồng Hà Châu. Nếu như dựa theo người chơi cách nói, chính là không hơn không kém khu Tân Thủ. Bản thân Sở Dĩ xuất hiện ở nơi này, là đùa dỡn tỉnh thời vũ gặp rắc rối rồi, phụ thân phái người đem mình áp tới. Thứ nhất là đối với mình hồ làm làm bậy nghiêm phạt, thứ hai, coi như là để cho mình tránh hoạn. Tránh hoạn. Thiếu gia ta cũng cần tránh hoạn. Huống hồ, coi như muốn tránh, cũng không đến mức trốn được loại địa phương này đến đây đi. Hán Tỉnh không gia tộc là Bắc Thần Quốc hoàng thất, nơi này nhưng là Đông Thần Quốc địa bàn. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Hạ Bác tức giận nghĩ, chấp ngẩn ra ý niệm như vậy, tự nhiên không phải Hạ Bác bản thân, mà là đến từ với Phong Thần ký ức điều này làm cho Hạ Bác trong lúc nhất thời có một loại thần kinh thác loạn cảm giác. Phong Thần cùng chính hắn tính tình là tuyệt nhiên bất đồng. Có thể hết lần này tới lần khác, hai người lại kết hợp ở tại cùng nhau. Hơn nữa loại này kết hợp, còn chưa phải là cái loại này ngươi là ta, ngươi là ta, tư duy ký ức hô không phải yêu nghiếu kết hợp, mà là một loại trong ngươi có ta, trong ta có ngươi triệt để dung hợp. Dung hợp không riêng gì tư duy ký ức, còn có tính cách. Bởi vậy Dù cho ý thức là hạ bác bản thể ý thức làm chủ đạo, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tính cách tính tình chịu ảnh hưởng, cùng bình thường trong hiện thực không lớn một dạng. Thật là quái dị cảm giác. Hạ bác phục hồi tinh thần lại, cảm thấy có chút thú vị. Bất quá, hắn nhưng là biết, hầu như mỗi một cái mới tới thiên hành người chơi, cũng sẽ ở hóa thân dung hợp lúc đầu sản sinh tương tự tính cách xung đột hiện tượng. Mà loại hiện tượng này, đến từ người chơi cùng hóa thân hai đoạn bất đồng nhân sinh sinh ra ký ức, tựa như cà phê cùng bánh kem ngược lại cùng một chỗ, trung quy cũng cần khéo một chút. Thông thường tới nói Đại khái thời gian 3 đến 5 ngày thì tốt rồi. Mà trước đó, hóa thân tính cách sinh ra tâm tình sẽ thỉnh thoảng ảnh hưởng người chơi tư duy. Một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Hạ Bác vừa cảm thụ này không tên tâm tình, một bên tò mò quan sát bốn phía, đưa tay ở tòa tháp công sự trên mặt thành thô ráp gạch đá trên vô vô. Hắn biết, này tòa pháo đài là mình ở thế giới thiên hành trong Mâu Thân Vũ Đại tiểu thư gia tộc tất cả. Năm đó Vũ Mạc gia tộc chính là từ Hồng Hà Châu lập nghiệp. Nay tòa pháo đài vốn là gia tộc nghỉ hè nơi, chỉ là đến sau, Vũ Mạc gia tộc phát triển lớn mạnh, tiến quân trung, dù nơi này cũng liền dần dần hoa phế, bách lâm thành ở vào trong quần sơn, khéo lánh. nơi này nhân khẩu tổng số bất quá một hai vạn người, đều là bản địa cư dân, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà hơi thở, trải qua gần như ngăn cách sinh hoạt đem mình bỏ ở nơi này, vô luận là bảo hộ cũng tốt nghiêm phạt cũng được, đều là lựa chọn tốt nhất. bất quá, trong lòng mất tự nhiên liền toát ra một cổ nôn nóng phiền muộn, hạ bác cảm thụ được rồi, mặc dù không có thói quen, nhưng cũng không nhịn được cười một tiếng. xem ra thế giới này bản thân đối với loại này tương tự với trục xuất thông thường nghiêm phạt thực sự rất là bất mãn suy nghĩ một chút cũng là, thân là cuồng phong gia tộc nhị thiếu gia, thế giới thiên hành trong bản thân, bình thường trôi qua là bực nào xa hoa dâm dật cuộc sống, tính cách lại là bực nào trương dương phản bội, chỗ nào chịu được như vậy ước thuốc. nếu như đổi thành ngày xưa, chỉ sợ sớm đã không quan tâm mà rời nhà đi ra ngoài. chỉ là lần này xung quân đến nơi này, nhưng là vũ phu nhân chính miệng nói ra, mà bản thân tuy rằng hỗn đảng, nhưng đối với mâu thân nhưng là hiếu thuận nghe lời, bởi vậy bị đầy đi mà đến đã hơn một tháng, cũng chỉ có thể đàng hoàng lên nô. chỉ là trong lòng ngực bực mình, chung quỹ khó có thể giải quyết. bất quá. Liên Hạ Bắc góc độ đến xem, đây cũng là rất lơ lỏng bình thường một việc. Trong hiện thực, hắn quanh năm suốt tháng mà đứng ở thư viện trong, hoạt động không gian xa so với nơi này nhỏ hơn nhiều, chút nào cũng không cảm thấy có cái gì đáng ngại. Rời đi chỗ khác lực chú ý, Hạ Bắc ngược lại cảm thấy, này tòa thành nhỏ tên có chút quen thuộc. Bách Lâm Thành. Bách Lâm Thành Hạ Bắc trong miệng lẩm bẩm thầm, đang muốn từ ký ức mảnh nhỏ giữa tìm tòi khác liên quan tới Bách Lâm Thành thông tin, bỗng nhiên, nghe được phía sau truyền tới một thanh âm dàn mùa. "Nhị thiếu gia." Hạ Bắc quay đầu lại, chỉ thấy một vị hơn 60 tuổi, thân cao gầy Đầy đầu tóc bạc áo xanh lão nhân đang đứng ở tòa tháp cửa thang lầu, cung cung kính kính đối với mình nói: "Quý đại sư tới, là Cát Bá a." Hạ bác mỉm cười nói: "Hạ bác biết, lão nhân này là của mình quả gia. Cát Bá tên là Cát Minh lâu, là của mình ngoại công, cũng chính là Vũ Mạc gia tộc gia chủ Vũ Quá Sơn khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên võ võ. Hắn đi theo ngoại công đi theo làm tùy tùng hơn 30 năm, đến sau mậu thân Vũ tầm nghe xuất giá, hắn lại cùng tùy mẫu thân tới phong gia, bản thân càng là hắn nhìn lớn lên. Tuy danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực càng hơn thân nhân. Mà giờ khắc này các bá tìm đến bản thân lại là vì một cái khiến cho nguyên bản bản thân sẽ dị thường nhất đầu sự tình đó chính là tu tập nguyên lực võ kỹ, tu võ tranh ơi truy tìm thiên đạo, là thế giới này vĩnh hằng tôn trị, nhất là thân là con em thế gia, nếu như không thể trở thành một gã tranh du giả, vậy liền cùng phế vật không có gì khác nhau. nói cho cùng, chỉ có có lực lượng cường đại mới là gia tộc lương thịnh kéo dài, địa vị vững chắc bảo đảm. phong thần phụ thân phong thương tuyết chính là một vị cường đại tranh du giả, mà phong thần cùng cha khác mẹ ca ca phong kinh hà càng là cồn phong gia tộc bất thế gia thiên tài tập võ. Phong Kinh Hà là phong thương tuyết qua đời đời thứ nhất thê tử sinh ra, so với Hạ Bắc lớn 5 tuổi, là gia tộc xếp hàng thứ nhất người thừa kế, tương lai của phong gia tộc gia chủ. Phong Kinh Hà thiên tư siêu phàm đại lục thiên đạo tranh du giả cảnh giới chia làm những cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, đạo cảnh. Từ lúc 14 tuổi lúc, Phong Kinh Hà liền đã đạt đến nhân cảnh tượng giai, bị Trung Du chứ danh tông môn trưởng Hà môn chỗ nhìn chúng, thu làm nội môn đệ tử. Mà này Trường Hà môn, chính là phong thương tuyết sư môn. Bản thân trưởng tử có thể được đến sư môn coi trọng, phong thương Tuyết tự nhiên mừng rỡ muôn phần, không chỉ tiệc lớn tấn khách hơn nữa còn ngoại lệ mở tổ đường tế tổ. Mà Phong Kinh Hà cũng không phụ kỳ vọng. Năm ấy 18 tuổi, tựu thành công đột phá, bước vào địa cảnh. Năm đó nội môn sông quan đánh một trận, hắn quá quan chẳng tướng, trở thành năm ấy trưởng hà môn duy nhất tấn thăng đệ tử năm cốt, hơn nữa bái nhập còn là trưởng môn ngụy chi ngu tòa hạ. Hôm nay, 27 tuổi Phong Kinh Hà đã là trưởng hà môn thủ tịch đệ tử, tu vi đạt tới địa cảnh thượng giai, bước vào địa cảnh đỉnh phong, đã sắp tới. Thậm chí giả lấy thời gian, đột phá đến thiên cảnh cũng không phải không có khả năng. Theo lý thuyết, phụ huynh đều lợi hại như vậy, Phong thần thực lực cho dù có chỗ không tốt, cũng không kém nhiều lắm. Có thể hết lần này tới lần khác, phong thần nhưng là một cái ngoại trừ gây chuyện thị phi, trà trộn trốn chăng hoa bên ngoài, đối với chuyện khác một mực không có hứng thú quần là áo lượn. Gì đó võ học tu luyện, gì đó võ văn nghiên mực cầm kỳ thư họa, toàn bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nguyên nhân rất đơn giản, sợ khổ, sợ mệt mỏi, cũng sợ đau nhức, nếu là phong thần chỉ có phụ thân mà nói, chỉ sợ sớm đã bị tươi sống đánh chết. Coi như không đánh chết, nên học, cũng nhất định sẽ buộc học. Có thể Vũ phu nhân đối với nhi tử cương triều, hoàn toàn là không dạng đạo lý. Nhi tử hiện tại không muốn học liền không học giỏi, ngươi buộc hắn làm gì? Lẽ nào ngươi Phong Thương Tuyết gió lớn gia chủ còn muốn nhi tử đi giúp ngươi liều mạng? Thân mà, đừng khóc, cùng mẹ đi. Ta xem ngày hôm nay ai dám ép con ta làm hắn không muốn làm chuyện. Sân luyện võ, vũ phu nhân lôi kéo khóc thầm Phong Thần rời khỏi. Mà phía sau lại là Phong Thương Tuyết buồn bực bất đắc dĩ cười khổ, cùng với sổ dĩ bách kê trong tộc đệ tử khinh bị cười nhạo ánh mắt. Này là mỗi một lần Phong Thương Tuyết nỗ lực khiến cho Phong Thần tập võ lúc đều sẽ xuất hiện hình ảnh. Bởi vậy cho tới bây giờ, hạ bác này cụ hóa thân đều vẫn là một cái bài bản mà hắn tung hoành phàn dương thành khi nam phách nữ tùy ý làm bậy tiền vốn chính là một nhóm thực lực cao cường hộ vệ cùng với lớn bột vũ phu nhân mơ hồ thân ảnh. bất quá tại đó trận đùa giỡn tình thời vũ trò khơi hải giữa hắn lại cật liêu khuya bị tình thời vũ một cước đá gãy chân. mà lúc đó nhân gia cô nương vẫn bị cột. lần này ngay cả vũ phu nhân cũng ý thức được bản thân trung quy không có khả năng bảo hộ nhi tử cả đời nhất là hồi tưởng tình thời vũ đá gãy nhi tử chân một màn nàng càng là một thân mồ hôi lạnh nha đầu kia nhưng thật ra là chạy nhi tử của quý đi nếu không tình thời vũ bị trói thân hình không đủ linh hoạt, hơn nữa nhi tử cũng đúng lúc né một chút, không phải vậy thì không phải là chỉ đoạn một chân đơn giản như vậy. bởi vậy, ở thống khổ làm ra đem phong thần vứt xuống này hẻo lánh thâm sơn thành nhỏ quyết định rồi, vũ phu nhân khó qua chừng mấy ngày, lại làm ra thứ hai thống khổ quyết định ép phong thần tu luyện nguyên lực võ kỹ, trở thành tranh du giả. vì thế, nàng còn vận dụng phong gia cùng mình nhà mẹ để lực lượng, vì phong thần mời tới một vị danh sư, cũng chính là cát bá trong miệng quý đại sư. mà làm xong đây hết thảy rồi, cả đời cũng không có đứng đắn tu luyện qua mấy ngày vũ phu nhân liền bế quan, nàng hạ quyết tâm. Nhi tử ở Bách Lâm thành tránh hỏa mấy ngày này, nàng một lần cũng không tới, bởi vì nàng sợ bản thân sẽ nhịn không được nhẹ dạ. Bất quá, Vũ phu nhân cũng không biết mình một fan tâm huyết đều uổng phí ở hạ Bắc Tiếp quản cổ thân thể này trước, Quý đại sư đã tới nơi này đã mấy ngày, mà Phong thần lại mỗi ngày tìm các loại lý do trốn tránh qua loa tất trách, đứng đắn khóa một lần cũng không trải qua, càng miễn bàn nỗ lực tu luyện, thoát thai hoang cốt. Mà hôm nay, Quý đại sư lại tới, cắt bá chính là đi lên rụng. Nói hai chuyện. Tiện thứ nhất, tài quyết ở viết. Trước nói qua, nơi này nhắc lại sẽ không thái dám. Hơn 300 vạn chữ sách thế nào cũng muốn viết xong, không có khả năng thái giám. Kiện thứ hai, liên quan tới quyển sách đổi mới. Bởi vì sách mới kỳ là tết âm lịch, bởi vậy giai đoạn trước đổi mới chỉ có thể là bảo trì ổn định. Sau mùa xuân sẽ buộc phát một chút. Chương 24. nhị thiếu gia, ngươi ít nhiều còn là đi xuống ứng phó một chút đi. Quý đại sư sắc mặt thoạt nhìn, nếu như hắn một bỏ mặt đi, lão gia kêu bên kia cắt bá sầu mì khổ kiếm khuyên. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, đã làm rõ chân tướng hạ Bắc nhưng là kinh hỉ nói, ồ, quý đại sư tới, hắn khẩn cấp liền hướng thang lầu đi đến, chúng ta đây nhanh đi đừng làm cho nhân ra sốt ruột chờ. Có một vị danh sư giáo dục tập võ tu hành, đối với phong thần tới nói là sống không bằng chết, nhưng đối với hạ bác tới nói, nhưng là trên trời rơi xuống tới chuyện thật tốt. Thân là tân thủ thôn người mới, giác ngộ như vậy làm sao có thể không có? Trong hiện thực những kia giở đờ gờ trò chơi, hạ bác có thể là cao thủ. Hạ bác đầu tàu gương mẫu đi ở các bá phía trước, dưới tòa tháp lúc bước chân nhẹ nhàng, thần tình càng là mơ hồ mang theo vài tia hương phấn. Mỗi một năm đều có vô số người mới dũng mãnh vào thế giới thiên hành, có thể phần lớn người đang thắp vận mệnh trong lựa số phận cầu đều bất quá chỉ là phổ thông thân phận. Bởi vậy, phần lớn người chơi ở lúc đầu đều sẽ khổ khổ cực cực đánh mấy tháng công, thẳng đến tồn được rồi một khoản tiền, mới có thể tìm một cái tên điều chưa biết tiểu võ quán bái sư học nghệ. Cái loại này phổ thông trong trò chơi cầm bả đao liền lao ra Tân Thủ thôn đánh quái thăng cấp con đường, ở thế giới thiên hành trong có thể không thích hợp. Bởi vậy, Hạ bác rất rõ ràng mình bây giờ là may mắn rừng nào. Vừa ra trận, mẹ ruột liền mời tới một vị danh sư. Vậy còn chờ gì, mà Hạ bác phản ứng khiến cho cắt bá một chút liền hoảng hồn. Bình thường nghe được quý đại sư tới. Này hồn thiếu gia thông thường đều làm mọi cách từ chối, chết cũng không rời ổn nhưng hôm nay lại không nói hai lời, ngược lại thì đi ở trước mặt của mình, lẽ nào? nghĩ đến thiếu gia vô liêm sỉ tính nết, một cái ý niệm thoáng qua, cắt bá trong nháy mắt mạo suất mồ hôi lạnh cả người. nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, Cắt bá bước nhanh đuổi kịp, ngài không muốn học ta đi cùng phu nhân nói, ngài có thể ngàn vạn chớ cùng quý đại sư lên xung đột, ngàn vạn chớ đắc tội hắn, ngài phải biết, trường hà môn năm nay triêu thu đệ tử, quý đại sư thế nhưng chúng ta châu dám khảo một trong trong tộc đệ tử nằm mộng cũng muốn cùng hắn đặt lên giao tình đâu, ngươi nếu là đắc tội hắn. Lao già tức giận nổi giận đừng nói, đơn trong tộc phải thọc tổ ông vọ vẽ cắt bá lao thao, hạ bác lại dưới chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa xoa tay, thanh âm trong sáng, đã biết, đã biết, hai người đang khi nói chuyện, đã đến pháo đài tiền viện sân luyện công. Lúc này sân luyện công biên đình nghỉ mát trên bàn đá, đã bày đầy nước trà bánh điểm tâm, vài tên người hầu đang qua lại hối hả mà phục dịch. Trong đình ngồi một vị cẩm báo lão giả, có khác một cái trung niên hán tử cùng một cái thiếu nữ đứng ở sau lưng hắn. Thiếu nữ hết nhìn đông tới nhìn tây, thần tình hiếu kỳ, mà lão giả và trung niên hán tử đều sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ ngồi ở chỗ này đều là chịu nhịn tính tình thông thường. Làm Hạ Bắc bước nhanh đi vào sân luyện công lúc, vậy cẩm bào lão giả chân mày cau lại, hiện ra một tia ngoài ý muốn tới. Ngày hôm nay ngược lại mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cẩm bào lão giả giọng mang trâm trọng nói, nhị thiếu gia chăm bận rộn trong, cư nhiên chịu thu xếp công việc bất chút thì giờ vừa thấy, lão phu thực sự là thụ sủng ngược kinh a. Hạ Bắc vừa nghe, tức giận dâng lên không đúng không đúng, không thể như vậy. Hạ Bắc trong lòng an ủi bản thân, vội vàng đem loại này không hiểu ra sao nhô ra nguy hiểm tâm tình cho xuống. Phải biết. Đại lục thiên đạo người mạnh là vua. Có ba loại thế lực là siêu việt thế tục, cao cao tại thượng tồn tại đó chính là tông môn, thế gia cùng bang hội. Mà ở này ba loại thế lực trong lại lấy tông môn vi tôn. Nói cho cùng, tông môn là lấy công pháp truyền thừa làm cơ sở tạo dựng lên. Nó trăm sông đổ về một biển, chọn lựa đều là thiên hạ đệ tử ưu tú nhất, từng đời một tích lũy xuống tới, nội tình thâm bất khả trác. Càng thượng du một ít siêu cấp tông môn, càng là nói là làm ngay hiệu lệnh thiên hạ, ngay cả hoàng quyền cũng phải túi đầu đàng cái gọi là trăm năm ba hội, nghìn năm thế gia, vạn năm tông môn cùng tông môn so sánh với, thế ra cùng bang hội tuy rằng cũng có thể hùng bá nhất thời, nhưng bởi vì tự thân tự nhiên chỗ thiếu hụt, ở truyền thừa nội tình phương diện lại có cách biệt lớn. Mà vị này quý đại sư, chính là Trường Hà môn giữa cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc, địa vị tôn sùng. Coi như là phong thương tuyết cùng Vũ phu nhân ở trước mặt hắn, cũng muốn hết sức lễ ngộ. Lần này vì có thể mời được hắn, mẫu thân Vũ phu nhân dùng sức chín châu hai hổ, không riêng vận dụng phong gia tài nguyên, còn vận dụng nhà mẹ đẻ Vũ gia tài nguyên, thiếu thật là lớn nhân tình. Có thể mấy ngày qua, bản thân nhưng là mỗi ngày ở nút, thả nhân gia bổ câu coi như là lão đầu làm người coi trọng chữ tín giữ lời, cảm thấy nếu tiếp nhận trọng trách sẽ phải có cái ăn nói, lúc này mới nhiều lần tới cửa, đổi một cái không chịu trách nhiệm, chỉ sợ sớm đã phẩy tay háo bỏ đi. dưới loại tình huống này, nhân gia chỉ là như thế châm trọng một câu, đã tính nhẹ. chỉ bất quá, bản thân luôn luôn ngông nên vênh váo quen thuộc, bởi vậy mới phản ứng lớn như vậy. quả thật là cái vô liêm sỉ a. hạ bác trong đầu, thoát ra bản thân trốn ở tòa tháp trên, nhìn rời đi quý đại sư, dương dương đắc ý cười ha ha hình ảnh, nhịn không được âm thầm mắng một câu, lập tức hắn tiến lên một bước. Cung cung kính kính một tập đến mà, khiến cho đại sư lợi lâu. Trước tiểu tử không hiểu chuyện, chậm chế đại sư, tội đáng chết vạn lần. Ngai ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Gì? Thấy Hạ Bắc dáng dấp, không riêng quý đại sư ngây ngẩn cả người, trung niên hán tử kia cùng đi theo Hạ Bắc sau lưng các bá, cũng đều ngây ngẩn cả người. Mọi người vẻ mặt các không giống nhau, vừa ý trong đều là ý tưởng giống nhau. Người này muốn ra gì đó yêu thiếu thân. Ở phong gia, phong thần này hôn thế ma vương danh tiếng, đã sớm mọi người đều biết. Không nói qua chút nào, người này vô liêm sỉ lên quá thực không hề giới hạn đấy. Hắn sẽ nhận sai xin lỗi, mọi người sắc mặt cổ quái. nhất là quý đại sư cùng phía sau hắn trung niên hán tử vừa mới rõ ràng thấy tiểu tử này có chừng mắt nội giận vẻ chợt lóe lên, trong bụng đối với hắn xin lỗi càng cảm thấy rối trá. Quý đại sư đưa tay về về dâu dài, một lúc lâu, thản nhiên mở miệng nói, khó có được nhị thiếu gia hạ bắt nhanh lên vẻ mặt tươi cười, đảm đương không nổi, đại sư gọi phong thần là được. Tốt lắm, quý đại sư nửa hít mắt, nói, nếu khó có được phong thần ngươi suy nghĩ minh bạch, chúng ta đây ngày hôm nay liền đem nói cũng nói rõ một chút. Hôm nay nói tranh bơi, ngươi đến tuột cùng là tranh còn là không tranh. Hạ bác vẻ mặt cung kính nói, tranh. Học sinh nguyện ý nghe lão sư chỉ điểm. Chớ, quý đại sư khoát tay một cái nói, ta chỉ là thụ mẹ ngươi chỗ nhờ, tới chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian mà thôi. Này giáo sư, ta thì không dám, cũng không đảm đương nổi. Trong lời nói oán khí rất nặng. Hiển nhiên còn bị mấy ngày hôm trước ngay cả bị sập cửa vào mặt mà tức giận. Hạ bác xấu hổ cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngẩng đầu lên, lại thấy quý đại sư phía sau cô gái kia đang có nhiều hang hái nhìn mình chậm chậm. Trên mặt thiếu nữ thần tình có ba phần hiếu kỳ lại có bảy phân xem náo nhiệt nhìn có chút hả hê, thấy nàng, hạ bác trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ cảm thấy thiếu nữ này anh miệng mũi ngọc, tóc dài đen nhánh phiêu giật, da thịt trắng non trong suốt trong sáng, ánh mắt phá lệ linh động, thập phần thiếu mỹ, bị hạ bác ánh mắt va chạm, thiếu nữ thần tình ngược lại thản nhiên rộng rãi, mỉm cười. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, hạ bác trong óc cấp tốc bị một cái vô cùng mãnh liệt ý nghi chiếm, tư duy khoảng khắc không khống chế được gian, ánh mắt đã không tự chủ liền thuận theo mặt của cô gái đi xuống, rơi vào ngực của nàng. Không tội không tồi, không nghĩ tới nàng dáng người hiểu điệu nên lớn địa phương nhưng là không nhỏ, hơn nữa hình dạng yêu mỹ oanh, tựa như một đạo không tiếng động sấm sét ở thiếu nữ cùng hạ bắc ở giữa nổ tung. Hai người đều ngây người. Hạ Bắc ánh mắt trồ rơi minh sắc, không kiêng nể gì cả, biểu hiện trên mặt càng là ta mị, một bộ bình luận rằng, "Dốc, coi như là người mù đều có thể nhìn ra hắn đang làm gì. Mà thân là trực tiếp người bị hại thiếu nữ, lại làm sao có thể không biết." Trong lúc nhất thời, chỉ thấy nàng máu trên mặt sắc dâng lên, trong nháy mắt liền đỏ, ngọc răng cắn chặt, hung hăng trừng mắt hạ bắc. Mà hạ bắc chỉ cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Nguyên bản dung hợp hóa thân lúc Hắn liền thông qua dị vãng ký ức biết, chính hắn một hóa thân hoang đường hào sắc, có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này cư nhiên hào sắc đến loại tình trạng này. Bản thân chỉ thoáng một cái thất thần à, cái này chúng chiêu, một màn này bất quá trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Quý đại sư ngược lại đối với lần này lại không hề có cảm giác, lúc này đang hướng hạ bác hỏi nói. Được rồi, ngươi đã nguyện ý, ta đây liền đem nói trước. Này tu võ tranh bơi, truy tìm thiên đạo, cũng không phải là nằm ngồi là có thể trở tới, chịu khổ kiếm vất vả, thậm chí chảy máu thụ thương, ngươi có chuẩn bị sao? Hạ bác một cái cơ linh nhân cơ hội thật nhanh đem tầm nhìn từ thiếu nữ nơi đó rời một đầu lớn mồ hôi luôn miệng nói có có có chuẩn bị nô no. quý đại sư cảm thấy hạ bắc thần tình có chút cổ quái hắn thuận theo hạ bắc ánh mắt thu hồi lại phương hướng theo bản năng quay đầu đi nhìn thiếu nữ lên mắt thiếu nữ hiển nhiên không muốn quý đại sư phát hiện gì đó ở hắn quay đầu lại lúc đã lệch mới đầu đi nhưng nàng vậy trên mặt phi hồng trong mắt xấu hổ xem thường ý nhưng là một chốc không sửa đổi được quý đại sư người lao thành tinh sắc mặt chợt chính là biến đổi hạ hoa Ta nói tiểu tử này ngày hôm nay khác thường như vậy đâu. Đúng rồi, ngày hôm nay có tiểu gia ở hắn nhất định là nghe nói có cô gái xinh đẹp, mới vội vã như vậy vội vã chạy tới. Đều nói tiểu tử này háo sắc thành tính, không nghĩ tới quả thực như vậy, coi như mặt của ta, hắn cư nhiên cũng nghĩ tới đây, quý đại sư đối với hạ bắt một cổ tráng ghét ý, du nhiên như sinh. Hắn cũng lời lại cùng tiểu tử này nói gì đó, lập tức nói, đã có chuẩn bị, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Cổ chính, quý đại sư sau lưng người trung niên nghe hắn triệu hán, lập tức tiến lên một bước cung kính nói, sư phụ thành chu giai đoạn không cũng không chút vụng về khổ công phu ngươi tới giáo dục hắn đi nói xong quý đại sư hơi thâm ý mà nhìn cổ chính liếc mắt vi sư thụ phong ra chỗ nhờ không làm thì thôi muốn làm cũng sẽ không có nửa phần tàng tư ngươi minh bạch làm như thế nào đi cổ chính liếc hạ bắc liếc mắt trên mặt thoáng qua một tia hiểu rõ gật đầu nói đồ để biết tốt lắm ngươi ở tại chỗ này đi ta và tiểu gia đi trước quý đại sư nói xong đứng dậy ta ba ngày sau trở lại nói xong cũng không hề cùng hạ bắc nói hơn một câu dẫn thiếu nữ trực tiếp rời khỏi làm hai người từ bên cạnh đi qua lúc Hạ Bác vẻ mặt ngượng ngùng, vài lần muốn há mồm lời nói tống biệt mà nói, cuối cùng đều nuốt xuống, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nay gọi chuyện gì á hạ bắt trong lòng quả thực dở khóc dở cười. Mà đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ánh mắt của mình lại không bị khống chế phiêu hướng trải qua thiếu nữ cái mông. Hạ Bác đúng lúc tỉnh ngủ, ánh mắt bay nhanh rời đúng vào thời khắc này, thiếu nữ ánh mắt vừa vặn lạnh lùng mắt lế hắn lướt mắt. Nguy hiểm thật. Hạ Bác một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cảm thấy một loại rất xấu hổ cảm giác rất năm. Chương 25 Khi quý đại sư cùng thiếu nữ bóng lưng biến mất ở sân luyện công ngoài cửa lớn, bầu không khí trở nên yên tĩnh lại. Cát Bá lặng yên không một tiếng động lui sang một bên, đồng thời phất tay khiến cho hầu hạ hạ nhân đều rời khỏi. Chỉ chưa hạ bắc cùng trung niên hán tử kia cổ chính một chỗ. Cổ chính chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hạ bắc, mở miệng nói: Như vậy, phong nhị thiếu gia, chúng ta bây giờ bắt đầu. Xin tiên sinh chỉ giáo. Hạ bắc chấn giữ tâm thần, thân tình cung kính vừa chắp tay nói, gọi phong thần là tốt rồi. Giờ khắc này hạ bắc đã mất đi nhiều người chơi tâm tính ý thức cùng thân phận dung hợp khiến cho hắn liền ngay cả mình cũng không phát hiện, hành vi của mình tư duy đã là một cái người thiên hành phương thức. Cổ chính gật đầu, cũng không khách khí với hắn, nói nói, "Như vậy, Phong Thần, trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi biết cái gì là thành chu, thành truyền, sao?" Hạ Bác gật đầu. Loại này cơ sở vấn đề, mặc dù không nghe theo dựa vào trong đầu thần bí ký ức, hắn cũng biết đáp án. Cái gọi là thành chu, chỉ là tranh bơi võ giả tu luyện giai đoạn thứ nhất. Hạ Bác nói, "Thiên đạo tranh bơi là nghịch lưu mà lên, con đường phía trước từ từ, gió to sóng lớn." mà võ giả chúng ta dùng võ hỏi, chúng ta thân thể chính là chúng ta theo gió vượt sóng chi thuyền cổ chính ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại cũng không phải tất cả đều là bất học vô thuật. Hắn gật đầu nói, tiếp tục. Hạ bác tiếp đó nói, bởi vậy, chúng ta bước đầu tiên cần cần phải làm là đoán thể luyện xương. Chỉ có đem người nhiều lần rèn luyện, cường kiện gân cốt, lớn mạnh khí huyết, mới có thể chịu tải chúng ta ngày càng tăng trưởng nguyên lực. Cái gọi là thuyền càng kiên cố, đi càng xa. Tốt. Cổ chính vỗ tay hoang lên nói, thuyền càng kiên cố, đi càng xa những lời này, đang nói đến tên chốt Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bắc, con mắt hơi híp. Ngươi đã biết đạo lý này, ta đây có mấy lời, không muốn trước nói cho ngươi ở phía trước Hạ Bắc khỏe mắt giật một cái, trong lòng có một tia dự cảm bất tưởng. Ngươi biết, sư phụ ta thụ cha mẹ ngươi chỗ nhờ tới chỉ đạo ngươi, tự nhiên là muốn dốc lòng hết sức. Huống hổ, hổ, lão nhân gia ông ta là danh môn đại gia, thanh danh lan xa. Nếu như cuối cùng dạy dỗ nhưng là cái lơ lỏng bình thường mặt hàng, lão nhân gia ông ta mặt mũi cũng không tốt xem. Cổ chính nói xong, khoe miệng nết lên một tia nhè răng cười, cho nên ta đối với ngươi không có bất luận cái gì tặng từ lại cũng sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Thiên đạo tranh bơi vốn là là nhân sinh hành trình ra khổ, ăn không được khổ, không thành được thuyền. Minh Bạch chưa, cút cút cút. Thiếu gia ta không luyện. Hạ Bác trong đầu, một cái cơn tức 10 phần cuồng hành hướng nặng ý nghĩ phóng lên cao. May mà Hạ Bác sớm có chuẩn bị, cắn chặt hàm răng. Là, ta Minh Bạch." Hắn nói, "Tốt lắm, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, ta hiện tại chuyển cho ngươi vài câu khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ." Cổ Chính nói xong, đọc lên vài câu tu luyện khẩu quyết. Hầu như cùng lúc đó, Hạ Bắc nhân vật mặt bản trên, xuất hiện nêu lên: Gây ra vận mệnh, truyền công, thu hoạch sinh nguyên đoán thể quyết, phải trang tu thở. Hạ Bắc cấp tốc lựa chọn xác định. Sinh nguyên đoán thể quyết là thế giới thiên hành trong công pháp cơ bản. Loại công pháp này cũng không thuộc về thần công gì bí tịch, cũng không có lực công kích, chỉ là dùng cho đoán thể mà thôi. Hơn nữa, mặc dù là ở tất cả đoán thể công pháp giữa, loại công pháp này cũng là cấp thấp nhất, coi như là tùy tiện tìm một nhà võ quán, tiêu tốn mấy cái đồng sao cũng có thể học được. Bất quá Hạ Bắc minh bạch, là một chưa bao giờ có tu luyện qua nguyên lực người. Vừa vặn là loại này cơ sở đoán thể thuật thích hợp nhất bản thân. Chỉ có khi tu luyện tới nhất định cơ sở rồi, mới có thể tu luyện cao cấp hơn công pháp. Bằng không ngay từ đầu là tốt rồi cao vụ viễn, không chỉ làm nhiều công ít, dễ dàng hơn tẩu hỏa nhập ma. Theo Hạ Bắc đích xác định, hắn phát hiện, bản thân hệ thống mặt bản trên, nguyên bản giống tuyết công pháp lan trong tự động xuất hiện sinh nguyên đoán thể quyết số liệu. Sinh nguyên đoán thể quyết, không lỗi tu luyện, không 100.000 nhìn mặt bản trên công pháp và số liệu, Hạ Bắc đương nhiên có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Nay sinh nguyên đoán thể quyết, kỳ thực đã sớm ở đầu góc hắn ký ức mảnh nhỏ chúng. Hơn nữa, ngoại trừ sinh nguyên đoán thể quyết bên ngoài, còn có thật nhiều chân thực tồn tại ở Thiên Nguyên Tinh tộc trong lịch sử công pháp. Nhưng mà, không may, những công pháp này đều có một cái tiền đề, đó chính là Thiên Nguyên Tinh tộc công pháp. Vô luận là ở trong hiện thực còn là ở thế giới Thiên Hành Trong, những công pháp này đều là chỉ thích hợp Thiên Nguyên Tinh tộc người. Hạ Bác thời khắc này hóa thân mặc dù là Thiên Nguyên Tinh tộc, nhưng tư tưởng của hắn ý thức nhưng là ngân hà nhân loại, khiến cho thân là một cái ngân hà nhân loại hắn đi học tập, lý giải, thậm chí là tốn hao vô số thời gian nghiên cứu những công pháp này, sau đó sẽ dùng một Thiên Nguyên Tinh tộc thân thể đi tu luyện. Vậy cũng không tránh khỏi quá khó khăn vì hắn. huống hổ, thế giới này cuối cùng là Thiên Nguyên Tinh tộc chế tạo ra. Coi như Hạ Bắc thật có thể học được những công pháp này, hắn cũng không có biện pháp thu được tinh thần thừa nhận. Mà tinh thần không thừa nhận, thế giới tiên hành hệ thống mặt bản trên sẽ không có, cũng liền ý nghĩa hắn này cụ hóa thân, dù cho khổ luyện 10000 năm cũng bằng không, sẽ không học được bất luận cái gì một loại công pháp, càng không thể nào có nửa phần đề thăng. Bởi vậy, hắn học được sinh nguyên đoán thể quyết cũng không phải dựa vào lý giải khẩu quyết. Cổ chính nói khẩu quyết, chẳng qua là Hạ Bắc đưa tới cơ hội mà thôi. Chỉ có dẫn động cơ hội Gây ra nội dung vở kịch, hệ thống mới sẽ tự động sinh thành cơ sở đoán thể thuật. Ngay cả Hạ Bắc trong đầu những kia công pháp, chỉ cần một ngày không có đến cơ hội, hắn liền một ngày không có biện pháp đạt được điều này, làm cho Hạ Bắc lớn có một loại đang cầm chén vàng xin cơm cảm giác. "Nhớ kỹ sao?" Cổ Chính trầm giọng hỏi. "Nhớ kỹ." Hạ Bắc gật đầu. "Đoán thể thành chu, tổng cộng có 6 tầng thứ, Cổ Chính nói, tầng thứ nhất vì sinh nguyên, chỉ phải là học tập cảm thụ cũng vận dụng nguyên lực. Mà phía sau mấy tầng, lại là dẫn vào nguyên lực, lấy nguyên lực tới rèn luyện thân thể, tựa như dùng hỏa tới rèn sắc mộc dạng nó theo thứ tự là luyện bì, luyện cân, luyện tạng, luyện cốt cùng luyện tủy chỉ có đạt tới nguyên lực vào tủy mới tính thân thể thành chu, bước vào nhân cảnh, minh bạch chưa, minh bạch. Hạ bác nói, tốt lắm, cổ chính cong tay ra hiệu, dẫn Hạ bác đi tới bên sân một cái cọ gỗ trước, nói, ta hiện tại dạy ngươi một bộ phối hợp sinh nguyên đoán thể quyết phương pháp huấn luyện, nhìn cho kỹ. Nói xong, cổ chính thân hình chật lóe, tay trái một quyền giã ở cái cọ gỗ, quyền trái rồi, lại là quyền phải một kích, chật, hắn hóa quyền vị trưởng, song trưởng trụ qua sau, ngu bàn tay phản trụ, ngay sau đó chính là cánh tay, khuỷu tay, vai va chạm, giữa lưng, thúc gối, chân đá. trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy bang bang liên thanh. tuy rằng cổ chính chỉ làm diễn giải, không núp nhích dùng nửa phần nguyên lực, ngay cả lực lượng cơ thể cũng kiệt lực không chế, nhưng cọc gỗ vẫn như cũ tại đây xét đánh vậy dã giữa không được lay động, dường như tùy thời đều sẽ vỡ vụn tan giá thông thường. một bộ đánh xong, cổ chính nhìn về phía hạ bắc, học xong sao. hạ bắc theo bản năng liền gật đầu. nay bộ động tác cũng không có ở trong hệ thống xuất hiện, bởi vậy cũng liền không cách nào giống như sinh nguyên đoán thể quyết như vậy trực tiếp là có thể khắc ở hóa thân trong đầu. bất quá ở trong ký ức của hắn lại đồng dạng có bộ này phối hợp đoán thể thuật tu luyện động tác, chỉ cần trông mèo vẽ hổ thì tốt rồi. thấy hạ bắc gật đầu, cổ chính ngược lại là có chút kinh ngạc. một bộ này huấn luyện động tác, hắn vừa mới tuy rằng thả chậm tốc độ, nhưng ở người thường trong mắt coi như là mau nhanh vô cùng. rất nhiều người ngay cả xem cũng thấy không rõ, muốn tất cả đều nhớ kỹ cũng không chuyện dễ. hứa hổ tiểu tử này chỉ nhìn một lần, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoài nghi, nói nói nếu thấy rõ. Vậy ngươi đánh một lần ta xem một chút." Hạ Bác đi tới cột gỗ trước, hồi tưởng trong đầu bộ này huấn luyện động tác, bật hơi mở lời, một quyền đánh vào cái của gỗ. Phanh một tiếng. Theo nắm tay cùng cột gỗ mạnh liệt va chạm, Hạ Bác chỉ cảm thấy một cổ dốc sức phản chấn mà đến, nắm tay xương ngón tay chỗ đột nhiên một trận đau nhức. T. Hạ Bác nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhai răng nết miệng mà thu tay về tới, cố sức vung ngậy. Cổ chính trên mặt lộ ra vẻ khinh bị cười nhạt, nói nói, "Thế nào, mới đánh một quyền thì không chịu nổi." Hạ Bác có chút xấu hổ. Hắn xoa phát đau xương ngón tay cũng không có ý tứ trả lời, chỉ là ánh mắt mang chút vẻ khiếp sợ, tỉ mỉ quan sát trước mặt cọ gỗ. cọ gỗ hiện ra màu vàng sẫm, chợt nhìn lại cũng không bắt mắt. mà giờ khắc này tỉ mỉ quan sát, hắn mới phát hiện này cọ gỗ không giống người thường chỗ đầu tiên, khi tiến đến quá gần chỗ, là có thể phát hiện này cọ gỗ vân da cực kỳ tinh mịn thật thực, thoạt nhìn lại giống như sắt thép thông thường, mơ hồ tản ra sáng bóng. thứ hai, cọ gỗ mặt ngoài vỏ cây, dĩ nhiên là ngàn vạn tự nhiên sinh trưởng trong suốt lân phiến, lân phiến lúc nha lúc lúc chồng chất cũng không biết có bao nhiêu tầng, thoạt nhìn lại có một loại dữ tợn cảm giác mà nguyên nhân chính là ngoài trong suốt, cho nên Hạ Bác vừa mới hoàn toàn không có chú ý tới. Một quyền này đánh, nắm tay đang đánh vào lần phiến sắc bén sát biên giới trên, tự nhiên là đau đớn khó nhịn. Hạ Bác nhìn một chút tay của mình, xương ngón tay chỗ đã xuất hiện từng đạo thật nhỏ dấu vết. Cũng may mà những này lần phiến là tầng tầng đổ dán tại cây cái cọc trên hiệu rõ, nếu là đứng lên mà nói, hay cùng lưỡi dao cũng không có gì khác nhau, một quyền đánh đi tới, chỉ sợ sẽ là mấy cái lỗ máu. Rất nhanh, Hạ Bác liền từ trong góc trong trí nhớ, tìm được rồi loại này cột gỗ lai lịch xuất xứ. Nguyên lai loại này mọc lần phiến gỗ là lấy từ một loại tên là thiết lân đồng thụ đại thụ thân cây. Bởi vì ngoài bằng gỗ trời sinh cứng rắn và lại hiện vậy cá hình dạng vỏ cây tự nhiên chính là một tầng bền bị ô dù. Vì vậy là chế tác luyện công cái cọc vô cùng tốt tài liệu ở sơ cấp võ giả tu luyện sử dụng một chế luyện công cái cọc ở giữa thiết lân đồng gỗ là tốt nhất một loại. Giá cả sang quý, một cây một người cao cọc gỗ liền cần hai cái kim tinh, cũng chỉ có nhà người có tiền mới dùng được lên. Suy nghĩ một chút cũng là nhà mình sân luyện võ thứ, tại sao có thể là hàng thông thường? Hiểu điểm ấy, hạ bác nghĩ thầm, vừa mới ta xem cổ chính là mẫu. Hắn thậm chí tận lực thu liễm lực đạo, cũng đem này cọc gỗ đánh đến cơ hồ tăng dã, bởi vậy vô ý thức liền cho rằng đây chỉ là một căn phổ thông cọc gỗ mà thôi. Nhưng không nghĩ quá, nhân ra là bậc nào cảnh giới cường giả. Dù cho có thể chịu đựng thân thể của hắn sức mạnh, này thiết lân đồng gỗ kiên cố độ cũng cũng đủ kinh khủng. Vừa chuyển niệm, Hạ Bác lại tinh tâm lại, hồi tưởng vừa mới cổ chính làm mẫu lúc chẳng cảnh. Một ít trước không có chú ý chi tiết, lúc này cũng dần dần hồi tưởng lại bốn. Chương 26. Hạ Bác phát hiện, cổ chính ở đánh luyện công cái cọc lúc, vô luận là quyền cước vẫn là thân thể ở chạm đến cọc gỗ trong nháy mắt, kỳ thực đều có một chút rất nhỏ trượt xuống góc độ. cứ như vậy, lực đạo là thuận theo cọc gỗ lân phiến đi. Hơn nữa, chỗ rơi là ở lân phiến chân chuột hơi lồi trung bộ, vô luận như thế nào đánh, lân phiến đều thủy chung kề sát ở trên cây khô. Cái này tránh khỏi bị ngoại sát biên giới gây thương tích khả năng. mà đồng thời, dựa theo trong đầu liên quan tới sinh nguyên đoán thể quyết ký ức, dùng loại công pháp này đánh cọc đoán thể, mấu chốt nhất chính là muốn bắt được va chạm luyện công cái cọc trong nháy mắt đó. chỉ có ở phản chấn trong chớp đó này, cảm thụ được nguyên lực, ngựa lực phản chấn đem nó dứt động, mới có thể tạo được đoán thể tác dụng không phải vậy mà nói, coi như đánh nhiều hơn nữa lần, cũng bất quá khiến cho trên da nhiều một tầng vết chai, khí lực lớn một chút, ra quyền mau chút, động tác thạo chút mà thôi. Cùng đoán thể mục tiêu hoàn toàn không liên quan nhau. Tiên tiến hậu hậu vừa nghĩ, hạ bác vẫn như cũ đem tất cả chỗ then chốt nghĩ thông suốt, trong lòng đại khái có tính toán. Mà lúc này, cổ chính đã không nhịn được nói, thế nào, ngươi này là chuẩn bị đem này luyện công, cái cọc xem lưỡi mầm, còn là thẳng thắn chờ nó nở hoa kết trái. Trâm trọc kinh bị ý, không chút nào che giấu. Hạ bác hơi ngóp lên đầu mày, kỳ thực hắn biết rõ cổ chính đối với mình thái độ. Vừa mới hắn trực tiếp để cho mình thử, lại cũng không có nói với mình này luyện công cái cọc đặc điểm, tựa hồ chính là muốn thấy mình có hại xấu mặt. Đương nhiên, rõ ràng là rõ ràng, Hạ Bác ngược lại không đến mức vì chút chuyện nhỏ như vậy tức giận. Hắn biết, cổ chính chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì quý đại sư quan hệ. Sư phụ ở trong này bị tức, làm đồ đệ tự nhiên thừa dịp chuyển công cơ hội nho nhỏ trả thù một chút. Hú hồ, từ quý đại sư lúc gần đi vậy lần nói nghe tới, đây căn bản là xuất phát từ lao đầu bảy miu đặc kế. Bất quá, không tức giận không có nghĩa là Hạ Bác sẽ tùy ý đối phương nhìn như vậy nhẹ cùng trêu đùa bản thân. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ bác bất động thanh sắc mà một lần nữa ở luyện công cái cọc trước đứng vững. Sau một lát, hắn chợt ra quyền, đánh vào luyện công cái cọc trên. Cổ chính thấy nhíu mày. Hạ bác một quyền này, vô luận lực đạo còn là tốc độ, đều xa so với trước hắn một quyền kia nhẹ không ít. Bất quá, liền một cái người mới học tới nói, lực lượng như vậy tốc độ ngược lại còn là ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, bởi vậy, hắn cũng không có lên tiếng cắt đứt. Mà liền hạ bác cảm thụ tới nói, một quyền này lực lượng tốc độ tuy rằng giảm bớt, nhưng xương ngón tay chuyển tới đau đớn đồng dạng không nhẹ. Bất quá hạ bác đối với lần này đã có chuẩn bị tâm lý. Thân hình một bên, quyền phải đánh ra. Phanh. Theo cọc gỗ rất nhỏ lay động, Hạ Bác lại đánh ra chính phản 4 trường sau, trên bước hành thân, hai tay cánh tay liên tiếp quét vào cái cọc gỗ, chậm dưới chân bắn ra, vai hung hăng đụp vào. Khuỷu tay kích, giữa lưng, vây quanh, xương hung gián, thúc gối, hoành đá. Một bộ động tác, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng trung quy hoàn chỉnh mà làm xuống tới. Cổ chính nhẹ nhàng di một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, bản thân chỉ làm mẫu một lần, tiểu tử này thực sự nhớ kỹ. Hơn nữa không chỉ nhớ kỹ Xem động tác của hắn còn cũng không lớn sai lầm. Càng làm cho Cổ Chính kinh ngạc chính là, ngay hắn thấy Hạ Bác hoàn thành này bộ động tác một thức sau cùng, cho là hắn sẽ dừng lại lúc, cũng không nghĩ Hạ Bác thân hình không ngừng, mạnh một quyền đánh ra, đúng là không ngừng nghỉ chút nào mà bắt đầu rồi vòng thứ hai. Mà lần này, Cổ Chính bén nhạy phát hiện, Hạ Bác ra quyền tốc độ, so với trước nhanh như vậy một tia, lực lượng cũng lớn như vậy một ít. Quan trọng hơn là, động tác của hắn càng tiêu chuẩn, động tác ở giữa kết nối cũng càng lưu sướng. Tiểu tử này, Cổ Chính nhìn Hạ Bác ánh mắt, hơi mang theo một tia khiếp sợ, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm Lẽ nào, hắn chỉ nghe một lần khẩu quyết, một lần nhìn làm mẫu, là có thể hoàn toàn nắm giữ? Cổ chính có chút khó có thể tin. Thân là một gã địa cảnh cao thủ, hắn là từng bước một làm đến nơi đến chốn đi cho tới hôm nay. Bởi vậy, hắn so với ai khác đều rõ ràng, một người bình thường phải hiểu khẩu quyết cũng thành thạo mà phối hợp huấn luyện động tác có gian nan dường nào? Tựa như bơi, biết bơi người, có thể bơi 100m là có thể bơi 1000m. Khác nhau bất quá chỉ là cần tốt hơn kỹ thuật cùng sự chịu đựng mà thôi. Nhưng này chút đều dựa vào nhiều lần huấn luyện liền có thể có được có thể một người cho tới bây giờ chưa bao giờ bơi lội người lần đầu tiên hạ thủy lại đoạn không khả năng lập tức tiện tay chân phối hợp cổ chính đến nay còn nhớ rõ bản thân lần đầu tiên bắt đầu lúc tu luyện là bực não nốc. một bộ động tác bản thân đủ tốn cả ngày thời gian mới sơ bộ nắm giữ mà thiếu niên trước mắt này phanh phanh phanh theo từng tiếng càng lúc càng nhanh nhạy hưởng hạ bác thân ảnh quay chúng quanh cọc gỗ xoay tròn chút nào không ngừng chạy mà bắt đầu rồi vòng thứ ba thứ tư lượt đánh va chạm một vòng lại một vòng hạ bác dường như không biết mệt mỏi dã rời thông thường Này một luyện, chính là 2 giờ đồng hồ. Nếu như nói, ngay từ đầu lúc, Cổ Chính còn có thể đem tinh ngạc của mình nén nút, đứng chắp tay, một bộ nhìn quen không sợ hai bộ dáng nói, như vậy, càng đi về phía sau, trong mắt hắn vẻ khiếp sợ lại càng nồng nặc, Gần như là trợn mắt liếu lươi. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu tử này không chỉ thực sự nắm giữ nguyên bộ động tác, hơn nữa càng luyện, lại càng thành thạo, thậm chí đến hiện tại, thân pháp động tác giữa, lại mờ mờ ảo ảo có một tia nước chảy mây trôi ý vị. Điều này sao có thể? Cổ Chính cảm giác mình mấy chục năm qua quan niệm, đều bị triệt để là đổ. Phải biết Có thể đánh ra loại này ý vị, trừ phi là sư phụ quý đại sư tay bắt tay mà tự mình chỉ điểm. Có thể mặc dù là như vậy, không có mấy tuần luyện tập cùng dụng tâm thể ngộ, cũng không thể nào làm được như vậy viên chuyển như ý mà lúc này mới hơn 2 giờ, bản thân cũng chỉ làm mẫu một lần. Lẽ nào, hắn trời sinh lực linh ngộ, đã đạt đến sinh ra đã biết nắm nỗi. Mà cùng lúc đó, sân luyện công một bên, Nguyên Bản buông xuống mí mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm các bá, cũng đem ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hạ bắc. Chỉ bất quá so với cổ chính khó có thể tin, hắn trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Thời gian Từng giây từng phút trôi qua, Hạ Bác vẫn không có dừng lại. Hai tay của hắn đã thấy máu, mà thân thể hắn cũng đang không ngừng đánh trúng vết thương chẳng chịt. Nhưng Hạ Bác hồn nhiên vong ngã. Hắn trong xương cốt vốn là có một loại cố chấp hung ác. Chính vì vậy, hắn mới ở Tôn Quý Kha gọi tới mười mấy phòng thể hình học sinh vi hầu dưới, vẫn đứng vững không ngã, thậm chí đến cuối cùng sợ đến đám người kia không dám động thủ lần nữa. Bởi vậy, tuy rằng loại này gần như tự ngược vậy công kích, mang tới là đau đớn kịch liệt, nhưng hắn đều cắn răng kiên trì xuống tới. Mà trải qua bắt đầu mấy vòng rồi, hắn thậm chí đã quên đau đau nhức. Hắn không nhớ rõ bản thân đánh ít nhiều lượng, cũng không nhớ rõ bản thân là lúc nào tiến vào loại này trạng thái, trong mắt của hắn chỉ có nải có gỗ. Mà Hạ Bắc không biết là, lúc này, ở hắn hệ thống mặt bản trên, nguyên bản vì không sinh nguyên đoán thể quyết độ tu luyện, đang ở vô thanh vô tức dâng lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ban đầu, chỉ là từng điểm từng điểm phong thả biến hóa. Theo Hạ Bắc động tác càng ngày càng lưu sướng, thân thể cùng cọc gô va chạm càng ngày càng nặng, này độ tu luyện cũng phòng được càng lúc càng nhanh, thậm chí 3 điểm, 5 điểm mà đi lên ngay. 20, 30, 50, 80 90. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Hạ bác hung hăng một quyền nện ở luyện công cái cổ trên. So với trước rất nhỏ lăng lư, lần này, có gỗ rung động biên độ lớn hơn, vậy mà mơ hổ phát ra chi nhà có tiếng. Mà cùng lúc đó, luyện công cái cổ trên, cũng để lại lao một cái vết máu. Cổ chính con ngươi co dù lại. hắn thấy, hạ bác nắm tay vậy mà đã huyết nhục không rõ, mà tiểu tử này lại phản phất giống như chưa phát rất ra, không hề dừng lại mà lại là một quyền đánh ra. Tiểu tử này. Như vậy tình cảnh, khiến cho cổ chính lại cũng không kịp cái khác vội vàng tiến lên một bước, đã nghĩ ngăn lại hạ bắc tiếp tục tu luyện. thế nhưng ngay cổ chính bước này đem đạp chưa đạp thời khắc, đột nhiên hắn thấy ở hạ bắc thân thể bốn phía trong hư không đột nhiên xuất hiện vài tia mông lung xương trắng. nay xương trắng vừa xuất hiện, giống như có linh tính thông thường chui vào hạ bắc thân thể. hạ bắc một cái roi chân quét ngang hướng của gỗ. nay một chân thế lớn được chìm, mơ hồ mang theo một tia sắc nhọn mà tiếng do hú. mà quan trọng hơn là ở cảng chân bộ vậy mà bọc một tầng nhàn nhạt, nhạt, lại ngưng tụ không tiêu tan xương ngủ. phanh! hạ bắc một cước này quét chúng quả gỗ. Bộ phát ra một tiếng xa so với trước muốn mánh liệt nhiều lắm ầm vang, có gỗ mánh liệt lay động, vậy mà trong nháy mắt thiếu một miếng nhỏ, có mảnh vụn nổ bắn ra. Chương 27. Nguyên lực sơ sinh. Cổ chính cùng Cắt Bá hầu như đồng thời thất thanh kêu lên. Vậy màu trắng linh vụ, không phải khác, chính là nguyên lực tiêu chí. Cổ chính bước chân bỗng nhiên ngừng lại, thần tình khiếp sợ, một đôi con mắt trận to dường như thấy sống quỷ thông thường. Ngược lại bên sân Cắt Bá thân hình khẽ động, đã hóa thành một đạo như quỷ mỹ thân ảnh bay vút mà đến. Cổ Tiên Sinh, Cắt Bá vừa đến Cổ chính bên người, chính là quát khẽ một tiếng. Cổ Chính chợt phục hồi tinh thần lại, nói thật nhanh, Yên Tâm, ta tới. Nói xong, hắn nếu không do dự, bước chân chết đi, đã đến hạ bắc phía sau, một tay khoát lên hạ bắc trên cổ, nhẹ nhàng một tấn. Cổ Chính mặc dù là quý đại sư đệ tử, nhưng ở trường Hà môn giữa lại cho dù chuyển thụ ngoại môn đệ tử công tác, bởi vậy đối với xử lý luyện công tẩu hỏa nhập ma hoặc luân cuốn thoát lực một loại tình hình phi thường có kinh nghiệm, nay một tấn nhìn như đơn giản, kỳ thực thủ pháp tinh diệu, hạ bác chỉ cảm thấy một trận về vải truyền đến, người nhất thời mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Cổ Chính một thanh lấy hắn không chậm trễ chút nào mà từ trong lòng lực lấy ra một quả mùi thơm lạ lùng xông vào mũi màu lục đang dược, nhét vào hạ bắt trong miệng, nguyên lực tuôn nhẹ vào, đã đem đan dược đưa vào hạ bắt trong bụng. Cổ Tiên Sinh, các bá ngồi xổm người xuống hỏi, thiếu gia hắn không có sao chứ? Cổ Chính đưa tay gián sát vào hạ bắt che lưng, lấy nguyên lực dò xét một phen, lắc đầu nói, sẽ không có vấn đề gì. Hắn loại tình huống này, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là Nói đến đây, Cổ Chính trên mặt thoáng qua một tia vẻ chần chờ, tựa hồ mình cũng không dám xác định. Mà là cái gì? các bá hỏi. Cổ Chính trầm ngâm khoảng khắc, nhìn cát bá thần tình nghiêm nghị nói nếu như ta không nhìn lầm hắn vừa mới chắc là vào hội thần cảnh hội thân cảnh nghe được cổ chính lời nói các bá trong mắt đột nhiên bộc phát một đạo tia sáng kỳ dị thần tình kích động gật đầu nói quả nhiên như thế ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu nguyên lai cổ tiên sinh ngài cũng là như vậy phán đoán cổ chính gật đầu hắn biết này cắt bá mặc dù chỉ là một quảng gia có thể phong ra quảng gia có mấy người là đơn giản từ lần đầu tiên thấy các bá bắt đầu hắn liền biết được lão nhân này tu vi có lẽ không bằng bản thân có thể nếu là mình cùng hắn sinh tử giết cuối cùng sống sót được cái nào không nhất định chính là bản thân mà giờ khắc này cắt bá lời nói cũng trái lại kiên định cổ chính phán đoán cái gọi là hội thần cảnh là chỉ võ giả ở lúc tu luyện bởi vì hết sức chăm chú lòng không tạm niệm mà tiến vào một loại thần kỳ trạng thái ở loại này dưới trạng thái võ giả thể ngộ cùng với tu luyện lấy được đề thăng đem tăng lên gấp bội bởi vì ngoài yêu cầu võ giả hồn nhiên vong ngã do đó đạt tới tâm cùng thần hội nhân thần hợp nhất trạng thái vì vậy mọi người lấy hội thần cảnh tiên tri đối với một gã tranh du giả tới nói hội thần cảnh cũng không phải thần bí gì thứ Chỉ bất quá, loại cảnh giới này rất khó thu được, có thể tùy thời tiến vào hội thần cảnh người tu luyện, càng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Cổ Chính tự nhận chuyên tâm hướng võ, tâm vô tạp niệm, cũng chỉ là ở một lần cực tình cờ dưới tình huống, mới tiến vào quá loại cảnh giới này. Mà chính là một lần kia, hắn tu luyện một môn độ khó cực cao võ kỹ, thu được cực lớn đột phá, lại trực tiếp từ nhập môn nhảy vọt qua to thông cùng tinh thông, đạt tới chút thành tựu. Điều này làm cho hắn tự mình cảm nhận được hội thần cảnh cường đại cùng chân quý. Bất quá, từ vậy rồi, vô luận Cổ Chính dùng biện pháp gì, đều không nữa tiến vào hội thần cảnh có thể cổ chính thế nào cũng không ngờ tới bản thân lại đang này tên là phong thần trên người thiếu niên gặp được hội thần cảnh càng làm cho hắn khó có thể tin chính là tiểu tử này mới là lần đầu tiên tu luyện trước đó chẳng bao giờ tiếp xúc qua võ học chính vì vậy vừa mới cổ chính mới do dự một chút nói cho cùng ly kỳ như vậy đáp án, đừng nói các bá chính là thay đổi bất cứ người nào tới đều sẽ không tin tưởng cuối cùng cổ chính vẫn kiên trì bản tâm của mình hắn không nghĩ tới các bá vậy mà cũng là giống nhau cái nhìn chỉ bất quá từ ngữ khí của hắn nghe tới hắn cũng cũng giống như mình không tự tin. Đem hạ bát phủ đến cỏ gỗ biên, khiến cho hắn dựa lưng cỏ gỗ, cổ chính đứng dậy, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Hắn biết rõ, lần này bản thân sư phụ vốn là kiên quyết cự tuyệt vũ phu nhân tình cầu. Đối với quần phong gia tộc, trường hà môn trên dưới đều lý giải rất nhiều. Coi như chuyện khác mọi người có lẽ khả năng không biết, này phong kinh hà đệ đệ, phong gia chứ danh hôn thế ma vương, mọi người làm sao có thể không biết? Không nói qua trương chút nào, phong thần danh tự này, cho dù là trường hà môn cấp thấp nhất đệ tử thậm chí còn tạm dịch đều nghe nói qua. Ma tiểu tử này các loại truyền thuyết, nhiều đến không xuể, nói cái gì cũng có nhưng có một dạng là giống nhau, đó chính là toàn bộ đều không phải chuyện gì tốt. Mọi người đã gặp vô liêm sỉ, trình độ cộng lại cũng không bằng tiểu tử này phân nửa. Chính vì vậy, vừa nghe đến muốn đi giáo dục tiểu tử này tập võ, dẫn hắn bước lên tu võ tranh bơi đường. Sư phụ phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, thái độ phi thường kiên quyết. Thế cho nên trưởng môn ngụy chi ngu đều không thể, chỉ có thể khác tầm người khác. Nhưng ai biết tìm lần trường hà môn trên dưới, phàm là là cùng sư phụ không sai biệt lắm người, tất cả đều là miệng đồng thanh cự tuyệt. rơi vào đường cùng, trường môn vừa tìm được sư phụ, hắn hiển nhiên là cảm thấy. Nếu Phong gia điểm danh chính là sư phụ, vậy thì hay là hắn đi? Loại chuyện này, tóm lại muốn đắc tội một người. Phong gia điểm danh chính là sư phụ, buộc hắn cũng là Phong gia lên đầu ngọn, mà nếu tìm cái khác người lợi nói, vậy thì đắc tội với người chính là trưởng môn bản thân. Về sau kết quả, tự nhiên cũng không cần nói. Về phần vậy Vũ phu nhân, cổ chính cũng đã nghe nói qua, nhất một vị thủ đoạn rất cao nữ tử. Nàng mặc kệ bản thân sư phụ có đáp ứng hay không, nên cho đều đem ra, nên làm đều làm, một bộ ngươi không đáp ứng ta cũng không trách bộ dáng của ngươi. Vốn có, nếu như này Vũ phu nhân chuyện làm giữa chỉ là đối với sư phụ có chỗ tốt nói, sư phụ hết thể có thể toàn bộ trả về. Có thể hết lần này tới lần khác, có một dạng đồ đạc lại quan hệ đến thượng ra. Ở dưới tình huống như thế, sư phụ mới dẫn bản thân đến nơi này. Lúc ban đầu vài ngày, tiểu tử kia thể hiện cùng những truyền thuyết kia hoàn toàn là không có sai biệt. Đối mặt sư phụ loại thân phận này, địa vị tôn vinh cùng giả, hắn cư nhiên cũng dám cho bị sập cửa vào mặt, dám cự mà không thấy leo cây, đem người lượng ở trong này vài giờ đồng hồ. Quả thực khiến cho người ta hận không thể đem hắn đẩy ra ngoài đánh một trận. Đừng nói gì đó tôn sư trọng đạo, liên chỉ cần là người mạnh là vua quý cũ hắn cũng không hiểu sao một vị tiên cảnh đại tông sư khởi dung hắn như vậy khi mạng vì thế bản thân vài lần khuyên bảo sư phụ thẳng thắn nhân cơ hội này cự tuyệt phong ra nói cho cùng này là phong thần bản thân không muốn học cũng không phải là sư phụ không chịu trách nhiệm nhưng mà sư phụ còn là lại một lần nữa tới liên ở lần này mình cho rằng sẽ giống như trước đây kết cục lúc lại không nghĩ rằng tiểu tử này cư nhiên đi ra hơn nữa thái độ xa so với trước đây tính cần nghe theo mà càng để cho mình kinh ngạc lại là tiểu tử này ở ngắn ngủi này 2 giờ đồng hồ trong tu luyện triển hiện ra tất cả, nội tính, linh khí, chăm chú, chịu khổ. Cổ chính rất rõ ràng đang không có nguyên lực hộ thể dưới tình huống, vẹn vẹn bằng vào thân thể tới đánh va chạm luyện công cái cọc có bao nhiêu thống khổ. Chúng chi, phong gia này tăng luyện công cái cọc còn là thiết lân đồng gỗ chế, có thể hết lần này tới lần khác, này toàn bộ đại lục nhất không có khả năng kiên trì nổi người lại kiên trì được. Dù cho hắn song quyền huyết nục không rõ, trên người đụng phải vết thương chẳng trị, cũng không có chút nào dừng lại. Không chỉ có như vậy, hắn vậy mà còn tiến nhập hội thần cảnh, thế cho nên thần kỳ ở ngắn không đến nửa ngày trong thời gian. Liên bước vào luyện thể một tầng, đặt tới nguyên lực sơ sinh. Phải biết, lấy quyền cước thân thể không ngừng đánh va chạm luyện công cái cột, mượn lực phản chấn tu luyện đoán thể thuật, trong đó chỗ khó, ngay mượn lực. Chỉ là đánh cột gỗ lời nói, là một người đều sẽ. Nhưng nếu là không thể thông qua trong nháy mắt lực phản chấn tới dẫn phát nguyên lực, khiến cho ở trong nháy mắt mượn lực thối vào thân thể, vậy đánh một vạn lần cũng không hề tác dụng. Mà người bình thường, chỉ cần đem tinh thần tập trung ở động tác trên, sẽ không chú ý công pháp vận hành. Tập trung ở công pháp vận hành trên, lại sẽ không chú ý lực phản chấn trong nháy mắt bắt. Tu luyện phần việc tăng của khó chỉ có đạt tới một loại lòng không tạp niệm trạng thái mới có thể có tăng lên. Có thể tiểu tử này không chỉ làm xong rồi lòng không tạp niệm, thậm chí còn tiến nhập hội thần cảnh. Tiến vào hội thần cảnh liền không giống nhau. Ở cảnh giới này giữa, tu luyện giả vật hai tác quên, tâm cùng thần hội, không dính một tia phiền não bụi bậm, thanh minh tấu triệt, hết thảy tất cả đều giống như bản năng, căn bản không cần tận lực đi suy nghĩ năm chặt, là có thể hồn nhiên tiến thành, nắm bắt thời cơ hay đến tiễn rượu. Sơ tu vào hội thần, một bước vượt phàm trần. Không đến nửa ngày, từ một người bình thường chân chính bước vào tranh du giả hàng ngũ. Này là cổ chính nhiều năm qua chưa từng thấy qua. Người này vô luận tâm tính tiên phú, đều có thể nói kinh thế siêu phàm. Nhìn hôn mê Hạ Bắc, cổ chính trong lòng bách Vị tặc trần, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, lần này, ngay cả sư phụ có lẽ cũng nhìn lầm. Chương 28. Hạ bác tựa ở luyện công cái cọc trên, hai mắt nhắm nghiền. Mà ở hắn nhân vật mặt bàn trên, lúc này đang liên tiếp xuất hiện hệ thống nêu lên. Hệ thống nêu lên, nhân vật đẳng cấp đề thăng. Cảnh giới, sơ du giả đoán thể một tầng, nguyên lực sơ sinh. Độ tu luyện về không, hiện nay độ tu luyện 0.1 nguyên lực để thăng 30 điểm. Hệ thống nêu lên, dùng lưu tinh cấp tam phẩm linh dược chính nguyên bổ khí đan, nguyên lực ngoại định mức để thăng 5 điểm, chờ đợi cố hóa. Thể năng khí huyết khôi phục 50%, dược lực dự trữ 1. Hệ thống nêu lên, Vinh quang tích phân 3. Theo đan dược dược tính thả ra, sau một lát, Hạ Bác đã tỉnh lại. "Phong thần, ngươi cảm giác thế nào?" Cổ Chính thấy Hạ Bác mở mắt ra, hỏi. Nhị thiếu gia cất ba càng là vẻ mặt lo lắng. "Không có việc gì, khoảng khắc hỗn loạn rồi, Hạ Bác đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn ngồi dậy, trợn ánh mắt một ngừng, kinh ngạc nói: Ta đạt tới đoán thể tầng thứ nhất, nguyên lực sơ sinh." Nghe được Hạ Bác lời nói, các Bá mừng rỡ gật đầu nói, "Đúng vậy, thiếu gia, là nguyên lực sơ sinh. Ngươi đã dẫn phát nguyên lực, bước vào đoán thể thuật tầng thứ nhất." Hạ Bác quay đầu nhìn về phía Cổ Chính, Cổ Chính nghiêm túc gật đầu. "Thế nhưng, đây cũng quá." Hạ Bác khó có thể tin. Dựa theo thế giới thiên hành đặt ra, mỗi một cái người chơi ở dung hợp hóa thân rồi, tự thân đều có 20 điểm mới bắt đầu nguyên lực giá trị. Bất quá này 20 điểm nguyên lực giá trị, nhưng là người chơi không cách nào vận dụng. Chỉ có ở người chơi tiêu hao lượng lớn thể lực lúc điểm ấy nguyên lực mới có thể lấy một loại bị động phương thức qua lại giảm bất hóa thân mị nhọc. bởi vậy tu võ đoán thể chuyện thứ nhất phải làm chính là muốn đem những này giấu ở trong thân thể nguyên lực dẫn phát đi ra đổi bị động làm chủ động quá trình này liền được xưng là nguyên lực sơ sinh. nơi này sinh chữ không phải sinh ra mà là sinh trưởng sinh sôi ý tứ. nếu như nói trước đây ẩn nút ở trong thân thể bị động nguyên lực là một viên trôn dưới đất hạt giống lời nói như vậy bây giờ nguyên lực chính là dưới đất chui lên trồi. chỉ cần phá đất ngày sau chăm chỉ tu luyện là có thể trưởng thành đại thụ che trời. Mà ngưỡng cửa này nguyên bản cũng không dễ dàng vượt qua. Dân bản xứ cũng tốt, người chơi cũng được, coi như là kinh tài tuyệt diễm người, cũng phải tiêu tốn 1 2 ngày thời gian. Có thể bản thân này vừa mới bắt đầu tu luyện, tổng cộng cũng bất quá 2 3 giờ đồng hồ mà thôi. Hạ Bác càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại Cổ Chính mắt thấy Hạ Bác vẻ mặt hoang mang, mở miệng vì hắn giải thích nghi vấn. Cổ Chính nói, ta nghĩ, cái đó và ngươi mới vừa mới tu luyện lúc trạng thái có quan hệ. Ồ, Hạ Bác có chút ngạc nhiên. Ngươi mới vừa rồi là không phải cảm giác hồn nhiên vô ngã, toàn bộ thế giới trừ mình ra cũng chỉ có trước mắt này căn luyện công cái cọc. Cổ Chính hỏi, Hạ Bác suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Đích xác, ở không biết đệ mấy lượt đánh quộc gỗ lúc, hắn liền tiến vào loại này trạng thái. Hoàn toàn nhận biết không đến ngoại giới. Vậy được rồi, Cổ Chính cùng cắt bá lẫn nhau, trao đổi một cái quả nhiên không sai ánh mắt, ngược lại đối với Hạ Bác gật gật đầu nói, ngươi tiến vào loại này trạng thái, tên là hội thần cảnh. Nói xong, Cổ Chính vì Hạ Bác giải thích một chút cái gì gọi là hội thần cảnh. Hội thần cảnh? Kỳ thực vừa nghe đến danh tự này, Hạ Bác cũng đã bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đây liền từ thiên hành trong tài liệu, thấy qua loại này trong truyền thuyết tu luyện trạng thái, mà giờ khắc này cổ chính nhắc tới, hắn lập tức liền từ trong óc ký ức mảnh nhỏ giữa lấy ra liên quan tới hội thần cảnh tư liệu, vừa nghĩ liền thông. Bất quá, Hạ bác thế nhưng biết, này hội thần cảnh có bao nhiêu khó có được. Không nói qua chương chút nào, phần lớn tranh du giả cả đời cũng không có thể nghiệm qua một lần. Không riêng gì nước Cộng hòa Ngân Hà tới thế giới thiên hành người chơi như vậy, bao quát thiên nguyên tinh tộc chân chính trong lịch sử những cường giả kia, cũng là như vậy. Mà bản thân lần đầu tiên tu luyện Liên đạn tới loại này khiến cho người ta tha thiết ước mơ trạng thái. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào, mình chính là trong truyền thuyết tiên tài tuyệt thế? Này quá giật đi. Liên bản thân hóa thân hàng này, cho dù có chút thiên phú, cũng sớm đã bị. Cái kia, hút hết sạch đi. Tỉ Mị hồi ức lúc tu luyện trạng thái, một đạo tia sáng ở hạ bắt trong đầu xẹt qua. Hắn phát hiện một cái trước hoàn toàn sơ sót đồ đạc, đó chính là trong đầu những tia thần bí ký ức mang đến cảng lộ. Hạ Bác nghĩ khi nói, đúng rồi, ở ta gây ra vận mệnh nội dung vợ kịch khiến cho cổ chính đọc lên khẩu quyết trước. Ta mặc dù biết khẩu quyết, nhưng là không cách nào tu luyện, bởi vì thân là người chơi, hệ thống cũng không thừa nhận ta chiếm được sinh nguyên đoán thể quyết. Chính vì vậy, ta trước vẫn còn não não, cảm giác mình là bưng chén vàng xin cơm, nhớ rõ ràng nhiều như vậy thần công bí tịch, lại không có biện pháp dùng. Có thể ta lại đã quên, những ký ức này ngoại trừ khẩu quyết ở ngoài, còn có kinh nghiệm, có cảm ngộ, không có đến hệ thống thừa nhận công pháp trước, mấy thứ này có lẽ vô dụng. Chỉ khi nào ta chiếm được công pháp, mấy thứ này liền là bảo vật vô giá. Chính là bởi vì những kinh nghiệm này cùng cảm ngộ ở ta trong tiềm thức tồn tại mới khiến cho ta rất nhanh thì đem bộ này phối hợp đoán thể thuật động tác rèn luyện đánh ra chút nào cũng không có chút chắc cảm đây mới là ta có thể cấp tốc tiến vào hội thần cảnh nguyên nhân bởi vì đối với người khác mà nói này là mới học tất cả đều cần lục lội gặp gền mà đối với ta hóa thân tới nói này xác thực dường như ông tập tựa như đã khắc ở trong xương cốt bản năng chỉ cần hơi chút làm quen một chút là có thể viên chuyển như ý mây bay nước chảy lưu loát sinh động nghĩ thông suốt khen chốt trong này hạ bác hương phấn dị thường khẩn cấp liền đứng dậy nghĩ nếm thử một lần nữa bất quá ngay đứng dậy trong máy mắt hắn lại chỉ cảm giác mình bản thân không chỗ không đau, tựa như không biết lúc nào bị người dùng gậy gộc tỉ mỉ mà lại hung mãnh bạo lực mà quất một lần thông thường kịch liệt đau đớn dưới, hắn nhịn không được kêu đau một tiếng, dưới chân càng là một cái lão đảo. nhị thiếu gia, các ba thấy thế nhanh lên đỡ lấy hắn. cổ chính nói nói, phong thần, ngươi mới vừa tu luyện là thông qua đánh cùng va chạm khiến cho thân thể siêu việt cực hạn, do đó dẫn động nguyên lực khiến cho thay đổi bị động làm chủ động. bất quá ngươi còn không có đạt tới nguyên lực vào da vào xương, bởi vậy ngươi bây giờ bị thương rất nặng cần điều trị. nói xong. Hắn quay đầu đối với các bà nói các lão quang hàng ra, các ngươi chuẩn bị tẩy cân phạt tùy Linh do sao chuẩn bị chuẩn bị các bà thật nhanh hồi đáp là một viên Kim Dương cố thể đan Kim Dương Đan nô no, tốt. người đỡ ngươi thiếu ra dùng nước thuốc ngâm đi ngâm nước đủ 5 tiếng đồng hồ mới được cổ chính nói là cổ tiên sinh các bà ứng đỡ hạ bác liền chuẩn bị rời khỏi như vậy cổ tiên sinh, ta cáo từ trước hạ bác chịu đựng chỗ đau đau đớn hướng cổ chính mỉm cười mà liền hắn lúc xoay người cổ chính gọi nói chờ một chút hạ bác quay đầu Cổ chính trầm mặc một chút, thần tình nghiêm nghị mà đối với hắn nói, phong thần, ta không biết người, cũng không biết người trước kia những kia đồn đại đến tuột cùng thật hay giả. Bất quá ta muốn nói là, chỉ ít ngày hôm nay, người rất tốt. Nói xong, hắn liền ôn quyền, ta cho ta trước thái độ xin lỗi ngươi. Hạ bác sửng sốt, không nghĩ tới, lấy cổ chính thân là một vị cường đại tranh du giả tự tôn, tự nhiên có thể như vậy chính thức mà hướng mình nói xin lỗi. Phần này bằng thẳng, khiến cho người ta kính phục. Như vậy, hạ bác gửi, thật cao hứng có thể được đến ngài chỉ đạo, cổ chính tiên sinh. Lúc này trời sắp hoàng hôn. Mặt trời chiều ở Tung Bay thiếu niên trên mặt bỏ ra một luồng vàng nóng ánh, khiến cho nụ cười này phần bên ngoài sảng lạ, ôn nhuận như ngọc. Thằng đến Hạ Bác xoay người rời khỏi, cổ chính vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hắn nhìn này cùng trong truyền thuyết tuyệt nhiên bất đồng thiếu niên bóng lưng, trong lúc nhất thời lại là có chút thất thần. Chương 29. Rất nhanh, Hạ Bác liền được các bá đỡ vào phòng. Cắt bá phân phó bọn người hầu đưa đến một cái to lớn thùng gỗ, rót đầy nước nóng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà xuất ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ đan dược ném vào trong nước. Thiếu gia, cắt bá nói, Này có thể kim dương cố thể đan, có thể, thể băng trợ ngươi khôi phục thương thế, cố hóa cảnh giới. Ngươi nhất định phải ngâm nước đủ 5 giờ đồng hồ mới được." Hạ bác gật đầu nói, "Ta đã biết." Các bá nói xong, nhưng không có vội vàng rời khỏi, mà là vui mừng nhìn Hạ bác một cái nói, "Thiếu gia, ngươi ngày hôm nay thế nhưng khiến cho lão nô mở rộng tầm mắt." Nếu như phu nhân nghe nói, không biết sẽ nhiều vui mừng đâu. Nghe được các bá nhắc tới bản thân mỗ thần, tuy rằng từ người chơi thân phận tới nói còn rất xa lạ, có thể trong ý thức tự nhiên hiện ra không muốn xa rời cùng ấm áp, lại làm cho Hạ bác khẽ miệng hiện ra vẻ tươi cười ta đi ra ngoài trước, thiếu gia ngươi có chuyện gì cứ việc gọi, ta liền ở bên ngoài coi chừng. Nói xong, các bà lúc này mới rời khỏi phòng, mang theo cửa. Hạ bác cởi đã nhiều chỗ tổn hại y phục, bước vào thùng gỗ, chầm xuống ngồi vào dưới mặt nước, hắn liền không nhịn được mở to hai mắt, nín thở. giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thùng nước kia giữa nước lại như cùng có một vòng mặt trời vậy, lửa nóng mà hung mãnh dược lượn thuận theo thân thể lỗ chân lông rụng bánh vào thân thể, đánh thẳng vào bác thịt, khiến cho người ta có một loại bị xé rách vậy cảm giác, đau đớn khó nhịn. thi, Hạ bác ngược lại hít một hơi khí lạnh. Gắt gao cắn cơ hàm, mới không có kêu thành tiếng. Gần như là theo bản năng, Hạ Bác liền vận chuyển lên sinh nguyên đoán thể quyết. Theo công pháp vận hành, Hạ Bác chỉ cảm thấy trong cơ thể, một cổ lực lượng từ đan điền bay lên, dọc theo thân thể kinh mạch qua lại. Mà cùng lúc đó, thân thể bên ngoài không trung, cũng như có hô ứng thông thường hiện lên một tia màu trắng sương ngủ, ào ào chui vào thân thể của mình, hội hợp tiến qua lại nguyên lực giữa, càng phát lớn mạnh. Đây là mới sinh nguyên lực, đổi bị động làm chủ động. Hạ Bác tỉ mỉ điều tra. Hắn phát hiện, nguyên bản loại này bản thân không cách nào khống chế lực lượng hiện tại lại như có linh tính thông thường, theo công pháp vận hành cùng ý thức của mình, muốn cho nó đi nơi nào, liền đi nơi đó. cảm giác tựa như trong thân thể thêm một con nghe lời chuột nhỏ, mà chuột nhỏ chạy tới chỗ nào, nơi nào bị hao tổn bắp thịt liền lấy có thể cảm thụ tốc độ khôi phục kỳ diệu vô cùng, thu được kim dương cố thể đan dược lực, phụ gia nguyên lực 10, chờ đợi cố hóa, nguyên lực cố hóa một, nguyên lực cố hóa một. nhìn hệ thống nêu lên, hạ bác mặc dù là ở đau đớn trong, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. thế giới thiên hành đan dược là phối hợp tu luyện chủ yếu tài nguyên. Thiên Phú lại siêu phàm võ giả, nếu như không có đan dược cùng hộ, ở tốc độ tu luyện thậm chí còn tu luyện hiệu quả trên, đều sẽ kém rất nhiều. Bởi vậy, đối với một gã tranh du giả tới nói, muốn ở trăm tàu tranh dòng nước giữa một ngựa sông tới trước, đạt được linh dược là cùng đạt được thần công bí tịch ngang nhau chuyện trọng yếu. Rất nhiều tranh du giả cũng sẽ cùng luyện đan đại sư giao hảo, không tiếc bất cứ giá nào mua linh đan dược dược. Thậm chí trong đó một ít người còn tự mình chế thuốc. Bất quá, đối với người chơi tới nói, đan dược gia tăng nguyên lực cũng không thể trực tiếp trở thành thân thể nguyên lực một bộ phận, cần vận công tu luyện mới có thể cố hóa. Mà một khi thời gian không cách nào cố hóa lời nói, những này phụ gia nguyên lực sẽ tiêu tán. Hạ Bác trước bản thân nguyên lực đã đạt đến 50 điểm. Mà cổ chính cho viên kia chính viên bổ khí đan phụ gia 5 điểm, hôm nay thùng nước tắm trong kim dương có thể đan lại ngoài định mức gia tăng rồi 10 điểm. Nay cũng liền ý nghĩa, một khi toàn bộ cố hóa, Hạ Bác nguyên lực là có thể để thăng tới 65 điểm. Mà theo Hạ Bác biết, thông thường người chơi ở nguyên lực sơ sinh lúc liền đạt tới 65 điểm nguyên lực chỉ là số rất ít. Phần lớn người nếu không có một chút gặp gỡ lời nói, tối đa chính là 50 điểm nguyên lực mà thôi. Nhiều ra 15 điểm nguyên lực Liên ý nghĩa mình ở thời điểm chiến đấu, so với đối phương khí tức càng kéo dài, lực lượng càng sung túc, tỷ số thắng tự nhiên cũng lớn hơn. Bây giờ hệ thống nêu lên thành, đang đại biểu nguyên lực cố hóa. Hơn nữa đã cố hóa 2 giờ, đợi được 5 giờ đồng hồ rồi, đem 15 điểm phụ gia nguyên lực hoàn toàn cố hóa hẳn không phải là vấn đề. Bất quá, Hạ bác cũng không chuẩn bị ở trong này ngâm nước lâu như vậy. Ở thế giới thiên hành trong, chỉ cần không phải ở chiến đấu trạng thái, hoặc là gây ra vận mạng trạng thái, người chơi cũng có thể rời đi. Hệ thống cung cấp ủy thác quản lý phục vụ có thể tự động hoàn thành loại này không cần tự chủ hành vi sự tỉnh. Cắt Bá Hạ Bác kêu lên là thiếu gia ngài phân phó. Cắt Bá ở bậc cửa nói người không cần quan tâm ta Hạ Bác nói một hồi ta ngâm nước hết rồi sẽ đi thần điện phụ dưỡng. Tốt thiếu gia Cắt Bá không có gì bất ngờ xảy ra mà đáp ứng rồi tiếng bước chân văng lên trực tiếp rời khỏi cái gọi là thần điện phụ dưỡng là người chơi rời khỏi thế giới thiên hành lúc một cái lý do thoái thác thế giới thiên hành là một cái có thần minh thế giới này thần minh chính là tinh thần. Đối với thế giới hiện thực người đến nói, này là tương tự với trò chơi chủ não thông thường tồn tại, nhưng ở dân bản xứ trong mắt, tinh thần chính là thần. Quá khứ, hiện tại, tương lai chi thần. Có mặt khắp nơi, không gì làm không được. Mỗi một cái dân bản xứ đều là thờ nhỏ nhìn thần tích lớn lên, bởi vậy, bọn họ đều là thành tín nhất tinh thần tín đồ. Sinh hoạt hàng ngày giữa, lễ bái cũng phụng dưỡng thần minh, là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Mà mua đến lúc này, tín đồ cũng sẽ bị tinh thần lực lượng tiếp dẫn đến thần điện đi, tại chỗ biến mất. Đợi được cầu xin lễ bái kết thúc, lại tại chỗ xuất hiện. Ở cắt ba xem ra, thiếu gia ngày hôm nay đi phụng dưỡng tinh thần, vốn chính là cần phải. Hắn ngày hôm nay ngày đầu tiên ta võ, liền cho thấy như vậy thiên tư, tự nhiên là tinh thần chiếu cố. Lam thân súng Nhi, lúc này phải làm chuyện thứ nhất, đang chắc là đi thần điện phụng dưỡng. Bất quá, cắt ba không biết là, này kỳ thực chính là người chơi tiến khoang chuyển tống tiên hành phiên bản. Dân bản xứ là thật đi thần điện, mà người chơi lại là trở lại thế giới hiện thực, hoặc là chuyển đi thánh điện cùng thần giới. Hạ Bác mở ra khống chế mặt bản, đặt ra tốt uy thác quản lý, điểm kích rời khỏi tuyển chọn. Mặt bản trên Thời gian ma trung xoay tròn 180 độ, ngã qua đây. Ý vị này, hiện tại thời gian ma trung đem trái lại khóa thế giới thiên hành trong thời gian. Lập tức, Hạ Bác phát hiện mình ở hóa thân giữa giống như nguyên anh thông thường bản thể đứng lên, đồng thời ý thức bắt đầu bay lên, cảm giác tựa như trước tiến vào thế giới thiên hành một dạng, lười biếng. Mà thời điểm xuất hiện lại, hắn đã ở khoang truyền tống trong. Hạ Bác đứng tại chỗ, cũng không có vội vã ra khoang. Vừa mới ở thế giới thiên hành trong kinh lịch, liền giống như một giấc ngủ thông thường. Mà giờ khắc này đứng ở chỗ này, Hắn còn có một loại ngủ say giữa bỗng nhiên bị đánh thức hoảng hốt, một loại không thể quay về hồn cảm giác, ngay cả thân thể, tựa hồ cũng biến thành có chút trì trệ. Hắn cần thích ứng một chút mới được. Hạ bác chậm rãi ngồi xuống tới, trầm tĩnh tâm thần. Dần dần, loại này giống như không trọng mê mọi thông thường cảm giác tiêu thất, ý thức cùng thân thể cũng không có cái loại này dường như cách một điểm gì đó cảm giác, mà đang ở hạ bác chuẩn bị đứng dậy lúc, bỗng nhiên, cái loại này kinh khủng cảm giác đói lại một lần nữa tập kích hắn. Hơn nữa so với trước manh liệt hơn. Hạ bác thật nhanh từ y phục trong túi xuất ra một ống dịch dinh dưỡng chen vào trong miệng, ngay cả mùi vị cũng không kịp cảm thụ cũng đã nuốt xuống. Bất quá lần này, một ống dịch dinh dưỡng xuống bụng, cái loại này cảm giác đói chỉ là giảm bất hơn phân nửa, lại chưa có hoàn toàn biến mất. Thân thể mỗi một tế bào cũng như cùng ổ chim giữa ấu đều thông thường, gào khóc đòi ăn. Hạ Bác thật nhanh đẩy ra cửa khoang. Phòng huấn luyện trong, một người cũng không có. Chỉ có từng hàng khoang truyền tống vận hành lúc trầm thấp tâm hưởng. Hiển nhiên những người khác đều vẫn chưa về. Bất quá, hiện tại Hạ Bác đã bất chấp những thứ này, hắn gần như là trăm mét chạy nước rút tốc độ ra phòng huấn luyện chạy vội tới hành lang cách đó không xa dựa vào tường cá nhân tủ chứa trước trước tiến phòng huấn luyện trước túi sách của hắn liền để ở chỗ này mở ra bản thân phân phối vậy một ống ngăn tủ hạ bác thật nhanh từ trong bao lại lấy ra một ống dịch dinh dưỡng Thẳng đến này ống vào bụng hạ bác mới cảm giác mình khôi phục lại khẽ thở phào nhẹ nhõm hắn nhất thời có chút đỡ người quay đầu lại nhìn một chút trên tường đồng hồ biểu hiện hiện tại bất quá mới là thực tế thời gian 4 giờ chiều quá hạ bác cụt hứng nghĩ thầm ta nguyên bản mỗi ngày một sáng một chiều hai ống dịch dinh dưỡng là đủ rồi nay hai ống cũng là mang ở trên người để ngừa bất cứ tình huống nào. Có thể không nghĩ tới hôm nay buổi sáng ăn xong một ống, bây giờ còn không đến 12 tiếng đồng hồ, vậy mà lại một lần nữa ăn hết hai ống. Nghĩ đến đây, hạ bác chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Món nợ này thực sự quá dễ tính toán. Khắc cũng không tính, liền chỉ cần theo như 12 tiếng đồng hồ 3 ống dịch dinh dưỡng tôi nói, bản thân một ngày liền cần 6 ống dịch dinh dưỡng, 12 tinh nguyên. Một tháng, chính là 360 cái tinh nguyên. Nghĩ đến bản thân đáng thương dự trữ, hạ bác cảm giác nguy cơ không riêng gì lửa xém mày. Quả thực như gai ở lưng á nhất là này nguy cơ đối với hắn tới nói còn là một lần tới không giải thích được thay bay và gió, điều này làm cho tâm tình của hắn càng thêm tệ hại. Hạ bác từ tủ chứa trong suất ra túi của mình, trở tay đem quầy cửa đóng. Chỉ nghe quầy cửa phát ra rầm một tiếng vang, bên cạnh một cái tủ chứa bị như thế chấn động, lại chợt mở ra, khi Lý Hoa Lạp chạy xuống không ít sách bản một loại đồ đạc. Hạ bác giật mình một cái. Hắn vừa mới trong lòng hậm hực, tiện tay một khoảng có lẽ cô sức hơi lớn hơn chút, có thể không nghĩ tới sẽ là động tĩnh lớn như vậy. Không đúng. Hắn nhìn một chút ngăn tủ lại nhìn một chút tay của mình, kinh ngạc phát hiện lực lượng của chính mình tựa hồ trở nên lớn không ít. Không, còn không chỉ là trên tay lực lượng, tựa hồ liền ngay cả thân thể của mình cũng rắn chắc không ít. Hạ bác cố sức cầm nắm tay, lấy tay méo méo cánh tay của mình bắt thịt. hắn phát hiện loại này cường trắng cũng không phải là ngoại hình cải biến, mà là một loại từ trong ra ngoài cảm giác. Tựa như trước thân thể tế bào cảm thấy đói bụng một dạng, bây giờ thân thể tế bào tràn đầy sức sống, ẩn chứa một loại dường như núi lửa vậy tùy thời đều có thể đủ đột nhiên bộc phát lực lượng. lẽ nào cái loại này cảm giác đó là? Hạ Bác trong lòng có một tia suy đoán, bất quá bây giờ lại không phải đứng ở chỗ này suy nghĩ vấn đề lúc. Hạ Bác ngồi xổm xuống, xuống, thu thập bị đánh văng ra ngăn tủ rơi xuống thứ, ở nhặt lên một sắp sách vở bài thi sau, hắn phát hiện trên mặt đất vậy mà nằm một tấm hình. Chương 30. Tấm hình này hiển nhiên là chụp ảnh, bắt chính là một cái thoạt nhìn 25-26 tuổi nữ nhân xinh đẹp chợt quay đầu lại trong ngáy mắt. Hạ Bác đem ảnh chụp nhặt lên, đặt ở sách vở giữa, chuẩn bị nhét vào cái trong. Mà lúc này, hắn mới phát hiện, này trong hộp tủ bảng tên trên, dán dĩ nhiên là bụi tiên tên. Hạ Bác cất xong đồ đạc, quay đầu lại qua đây, nhưng là sửng sốt. Chỉ thấy Tiểu Mập Mạp Nưu Tiểu Đồng đang bưng một chén trà sữa, đứng phòng huấn luyện bậc cửa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bản thân. Miệng há to trên còn dính ống hút, lung lay lắc lắc. Hải, Hạ Bác lên tiếng chào, "Nưu Tiểu Đồng, ngươi cũng đi ra." Nưu Tiểu Đồng tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chỉ vào Bùi Tiên quay cửa, "Này, ngươi vừa mới Hạ Bác quay đầu nhìn xuống, giải thích, vừa mới đóng cửa lúc nặng một chút, là Bùi Tiên ngăn tủ đi, phòng trường hắn không đóng cửa cho kỹ, ta nói với hắn một chút." Nói xong, Hạ Bắc liền chuẩn bị hướng phòng huấn luyện trong đi. Nhưng mà lúc này, Nưu Tiểu Đồng lại quay đầu lại nhìn một chút phòng huấn luyện cầm đoán cửa chính, vài bước đi tới, lôi kéo Hạ Bắc đi liền. Hạ Bắc không hiểu ra sao, ngươi kéo ta đi chỗ? Xuyệt, đừng nói chuyện. Nưu Tiểu Đồng không nói lời gì mà lôi kéo hắn liền vào lơ lửng thang máy, ở thang máy đóng cửa trước, hắn còn thăm dò hướng phòng huấn luyện bên kia nhìn thoáng qua, một bộ rất sợ bị người phát hiện rằng rốc. Sau một lát, hai người liền đã ra khỏi phòng huấn luyện. Hạ ca, tấm hình kia ngươi thấy được đi. Vừa ra khỏi cửa, Nưu Tiểu Đồng lại hỏi. Ảnh chụp Nưu Tiểu Đồng nhắc tới này, Hạ Bác đoán chừng có phiền toái gì, sờ sờ mũi cười khổ nói, ta có thể nói không thấy được sao? Nưu Tiểu Đồng nhưng thật ra là chính mắt thấy được Hạ Bác đem ảnh chụp nhặt lên, lúc này chiếm được khẳng định đáp án, không khỏi thở dài một hơi nói, đây là ta kéo ngươi đi nguyên nhân. "Ồ, Hạ Bác hỏi, vì cái gì?" Hắn có chút khó hiểu, một tấm hình mà thôi, có cái gì đáng ngại? Kỳ thực ảnh chụp không có gì, chủ yếu là. Nưu Tiểu Đồng khổ não mà nhức đầu, rốt cuộc nói, "Ai, ta còn là với ngươi nói rõ đi. Dù sao ngươi đã thấy ảnh chụp, mấy ngày nữa lại nhìn thấy người cũng không gạt được ngươi. Nói xong, hắn hỏi nói, ngươi nhận thức trong hình nữ sinh sao? Hạ bác lắc đầu. Vậy ngươi sẽ sẽ không cảm thấy rất quen mặt." Nưu Tiểu Đồng hỏi tới. Bị hắn vừa nói như vậy, Hạ bác ngược lại đích xác cảm thấy trong hình cô gái có loại đã gặp qua ở nơi nào cảm giác quen thuộc. Mà không chờ Hạ bác trả lời, Nưu Tiểu Đồng liền công bố đáp án, nàng gọi Hạ Tịch, là hạ trợ lý huấn luyện viên muội muội. Hạ trợ lý huấn luyện viên. Hạ bác cả kinh, hà hú." Nưu Tiểu Đồng gật đầu. "Ta nói có chút quen mặt đâu." Hạ bác bừng tỉnh đại ngộ. Trong hình cô gái, thoạt nhìn có chút cao lạnh nhưng tướng mạo lại xác thực cùng hà hữu có vài phần tương tự nói hai người là huynh muội không ai sẽ hoài nghi chỉ bất quá khiến cho hạ bắc cảm thấy nghi ngờ là này hà tịch anh chủ vì cái gì lại ở bùi tiên nơi đó hơn nữa khiến cho lưu tiểu đồng một bộ giữ kín như bưng mà rằng dớp lẽ nào lẽ nào bùi tiên nữa thích hà tịch hạ bắc trong đầu ý nghĩ trật lẽ, kinh ngạc hỏi đoan chúng bết bát hơn chính là hà tịch còn coi hắn là người bạn nhỏ lưu tiểu đồng gật đầu cái dụt một cái bi thương cố sự nghe xong lưu tiểu đồng gián thuật hạ bác mới biết được nguyên lai like hà tịch cũng là trường đại học sinh chỉ bất quá tốt nghiệp rồi lưu lại trường, nhưng là ở chiêu sinh văn phòng công tác. Mà ban đầu, Bùi Tiên chính là nàng cùng chủ nhiệm phòng làm việc cùng đi mời tới. Hoặc là nói buộc tới đối với Bùi Tiên tới nói, Hà Tịch chắc là cựu nhân đối đầu. Nhưng không biết vì cái gì, Bùi Tiên đối với này lớn hơn mình 7, 8 tuổi đầu sọ so gây nên lại nhất kiến trung tình đây cũng là vì cái gì hắn cuối cùng vẫn tới trường đại một trong những nguyên nhân. Bất quá, có lẽ là so với Hà Tịch nhỏ 7, 8 tuổi, lại có lẽ là tính cách cho phép, nói chung, Bùi Tiên đối với lần này một mực giữ kín không nói ra, yên lặng dần xuống đáy lòng. Mà Hà Tịch càng chỉ đem bùi tiên khi cái tiểu đệ đệ. Mỗi lần tới phòng huấn luyện, Hà Tịch đều sẽ sờ sờ bùi tiên đầu, hoặc trêu chọc một chút hắn, cùng đối với một đứa bé không có gì khác nhau. Ngôi đến lúc này, bùi tiên đều một bộ ngượng ngùng lúng túng ra rấp. Mang Lưu Tiểu Đồng sợ dĩ biết, cũng là bởi vì lúc tình cờ nhìn thấy tấm hình này. Lưu Tiểu Đồng đến nay còn nhớ rõ, khi bí mật bị phát hiện lúc, bùi tiên vậy huyết sắc dâng lên phòng được mặt đỏ bừng cùng hung hăng nhìn mình lom lom con mắt. Thiếu chút nữa liền trở mặt ra bởi vậy, khi hạ bắc thấy ảnh chụp lúc, hắn trước tiên ngăn trở hắn. A, vẫn thật không nghĩ tới. Hạ bác vuốt mũi vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn thế nhưng thấy tận mắt phòng huấn luyện trong thiên hành mê điên cuồng ở nhìn không thấy bùi tiên bản thân, chỉ là phát sóng trực tiếp trên màn ảnh hắn không chế khiên tinh pháp sư một cái dẫn hỏa thuật dưới tình huống, phòng huấn luyện trong liền dẫn phát rồi một trận sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ. Mà trong đó nữ sinh gào thét càng là chói tai. Hạ bác không chút nghi ngờ, nếu như bùi tiên đi tới các nàng trước mặt, xong các nàng cười một cái nói, sợ rằng từng cái một tại chỗ phải ngất đi, mà nguyên bản bùi tiên đối ngoại ấn tượng chính là một cái mặt lạnh sát thủ. Bình thường vô luận là huấn luyện còn là thi đấu, dù cho ngay trước nhất của nhiệt tiên mê hắn cũng là một bộ không nói cười tùy tiện hình dạng. Tựa Hồ đối với này lập chí trở thành đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề thiếu niên tới nói, ngoại trừ thế giới thiên hành ở ngoài, những thứ khác tất cả hắn đều không quan tâm, hoặc là nói là không thèm để ý những kia gào thét, những kia hoan hô, thậm chí câu lạc bộ mỗi ngày nhận được một bó lớn thư tình, đều bị hắn bài trừ ở tại ý thức ở ngoài. hắn chuyên chú với mục tiêu của chính mình, nội tâm cường đại mà thành quen. Trường Thanh sao? Hạ bác Tựa Hồ nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, bất quá. Hắn vẫn không nghĩ tới Bùi Tiên lại còn có như vậy một mặt ưa thích một cái lớn hơn mình bảy tám tuổi tỷ tỷ lại chỉ lén lén dấu ở trong lòng, không dám thổ lộ, bị người phát hiện thậm chí còn thẹn quá hóa giận. Nay quả nhiên là cái ngượng ngùng ngạo kiểu tiểu thí hài á vừa tán dốc về Bùi Tiên, vừa đi dạo, Hạ Bác cùng Lưu Tiểu Đồng vừa nói chuyện phiếm, vừa hướng ra ngoài trường đi đến. Có chút nói bụng. Lưu Tiểu Đồng sờ sờ bụng, đối với Hạ Bác nói, Hạ ca, nghỉ ăn cái gì sao? Trường học phía sau có nhà ma lạc nóng không sai. Nhìn hắn một bộ thèm ăn ráng dốc, Hạ Bác nở nụ cười, gật đầu. Hắn đối với Nưu Tiểu Đồng ấn tượng không sai. Tiểu mập mạp hoạt bát rộng rãi, tâm tư cũng không thiếu nhắn nhủi, rất vì người khác nghĩ. Ngày hôm nay nếu không phải hắn, bản thân Hi Lý Hồ Đồ dưới chạm đến buổi tiền kiêng kỵ, khó tránh khỏi chọc người mất hứng. Hạ ca, tán gẫu qua buổi tiền, Nưu Tiểu Đồng đi ở hạ bắc bên người, vẻ mặt hy vọng mà nói, "Nói cho ta một chút ngươi cùng Tôn Quý Kha sự kiện kêu bái hắn hiển nhiên nhân rất lâu rồi, lúc này toàn thân mỗi một miếng thịt đều nhúc nhích bác quái. Nghe nói cháu trai kêu kêu mười mấy người tới trả ngươi, kết quả bị ngươi đánh ngã năm cái đúng rồi, cái kia tiết huynh thực sự rất đẹp sao?" Hạ ca Tôn Quý Kha vậy ảnh chụp ngươi là thế nào nghĩ ra tới, quả thực thần tới chi bức ta, Ha ha ha ha cứ như vậy vừa đi vừa nói, đợi được ăn xong ngừng lại rất có truyền thống phong vị ma lạc nóng lúc chia tay, hai người đều rất có thu hoạch. Nưu Tiểu Đồng là thỏa mãn bắt quái tri tâm. Mà Hạ Bác, ngắn 2 giờ đồng hồ, thông qua Ngưu Tiểu Đồng vậy súng liên thanh thông thường miệng, hắn cảm giác mình dường như đã ở trường đại chiến đội sinh sống đã nhiều năm. Cuối cùng lúc chia tay, Hạ Bác sau khi nghe ngóng, Nưu Tiểu Đồng vô cùng tự hào nói: "Ta ta đọc chính là tin nóng cùng truyền bá hệ." Hắn quả nhiên Cung ưu tiểu đồng cáo biệt, Hạ Bác lên tàu nhanh đoàn tàu lấy mỗi tiếng đồng hồ 800 km tốc độ chạy như bay, Hạ Bác mang hành nghe, lặng lặng nhìn cửa sổ thủy tinh trên mình và hôn ám dưới ánh đèn lên lên xuống xuống các hành khách ảnh ngược, trầm tư. Thiên nguy cơ, tựa như một cây dây treo cổ chậm rãi buộc chặt. Bây giờ trong nghề tiêu điều, thất nghiệp tỷ số cao xí. Tìm việc làm không chỉ khó, hơn nữa tìm được rồi tiền lương cũng sẽ không quá cao đối với rất nhiều người tới nói có thể đem cuộc sống duy trì tiếp, cũng đã phải bỏ ra tương đối gian khổ nỗ lực. Huống chi, là mình bây giờ loại tình huống này. Phải biết Người khác coi như không tìm được việc làm, một chốc cũng không chết đói. Có thể bản thân lại là thật sẽ chết đói, bởi vì thức ăn thông thường đối với mình căn bản vô dụng. Chỉ có trải qua cái loại này kinh khủng cảm giác đói người mới sẽ biết, cái loại cảm giác này là cỡ nào mà chí mạng. Mà dịch dinh dưỡng ra cả, cùng với bản thân mỗi ngày tiêu hao, một chút cũng không thể so những kia ăn thuốc ảo giác kẻ nghiện thấp ít nhiều. Thậm chí so với bọn hắn còn đáng sợ hơn. Mấy ngày hôm trước bản thân còn một ngày hai ống, mà hôm nay liền nhảy thành một ngày sau ống, một tháng 360 tinh nguyên, đối với người bình thường tới nói vậy là bực nào một khoản tiền lớn, một chiếc không sai trung cấp xe bay, giá cả bất quá 2 ba nghìn tinh nguyên. nếu như là cái loại này hơi nhỏ, nhỏ gọn một chút thông chuyên cần xe đẩy, 1.000 nghìn xuất đầu là có thể bắt. mà đổi thành sinh họ nói, một người tiết kiệm một điểm, có thể đủ dùng tới 3 năm. hạ bác đã không dám còn muốn nếu như mình đối với dịch dinh dưỡng nhu cầu tiếp tục để cao sẽ như thế nào. càng không dám tưởng tượng, nếu như ở bản thân phát tác lúc nhưng không có dịch dinh dưỡng, lại sẽ là tình hình như thế nào. mà phải giải quyết này nguy cơ, đầu óc hắn trong trước tiên nghĩ tới một tấm hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Nhưng ý nghĩ chi chợt lóe lên, liền được hắn bỏ qua. Hạ Bác ở trong lòng tính toán, hiện tại ta vào trường đại, tiếp tục bài vợ và bài tập vấn đề coi như là giải quyết rồi. Như vậy, kế tiếp nên mau chóng tìm việc làm. Một phần không được hai phần, hai phần không được 3 phần. Cái ý niệm này, hắn là đã sớm có. Nếu như nói trước hôm nay, hắn còn không có gì mục tiêu lời nói, như vậy, vừa mới Nưu Tiểu Đồng ở nói chuyện trời đất tố lộ một cái tin tức, liền để cho hắn yên tâm ở tại trong lòng. Hạ ca, ngươi nghe nói không, dụng khí cụ trận chiến đội ở nhận người. Không phải đội viên Bọn hắn chiêu chính là câu lạc bộ nhân viên, tiền lương đãi ngộ thật không tệ. Bình thường nhất nhân viên, một tháng cũng có một hai trăm tinh nguyên. Dù sao cũng là bê cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ lớn a. Ta nghĩ đi hỏi bọn họ một chút có khai hay không bồi luyện. Ngươi nói, ta nếu như khi bồi luyện làm tốt lắm, có thể hay không bị huấn luyện viên chính tuệ mắt thức anh hùng phía sau Bolo Bala, Hạ bác không chú ý hắn hiện tại tất cả tâm thần đều bị vậy mê người tiền lương hấp dẫn năm. Chương 31. Dũng khí ma trận câu lạc bộ, là nước Cộng hòa uy tín chức nghiệp câu lạc bộ một trong, toàn bộ ở thủ đô địa cầu. Này câu lạc bộ sáng tạo với 160 năm trước, vốn là một chi cấp A thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, trong đội cường giả Như Mây, Liên Hạ Bắc có thể nhớ, trước sau thì có hơn 10 người tiến vào nước Cộng hòa Chiến đội, trong đó hai người chúng cử danh nhân đường. Bởi vì cái này câu lạc bộ phong cách đặc biệt, đặc biệt chú ý tiến công, đánh ra rất đẹp mắt. Bởi vậy, ở nước Cộng hòa Ngân Hà giữa có rất nhiều ủng hộ. Thậm chí có không ít gia tộc mấy đời người đều là dũng khí ma trận chiến mê. Bất quá, mấy năm này dũng khí ma trận thành tích không thế nào tốt, câu lạc bộ phần lớn thời gian đều ở đây bê cấp thi đấu vòng tròn giữa đảo canh nhất là những năm trước đây mấy cái chủ lực tuyển thủ lục tục xuất ngũ rồi, thành tích càng là chỉ ở trung du bồi hồi. Có chút che giả mang không mọc ý tứ, mà lần này, giúp khí ma trận tuyển chọn ở Thiên Nam Tinh mở phân bộ, hiển nhiên là chuẩn bị gia tăng lực lượng dự bị chọn lựa cùng mùa dưỡng. Này nguyên bản chính là loại này chức nghiệp câu lạc bộ truyền thống cách làm. Nhất là những kia siêu cấp thi đấu vòng tròn giữa mấy cái trăm năm hà môn, hầu như mỗi một cái di dân tinh cầu đều có một cái phân bộ. Tựa như đại thụ bộ rễ, chỉ có thật sâu đâm vào các lớn di dân tinh cầu bản thổ, mới có thể khai quật cũng bồi dưỡng được càng nhiều hơn nhân tài tới. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng mượn 1-2 tinh cầu nhân tài chọn lựa hệ thống, căn bản không đủ để ở đỉnh cấp thi đấu vòng tròn giữa đặt chân. Mà đối với những này hảo môn câu lạc bộ tới nói, nuôi những này phân bộ căn bản là không hưởng khí lực gì đầu tiên, câu lạc bộ danh khí để những người mới chạy theo như vịn. Chỉ sợ bọn họ cho ra tiền lương điều kiện xa so với cái khác tuyến 2 tuyến 3 câu lạc bộ thấp hơn, phần lớn người còn là sẽ chọn bọn hắn. Thậm chí có người liền chỉ vì đồng phục trên câu lạc bộ huy hiệu, là có thể không chút do dự ở trên hợp đồng ký tên. Thứ hai, những này có thể chinh chiến đỉnh cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ bản thân chính là quái vật hút tiền, hàng năm thi đấu vòng tròn đánh xuống, thu nhập đều là con số thiên văn. Hơn nữa bộ phận này thu nhập, còn chỉ chiếm tất cả thu nhập một phần nhỏ. chân chính đầu to là lấy câu lạc bộ làm trụ cột, ngoại vi răng khắp nơi các loại sản nghiệp tạo thành tập đoàn, không nói khoa trường chút nào, một cái đỉnh cấp câu lạc bộ chính là một cái siêu cấp tập đoàn tài chính. bởi vậy, dù cho phân bộ hàng năm một phân tiền thu nhập cũng không có, toàn bộ lỗ lã, đối với những này đỉnh cấp câu lạc bộ tới nói cũng không tính là thường cân độ cốt, mà chỉ cần có thể đào móc ra một hai đáng giá bồi dưỡng sao mới chỉ cần có thể nhiều cầm mấy cái thân ân, ở thiên hành trong thánh điện nhiều đổi vài hạng kỹ thuật, liền, cái gì đều kiếm về đương nhiên, dũng khí ma trận câu lạc bộ cùng những này siêu cấp câu lạc bộ vẫn không thể so. Vô luận là danh khí còn là thực lực, đều kém đến rất xa, mỗi mở một cái phân bộ, đều cần muốn đặc biệt cẩn thận từng ly từng thí. Theo Hạ Bác biết, Dũng khí ma trận tổng cộng chỉ có 5 cái phân bộ. Lần này ở thiên Nam tinh mở, là thứ 6. Cơ hội khó được. Nghĩ tới đây, Hạ Bác làm ra quyết định. Ký túc xá cái chìa khóa đã lấy được, ngày mai ta liền mang vào. Sau đó đi dũng khí ma trận mới phân bộ nhìn một chút. Nghe như tiểu đồng nói nơi đó cách trường đại không xa, chức nghiệp câu lạc bộ tiền lương cao, có thể tìm cái phổ thông hậu cần nhân viên công tác cũng tốt. Đang nghĩ ngợi, đoàn tàu đã đến trạm. Hạ Bác đứng dậy ra cửa xe, đang chuẩn bị hướng thang cuốn chỗ đi đến, đông nhiên nghe một tiếng gào thét, chợt, sân ga đoàn người bỗng nhiên xôn xao lên. An Cư bắt hắn lại, bắt hắn lại. Hạ Bác vừa mới quay đầu, liền ở giữa hốt hoàng trong đám người, cướp ra một cái thập trạng cướp, một tay cầm lấy một túi của nữ bao, một tay cầm một thanh hơn một thước bộ dạng chủ thủ như gió mà chạy tới. Loại tình huống này Hạ Bắc ngược lại thấy cũng nhiều ở Thiên An Thị vùng ngoại thành. Chị An trạng huống vẫn luôn không phải quá tốt. Nhất là Hạ Bắc ở khu 11 phụ cận đây càng là long xà hữu tạp, muỗi đến vào đêm, mặt biên trên đầu tàu nổ vàng. Các loại các dạng người đều có. Hạ Bắc có nhiều lần buổi sáng lúc ra cửa đều có thể thấy trên đường lớn lưu lại huyết dịch hoặc bị cảnh sát kéo cách ly tuyến. Về phần nào đó cửa hàng bị tạt sơn đỏ, phụ cận kia tên côn đổ lại mất tích hoặc bị bắt, càng là chuyện thường đối với cuộc sống như thế. Hạ bác thật không có tuyển chọn. Vừa đến, hắn bình thường phần lớn thời gian đều cho ở trường. Khi về nhà tương đối ít. Thứ hai, hắn cũng chỉ mua được nơi này phòng ở hướng hồ khi còn bé kinh lịch, khiến cho hắn minh bạch, bất kỳ chỗ nào đều có cái chỗ này quy củ, dù cho lại loạn, đáng sợ nữa, chỉ cần biết rằng quy tắc, thông thường cũng không biết có vấn đề gì. Hạ Bác trở về ít, cũng cũng không gây sự. Tối đa chính là đi trên đường, bị khu phố phụ cận lăn lộn một nhóm gia hỏa nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy không quá thoải mái mà thôi. Hạ Bác nhớ kỹ có một lần, bản thân mới vừa đi tới khu phố phụ cận một cái phố nhỏ, mấy chiếc lơ lửng đầu tàu liền gào thét mà qua, phun ra khí lưu văng lên ven đường rộng nước. Vậy bản thân một thân. Mà bản thân chỉ là không vui ngẩng đầu nhìn lên mắt, đối phương liền ngừng lại. Một cái thân cao chừng 1m9 đầu trọc, dẫn một nhóm nam nữ đi tới trước mặt mình, mũi đều nhanh đụng tới chán của mình. Thế nào, mất hứng? Đầu trọc cười hết mắt, trên đỉnh đầu hình xăm thoạt nhìn lại dị thường giữ tợn đám người này hạ bắt gặp thường thấy. Hắn không biết có phải hay không là bản thân mỗi lần về nhà, đều có trang bị đầy đủ sách ba lô, thoạt nhìn cùng bọn họ không hợp nhau, bởi vậy, đối phương luôn là sẽ nhìn hơn bản thân vài lần. Thời gian dài, là được một loại cho tới bây giờ không chào hỏi người quen. Đúng vậy, ngươi sẽ nói xin lỗi sao? Hạ bác nhớ kỹ, lúc đó bản thân nhìn thẳng đầu chọc con mắt hỏi, lấy được là một trận cung tiếu. khi đó, hạ bác thậm chí đều đã làm xong đánh một trận, hoặc là bị đánh một trận chuẩn bị. nhưng mà, trùng hợp là, một xe cảnh sát lôi kéo đèn hiệu, dừng ở cách đó không xa. một nhóm đã vây đi lên gia hỏa, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. đầu trọc dùng ngón tay chỉ chỉ bản thân, uy hiếp ý tứ hàm xúc rất nặng, bên cạnh một cái trang điểm đậm đến nhìn không ra tướng mạo sẵn có cô gái, thậm chí cười duyên vô vô mặt mình. coi cảnh sát lại vang lên một tiếng. sau đó. Đám người này mới xông bên kia giơ ngón tay giữa, hùng hùng hổ hổ đi. Ngược lại đến sau, bản thân vài lần ở trên đường gặp phải đám người này, đều là tường an vô sự, đối phương nhìn ánh mắt của mình vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, lại cũng không có chân chính đến tìm phiền phức. Kỳ thực, Hạ Bác rất lý giải những này, người đối với bọn hắn tới nói, có lẽ cảm thấy cùng bản thân là người của hai thế giới đi. Một ánh mắt giao thác, cũng đủ bọn hắn ở vô cùng buồn chán lúc đánh mình một trận, nhưng qua, cũng đã vượt qua. Bọn hắn sinh hoạt cái thế giới kia có bọn họ quy tắc, cũng có bọn họ trầm trọng. Khi bọn hắn ở trên đường gào thét mà qua, Khi bọn hắn uống rượu say, ở đầu phố hò hét tiếng gọi, khi bọn hắn đỏ mắt, cầm trong tay khảm đao cùng lậu đả lúc, một cái thỉnh thoảng về nhà đi ngang qua học sinh chính là không quan trọng gì. Trong lúc đó nghĩ, nhà ga hỗn loạn càng phát khuyết tán. Rất nhiều hành khách đều thét lên trốn được một bên. Mà ở bọn hắn tránh ra trên đường, giặc cướp một đường chạy vội. Hạ bác nhíu mày, con người bỗng nhiên rụt một chút. Bởi vì hắn thấy tại đây giặc cướp truy thủ lưỡi đao trên vậy mà lưu lại máu tươi. Mà ở giặc cướp phía sau, một cái trung niên nữ tử tay bụng chảy máu cánh tay, lảo đảo đuổi theo. Càng phía sau, còn có một cô bé tiêu khóc. Mụ mụ, mụ mụ bé gái cái chán dán hạ số dán, hiển nhiên đang ở nóng dần lên. Hạ bác hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó. Trung niên nữ tử ôm sinh bệnh bé gái, ngồi trên xe, chờ đoàn tàu lần thứ hai khởi động, các nàng có lẽ mới đi bệnh viện, bây giờ chuẩn bị về nhà. Bọc của nàng liền thả bên người, hoặc là quay đeo còn vãn ở trên cánh tay, nhưng này cũng không có ngăn cản một cái thân thể cường tráng kẻ bắt cóc dùng cậy mạnh cốp đi. Có lẽ trong quá trình có chút kéo giật, kẻ bắt cóc thẳng thắn đao, đó chính là nữ nhân trên cánh tay vết thương lai lịch. Hạ bác không biết trong bao chứa cái gì, nhưng hiển nhiên Đó là đối với trung niên nữ tử vật rất trọng yếu. Không phải vậy nàng không biết liều mạng như vậy bảo vệ, cũng sẽ không ở bị thương dưới tình huống biết rõ phí công, còn theo đuổi theo ra tới. Giặc cướp tốc độ cực nhanh, nháy mắt gian liền đã chạy đến Hạ Bắc cách đó không xa. Hạ Bác chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, cũng không nhớ rõ bản thân có bao lâu thời gian không có để ý quá nhàn sự. Mấy năm này, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà sinh hoạt, rời xa tiếng động lớn dầm dĩ. Buổi tối, hắn từ đầu tàu gào thét hỗn loạn khu phố trải qua, nhìn không chớp mắt. Sáng sớm, hắn nhìn bên đường gai mắt bãi lớn vết máu. Sau đó lạnh nhạt đeo thai ngay lên, cầm quần áo mũ trùm kéo lên bao lại đầu, đi qua khu phố, đi vào trạm xe lửa. Ngày qua ngày, mà giờ khắc này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hạ bác bên trái vai co dù lại, một bên quai ba lô cũng đã tuột xuống, tay phải trở tay bắt được một bên kia quai đeo, mạnh đem ôm vùng ra đi ra ngoài năm. Chương 32. Vậy anh. chạy vội giặc cấp cùng gào thét ba lô đụng cùng một chỗ. Toàn bộ nhà ga tựa hồ cũng có thể nghe được vậy kịch liệt, khiến cho người ra đầu tê dại tiếng đánh. Giặc cấp thân thể hầu như cây gió, hung hăng cắm đi xuống, phía sau lưng tê đất tay trái bắt nữ sĩ bao bị ném ra thật xa chỉ là một hô hấp sau giặc cướp cũng đã xoay người từ dưới đất bò dậy sắc mặt hắn dữ tợn mà nhìn hạ bắc một thân quá khẽ thân hình không lại liền vào tới tay phải hơi kéo sau truy thủ gián tại mẹ lưng lưỡi đao vừa lúc ở hạ bắc ánh mắt nhìn không thấy địa phương đại đa số bị đặc biệt huấn luyện quen dùng truy thủ người cũng không dùng tư thế như vậy dùng loại này tư thế người đều là cái loại này trà trộn đầu phố nham hiểm độc ác hạ người liều mạng bọn hắn thông thường cứ như vậy một đầu đánh lên đối phương sau đó cánh tay cấp tốc giật giật vài lần là có thể ở ngắn ngủi trong thời gian một giây ở đối phương bụng hoặc bắp đuổi cắt ra mấy cái máu tươi nhễ ngại lỗ thủng tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía bên cạnh mấy cái nữ hành khách đều đã bị này giặc cướp tàn nhẫn dọa sợ các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng thanh niên kia bị trùy thủ đâm tiến thân thể cả người làm máu phơi thây đầu phố hình dạng nhưng mà ngoài mọi người dự liệu chính là mắt thấy giặc cướp vọt tới thanh niên kia trước mặt một đao đâm ra lúc thanh niên kia vậy mà chợt lên người tránh khỏi hắn lác mình tốc độ là nhanh như vậy nhanh tới mức mọi người dường như chỉ cảm thấy trước mắt nhón lên lại định tới lúc người cũng đã rời đi một dạng mà mau hơn Nhưng là quả đấm của hắn, từ bên phải hướng bên trái một cái sạch sẽ lưu loát đấm móc, trực tiếp đánh vào vậy giặc cướp trên gương mặt. Một quyền này thật là nặng, nặng được mọi người có thể thấy giặc cướp gương mặt ở nắm tay dưới biến hình. Hắn ngẩng đầu, chất cả người đều bay, đủ bay ra 3 mét bên ngoài mới nặng nề rơi xuống đất, miệng đầy đều là máu tươi, đã hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này nhà ga lặng ngắt như tờ. Mọi người ngơ ngác nhìn người thanh niên này, nhìn hắn cầm quần áo mũ trùm kéo lên bao lại đầu, hai tay đút trong túi áo, xài bước chân, bước nhanh trong đám người đi ra, lên thang cuốn, mấy cái đi nhanh cũng đã biến mất. Chỉ ít qua vài giây, mọi người mới dường như hoàn hồn lại một dạng. Một ít người hỗ trợ đem túi sách trên đất nhặt lên giao cho vậy bị cấp trung niên nữ tử, một ít người thì móc ra điện thoại báo cảnh sát. Còn có mấy người thấy việc nghĩa hăng hái làm vãn tay háo tín lên, đem hôn mê giặc cướp trói lại. Ta. Theo nhà ga phòng giám sát, một thanh niên đột nhiên buộc phát kinh hô phá vỡ yên tĩnh. Thanh niên này khoảng chừng 23-24 tuổi, tuy rằng ngăn mặc nhà ga đồng phục, lại toàn thân đều giang hồ mười phần, thế cho nên vậy đồng phục tựa như là hắn trộm được một dạng. Mà bốn phía những đồng nghiệp khác, đối với này đều không thấy lạ kỳ bất quá khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là người này mới vừa rồi còn đem chân vịnh ở trước đài điều khiển vừa cắn hạt dưa vừa cùng bên cạnh nữ đồng sự chọt cười bây giờ lại ngơ ngác nhìn màn hình xem vậy trong mắt hầu như đều muốn trừng ra ngoài Quách Tử người quỷ gào gì mới vừa rồi cùng Quách Tử chọt cười nữ đồng sự tướng mạo xinh đẹp lúc này nhìn hắn chằm chằm, trên mặt rõ ràng cho thấy bị giật mình một cái giận tái đi người này các ngươi mau đến xem mau đến xem đi Quách Tử thật nhanh đem chân bỏ xuống tới luôn cuốn tay chân điều ra hình ảnh theo dõi đoạn ghi hình rút lui đến vị trí nhất định rồi điểm kích chỉnh chiếu. làm sao vậy? đồng sự đều bị quách tự động tác nâng lên lòng hiếu kỷ, hào hào đứng dậy. mà lúc này, xa xa có quản không chỉ an đồng sự nói là có người cướp bao đi, quách tử bên kia số 35 giám sát. nghe được này, có mấy người lúc đó an vị xuống tới. loại sự tình này đối với hắn đám tới nói, quả thực lại không quá bình thường. bình thường đến, hiện tại bọn hắn dù cho chính mắt thấy giám sát trong toàn bộ quá trình, cũng thờ ơ nhiều khả năng uống một hơi nước, trò chuyện vài câu, lại lơ đàng thông chi bộ phận bảo an bên kia. về phần bộ phận bảo an, hắc cách gần mà nói. Bọn hắn có lẽ thuận tiện liền tiến đến. Cách xa mà nói, trong vòng 10 phút bọn hắn có thể xuất hiện coi như thần tốc. Dù sao loại chuyện này, cuối cùng đại đa số đều là làm việc theo thông lệ tiếp đãi người bị hại, đăng ký ghi chép chuyển giao cảnh sát mà thôi. Bất quá lần này, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Chỉ nghe thấy vây quanh ở quách tử bên kia người nhìn giám sát đoạn ghi hình, thỉnh thoảng bộc phát một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ gặp được cái gì không được thứ đến cuối cùng, những người còn lại cũng không kiềm chế được, ào ào đứng dậy vây lại. Mẹ nó, lợi hại không? Quét tử đã là lần thứ ba chiếu lại, hắn hai mắt sáng lên. Ngồi ở trong đám người nhìn chung quanh, không ngừng thanh hỏi nói, Ngưu Bất đi, xem một quyền này, mẹ nó, trực tiếp đánh bay a. Mọi người cũng thấy hoa mắt thần mê. Nếu như từ đoạn ghi hình lúc bắt đầu thanh niên kia đi ra thùng xe hình ảnh đến xem, ai cũng sẽ không nghĩ tới, này hào hoa phong nhã một chút cũng không bắt mắt thanh niên, đã vậy còn quá lợi hại. Mà quan trọng hơn là, rất nhiều người cũng còn nhận thức vậy ra cướp Bọn hắn biết người nọ là trường kỳ trà trộn phụ cận một cái hạng người liều mạng, vóc dáng mặc dù thấp, cũng rất tinh tráng, khí lực lớn hơn nữa hung ác độc địa tàn nhẫn là bọn hắn vậy một nhóm người giữa đặc biệt không dễ chọc nhân vật. Người này làm loại chuyện này cũng đã không biết bao nhiêu lần, có đôi khi bị bắt tiến bó cảnh sát cũng không nhốt được bao lâu, đi ra như trước tiếp tục. Lại không nghĩ rằng, hắn ngày hôm nay cư nhiên thua bởi một cái văn nhược thanh niên trong tay. Cảm giác tương phản mãnh liệt này khiến cho mọi người nhất thời trợn mắt liễu lưới. Tiểu tử này ta dường như gặp qua vài lần, là khu phố số 11 bên kia người. Một lúc lâu, một cái đồng sự chỉ vào trên màn ảnh hạ bắc, đối với vậy quách tử nói, lại nói tiếp, cùng quách tử ngươi coi như là hàng xóm đâu. Khu phố số 11 Quách tử sửng sốt, hắn nhìn trên màn ảnh, dừng hình ảnh trong hình Hạ Bắc, bỗng nhiên mở to hai mắt, là hắn, cái kia còn một sách, ta nói thế nào quen thuộc như vậy đâu. Nói xong, hắn tựa như bị hỏa thiêu cái mông một dạng, mạnh nhảy dựng lên. Trương Ca, hắn kéo qua một cái đồng sự, người giúp ta nhìn chầm chậm một chút, ta được gọi điện thoại đi. Đáng chết, chuyện này phải cho Hồ Ca biết. Nói xong, cũng không đợi vậy Trương Ca đáp ứng, liền lòng như lửa đốt mà đi ra, chỉ để lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Hạ Bắc bước nhanh ra nhà ga, xuyên qua đường cái. Chui vào hướng khu phố 11 hẻm nhỏ đi thẳng ra vài trăm thước, hắn mới thả chậm bước chân. Hô, Hạ Bác thở nhẹ một cái khí, đem tay từ trong túi áo lấy ra, đặt ở trước mặt. Nhịp tim vẫn như cũ rất nhanh, có chút chỗ trống não này mới chậm rãi hiện ra cảnh tượng lúc đó, mà hai tay vẫn còn ạ diện lìn dưới sự kích thích nhẹ nhàng mà lay động đem tay một lần nữa nhét vào trong túi, Hạ Bác tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa mới thời điểm xuất thủ hắn không có gì cả nghĩ. Vô luận là vũ động ba lô, còn là né tránh một đao kia chém ra một quyền kia, tất cả cũng chỉ là theo bản năng phản ứng. Những này phản ứng đến từ hắn khi còn bé kinh lịch, tuy rằng đã rất lâu rồi, nhưng cảm giác cũng không xa lạ gì. Có thể là cùng tôn quý kha đám người kia đánh vậy một trận, tình lại giấu ở trong thân thể bản năng. Thế nhưng cảm giác nhưng là không cùng một dạng. Lúc này đi nhanh đi về phía trước, trong đầu ngay lúc đó tràn diện, lại càng ngày càng rõ ràng. Càng rõ ràng là chém ra một quyền kia lúc, cái loại này giấu ở hai tay của mình giữa, càng ẩn giấu ở trong thân thể nổ tung tính lực lượng. Hạ bác không quen biết cái kia vóc dáng thấp gia cướp nhưng hắn biết loại này hạ người liều mạng có bao nhiêu đáng sợ, thân thể hắn tương trắng bắp thịt căng thẳng mà rắn chắc, thủ đoạn độc ác. Cũng như vậy người so với, Tôn Quý Kha gọi tới vây công bản thân đám người kia, quả thực liền là một đám tiểu hải tử. Có thể chính là như vậy một cái hung đồ, lại bị một quyền của mình đánh bay, ngay cả cổ họng chưa từng cổ họng một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Nghĩ tới đây, Hạ Bác lại lần nữa hít sâu một hơi, lại hung hăng hô lên. Hắn tử nhỏ lực lượng liền không tính đủ, bởi vậy vô luận tao ngộ gì đó, hắn càng nhiều hơn chính là động não, nghĩ ra chiêu trò, sau lưng gõ muộn côn hạ độc thủ. Loại này mặt đối mặt quyết đấu, trừ phi bị buộc lên tử lộ, Thông thường hắn đều là có thể trốn liền trốn, nhưng hôm nay Hạ Bác đi tới, nói không nên lời trong lòng là tư vị gì, là như trước còn không có bình tĩnh khẩn trương, là kích động, là hư vấn, hoặc là đều có một chút. Đi qua một cái hẻm nhỏ, Hạ Bác vừa phải hòa vào đại lộ hối hả ngược xuôi đoàn người. Nếu như nói, tia tay một quảng liền rung động toàn bộ tủ chứa vậy một chút, vẫn không thể khiến cho hắn xác định mà nói như vậy, vừa mới phát sinh tất cả, đã khiến cho hắn chân chân thiết thiết mà cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Xem ra, cho nên ta có cái loại này kinh khủng cảm giác đói cũng là bởi vì loại biến hóa này, Hạ Bác vừa đi vừa nghĩ, tựa như một cái bơi lội người, đang tiêu hao lượng lớn thể lực rồi, sẽ cảm giác đặc biệt đói một dạng. Ta cũng là như vậy. Bởi vậy, chỉ có chuyên nghiệp dịch dinh dưỡng mới có thể cho ta cung cấp cần dinh dưỡng. Trước liền hiện ra ý nghĩ, lúc này lần thứ hai thoáng hiện. Trước sau nhân quả như thế một liên hệ, Hạ Bác cảm thấy, mình bây giờ rốt cuộc không phải đối với thân thể của mình biến hóa không biết gì cả điều này làm cho hắn cảm thấy phân chấn. Tuy rằng hắn đồng dạng đối mặt mỗi tháng 360 tinh nguyên đại phi nhưng hắn chí ít biết thân thể chuyện gì xảy ra. Cũng biết mình tiền tiêu ở nơi nào nổi lên tác dụng gì này so với cái gì cũng không biết chỉ có thể biệt khuất cùng rót dịch dinh dưỡng mắt mở chừng chừng nhìn khổ sở kiếm được tiền bị tiêu hao hết phải tốt hơn nhiều bất quá khi lấy được câu trả lời đồng thời lại một cái vấn đề ở hạ bất trong đầu hình thành vì cái gì ngày hôm nay ta buổi sáng còn thật tốt vào thế giới thiên hành rồi trở ra liền phát hiện một ống dịch dinh dưỡng đã không đủ lẽ nào thế giới thiên hành tinh lịch đối với ta tự thân có ảnh hưởng gì còn có vừa mới một con kia vậy theo bản năng chợt lấy người cảm giác của ta dường như so với nguyên lai like nhanh rất nhiều Hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm, lại có điểm giống như ở thế giới Thiên Hành trong đánh luyện công cái quặc một dạng hạ bác nghĩ. Hắn biết, giữa hai người này khẳng định có liên quan nào đó. Vô luận là thân thể cải biến, còn là ở thế giới Thiên Hành trong lấy được thần bí ký ức và nhỏ, đều tới lúc đầu với ngày đó tinh thần tiến hóa lúc đánh lên bản thân con cầu. Chỉ là không biết, tương lai, đây hết thảy còn có thể có biến hóa như thế nào. Rất nhanh, hạ bác liền đã đến khu phố 11. Khu phố còn là trước sau như một, trên mặt đất rơi đầy lá cây, một cái rách rơi cơ khí người vệ sinh đang ở chậm rãi quét tước. Phát ra dị xét một dạng hát xỉ thành đầu phố góc, đậu mấy chiếc đầu tàu, một nhóm quần áo khác nhau thanh niên đang vây cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Hạ Bác nhìn thấy cái kia đã từng chụp quá bản thân khuôn mặt trang điểm đậm thiếu nữ, lại chưa thấy vậy đầu trọc. Trong trí nhớ, tựa hồ thời gian thật dài đều chưa thấy đầu trọc ở Hạ Bác thấy đám người kia lúc, đám người kia cũng nhìn thấy Hạ Bác. Song phương tựa như thường ngày, nhìn chăm chú. Hạ Bác rời đi ánh mắt, bước nhanh tới. Mà Nhai đối diện cô gái kia, vừa vào lúc này, nhận một chiếc điện thoại. Chỉ nghe vài câu, nàng có chút trên mặt tái nhợt liền hiện lên một tia khó có thể tin khiếp sợ thần tình mà nàng nguyên vốn đã rời đi chỗ khác ánh mắt lần thứ hai đuổi kịp Hà Bắc một mực nhìn theo hắn đi qua khu phố mặc cỏ đi vào bị cây nô đồng thấp thoáng khu phố năm chương 33. làm sao vậy bên cạnh có người hỏi Quách tử vậy ngu ngốc nốc thuốc dập đầu điên rồi thiếu nữ cao mày một cái tắt điện thoại di động thu hồi ánh mắt thần tình nhàn nhạt nói tiếp tục liên can thanh niên sắc mặt đều là nghiêm hồ ca ngươi nói làm sao bây giờ đi một người mặc áo ba lỗ thanh niên mở miệng nói dù sao tứ hải hội đám người này là càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước tuần trước đem quán ba mê túy bên kia chiếm Tuần này lại xâm chiếm chúng ta hai cái lộ khẩu, tiểu mã cũng bị thương. Bên cạnh một người nói, đứa bé kia mới 10 năm tuổi, bọn hắn cũng hạ thủ được. Chúng ta nhịn nữa đi xuống, này địa bàn đã có thể ném xong. Chờ Long Ca trở về, chúng ta lấy cái gì khuôn mặt thấy hắn. Nếu ta nói, thẳng thắn chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Bên cạnh một cái mang vòng thai thanh niên cả giận nói, Hồ Ca, ngươi nói một câu, ta mèo dừng tuyệt không một chút như mày. Đúng, liều mạng với bọn hắn. Mẹ nó, ta đã sớm nẹn không giới khẩu khí này. Tứ Hải hội đám khốn kiếp kia quả thực khi người quá đáng. Hồ Ca ngươi lên tiếng đi, Long Ca không ở, các huynh đệ tất cả nghe theo ngươi. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động, đều hào hào kêu ầm lên, ánh mắt tập trung ở cô gái kia trên người. Thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, không ngờ chính là Hồ Ca. Nghe vậy, nàng nhíu mày một cái, liều mạng. Thiếu nữ mặt mang trang trọng, thiên an thị, lớn nhất chính là mấy cái Lao gia hỏa ngũ liên bang, năm cái bang hội liên hợp lại, đông nam tây bắc giữa đều là bọn hắn địa bàn. Có thể dù vậy, thứ hải hội Lao đại Hồ An mấy năm nay đều là đấu đá lu tung, đắt tội không ít người. Các ngươi nhìn hắn hết quá một sợi lông không có nàng ngón tay ở đầu tàu đệm trên tản mạn không mục đích mà vẽ vòng, có chút xuất thần, lão gia hỏa cũng không nghĩ đến tội hắn. Chúng ta mấy cái dựa vào cái gì theo chân bọn họ liều mạng, liều xem nhiều người, còn là liều xem nhiều tiền. Một nhóm nam nữ liếc nhau, thân sắc đều có chút bực rọc. Tất cả mọi người biết, thiếu nữ nói là sự thực, nhưng lại là sự thực, lời nói này cũng cuối cùng là dài người khác chi khí, diệt nhà mình ngụy phong. Vậy chúng ta cứ như vậy đem địa bàn của chúng ta đã đánh mất. Vậy mặc cáo ba lỗ thanh niên hỏi, đã đánh mất liền đã đánh mất, lại cái gì tốt ly kỳ? Thiếu nữ ngữ khí lạnh lùng tựa như tùy tiện đã đánh mất một cái gì đó không đáng tiền đồ đạc một dạng vậy trên mặt trang điểm đậm cũng để cho người thấy không rõ ánh mắt của nàng nghe nàng vừa nói như vậy chúng thanh niên đều trao đổi một cái lo lắng ánh mắt tất cả mọi người biết đã hơn một năm trước đây thiếu nữ cũng đã chán ghét loại này phiêu ở đầu phố sinh hoạt chỉ bất quá bởi vì vì các huynh đệ không muốn từ bỏ đã lấy được địa bàn hơn nữa ca ca của nàng cũng chính là mọi người lão đại lòng ca cũng một mực kiên trì nàng mới lại không để cập qua cái loại này rời khỏi đầu phố làm cái gì người bình thường mà nói mà khi sơ, rõ ràng đánh nhau lúc đều là nàng xung phong liều chết ở trước mặt nhất phóng xe lúc vĩnh viễn đều là nàng nhanh nhất nhất bỏ mạng lúc uống rượu nàng vĩnh viễn là cái kia uống nhất điên lại vĩnh viễn đứng sau cùng cái nào thậm chí những này địa bàn mọi người có đây hết thảy đều là ở nàng bậy ra thậm chí là dưới sự chỉ huy mới đánh xuống nàng là cô nhi tên là yên chi mọi người lại gọi nàng hồ ca không phải là bởi vì ca ca của nàng là lão đại mà là tôn kính nếu như ngay cả nàng đều nói ủ rũ nói mà nói như vậy mọi người lòng dạ đã có thể triệt để không có hồ ca một lúc đâu vậy áo ba lỗ thanh niên cười khổ nói ta biết ngươi vẫn luôn muốn cho mọi người rời khỏi đầu phố có thể ngươi nói liền chúng ta những này cô nhi viện đi ra ra hỏa đòi tiền không có tiền muốn tra không tra ngay cả sách chưa từng đọc mấy ngày nữa rời đi nơi này chúng ta có thể làm gì đi đúng vậy vậy mang vòng thai thanh niên mèo dừng tiếp lời nói hồ ca ta biết ngươi vẫn muốn ở thiên hành trong sấm con đường đi ra có thể chúng ta không phải không chơi đùa chứ ngươi ra khá một chút chúng ta đám người này cái nào là có thiên phú bầu không khí một chút liền trở nên nặng nề xuống tới thấy thiếu nữ xoay tuột chảy tóc không nói lời nào Một cái cạo tóc ngắn cô gái trắng mấy cái thanh niên liếc mắt, vẫn ở tay của thiếu nữ, tiên trì, ngươi đừng theo chân bọn họ tức giận, đều là một nhóm không biết tốt xấu biểu diễn." Bất quá, như đã nói qua, Thiên Hành muốn chơi đơn giản, nhưng muốn vào chức nghiệp đội kiếm tiền thiếu nữ liếc nàng liếc mắt. "Ta biết, ngươi nói tổ chúng ta xây công hội cũng có thể kiếm tiền." Tóc ngắn cô gái không làm sao được mà nói, "Có thể giai đoạn trước đầu nhập đầu." Nàng thở dài nói, "Hiện tại có thể chơi chuyển công hội, cái kia không phải sau lưng có người ủng hộ." "Đừng nói chức nghiệp câu lạc bộ cùng tập đoàn tài chính." sẽ theo liền một kẻ có tiền tiểu tử công hội chúng ta liền đấu không lại. Đúng vậy, Nghèo Dương nói, chúng ta đám người này, trong hiện thực là cô nhi, ở thiên hành trong đầu thai cũng không có vận khí tốt. Chỉ bằng chúng ta thực lực, làm sao có thể cùng những kia công hội cấp phó bản? Coi như bắt được phó bản cái chìa khóa, chúng ta đánh thắng được sao? Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Các ngươi đều là nghĩ như vậy sao? Thiếu nữ hỏi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lộ ra vẻ lề bài. Mọi người liếc nhau đều gật đầu. Nghèo Dương nói, hổ ca, chúng ta sau đó thế nào trước không nói bây giờ người ta đã khi dễ đến trên đầu chuyện này dù sao cũng phải trước giải quyết rồi a không phải vậy chúng ta long hổ gió chỉ khuôn mặt nói xong hắn còn xoay người lộ ra áo ra trên lưng long hổ gió chỉ buồn cái đại tự không chỉ có là hắn cái khác người trên y phục đầu tàu trên cũng tất cả đều là giống nhau chứ rất tục khí tên nhưng bọn hắn cũng rất quan tâm thiếu nữ ánh mắt từ từng cái chờ đợi khuôn mặt trên sẽ qua cuối cùng nàng trầm mặc quay đầu chỗ khác nhìn chăm chú vào trống rỗng mà khu phố đầu cùng ánh mắt mê mang một trận gió nổi lên gợi lên trên đất lá rụng chỉ có máy móc người vệ sinh ở hắc xì sì rung động. Một lúc lâu, thiếu nữ mặt lạnh sải bước một chiếc đầu tàu. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao lúc, nàng lạnh lùng nói, "Đi thôi, chúng ta đi tìm tứ hải người tâm sự." Mọi người mừng rỡ, xoa tay, lớn tiếng hò hét ảo ảo lên đầu tàu. Một trận nổ vang rồi, gào thét đi. Một đêm này, Hạ Bác ngủ được không phải tốt. Bởi vì nhà trọ một bên sắt đường, bởi vậy, hắn cả đêm cũng nghe được đầu tàu nổ vang gào thét, sau đó lại là một trận gọi đánh gọi giết hưởng, trong đó còn kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết. Hắn không biết đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao loại này sống mái với nhau tại đây loại khu phố cũng không tính mới mẻ, chỉ là lần này động tĩnh đặc biệt lớn một điểm mà thôi. Mà về sau còi cảnh sát thanh càng là làm cho người ngủ không yên. Đợi được tất cả thanh âm đều an tĩnh lại, đã là dạng sáng 4-5 giờ. Hạ bác bảy đốt lên sảng, rửa mặt, thu thập hành lý, đau lòng vô cùng ăn hai ống dịch dinh dưỡng sau ra cửa. Bất quá, ngay hắn vừa mới chuẩn bị tiến thang máy lúc, lại phát hiện thang máy đã bị đi làm người cho chật ních ở một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn soi mói, Hạ bác thẳng thắn đẩy ra thang lầu ra cửa, chuẩn bị đi xuống. Nay là Hạ bác thường thường làm sự tình. Bất quá lần này chỉ xuống hai tầng, Hạ Bác liền phát hiện khúc quanh thang lầu, một cái thân ảnh quen thuộc nghiêng dựa vào trên vách tường, túi đầu hiện nửa ngồi nửa nằm tư thế. Trên người nàng bó sát người áo da phá rách nát nát, vết thương chẳng trị. Ở nàng trong tay còn rơi một thanh ba thước dài khảm đao, trên đao trên mặt đất, khắp nơi đều là máu tươi, cũng không biết là nàng hay là người khác. Mà nàng người thì vô thanh vô tức, cũng không biết là chết còn là hôn mê đi. Hạ Bác cách vài giai thang lầu, nhìn cái thân ảnh này, ngay ngày hôm qua khi về nhà hắn còn thấy nàng đứng khu phố đối diện, cùng đám kia đầu tàu nam nữ cùng một chỗ. Thậm chí đây đó ánh mắt còn đụng vào quá. Có thể không nghĩ tới, nàng lúc này liền nằm ở nơi này, cả người là máu. Hạ bác nhìn đã lâu, rốt cuộc đi tới sở sở cổ của nàng, còn sống. Hạ bác nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng lấy điện thoại di động ra, thế nhưng, thấy nàng bên người cây dao kia, lại yên lặng từ bỏ báo cảnh sát dự định. Hắn rất muốn cứ như vậy đi, chỉ cần quay người lại, đã đi xuống lâu, sau đó nên làm cái gì, dù sao cùng bản thân không có quan hệ gì, nhưng chung quy lại có chút vu tâm không đành lòng. Nói cho cùng, để cho nàng một mực nằm ở nơi này, qua một đoạn thời gian nữa, sống hay chết cũng không biết. Một phen thiên nhân giao trên sau, Hạ Bác cắn răng một cái, túi người đem nàng bế lên. Theo Hạ Bác động tác, cô gái đầu sau này một ngưỡng, lộ ra khuôn mặt. Vẫn là vậy hun khói viền mắt, đỏ bừng môi, hầu như nhìn không ra dáng dấp tới. Thật xấu. Hạ Bác tự lẩm bẩm, người muốn giết người, kỳ thực có thể không cần đao bốn. Chương 34. Không biết là sức khỏe mạnh hơn rồi, còn là thiếu nữ thực sự quá nhẹ, Hạ Bác hầu như không thế nào cố sức liền đem nàng mang về nhà đem thiếu nữ thả ở trên ghế salon, Hạ Bác trước cha xét một chút vết thương của nàng. Vết thương tổng cộng có 5 đạo, trên lưng lưỡng đạo, trên đùi 1 đạo, trên cánh tay 1 đạo, trên bắp chân 1 đạo. Trong đó 3 đạo hiển nhiên là bị đao chém, mà khác lưỡng đạo thì thuộc về treo thương thế cùng chảy ra điều này làm cho Hạ Bác thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vết thương phạt nhìn rất đáng sợ, nhưng phương diện này Hạ Bác rất có kinh nghiệm, chí ít từ vị trí cùng sâu cạn đến xem, đều là chém thương thế mà không phải là đâm thương thế, cũng không có chạm đến chỗ hiểm. Mà dùng bây giờ gia đình chữa bệnh khoa học kỹ thuật, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, cơ bản cũng không hỏi đề. Hạ Bác khởi động hệ thống quản lý gia đình thông minh, tuyển chọn chữa bệnh phục vụ Rất nhanh, một trận rất nhỏ tiếng rít, liền từ cũ kỹ thành thị chuyển tống hệ thống đường ống trong vang lên, dừng ở ngay phía trên. Sau một lát, dấu ở chân nhà đường ống cửa mở ra, một cái vừa bẩn vừa cũ hợp kim cái dương chậm lại. Hạ bác một trận nhức nối. Này là gia dụng cấp cứu chữa bệnh dương, một lần thuê liền cần 10 cái tinh nguyên ở dương y tế khống chế mặt bản biểu hiện điện tử giấy tờ trên ký tên, ấn dưới vân tay, chữa bệnh dương lúc này mới ở tất tất vài tiếng nhẹ vang lên trong tiếng bị kích hoạt rồi. Một cái mô phòng thầy thuốc toàn bộ tin tức chiếu hình xuất hiện ở không trung. Hoàn nên sử dụng công ty Thông bác khai thác ZL707 gia đình chữa bệnh hạ Bắc mang một cái ghế ngồi xuống, mà không thay đổi cắt đứt mô phòng thầy thuốc, nói nói, quét hình. Hợp kim chữa bệnh cái dương một bên tấm che mở ra, phóng xuất ra mấy chục đạo màu lục tia sáng, ở toàn diện dạo qua một vòng rồi, rất nhanh đem mục tiêu định ở tại cô gái kia trên người, đem nó bao phủ ở bên trong. Sau một lát, thân thể của nàng các hạng sinh lý chỉ tiêu cùng với thụ thương trạng hướng liền đã hoàn toàn cho thấy đi ra. Mà theo kiểm tra đo lường hoàn tất, toàn bộ tin tức chiếu hình trên, hiện lên vài loại cần phải xử lý trị liệu tuyệt chọn có làm sạch vết thương, khâu lại, băng bó, một đống lớn truyền dịch dược vật ở ngoài, còn có truyền máu phải chăng xác định thực thi chữa bệnh. Nhìn màn hình ảo trên tuyển chọn, Hạ bác cảm giác mình tâm càng đau. Phải biết, bây giờ để bán túi máu có thể không tiện nghi. Một túi 200 cờ cờ máu, liền cần 3 cái tinh nguyên. Mà từ quét hình trạng hướng đến xem, chí ít cũng cần 2 cái túi máu mới được. Hơn nữa những thứ khác dược vật cùng chữa bệnh Dương tiền thuê, tổng kim ngạch vượt qua 20 cái tinh nguyên. Xác định, Hạ bác cảm thấy, giờ khắc này mặt mình sắc nhất định thật không tốt xem. Hắn suy tính có phải hay không là thừa dịp mướn chữa bệnh dương thuận tiện cho mình nhìn một cái não, không phải vậy mà nói, bản thân làm sao sẽ làm loại này là người tốt, mà không phải một cước nhảy tới bỏ mặc. Phải biết, nữ nhân này lúc đó còn vỗ quá mặt mình đâu. Theo vài tiếng nhỏ nhẹ máy móc cắm hưởng, đã hoàn toàn triển khai chữa bệnh dương đưa ra bốn đầu cánh tay máy móc, mà triển khai trong giường, các loại khí giới cùng dược vật đủ, ngay cả túi máu cũng đang xác định nhóm máu rồi. Theo một cái bao con nhộng chứa đựng máy, từ chân không đường ống cấp tốc đến. Trong phòng yên tĩnh, sau nửa giờ, hết thảy tất cả đều kết thúc, chữa bệnh dương tự động thu vào mang theo hạ bác tài khoản tín dụng trên giảm thiểu hai tinh nguyên thăng lên trần nhà gào thét đi lưu lại trên ghế salon vẫn ở chỗ cũ trong ngủ mê cô gái theo cô gái trên cánh tay tự động tăng áp lực túi máu cùng truyền dịch trang bị vận hành sắc mặt của nàng phật nhìn được rồi hạ bác thừa nhận bản thân không nhìn ra vậy trang dung tựa như bị lật út bảng pha màu thực sự làm cho không người nào có thể thưởng thức nhưng có thể xác định chính là chỉ ít nàng hô hấp đã trở nên bình ổn mà kéo dài hạ bác nhìn một chút thời gian đã là hơn 8 giờ hắn đứng dậy một thanh đem thiếu nữ bế lên sau đó mở cửa mà đang ở hắn dùng chân ôm lấy cửa, cẩn thận tránh cho đụng vào lúc, hắn chợt phát hiện, trong ngực thiếu nữ, không biết lúc nào đã vô thành vô tức mở mắt, đang nhìn chăm chú vào bản thân. Hạ Bác cùng nàng nhìn nhau. Sau một lát, hắn mặt không thay đổi đá văng thang lầu dàn cửa, xuống hai tầng, đem nàng đặt ở nàng vị trí cũ, chợt bước nhanh lên lầu. Mà từ đầu đến cuối, cô gái kia cũng chỉ lặng lặng nhìn hắn, một câu nói chưa từng nói. Vội vã đổi lại đã dính vào máu y phục, Hạ Bác dẫn theo hành lý ra cửa, không đi thang lầu, mà là cứng rắn chen trên một chiếc lơ lửng thang máy, ở cái khác ở khách có chút bất mãn trong ánh mắt đi xuống lầu. Tuyến chạm xe lửa đi đến. Vong vo tàu nhanh, ở 9 giờ rưỡi sáng trái phải, hắn rốt cuộc chạy tới trường học. Sau đó chính là bận rộn mà phong phú một ngày. Hạ bác người hướng dẫn thạc sĩ tên là Lý Tương Minh, là đường đường trưởng đại động giáp học viện viện trưởng, làm việc giới rất có danh vọng. Lý Tương Minh năm nay đã 73 tuổi. Dựa theo nhân loại vượt quá 120 tuổi bình quân phộng mệnh, nay tuổi tác đi tham gia thể dục thi đấu hoặc là phong hoa tuyết nguyệt hoặc hứa lão điểm, nhưng chính là một vị học giả các phương diện đều ở vào đỉnh phong thời kỳ. Từ lúc hắn đại, Hạ bác liền nghe nói qua Lý Tương Minh đại danh làm trường đại động giáp học viện cơ sĩ, hắn viết bài nhiều vô số, thành tựu nổi bật ở nước cộng hòa trong phạm vi đều được xem là động giáp ngành nghề tuyệt đối trung kiên. Bây giờ hắn kiêm một nhà siêu cấp động giáp sĩ nghiệp tổng thiết kế sư, hơn nữa còn là bộ quốc phòng thẳng người cố vấn, quân đội trang bị vài loại chủ lực động giáp đều là hắn tham dự thiết kế chế tạo. Về phần các loại sách giáo khoa cùng kỹ thuật chỉ tiêu tiêu chuẩn trên, tên của hắn càng là tùy ý có thể thấy được. Nguyên bản một cái nho nhỏ thạc sĩ năm hai học sinh là thế nào cũng không tới phiên lý tương minh tôn đại thần này tới chỉ đạo. Cho dù là trên danh nghĩa, vậy cũng động ở dưới tay hàn giáo sư hoặc phó giáo sư tên dưới. Có thể hết lần này tới lần khác, bởi vì tập đoàn tín Đức nguyên nhân động giáp học viện không ai nguyện ý khi hạ bác đạo sư. Cuối cùng thấy không phải chuyện này, Lý Tương Minh thẳng thắn bản thân nhận xuống tới. Một mặt, ban giám đốc, trường học chủ tịch cùng hiệu trưởng mặt mũi không thể không cấp. Về phương diện khác, hắn cũng đúng là thấy hạ bắc thành tích không sai, càng nghe nói hắn bị hán đại khai trừ tiền căn hậu quả, nổi lên lòng yêu tẩy. Về phần tập đoàn tín Đức lấy lao đầu giang hồ địa vị, còn không để vào mắt, đương nhiên Lý Tương Minh là sẽ không đích thân chỉ đạo hạ bắc thu qua đây sau, liền đem hắn ném cho mình môn Sinh tưởng Văn Minh. buổi học cơ sở không cần phải xét bảo, chuyên nghiệp phương diện, vừa vận lý Tương Minh chỗ đảm nhiệm tổng thiết kế sư động giáp xí nghiệp tập đoàn bản tình có một hạng thiết kế nhiệm vụ, là Tưởng Văn Minh chủ đạo khai phá, bởi vậy, đem Hạ Bác trực tiếp ném qua đi làm chút công việc trong khả năng đây là có tiền lương. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một tháng 30 cái tinh nguyên, coi như là Hạ Bác bây giờ cần kiếp một điểm phụ cấp. Quan trọng hơn là, bởi vì chỉ là một ít thanh mảnh phân bộ phận cơ sở tính toán cùng vẽ công tác, bởi vậy, Hạ Bác không cần hoàn toàn ở trong phòng thí nghiệm ngây ngô làm mà là có thể cầm lại ký túc xá dùng bản thân quang não làm nay cũng liền ý nghĩa chỉ cần hạ bắc nên cầm học phân bắt được nên hoàn thành hoàn thành công tác thời gian phương diện liền có rất lớn tự do độ buổi sáng lên một đoạn giảng bài hạ bắc ngay phòng thí nghiệm quang nào trước một mực xem bản vẽ xem hạng mục quy hoạch cùng tiến độ các tư liệu ba giờ chiều quá hạ bắc nhìn chút thời gian tới ngồi trên không người lơ lửng giao thông công cộng đi cách trường đại khoảng chừng hai cái khu phố vinh quang quảng trường vinh quang quảng trường tên ngọn là lấy từ thiên an thị lớn nhất thiên hành thi đấu quán trung tâm thi đấu vinh quang Trung tâm thi đấu Vinh Quang xây dựng với hơn 100 năm trước, là thiên an thị nhất chứ danh địa lý tọa độ một trong. Trung tâm cao 360m, đường kính 800m, phân thượng trung hạ phân 3 tầng, có thể dung nạp 80 vạn khán giả. Ngoài vận dụng lúc đó tân tiến nhất kỹ thuật kiến trúc, không chỉ hùng vi rộng rãi, và lại khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao. Bất quá, theo kinh tế tiêu điều, bây giờ trung tâm thi đấu Vinh Quang đã có vẻ có chút rạn nát. Thì chính phủ vài lần đưa ra xây dựng lại, đều bởi vì trong túi ngượng ngùng mà thôi. Chỉ có thể tu tu bổ bổ, cách vài năm tăng một ít tương đối mới thiết bị. Có thể dù vậy, Trung tâm thi đấu Vinh Quang cũng là thiên nam tinh cỡ lớn thiên hành tranh tài tuyển chọn tuyệt đối thứ nhất đối với tòa kiến trúc này, Hạ Bắc cũng không xa lạ gì ở không thể vào thế giới thiên hành những ngày đó trong, tới nơi này xem tranh tài, chính là hắn lớn nhất hưởng thụ, cũng là lớn nhất một khoản chi tiêu. Bởi vì trung tâm thi đấu Vinh Quang tồn tại, Vinh Quang quảng trường muốn phía, liền trở thành câu lạc bộ tụ tập địa phương. Mở ra điện thoại di động mini quấn não, rất nhanh, Hạ Bắc ngay bản đồ dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi Dũng khí ma trận câu lạc bộ phân bộ sở tại đất năm. Chương 35. Bởi vì là một tòa phân bộ, bởi vậy Dù khí ma trận câu lạc bộ thoạt nhìn cũng không khí phái. Nàng lẳng lặng dấu ở cách trung tâm thi đấu thẳng tắp cách 2 km một cái cây già xanh bóng mát phố nhỏ trên, chiếm diện tích không lớn, bên ngoài là màu trắng tường vây, cửa chính chỗ là một cái sảnh trưng bày, lại đi vào trong, lại là vài tòa tiểu lâu cùng một cái không lớn tiểu thao trường. Duy nhất có vẻ xa hoa một chút, có lẽ chính là thiên hành phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện ở vào câu lạc bộ tận cùng bên trong, so với trường đại phòng huấn luyện càng hùng vĩ. Trình thể hiện hình chứng, thuật nhìn tựa như một cái to lớn màu trắng bạc kim loại trứng. Thông báo tuyển dụng là ở phòng huấn luyện 13 lâu ở nhân viên tiếp đại dưới sự chỉ dẫn, Hạ Bác vừa ra thang máy, liền được giật mình một cái. Chỉ thấy còn có vẻ có chút thô sơ tầng trệt trong, đã chật ních tới người dự tuyển. Một ít ghi danh người vây cùng một chỗ trò chuyện với nhau, người nhiều hơn thì cầm chứa cá nhân lý lịch tư liệu túi lẳng lặng đứng xếp hàng. Báo danh điểm ba hàng hàng dài, mỗi một hàng đều quanh co 4 lượn hơn trăm thứ dài. Thấy vậy tình hình, Hạ Bác không khỏi cười khổ. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng không kỳ quái, như thế nào đi nữa nói, Dũng khí ma trận cũng là chức nghiệp tiên hành câu lạc bộ dựa theo nơi này tiền lương trình độ nếu như tiết kiệm một chút mà nói một người là có thể khởi động một cái gia đình năm người đây vẫn chỉ là phổ thông nhân viên đái ngộ nếu là có thể thăng chức tương lai còn sẽ tốt hơn ở bây giờ trong nghề tiêu điều dưới tình huống như vậy một cái chức vị thế nào không cho người chạy theo như vậy hạ bác muốn một tấm bản hài ghi tư liệu sau đó đảng hoàng đứng đội ngũ phía sau sắp xếp bởi vì chỉ là đơn giản hỏi cùng thu tư liệu bởi vậy câu lạc bộ nhân sự nhân viên xử lý coi như mau đại khái một giờ sau liền đến viên hạ bắc tiếp đái hạ bắc chính là một cái da trắng non khá có khí chất trung niên nữ sĩ Thái độ cũng rất ôn hòa. Nàng vừa liếc nhìn Hạ Bắc tư liệu, kiểm tra bảng khai, một biên hỏi nói: "Xin hỏi, ngươi nhận lời mời trước vị là Hậu Cần văn viên?" Hạ Bắc hồi đáp: "Trong truyền thuyết lên trời xuống đất không gì làm không được tiểu chân chạy." Phúc, trung niên nữ sĩ cùng mấy cái khác phụ trách chiêu mộ nhân viên đều nhịn không được bật cười, có nhiều hăng hái nhiều liếc Hạ Bắc vài lần. "Lên trời xuống đất không gì làm không được tiểu chân chạy." đích thực là nói chúng rồi Hậu Cần văn viên tinh túy. Nói trắng ra là chính là lãnh đạo một câu nói, cho ngươi làm gì liền muốn làm gì, không chỉ muốn làm, còn phải sẽ làm. Trà muốn ngâm nước thật tốt, cà phê muốn hương, mua tiện lợi muốn lành miền vị, chuyến lên hạ đạt phải kịp thời, họp chuẩn bị công tác muốn cẩn thận, sống động động lúc bố trí muốn chu đáo chặt chẽ, muốn quen thuộc tất cả làm công khí giới sử dụng giải thích, càng phải quen thuộc lãnh đạo các loại ham mê cùng quen thuộc. Như vậy người không phải lên trời xuống đất không gì làm không được tiểu chân chạy là cái gì? Kỳ thực loại này giàu vạn kim chức vị bởi vì đối với điều kiện yêu cầu không cao, bởi vậy thường ứng lệnh triệu tập người cũng không ít, nhưng có thể đem chức nghiệp yêu cầu nói xong như thế tươi mát thoát tục, nhưng là chỉ có hạ bắt một cái. Điều này làm cho tất cả mọi người đối với Hạ Bắc ấn tượng tốt. Mà nguyên bản, Hạ Bắc gương mặt đó cùng sạch sẽ khí chất cũng xác thực đẹp mắt tán thưởng đang cười, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận hỗn loạn đoàn người lẽ tránh, vài tên ăn mặc quần áo lao động lắp đặt công nhân phong phong hỏa hỏa đi đến. Khoang truyền tống tới, lắp đặt tới chỗ nào? Câu lạc bộ các nhân viên đều có chút kinh ngạc, trung niên nữ sĩ đứng dậy nói, không phải nói tốt ngày mai lắp đặt sao? Tổng cộng 50 chiếc a, đại tỷ, một ngày kia lắp đặt hết. Chúng ta ngày hôm nay lôi 15 chiếc tới, suốt đêm lắp đặt lên. Ngày mai lại thêm tăng ca, mới có thể làm được dẫn đầu lắp đặt công nhân đội lớn lên thanh đạo thế nhưng chúng ta người này trung niên nữ sĩ một trận cam tức 13 lâu nguyên bản không phải văn phòng mà là dùng cho đội viên cá nhân làm không phải thi đấu huấn luyện khu huấn luyện B chỉ là hôm nay tới người dự tuyển thực sự nhiều lắm bởi vậy tạm thời dùng này tương đối rảnh rỗi khoáng tầng trệt làm thông báo tuyển dụng địa điểm có thể không nghĩ tới nguyên bản ngày mai mới kéo tới thiết bị đối phương ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái ngày hôm nay liền kéo tới bất quá nàng cũng biết những này người nếu đem khoang truyền tống đều kéo tới hiện tại cũng không có khả năng khiến cho bọn hắn trở lại Mà đối với một nhà câu lạc bộ tới nói, khoang truyền thống nguyên bản chính là trọng yếu nhất thiết bị. May mà Hạ Bắc cũng đã là xếp hạng đội ngũ cuối cùng, hắn rồi, đã không có mấy người. Lưu người ở chỗ này, đại đa số đều là đã ghi danh còn không có rời đi. Được rồi, trung niên nữ sĩ dứt khoát làm quyết định, gật đầu, vừa khiến cho công nhân đem thiết bị vận đi lên, vừa khiến cho mấy cái trẻ tuổi nhân viên đi đem rừng người đều mời đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ câu lạc bộ đều công việc lưu đủ lên, một trận rối loạn. Mà đối với Hạ Bắc thông báo tuyển dụng, cũng liền thay đổi một người đang trả lời mấy vấn đề hơn nữa lại điền một tấm bản khai rồi coi như kết thúc đối phương khiến cho hạ bắc về nhà chờ tin tức mà đang ở hạ bắc cáo từ lúc đệ nhất chiếc khoang truyền tống cũng đã từ vận chuyển hàng hóa trong thang máy kéo ra ngoài thấy thế hạ bắc chỉ có thể nương tựa lối đi nhỏ tường đứng tránh cho chặn đường một máy khoang truyền tống có nặng hơn một tấn vốn là dùng xe tải kéo có thể không nghĩ tới chính là bởi đường tắt có một cái góc xe tải quá dài vậy mà không quá lắp đặt công nhân hiển nhiên trải qua tương tự tình hình bảy tám cái hán tử không nói hai lời đứng khoang truyền tống trái phải giống to một tiếng vậy mà trực tiếp đem khoang truyền thống cho dơ lên một người đem xe tải giật lại cái khác người thì mang khoang truyền thống chậm rãi thuận kim đồng hồ hoạt động cẩn thận một chút cẩn thận một chút trung niên kia nữ sĩ thấy đám người này cư nhiên mang nặng như vậy thứ nhất thời có chút tâm khẩn không ngừng mà nhắc nhở có thể thế gian chuyện đa số sợ điều gì sẽ gặp điều đó nàng lời còn chưa dứt một cái công nhân đống nhiên dưới chân vấp một cái thân thể không bị không chế liền ké xuống đất đi hắn này ngã nhất thời để bên cạnh hắn hai người khác cũng dưới chân một trận lão đảo một tiếng kêu sợ hãi vang lên mắt thấy nặng nghề khoang truyền tống đã nghiêng, sẽ phải nặng nghề nện xuống tới. một bên hạ bắc không cần nghĩ ngợi, một cái đi nhanh xuống tới. hai tay mạnh bắt được khoang truyền tống sát bên dưới, tiêu lên một tiếng đau đớn, lại sờ sờ chống được. mặc dù chỉ là nháy mắt ở giữa sự tình, nhưng người khác cũng rất nhanh phản ứng lại, ngã xuống đất công nhân lui chân một cái, quay cuồng lách mình tránh ra, tránh ra vị trí. mắt khác hai cái bước chân lão đảo công nhân cũng nỗ lực đứng vững vàng, đầu lĩnh tiêu công nhân đội trưởng càng là cấp bách xông đi lên hỗ trợ. có công nhân đội trưởng cùng hạ bắc hỗ trợ, khoang truyền tống coi như là ổn định đoàn người cũng không dám ở nơi này loại chợ hẹp địa phương buông tay, chỉ ở cực độ trong yên tĩnh, chậm rãi đem khoang truyền thống mang vào huấn luyện khu. Toàn bộ quá trình không ai nói, ngay cả phía sau theo trung niên nữ sĩ cùng vài tên câu lạc bộ nhân viên, lúc này đều sắc mặt tái nhợt, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Rốt cuộc khoang truyền thống mang đến cố định vị trí, mới vừa một để dưới đất, vài cái công nhân cũng như cùng hư thoát một dạng ngã trên mặt đất, mỗi người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là sợ đến không nhẹ đội trưởng kia cùng được cứu công nhân trước tiên lại tìm hạ bác cầm thật chặt tay hắn, luôn miệng nói tạ ơn. Tuy rằng thời đại này vô luận là người lực lượng còn là thể chất đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa chữa bệnh cũng cũng đủ phát đạt. nhưng nếu là bị nặng như vậy khoang truyền tống ngã xuống đập phải, đó cũng là không chết cũng bị thương. hú hổ, hổ, này là phản ứng dây chuyền. nếu như khoang truyền tống hoàn toàn nghiêng ngã xuống, là không có khả năng tất cả mọi người làm được cũng trong lúc đó buông tay tránh thoát. tất nhiên sẽ có mấy người bị liên lụy. cái loại này chẳng uống, chỉ là suy nghĩ một chút, để người kinh hồn tăng đảm. mà càng khiến cho bọn hắn không nghĩ tới chính là người thanh niên này thoạt nhìn thân hình đơn bạc, hào hoa phong nhã, lại lợi hại như vậy, vậy mà sờ sờ chống được khoang truyền tống vậy không sợ có mấy trăm ký lô khí lực ở bọn hắn một mạc thế giới quan trọng có khí lực tiểu tử mới là hắn tử những tia ăn mặc tây trang lại tay chói gà không chặt giá hỏa đều là mặt trắng nhỏ các công nhân bên này vây quanh hạ bắc vừa thông suốt cảm kích bên kia câu lạc độ người nhìn hạ bắc ánh mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục trong đó hai cái trẻ tuổi nữ nhân viên con mắt đều muốn lấp lánh sao so với những công nhân kia các nàng đang ở cùng ngoại lại thấy rõ ràng hơn vậy khoang truyền tống khinh đảo mũi khác chính là các nàng phát ra gào thét đây cho rằng một hồi thảm án sẽ phải xuất hiện ở trước mắt Nhưng ai biết, này nhận lời mời lên trời xuống đất không gì làm không được tiểu chân chạy thanh niên. Vậy mà một cái bước xa xuống lên, sờ sờ cứu vãn chẳng tai nạn này, hắn khí lực thật lớn, hắn động tác tốt nhanh nhẹn, hắn tư thế rất đẹp ở trai khí, dáng dấp cũng đẹp mắt. Hứa tỷ, hai cô gái lặng lẽ lôi kéo trung niên nữ sĩ ông tay áo. Trung niên nữ sĩ lúc này mới từ kinh hách giữa phục hồi tinh thần lại, nghĩ lại mà sợ. Tức giận chừng hai cô gái lên mắt, trung niên nữ sĩ so với ai khác đều hiểu tìm của các nàng tư. Bất quá, suy nghĩ một chút, nàng còn là làm ra phù hợp các cô gái ý nguyện quyết định nói cho cùng, một cái tiểu chân chạy trước vụ, nàng còn là có thể làm chủ. Mà người thanh niên này không chỉ có là cứu những này lắp đặt công nhân, coi như là giúp câu lạc bộ miễn đi một cái phiền phức. Nàng rất khó tưởng tượng, nếu như câu lạc bộ vừa mới thành lập, ngay còn không có chính thức đầu nhập sử dụng sân huấn luyện phát sinh thương vong sự cố, sẽ là cỡ nào nhức đầu một việc. Trung niên nữ sĩ thấp giọng cùng hai cô gái nói một câu nói, vừa nghe đến nàng mà nói, hai cô gái đồng thanh hoan hô, Khanh khách mà cười chạy như bay, rất nhanh thì chạy trở về vẻ mặt hương phấn mà đem một phần tư liệu giao cho trong tay của nàng đợi được hạ bắc cùng lắp đặt các công nhân nói xong chuẩn bị rời đi lúc trung niên nữ sĩ gọi hắn lại hạ bắc hạ bắc đã bị các công nhân cảm kích khiến cho có chút đỏ mặt bị nàng vừa gọi vô ý thức liền nói không cần cảm tạ ta một cái nhấc tay mà thôi nhìn dáng vẻ của hắn hai cô gái đều nở nụ cười cảm tạ là đương nhiên muốn nói trung niên nữ sĩ cũng cười nói bất quá trọng yếu không phải này nàng nói đến đây lúc bên cạnh hai cô gái đã là hai mắt sáng lên khẩn cấp gật đầu cái rụt mà ráng dấp nếu không hai người các ngươi tới nói Trung niên nữ sĩ tức giận nhìn hai cô gái lên mắt, cảm giác mình bình thường có phải hay không là đối với thủ hạ những này nha đầu quá hiền hòa. Hai cô gái mặt đỏ lên, thẻ lưỡi. Lắc đầu, trung niên nữ sĩ đem tư liệu đưa cho Hạ Bác, phần tài liệu này, này là lên trời xuống đất không gì làm không được tiểu chân chạy tiền lương đãi ngộ, nguyện ý ở Hạ Bác hiện ra kinh hỉ trong ánh mắt, nàng mỉm cười. Ngày mai qua đây ký hợp đồng. Tốt. Hạ Bác không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, ta họ Hứa, gọi Hứa Mục, là câu lạc bộ nhân lực tư nguyên bộ bộ trưởng, ngươi có thể gọi Hứa tỷ, hoặc Hứa bộ trưởng. Trung niên nữ tử hứa một mỉm cười nói, nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên hai cái chuông bạc vậy thanh âm. Ta gọi Văn hâm hòa. ta gọi Trương Lệ. Chúng ta là Văn Chương Tổ hợp 4. Chương 36. Hạ bác ngồi xe trở về trường đại ở trên xe, hắn nhìn trong tay tư liệu, khỏe miệng là không ức chế được tiểu ý nộp đơn lúc, hắn cũng không nghĩ tới phải nhận được như vậy khiến cho người ta hài lòng kết quả. Chỉ muốn nhìn nộp đơn nhân số liền biết được, dù cho chỉ là hậu cần văn viên công việc như vậy, không qua năm cửa ải, chém 6 tướng, cũng không phải như vậy đơn giản có thể tới tay. Bởi vậy Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ngoại trừ kiên trì chờ đợi, cũng tích cực chăm chú chuẩn bị thi viết cùng phỏng vấn ở ngoài. Hắn cũng ở đây thông báo tuyển dụng trong tin tức sàng chọn rất nhiều thứ cấp tuyển chọn, để phòng không được tuyển chọn rồi tìm con đường khác. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, một lần ngoài ý muốn, vậy mà để cho mình sớm liền thu được phần công tác này. Nhất là thấy trong tay phần tài liệu này, Hạ bác lại càng hài lòng được không thể lại hài lòng đầu tiên là thời gian làm việc. Bởi vì thiên hành thi đấu thông thường đều ở cuối tuần cử hành, bởi vậy câu lạc bộ thời gian làm việc có ngoài tính đặc thù, thông thường đều là theo chân chiến đội chủ lực mà định cứ như vậy, thời gian nghỉ ngơi thông thường đều định ở thứ ba thứ tư, mà hậu cần nhân viên mà nói, lại phân hàng ngày cùng huấn luyện hai cái bộ phận. thông thường nói, liền cần mỗi ngày sáng 9 chiều 500 công, mà phụ trách huấn luyện bộ phận nói, lại là 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya. bởi vì cái này thời gian mới là chiến đội chủ yếu nhất thời gian huấn luyện. này ngược lại không phải thiên hành tuyển thủ đều là quỷ lười, buổi chiều mới rời giường, mà là chính thức thi đấu phần lớn đều ở đây khoảng thời gian này. tuyển chọn khoảng thời gian này huấn luyện, có thể phối hợp tuyển thủ ở trong tranh tài trạng thái. mà đối với hạ bắc tới nói. Công việc như vậy thời gian quả thực không thể tốt hơn. Thứ hai là đánh ngộ. Hai tháng thử việc bên trong tiền lương 100 cái tinh nguyên, chuyển đang sau tiền lương 150 cái tinh nguyên. Này là khấu trừ thuế các khoản sau thu nhập, hơn nữa dựa theo tháng 1 năm 1 năm tháng tính toán, còn không thêm những thứ khác tiền thưởng, cùng với trả nước đi lại trợ phúc lợi trợ cấp. Hạ Bác sơ sơ tính xuống tới, một tháng mình có thể bắt được 200 nhiều. Lại thêm trường học phòng thí nghiệm 30, ý vị này, bản thân mỗi tháng 360 tinh nguyên dịch dinh dưỡng phí dụng, liền giải quyết rồi hơn phân nửa điều này làm cho Hạ Bác rất lớn thở phào nhẹ nhõm mấy ngày nay tới giờ để ở trong lòng lớn tảng đá, bây giờ cuối cùng cũng nhẹ một ít. về phần còn dư lại, hạ bác nhìn ngoài cửa sổ xe, lơ lửng xe bớt đúng vào lúc này trải qua một cái nhà đại lâu biển quảng cáo. quảng cáo trên, một cái cả người xanh đen quyền thủ hai tay cuốn quýt lấy băng vải, giao nhau trong lòng trước, ánh mắt lăng lệ. hạ bác ánh mắt trật lóe, một cái ý niệm ở trong đầu hiện ra. Thằng đến biển quảng cáo rất lại phía sau thật xa, hắn còn quay đầu nhìn chăm chú vào biển quảng cáo phương hướng, một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu đó là một tấm tự do đánh giết tranh tài quảng cáo, thi đấu chuyện tên cứ gọi cường giả. Tiền thưởng cực cao. Bất quá Hạ Bác biết, chỉ có đăng ký chức nghiệp quyền thủ cùng cách đấu ra mới có tư cách tham gia cuộc thi đấu này, người thường ngay cả cửa cũng đừng nghĩ tiến. Bởi vậy, hắn nghi không phải này, mà là dưới đất Hắc Quyền, dưới đất Hắc Quyền, ở ngân hà thế giới loài người đã không biết tồn tại ít nhiều cái thế kỷ, bây giờ cũng đồng dạng là một cái kiếm tiền nhanh con đường đối với dưới đất Hắc Quyền, Hạ Bác một chút cũng không xa lạ gì. Lúc nhỏ, hắn vẫn còn Hắc Quyền đấu trường trong trải qua chuyện vật. Đối với Hắc Quyền môn đạo, quy tắc, tiền thưởng cùng với một ít ngầm nhận không ra người thứ, đều là nhất thanh nhị sở. Khi đó Hạ Bác đã từng một lần lập chí trở thành một quyền thủ. Thứ nhất là quyền thủ tới tiền mau. Thứ hai, một cái yếu tú quyền thủ ở thế giới dưới đất là cực thụ tô tính. Không chỉ sau lưng có thế lực khổng lồ chỗ dựa, càng có vô số người truy phục, có thân phận, có địa vị, có quyền thế, có thể nói muốn cái gì có cái đó. Đây đối với lúc đó chịu đủ khi dễ Hạ Bác tới nói, quả thực có trí mạng lực hấp dẫn đáng tiếc là đánh quyền cũng phải nhìn thiên phú. Hạ Bác khi đó bất quá 8-9 tuổi, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể đơn bạc được cùng chim cút một dạng, lại nghèo được đinh vàng, ăn bữa trước không có bữa sau. Ngay cả cơ bản huấn luyện sau dinh dưỡng đều bổ sung không được. Bởi vậy, chuyện này cuối cùng liền không giải quyết được gì. Ngược lại đoạn thời gian đó, hắn ỉ vào nói ngọn, chân chuyên cần, hiểu ánh mắt, nhận ra mấy cái hắc quyền cao thủ, rất là hồ giả hồ uy thật lâu thời kỳ. Bất quá, lúc này thấy biển quảng cáo, Di Vang tất cả lại lần thứ 2 xuất hiện ở trong đầu. Hạ bác trong lòng tính toán đánh hắc quyền, coi như là cấp thấp nhất lính mới, một hồi cũng có thể cầm 30 cái tinh nguyên. Đây là người thua phí thuốc thang, nếu là người thắng, có thể bắt được 60 cái tinh nguyên. Mà đợi được thắng liên tiếp 3 trận liền có thể trở thành là cấp J quyền thủ. Cấp bậc này chính là có tiền thưởng. Đánh một trận đơn cố định phí ra sân chính là 80 tinh nguyên, lại thêm người thắng tiền thưởng nói, có thể bắt được 200 tinh nguyên đây chính là một khoản tiền lớn. Một tháng cũng không nhiều lắm, chỉ cần đánh một hồi hai trận, mình bây giờ gặp phải vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Bất quá cái ý niệm này ở trong đầu vòng vo vài vòng rồi, Hạ bác mặc dù có chút lưu luyến, vẫn là đem nó bỏ qua. Thứ nhất, mình bây giờ dù sao cũng là học sinh. Không nói đến học quyền cực kỳ tàn khốc, xoay sở không tốt chính là sinh tử tương bác liền chỉ nói tới mỗi trận đánh xuống mặt mũi bầm dập, khiến cho đạo sư đồng học thấy liền không còn hình dáng. Thứ hai, hạ bác biết, bản thân trước đây thì không phải là có khiếu đánh đấm. Tại đó đoạn hắc cám kinh lịch giữa, bản thân nếu như dám cùng người chính diện đỏ sức vật lộn mà nói, hiện tại chết sớm không biết đã bao lâu. Mà bây giờ, lực lượng của chính mình mặc dù có gia tăng, nhưng này cũng chỉ là so với bản thân trước đây mà thôi. Chân chính từ lực lượng tuyệt đối tới nói, so với chính mình mạnh hơn có khối người. Thì như nghề nghiệp quyền thủ, thì như bị đặc thù huấn luyện quân nhân. lấy bây giờ nhân loại thể chất. Lực rút nghìn cân đã không coi vào đâu ngạc nhiên chuyện, càng có một chút đặc thù thủ đoạn, có thể cực đại mà để thăng lực lượng. Huống hồ, bản thân cho tới bây giờ cũng không có tiếp thụ qua chính quy đánh giết huấn luyện ở lực lượng không kém nhiều dưới tình huống, một cái bị nghiêm ngặt huấn luyện quyền thủ, trong nháy mắt sinh ra sức bật, có lẽ chính là mình gấp hai thậm chí gấp 3 Hơn nữa ra quyền kỹ thuật, kỹ xảo cận chiến, bảo hộ, né tránh các phương diện trên lệnh. Hạ bác cảm thấy, bản thân dùng đầu phố ẩu đả dã lộ số đi đánh hạ quyền, gặp phải thông thường quyền thủ có lẽ còn có thể ứng phó, chân chính gặp phải cao thủ nói. Lớn nhất khả năng liền là bị người nhà cho tươi sống đánh chết. Xuống xe, đi bộ vài bước vào cửa trường, Hạ bác trực tiếp đi thiên hành phòng huấn luyện. Cùng thường ngày, thiên hành phòng huấn luyện trong vẫn là người đông nghìn nghịt phi thường náo nhiệt. Dù cho không có công khai huấn luyện thi đấu phát sóng trực tiếp, nơi này cũng là bọn học sinh tan học rồi thích nhất tới địa phương. Vô số thiên hành mê tụ chung một chỗ, thảo luận một chút riêng phần mình lại học được công pháp gì, cái kia phó bản nên thế nào quá, cái kia người may mắn lại chiếm được bảo bối gì, thực tại là một cái rất chuyện vui. Hạ bác tách ra đoàn người, Từ mặt bên cửa nhỏ vào chỉ cung cấp nhân viên nội bộ chuyên dụng lơ lửng thang máy gian vừa chờ thang máy hắn vừa từ trong bao xuất ra thân phận của mình bài phủ lên mà ngay tại lúc này vừa vẫn có từng cái một từ không cao có chút hơi mập người trung niên cũng đã đi tới hắn thấy hạ bác tựa hồ cảm thấy nhìn không quen mặt còn nhìn nhiều hai mắt thẳng đến ánh mắt của hắn rơi vào hạ bác thân phận bài trên mới thản nhiên rời. hạ bác lên lầu 8 mà người trung niên đi là tầng 5 hạ bác biết tầng 456 đều là trường đại thiên hành câu lạc bộ tầng quản lý chỗ mà ở tầng 5 cửa thang máy mở ra Người trung niên lưng đeo tay đi ra lúc, có lẽ là vừa vặn gặp phải người, Hạ Bác tin tưởng nghe được có người gọi nói, "Vương quản lý." "Vương quản lý." Hạ Bác đóng cửa thang máy, nghĩ ngợi nói, "Này người chính là trưởng đại thiên hành câu lạc bộ quản lý Vương Tiêu Sinh." Hạ Bác trước đây thu thập các đại học chiến đội tình báo lúc, mục tiêu chủ yếu đều tập trung ở đội viên cùng huấn luyện viên trên người, về phần tầng quản lý mặt quản lý dẫn đầu, thông thường cũng không quá quan tâm. Mà này Vương Tiêu Sinh, cũng chỉ là tới sau khi lớn lên nghe Hà Hú đề cập qua một câu, mơ hồ biết, người này dường như cùng tiền huấn luyện viên không phải một đường. Từ vừa mới Vương Tiêu xinh vẻ mặt đến xem, hắn ngay từ đầu không biết mình, đến sau tựa hồ là đã biết. Bất quá, từ đầu đến cuối hắn đều có vẻ có chút lạnh, làm cho một loại từ chối người từ ngoài ngàn dặm cảm giác. Cũng không biết là hắn đối với tất cả mọi người như vậy, còn là chỉ nhằm vào tiền huấn luyện viên chủ trương gắng sức thực hiện chiêu tiến chiến đội bản thân. Trong lòng suy nghĩ, Hạ Bác ra thang máy, đem bao bỏ vào tủ chứa, mở cửa đi vào phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện trong ngược lại náo nhiệt. Ngoại trừ 5 6 đội viên ở thế giới thiên hành bên ngoài, những người khác đều vây đang nghỉ ngơi khu hướng nước nói chuyện thiếm. Nhìn thấy Hạ Bác vào đây, Triệu Yến Hàng trước lên tiếng chào, những đội viên khác cũng đều hoặc gật đầu hoặc phất tay ra hiệu, bầu không khí hòa hợp. Bất quá Hạ Bắc phát hiện, ngồi ở trên ghế salon buổi tiên nhưng là lạnh lùng liếc bạn thân liếc mắt, liền rời đi chỗ khác đầu đi. Tuy rằng chưa nói tới ý, nhưng là tuyệt đối là không hữu hảo thể hiện điều này làm cho Hạ Bắc nao nao, nghĩ thầm, lẽ nào hắn biết ta thấy ảnh chụp chuyện? Ánh mắt cấp tốc ở trong đám người siêu tầm tới Ngưu Tiểu Đồng, nhưng mà Tiểu Mập Mạ Thuật nhìn cũng là vẻ mặt mờ mịt, rất nhỏ đáp lại một cái ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ánh mắt. Hạ Bắc cười, ngược lại cũng không để ở trong lòng. Chuyện công việc giải quyết rồi, hắn hiện tại tâm tình vừa vặn. Cùng mọi người chào hỏi, Hạ bác ở bùi tiên trên ghế salon đối diện ngồi xuống tới, vừa uống cà phê, vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm. Lúc này Triệu Yến hàng đám người đang đang thảo luận một cái phó bản, trên bàn trà còn bày một cái toàn bộ tin tức thôi diễn quận, mặt trên hiện lên phó bản mô phỏng địa hình cùng với các trạm kiểm soát địch nhân và cơ quan. Quá khó khăn, quá khó khăn a. Viên Giã liền ngồi xổm bên bàn trà, có chút sầu mi khổ kiểm nói xong, dù sao cũng là độ khó C2 phó bản a. Cái khác người đầu mày cũng nhíu chặt, nhìn chầm chầm phó bản xa bàn. Ánh mắt dường như có thể đem xa bản đốt ra một cái động tới năm. Chương 37. Bầu không khí có vẻ có chút nặng nề. Còn có một tháng chính là thi đấu liên trường học, dựa theo kế hoạch huấn luyện, chúng ta ba ngày trước nên đẩy xuống Dương thành phó bản. Triệu Yến Hàng xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi nói, mọi người lại nghĩ một chút biện pháp, chúng ta đã thất bại hai lần, hiện ở trong tay là cuối cùng một cái chìa khóa, lại không qua được, Bùi Tiên Lăng Vân quyết đã có thể không hy vọng coi như qua cũng không thấy thì có hy vọng, Lăng Vân quyết bạo tỷ số cũng không cao. Một cái tên là Hạ Khuê đội viên cười khổ nói, Hạ Khuê cũng là chủ lực đội viên, chủ công hành độ võ giả, là Bùi Tiên hợp tác. Thông thường trong tranh tài chính là hắn bảo hộ Bùi Tiên. Có cơ hội tổng so với không có tốt, Triệu Yến Hàng lắc đầu nói, có thủy tinh là có thể gây ra phạm giới giữa Lăng Vân Quyết nội dung vợ kịch, Bùi Tiên tốc độ di động chưa đủ chỗ thiếu hụt là có thể bù đắp ít, huống hổ, ngoại trừ Lăng Vân Quyết ở ngoài, phó bản cửa thứ 2 quyền sư cái bao tay cùng cửa thứ 4 thêm trí lực dây chuyền, chúng ta cũng là có nhu cầu. Có thể chúng ta hiện tại ngay cả cửa thứ hai đều không qua được a, Viên ngẩng đầu nhìn Triệu Yến Hàng, ta nghe nói Dường như Đức Lan Đại học hiện tại cũng mới đánh tới cửa thứ ba liền không qua được. Chúng ta Thiên Nam Tinh những này trong đại học, cũng chỉ có Sơn Hải Đại học qua. Có thể nghe được bọn họ chức nghiệp phối hợp sao? Có người hỏi. Viên Giã lắc đầu ngên ngậy. Bên cạnh một vị mang kính mắt, tên là Giải Bộ Thu chủ lực đội viên lắc đầu thở dài nói, "Hắc, lời nói để lời nói với người xa lạ." Kỳ thực có đôi khi suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta đội thành tích như vậy nát cũng là có đạo lý. Nói cho cùng chúng ta Ngân Hà Phàm giới khai phá độ mới 40% khoảng chừng a." Hắn một tay nâng cằm, nhìn mọi người. Chúng ta đánh phó bản đẳng cấp C2 bản đều khó như vậy, lấy này đẩy lên, quốc gia đội có thể tốt hơn chỗ nào? Phạm giới là cơ sở a. Mọi người nghe xong đều là một trận trầm mặc. Làm sao vậy? Hạ Bác thấp giọng hỏi bên cạnh Nưu Tiểu Đồng. Nưu Tiểu Đồng cũng là một bộ khổ não thần sắc, nhưng đầu nói, Dương Thành phó bản không qua được, tất cả mọi người ở hao tổn tâm trí đâu theo Nưu Tiểu Đồng giảng giải, lại kết hợp trước lời của mọi người, Hạ Bác mới biết được sự tình mọi nguồn Người lai, like, chiến đội ở kế hoạch huấn luyện giữa một cái vô cùng trọng yếu thánh điện phó bản trước bị cản. Nay phó bản tên là Dương Thành phó bản. Độ khó đẳng cấp C2 độ. Chiến đội trong tay nguyên bản có 3 thanh dương thành phó bản cái chìa khóa. Này là vì chiến đội phục vụ trường Đại Công hội, chuyên môn tổ chức nhân thủ soạt 2 ngày mới góp đi ra. Hơn nữa trong đó một thành vẫn là hao phí không ít tài nguyên mua được. Vốn cho là, có 3 lần cơ hội, vô luận như thế nào cũng có thể qua. Có thể không nghĩ tới chính là, trải qua tỉ mỉ nghiên cứu cùng chuẩn bị rồi, chiến đội ở 2 lần trước phó bản hướng dẫn chiến thuật giữa vẫn là tay không ra về lần thứ hai thành tích tốt nhất nhưng là chỉ là gặp được cửa thứ hai bột đồ hại với một cái tổng số cửa ải tính tới bốn quan phó bản tới nói thành tích như vậy quả thực cùng đi xuống ngậm du một chuyến cũng không khác nhau nếu như chỉ là một phổ thông phó bản không quá quan ngược lại cũng không có gì sau đó tiếp qua được rồi có thể hết lần này tới lần khác bùi tiên cần một quyển lưu tinh cấp thượng giai công pháp lang vân quyết vận mệnh gây ra thủy tinh nằm ở chỗ này dương thành phó bản giữa này riêng vật phẩm không chỉ quan hệ đến bùi tiên cần kiếp tăng lên pháp sư thuộc tính hơn nữa còn quan hệ đến hiện nay chiến đội toàn bộ chiến thuật hệ thống qua một tháng nữa chính là giải đấu liên trường học. Nếu như vấn đề này không giải quyết được, hậu quả kia đã có thể nghiêm trọng. Hạ Bác vừa nghe, cũng không khỏi nhíu mày ở thế giới thiên hành giữa, nếu như muốn hỏi gì đồ đặc trọng yếu nhất nói, 100 người chơi đáp án, sợ rằng đều là giống nhau một loại đó chính là võ kỹ công pháp. Công pháp tầm quan trọng thể hiện ở hai điểm đầu tiên, này là người chơi ở phàm giới đại lục thiên đạo trên cùng người tranh phong lúc, cầm trưởng vũ lực cấu thành bộ phận. Ngoài tu tập công pháp đẳng cấp cao thấp, lợi hại hay không, quyết định bọn họ thực lực mạnh yếu, càng quyết định cùng kẻ địch chém giết quyết đấu lúc thắng bại thậm chí sinh tử bất quá đối với trọng tâm đặt ở thánh điện tranh tài chức nghiệp tinh đấu sĩ tôi nói trọng yếu nhất nhưng là công pháp thứ hai công dụng để thăng thánh điện nghề nghiệp thuộc tính cùng kỹ năng mọi người đều biết thánh điện chức nghiệp đều là do tranh du giả chuyển chức mà thành hai người các không giống nhau rồi lại ảnh hưởng lẫn nhau đầu tiên tranh du giả cảnh giới cao thấp quyết định chuyển chức trở thành thích khách pháp sư trở thành thánh điện chức nghiệp sau đẳng cấp cao thấp một cái nhân cảnh thượng giai tranh du giả có thể chuyển chức vì cấp 3 pháp sư mà một cái địa cảnh tượng giai tranh du giả chuyển chức thành pháp sư sau đẳng cấp cao tới cấp 6 đẳng cấp bất đồng nhân vật ở nhanh nhẹ Lực lượng, tinh thần lực các phương diện thuộc tính điểm, cùng với có thể phân phối kỹ năng cộng điểm, tự nhiên cũng trên lệch cách xa. Bất quá, loại này thuộc tính cùng kỹ năng trên lệch, ngoại trừ cảnh giới ở ngoài, còn có mặt khác 3 cái ảnh hưởng nhân tố. Một cái chính là vũ khí trang bị. Tốt vũ khí trang bị chẳng những có cao hơn lực công kích cùng sức phòng ngự, hơn nữa còn sẽ phụ ra thuộc tính cùng đặc thù bị kỹ. Thứ hai chính là người chơi tự thân tiên phú. Thuộc tính cũng tốt, kỹ năng điểm cũng được, cũng chỉ là nhân vật mặt bạn trên số liệu, ngoài đại biểu chỉ là nghề nghiệp này trên lý thuyết có khả năng đạt tới lớn nhất sức chiến đấu. Có thể người chơi thiên phú, lại sẽ dẫn đến sức chiến đấu phát huy trình độ bất đồng. Thiên phú càng cao người chơi, cùng thánh điện chức nghiệp hóa thân độ dung hợp lại càng cao, sức chiến đấu lại càng cường. Mà thiên phú trên lệnh người chơi, độ dung hợp thấp, rất khó đem hóa thân nên có tốc độ, lực lượng trở thuộc tính hoàn toàn phát huy được. Mà điểm thứ ba chính là công pháp. Công pháp nguyên bản chỉ là người chơi làm tranh du giả lúc ở phàm giới tu luyện nào đó võ kỹ cùng nguyên lực, tựa như võ đang thái cực quyền, hoặc thiếu lâm dịch cân kinh một dạng. Theo lý mà nói, vào thánh điện chuyển chức vì chiến đấu chức nghiệp sau, sẽ không có công pháp vừa nói có chỉ là như là thích khách lương tập thợ săn nhanh bắn trở cố định kỹ năng không ai có thể ở thánh điện thời điểm chiến đấu dùng ra phạm giới công pháp gì tới chuyển chức trước cùng chuyển trước sau là hai loại hoàn toàn bất đồng nhân vật máy bay chiến đấu chế cũng tuyệt nhiên bất đồng đừng nói vô kỹ công pháp ngay cả cắm mắt móc đang một loại chiêu thuật đều vô dụng coi như dùng ra tới hệ thống cũng phán định được tiêu là phổ thông công kích tục xưng bình ạ tật quá thú vị là tuy rằng công pháp không thể sử dụng nhưng chuyển chức trước tu luyện công pháp gì đặt tới thế nào cảnh giới nhưng là ảnh hưởng chuyển trước sau thánh điện nghề nghiệp thuộc tính cùng kỹ năng đây là công pháp tổ hợp Người chơi ở phạm giới tu luyện bất đồng võ kỹ cùng nguyên lực công pháp sẽ hình thành bất đồng công pháp tổ hợp, mà ở thánh điện chuyển chức lúc hệ thống phán định giữa, mỗi năm loại công pháp sẽ hình thành một bộ công pháp tổ hợp. Mà này tổ hợp, giống như cùng một người ẩn dấu gen thông thường, có thể cho hệ thống vì ngoài ở cố định đẳng cấp ở ngoài, ngoài định mức phán định tăng thêm bộ phận thuộc tính điểm hoặc kỹ năng điểm. Có chút là nhanh nhẹn nhiều hơn chút, có chút là lực lượng càng cao. Có chút người chơi công pháp tổ hợp, ở chuyển chức thành thợ săn rồi nhanh bắn kỹ năng có thể điểm đến đại thành, mà có chút người chơi công pháp tổ hợp, lại chỉ áp dụng với pháp sư kỹ năng. Mà Đại Lục thiên Đạo mênh mông vô ngẩn, có đến không hết môn phái, bang hội cùng gia tộc. Còn có các loại các dạng truyền thừa. Chiến kỹ cùng công pháp quả thực quá nhiều. Không nói khoa trương chút nào, căn cứ vào bất đồng người chơi bất đồng gặp gỡ, hầu như mỗi người học tập công pháp và chiến kỹ đều không giống nhau, điều này sẽ đưa đến công pháp tổ hợp thành một môn phi thường phức tạp học vấn cao thâm. Mọi người xưng là công pháp tổ hợp sách lược. 300 năm qua, mọi người tổng kết rất nhiều kinh nghiệm. Tỷ như ở phàm giới tu luyện gió xoáy nguyên lực công pháp, lại thêm phong thần thương pháp cùng tà dương đào pháp hai loại võ kỹ, có thể ở chuyển chức thành ám giới thích khách lúc nhiều thu được một cái kỹ năng điểm, đồng thời nhanh nhẹn thuộc tính cũng biết cao không. ba lại tỷ như tu luyện sư vương công nguyên lực công pháp tranh du giả, nếu như phụ sửa một loại nhỏ chúng công pháp nhiên huyết công, thì có thể ở chuyển chức trở thành cương giáp chiến sĩ lúc đem lực lượng thuộc tính để thăng không. Nam đương nhiên những thứ này là công khai cấp thấp sách lược, mà trên thực tế phần lớn công pháp tổ hợp sách lược đều là không muốn người biết. tựa như trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, người vĩnh viễn sẽ không biết người khác đến tuột cùng dùng ít nhiều loại tài liệu, thí nghiệm ít nhiều giữa liệu thuốc tỷ lệ phối chế đi ít nhiều đường vòng mới cuối cùng được đến một hạng thành quả. Loại vật này đương nhiên là muốn bảo mật. Không riêng gì cá nhân bảo mật, câu lạc bộ cùng công hội bảo mật, quốc gia chủng tộc mặt càng là muốn bảo mật đây cũng là vì cái gì ngân hà nhân tộc cùng cái khác thiên hành cường quốc trên lệnh rất lớn, khó có thể xúc tiểu nguyên nhân. Nói cho cùng ngân hà nhân loại tiếp xúc thiên hành mới ngắn ngủi 300 năm thời gian, nghiên cứu phương diện này cùng tích lũy vừa mới cất bước đừng nói cảnh giới đẳng cấp cùng vũ khí trang bị, liền chỉ cần là nhân ra công pháp tổ hợp sách lược ra tăng thuộc tính điểm, là có thể nghiền ép phe mình. Mà lần này, đột tiên vấn đề nằm ở chỗ công pháp tổ hợp sách lược trên tại đây cái sách lược nhu cầu công pháp trong hắn thiếu duy nhất một quyển Lăng vân quyết Lăng vân quyết là đại lục thiên đạo trên một cái tên là tuyết ảnh cửa môn phái sáng tạo kinh thân công pháp tuy rằng không tính là gì đó bí mà bất truyền tuyệt học nhưng muốn thu được cũng không dễ dàng nói cho cùng thiên hành phạm giới là một cái thế giới chân thật dựa theo thế giới này quy tắc ngươi muốn tu tập Lăng vân quyết liền tất yếu phải có vận mệnh cùng xuất hiện hoặc là ngươi chính là tuyết ảnh cửa đệ tử đang đại quang minh khoa học về trái đất hoặc là người nhà của ngươi hoặc bằng hữu cùng tuyết ảnh cửa có nào đó quan hệ thầm kín truyền thụ cho ngươi nếu không nữa thì Dù cho ngươi là cho Tuyết Ảnh cửa đưa tuổi dưới chân núi thôn dân, thừa dịp đưa tuổi cơ hội, trốn ở sân luyện công biên học trộn cũng được. Chỉ cần tinh thần nhận định, ngươi liền có thể học được. Có thể bùi tiên ở ngày đến đại lục hóa thân thân phận, hiển nhiên cùng Tuyết Ảnh cửa tám gậy che đều đánh không đến cùng nhau. Thậm chí giữa hai người cách, một đông một tây, cách toàn bộ đại lục thiên đạo, kém cách xa vạn dặm cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, muốn có được Lăng Vân quyết, hắn cũng chỉ có thể tiến phó bản. Cái gọi là phó bản, danh như ý nghĩa, là so với bản chính mà đến. Nguyên bản chỉ là thư tịch ghi chép sao chép phiên bản, mà ở trò chơi bên trong chính là một cái cố định nội dung vở kịch, có thể nhiều lần hướng dẫn chiến thuật đặc thù chẳng cảnh. Phạm giới Đại Lục Thiên Đạo là không có phó bản, phó bản chỉ ở trong thánh điện. Những này phó bản là Đại Lục Thiên Đạo chiếu hình, phòng chế là Đại Lục Thiên Đạo này không bị bất kỳ quấy nhiễu nào bản chính trong một cái đoạn ngắn. Thì như Đại Lục Thiên Đạo trên có thật nhiều bí cảnh, những này bí cảnh nắm giữ ở các Đại môn phái gia tộc trong tay, có nghiêm khắc tiến vào hạn chế, thậm chí trong đó rất nhiều cách mỗi mấy năm thậm chí mấy chục năm mới mở ra một lần. Bất quá khi những này bí cảnh bị một vị vận mệnh tương quan người chơi chinh phục sau. Trong thánh điện sẽ xuất hiện tương ứng phó bản, mà trừ cái đó ra, một ít đại lục tiên đạo phát sinh lịch sử sự kiện cũng là phó bản nơi phát ra. Tỷ Như Dương thành phó bản, chính là đại lục tiên đạo một đoạn phát sinh ở Dương thành, liên quan tới quyền lực đấu tranh chân thực lịch sử mà đến. Phó bản trong mấy cái buôn, trong lịch sử đều thật có một thân. Chính vì vậy, trong thánh điện phó bản có bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi người chơi đối với đại lục tiên đạo khai phá trình độ. Bí cảnh chinh phục được càng nhiều, lịch sử tiến trình đẩy mạnh càng nhanh, phó bản cũng càng nhiều. Mà những này sản xuất thánh điện nghề nghiệp vũ khí trang bị cùng kỹ năng sách phó bản từ góc độ nào đó tới nói, tựa như nguồn năng lượng khoáng sản tài nguyên thông thường, một cái chủng tộc tài nguyên càng nhiều, thực lực mới có thể càng cường đại ở thời đại này. rất nhiều thiên hành cường tộc phạm giới khai phá độ đã đạt đến 80 trở lên. bọn họ người chơi hóa thân làm cường đại tranh du giả, quát tháo đại lục thiên đạo, dấu chân thâm nhập đại lục cường giả tập hợp thượng du thậm chí đầu nguồn. thậm chí một ít người đã trở thành tông phái trưởng lão hoặc trưởng môn ở thế giới thiên hành dân bản xứ hệ thống ở giữa cũng là quyền cao chức trọng. dưới tình huống như vậy, bọn hắn có thể mở ra bí cảnh, có thể lấy được tài nguyên. Dĩ nhiên là xa so với chủng tộc khác nhiều hơn. Mà Ngân Hà nhân tộc làm vũ trụ văn minh người đến sau, phạm giới khai phá độ chỉ có 39%. Trong thánh điện phó bản thật là ít ỏi, tự nhiên, tinh đấu sĩ thực lực cũng liền không thể đi lên. Trước giải bộ thu cảm thán, đang có căn cứ vào này đương nhiên, thánh điện phó bản chắc là sẽ không trực tiếp sản xuất bất luận cái gì đại lục thiên đạo trên vật phẩm. Nói vậy, sẽ tạo thành phạm giới quấy nhiều cùng xung kích. Bùi Tiên phải lấy được Lăng vấn Quyết, chỉ có thể ở phó bản trong đánh một cái vận mệnh thủy tinh. Sử dụng này vận mệnh thủy tinh rồi, hắn ở đại lục thiên đạo trên vận mệnh mới có thể ở tinh thần chúa tể phát xuống sinh cải biến, gây ra vận mệnh tuyến. Do đó lấy phương thức nào đó đạt được Lăng Vân Quyết, hoặc là giết chết một người cường đạo lúc, từ trên người đối phương siêu ra một quyển Lăng Vân Quyết, hay hoặc giả là gặp phải Vân Du lãnh đời, thấy hắn cốt cách thanh kỳ, vui vẻ chuyển thụ. Mà có quyển này Lăng Vân Quyết, đùi Tiên Khiên tinh pháp sư là có thể ở trước mắt thuộc tính cơ sở trên, để thăng một điểm nhanh nhẹn ở đại học tầng thứ này nghiệp dư trong tranh tài, một điểm nhanh nhẹn có thể quá trọng yếu. Phải biết, Bùi Tiên pháp sư lực công kích rất mạnh, hơn nữa nắm bắt thời cơ tinh chuẩn. Thường thường vừa ra tay là có thể cho đối phương mang đến tổn thương thật lớn áp lực, mà hắn lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là tốc độ di động quá thấp. Một khi bị buộc giao ra thuần gì, cơ bản cũng là đứng ở bên bờ khe sâu. Lúc này, đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào tập hòa hắn, chỉ cần đem hắn đưa xuống trận, thi đấu liền thắng hơn phân nửa. Bởi vậy, từ cải thiện bùi tiên tự thân sinh tồn lực tới nói, điểm này nhanh nhẹn chính là cần thiết. Mà quan trọng hơn là, Hạ bác biết, hiện tại trường đại chiến đội đang huấn luyện là tiên lĩnh một bộ chạy doanh loại hình chiến thuật hệ thống. Mà loại này chiến thuật đối với di động yêu cầu phi thường cao. Bút tiên giải quyết vấn đề không được, chiến thuật hệ thống sẽ không pháp thành hình. Chuyện như vậy, Hạ bác đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vừa cẩn thận mà hỏi thăm một chút chiến đội xông quanh lúc đoàn diệt quá trình, Hạ bác trầm ngâm, thật nhanh ở trong đầu tìm kiếm liên quan tới Dương thành phố bản tư liệu. Nói như vậy, đại học chiến đội hướng dẫn chiến thuật đều là C4C5 độ khó thấp phó bản. Giống như loại này độ khó cấp C2 phó bản, đã đạt đến lấy đại học chiến đội thực lực trình độ có khả năng chạm đến cao nhất trở nhà. Không phải tốt như vậy trôi qua, mà may mắn là, này phó bản trước đây hán đại cũng hướng dẫn chiến thuật quá. Hạ Bác tính là có chút lý giải. Hơn nữa trong đầu ký ức mà nhỏ, Hạ Bác đang vừa mới nghĩ ra gật đầu một cái tự. Đúng vào lúc này, Triệu Yến Hàng đưa ánh mắt đầu qua đây. Hạ Bác, ngươi có đề nghị gì sao? Một bên giải bộ thu nhìn một chút Hạ Bác. Đối với Triệu Yến Hàng nhắc nhỏ nói, đội trưởng, dường như hán đại không vượt qua này phó bản đi. Đại học chiến đội cạnh tranh với nhau, đem đối phương đều chảnh đến rất chặt. Nhất là này một loại trọng yếu phó bản càng là như vậy. Hãy cùng nghiên cứu khoa học thi đấu một dạng, ai tiến độ mau, ai tiến độ chậm, ai trước ra thành quả, đều là nhất định phải trong lòng đều biết. Thiên Nam Tinh Đại học Chiến đội giữa hiện nay chỉ có Sơn Hải Đại học qua Dương Thành phó bản. Về phần những thứ khác đại học, tất cả mọi người còn chưa nghe nói qua. Nghe được giải bộ thu mà nói, Hạ bác gật đầu nói, đúng vậy, Hán Đại không vượt qua. Bọn hắn đã nếm thử hai lần, nhưng tốt nhất một lần là qua thứ hai bột ngay cả thứ ba bột mặt đều chưa thấy. Tuy rằng đã biết, nhưng tất cả mọi người vẫn là không khỏi một tiếng thở dài ý vị này Hạ bác cũng không giúp được một tay. Nhưng vào lúc này, một bên Bùi Tiên lại hừ lạnh một tiếng, trâm trọng nói, coi như nhân gia qua thì thế nào, cùng một ít người có quan hệ sao? Hắn lúc nói chuyện vẫn như cũ vùi đầu nhìn chăm chú vào trên bàn trà bàn thôi diễn dường như là bẩm có thể tất cả mọi người biết hắn nói tới ai trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều là biến đổi khiếp sợ đây đó trao đổi một ánh mắt phải biết bùi tiên lạnh lùng là lạnh lùng nhưng cũng không khó ở chung tới chiến đội này 8 cái nhiều tháng qua hắn chưa bao giờ có đối với người nào như vậy quá thế nào hiện tại đột nhiên liền hạ bắc cũng xứng sốt một cái hắn nhìn bùi tiên không biết mình tới cùng địa phương nào đắc tội người này vừa mới bản thân sau khi vào cửa người này liền ánh mắt bất thiện Hiện tại càng là công khai đối với mình châm chọc khiêu khích. Thật chẳng lẽ là bởi vì ảnh chụp sự tình, không phải vậy chính là hắn đại di phụ tới, tâm tình không tốt? 4. Chương 38. Hạ Bác nhíu mày một cái, bất quá, hắn không hề răng. Có đôi khi, xung đột chính là càng nói càng thêm ra. Nếu như ngay cả nguyên do cũng không biết liền rơi vào một hồi phân tranh, đối với vừa mới thêm vào trường đại chiến đội hắn tới nói, cũng không phải một cái tốt bắt đầu. Lấy Hạ Bác tính tình cùng trí thông minh, tự nhiên không biết phạm loại này sai lầm. Hơn nữa tỉ mỉ hồi tưởng một chút, Hắn cũng không cho là mình và đối phương có cái gì không thể giải quyết mâu thuẫn. Như vậy, nếu như không phải bắt tự xung khắc quá mà nói, vậy đại khái tỷ số chính là nào đó hiểu lầm. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại cũng không là cái nhau cũng không phải bày sự thực giảng đạo lý lúc, không cần phải phản ứng hắn. Mọi người trò chuyện, Hạ Bác bỏ xuống cà phê trong tay chén, đứng lên nói, "Ta tiên tiến khoang truyền tống. Ta cũng đi." Nưu Tiểu Đồng đứng lên nói, "Theo Hạ Bác cùng như Tiểu Đồng đứng dậy, cái khác một ít các đội viên cũng là lên nhau, biết điều mà hào hào nói, "Đi một chút đi, huấn luyện huấn luyện." Rất nhanh Phòng huấn luyện trong liền trở nên vắng lạnh rất nhiều ở lại tại chỗ, cũng chỉ có 5 6 chủ lực đội viên, bầu không khí có vẻ có chút vi diệu. Triệu Yến hàng uống một hôm nước, ngắm nhìn bốn phía, xác nhận tất cả khoang truyền tống đều đã đóng lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bùi Tiên, nhíu mày nói, "Bùi Tiên, ngươi và Hạ Bắc có mâu thuẫn?" Bùi Tiên mặt lạnh, không nói gì. Bất quá sắc mặt của hắn đã đủ để giải thích vấn đề. Mấy người lẫn nhau trao đổi một cái kinh ngạc mà ánh mắt hiếu kỳ. Viên mở miệng hỏi nói, "Bùi Tiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Đúng vậy, Triệu Diễn hàng đạo. Trước không đã nghe ngươi nói cùng Hạ Bắc có cái gì ăn tiết, hắn hôm qua mới tới, với ngươi không lên gì đó xung đột đi trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở Bùi Tiên trên mặt. Dù sao đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Bùi Tiên bỏ lại một câu, đứng dậy, trực tiếp rời khỏi phòng huấn luyện. Lúc ra cửa, vừa vặn gặp phải một vị tên là Tần Văn Ba trợ lý huấn luyện viên vào đây. "Gì?" Nhìn Bùi Tiên mặt đen lại đi ra ngoài, Tần Văn Ba sử sốt, hỏi nói, "Làm sao vậy này là?" Vương Tiêu Sinh ngồi ở trong phòng làm việc, hai mắt được khép, lặng lặng nghe âm nhạc. Ti bản hòa tấu thanh em bỗng nhiên trắng kiện, bỗng nhiên nhẹ nhàng. Nhưng Vương Tiêu sinh tư tự, hoàn toàn không ở nơi này mặt trên. Tục nữ nói, chỉ cần có người địa phương thì có giang hồ. mà có lợi ích địa phương thì có đấu tranh. Trường Đại Thiên Hành câu lạc bộ mặc dù chỉ là một cái đại học cấp nghiệp dư câu lạc bộ, có thể bởi vì có mấy vạn giáo viên và học sinh làm đáng tin ủng hộ, đồng thời còn có khóa trước đồng học, cùng với mấy vị bây giờ tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn trước trường Đại Chiến đội đội viên phản diện ứng, bởi vậy liền lợi ích tới nói nhưng là không nhỏ. Dứt bỏ trường đại hàng năm chi dự toán đường nói chỉ cần là đối ngoại hợp tác sinh ra thi đấu tiền thưởng, phí ra sân, tiền quảng cáo chờ một chút, hàng năm tiền lời chính là một cái khổng lồ chữ số. Dùng một gốc cây cây dụng tiền để hình dung cũng không khoa trương. Bởi vậy, ở trường đại, trường thiên hành câu lạc bộ chính là một người người đều nghĩ chui vào địa phương. Dù cho chỉ là ở chiến đội trong đảm nhiệm một cái nho nhỏ trung tầng, hàng năm tiền lương cùng quyền lực trong tay cũng để cho người đỏ mắt. Mà Vương Tiêu Sinh đảm nhiệm câu lạc bộ tổng quản lý đã chọn 10 năm. Có thể ở như vậy để cho người đỏ mắt vị trí mưa gió bất động thời gian dài như vậy đủ để giải thích cổ tay của hắn có thể không nói khoa trương chút nào, trường đại chiến đội chính là vương tiêu sinh vương quốc độc lập. bất quá gần nhất hai năm vương tiêu sinh vị trí lại chẳng phải vững chắc đầu tiên là hai năm trước, một phong bí mật cử báo tín cho hấp thụ ánh sáng hắn đảm nhiệm quản lý trong lúc các loại không hợp pháp nội tình, trong đó bao quát thu hối lộ tiền đoa, lấy giả tạo chi tiêu cùng làm giả sổ sách phương thức tham ô kinh phí, mở tư nhân công ty, thông qua các loại thủ đoạn tiến hành lợi ích chuyển vận chờ một chút. mặc dù đang rắc rối khó gỡ quan hệ cùng bối cảnh cường đại hậu trường dưới sự bảo vệ, vương tiêu sinh qua cửa hải này có thể thay họa ngầm cũng không có tiêu trừ nhất là mấy tháng trước hàng không mà đến huấn luyện viên chính tiền đích đa, càng làm cho Vương Tiêu Sinh trở nên cảnh giác. Huấn luyện viên chính cùng quản lý là một cái chiến đội hai đại hải tâm. Nguyên bản một cái chủ quản huấn luyện thi đấu, một cái chủ quản kinh doanh sự vụ, nhìn như các không thể làm chung. Có thể ở thực tế trong công việc, chức quyền giới hạn nhưng không phải rõ ràng như vậy. Cương thế quản lý khả năng can thiệp huấn luyện thi đấu, thậm chí can thiệp đội viên thủ phát thay thế bổ sung. Mà cương thế huấn luyện viên thì sẽ ở kinh doanh giữa khoa tay múa chân, nắm tay tài vụ cùng nhân sự chờ sự vụ. trước kia trưởng đại chiến đội là không loại chuyện như vậy. Từng đảm nhiệm vấn luyện viên chính coi như không phải Vương Tiêu Sinh người, cũng là trải qua hắn gật đầu mới vào đây, không có bất kỳ mặc cho có thể khiêu chiến quyền uy của hắn, có thể Tiền Lịch Đa không phải, nếu không không phải, Tiền Lịch Đa hậu trường cùng Vương Tiêu Sinh hậu trường vẫn là tranh đấu nhiều năm loan ra đối đầu, lúc này, Vương Tiêu Sinh nghĩ chính là Tiền Đích Đa. Trong tiếng nhạc, ngón tay của hắn ở trên bản có tiết tấu mà luân phiên dao động, mà ngay lúc ngón tay bên cạnh thì bẩy một phần báo cáo điều tra. Tiền Lịch Đa vừa tới lúc, Vương Tiêu Sinh một lần phi thường cảnh giác. Hắn thấy, Tiên Đa chẳng những có hậu trường hơn nữa còn đã từng đảm nhiệm qua chức nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Chí ít từ lý lịch trên xem, là một cái có thể uy hiếp được bản thân đối thủ. Mà trái lại bản thân bên này thì hơi có chút bị động. Không nói đến vậy phong cử báo tín, liền chỉ cần là gần 2 năm qua trường đại ngày càng xa suốt thành tích, liền để cho mình nói không dậy nổi cứng rắn nói. Bởi vậy, Vương Tiêu Sinh so với ai khác đều rõ ràng, ở dưới tình huống như thế, một khi này tiền lĩnh đa suất lĩnh chiến đội đánh ra thành tích tốt, ở đội giữa dựng đứng lên uy tín, đối với mình tới nói đem ý vị như thế nào. Vậy ý nghĩa, mình ở này câu lạc bộ giữa địa vị trở nên không quan trọng gì, có cũng được không, có cũng được. Một khi bản thân thành nào đó có thể thay thế đồ đạc, như vậy bị thay thế liền không xa. Tục ngữ nói thời thế tạo anh hùng, nhưng trái lại xem, anh hùng cũng thường bại vào thời thế đến lúc đó. Bản thân kẻ địch cố nhiên sẽ không chậm trễ chút nào mà nhào lên, liền ngay cả mình cùng trận doanh những kia minh hiếu. Sợ rằng trong lòng dự định cũng là đào thịt liệu độc, đem mình vứt bỏ hết, đổi một người tới ngồi vị trí này, cứ kéo dài như vậy, mình ở tiên đích đa trước mặt một điểm ưu thế cũng không có, bởi vậy vương tiêu sinh vẫn luôn không dám cùng tiên đích đa chính diện chống lại. Từ tiên Lực Đa tới ngày đầu tiên lên, hắn liền rõ ràng một bộ vương tay bị quyền, thường an vô sự thái độ. Hắn cần thời gian, cũng cần cơ hội. Vương Tiêu Sinh một chiêu này hiệu quả tốt, không biết có phải hay không là bị Vương Tiêu Sinh lấy lòng thậm chí còn tỏ ra yếu kém làm cho mê hoặc. Nói chung, mấy tháng qua, Tiền ích Đa cũng không có biểu hiện ra hùng hổ dọa người thế tiến công. Tương phản, hắn đối với Vương Tiêu Sinh rất tôn trọng, ở có nhiều vấn đề trên đều rất phối hợp, hai người gần như là chỗ được hòa hợp. Em thấm điều này làm cho rất nhiều chờ mong một hồi lòng tranh hổ đấu những người đứng xem cảm thấy thất vọng thậm chí tầng quản lý rất nhiều người bây giờ nói bản về Tiên Đích Đa đều là một bộ khinh bị răng dấp, tựa hồ cái kia mập mạp lão đầu ngoại trừ vẻ mặt hòa khí khúm núm ở ngoài, liền cái gì cũng không biết đương nhiên, Vương Tiêu Sinh cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác. Bất quá vài tháng trôi qua, dần dần Vương Tiêu Sinh phát hiện bản thân tựa hồ phạm vào một sai lầm đó chính là hắn thực sự quá để cao Tiên Đích Đa. Nay Tiên Đích Đa đừng xem chống đỡ chức nghiệp đội huấn luyện viên chính danh tiếng, nhưng trên thực tế trình độ lại rất có hạn, không chút khách khí nói, lao gia hỏa này căn bản là cái thật giả lẫn lộn lão người sống tạm bợ Chủ trưởng chiến đội 10 năm. Vương Tiêu Sinh đối với mình nhãn lực vẫn là có tự tin. Tiền Đích Đa có thể lừa dối trong đội ra đời chưa sâu mai đầu tiểu tử, nghĩ lừa dối hắn Vương Tiêu Sinh cũng không dễ dàng như vậy. Có thể dù vậy, Vương Tiêu Sinh xuất phát từ cẩn thận để vẫn là tốn một khoản tiền thuê làm nhân sĩ chuyên nghiệp đi điều tra một phen, mà lấy được kết quả khiến cho hắn dở khóc dở cười. Tiền Đích Đa, đó là một phế vật a. Tiền Đích Đa khi cái bảo mẫu tạm được, thiên hành kỹ chiến thuật. Đừng nói giỡn. liền hắn vậy trình độ, trợ lý huấn luyện viên bên trong hắn đều sắp xếp cuối cùng. Đây là Tiền ích Đa trước đây câu lạc bộ người đối với hắn đánh giá, một cái hai cái nói như vậy có lẽ còn có thể là bởi vì từng có đoạn, có thể mỗi người đều như vậy nói, liền có thể thấy Tiền ích Đa tài nghệ thật sự như thế nào. Mà giờ khắc này, phần báo cáo này liền đặt ở tay của mình biên. Nhìn phần báo cáo này, Vương Tiêu Sinh vì mình cẩn thận cảm thấy buồn cười, liền một người như vậy, cư nhiên khiến cho ta thấp thỏm lo âu nén giận thời gian dài như vậy. Bởi vậy, Vương Tiêu Sinh bắt đầu tính toán làm sao đem Tiền ích Đa cạo điệu đối với hắn tới nói, biểu hiện ra hỏa khí cùng khuôn mặt tươi cười đều là đấu tranh thủ đoạn. Hán Thủy Trung sẽ không bên tiền ích Đa cùng sau lưng đứng người kia là ai? Kẻ địch chính là kẻ địch ở bản thân tình cảnh thời điểm nguy hiểm có thể hư dĩ hủy xà, nhưng một khi tìm được cơ hội nên không chút dò dự xuất thủ. Bên mép giường há lại dung người khác ngủ say đạo lý này, Vương Tiêu Sinh từ lúc lúc còn rất nhỏ liền đã hiểu đương nhiên, Vương Tiêu Sinh cũng không cảm thấy bằng bản thân những vật này là có thể đem tiền ích Đa thế nào, Người có thể cầm một phần báo cáo đi ra, người khác đương nhiên cũng có thể. Huống hồ năng lực làm sao? ở người đấu tranh giữa là không trọng yếu nhất thứ, chỉ cần có người ủng hộ, cho dù là lũ thối cướp chó cũng có thể ở huấn luyện viên chính vị trí ngồi vững vàng đường đường. Bởi vậy, phần báo cáo này chỉ là Vương Tiêu Sinh trong tay thanh thứ nhất đao. Có thanh thứ nhất, dĩ nhiên là còn có thanh thứ hai. Vương Tiêu Sinh chuẩn bị thanh thứ hai đao, là một vị huấn luyện viên chính. Người này tên là Hoàng Kỳ Hiệu, là một vị chân chân chính chính thiên hành chức nghiệp chiến đội huấn luyện viên chính, ở Thiên Nam Tinh Thiên hành giới rất có danh vọng. Ngoài dạy học cuộc đời 35 năm, từng hai độ đem cấp 2 thi đấu vòng tròn đội ngũ mang vào một cấp thi đấu vòng tròn. Thậm chí ở siêu cấp thi đấu vòng tròn giữa Hắn cũng từng đi theo một vị khác tên Đinh thai Nước Ốc Đại Thần đảm nhiệm qua 2 năm trợ lý, thành tích nổi bật, rất được Đại Thần khen ngợi. Như vậy lý lịch mới là thật đã thật. Nếu như đem hắn mời được Trường Đại tới đảm nhiệm huấn luyện viên chính mà nói, đủ để cho Trường Đại bất kỳ một cái nào thiên hành mê đều trở nên nhảy cẫng hoan hô. Phải biết loại tầng thứ này lớn bài huấn luyện viên cũng không phải là ánh sáng có tiền là có thể mời được đối với hắn đám tới nói, danh vọng là xa so với tiền tài thứ quan trọng hơn. Tiền không có, nội danh vọng thì có người mời. Có thể danh vọng không có, vậy thì cái gì cũng bị mất. Bởi vậy. Bọn hắn căn bản không có khả năng lấy bản thân danh vọng vì cái giá, hạ mình đến nghiệp dư đội đi dạy học, bởi vì này giống như là tự xuống giá mình. Tin tức một khi truyền đi, chỉ sợ nhân ra cái thứ nhất nghĩ tới, chính là người này tại trước nghiệp đội lăn lộn không nổi nữa, đi nghiệp dư đội mò tiền. Mà đáng sợ hơn là, vạn nhất làm việc dư trong đội ngũ xuất hiện thành tích không tốt tình huống. Vậy đã kích gần như là chí mạng. Bởi vậy, không có người sẽ cầm nghề nghiệp cuộc đời tới nói đùa. Thiên Nam tinh những này đại học nghiệp dư chiến đội, bao quát Sơn Hải đại học như vậy vương giả ở bên trong, cũng không mời được hoàn huấn luyện viên loại này đẳng cấp nhân vật hiện nay đại học dạy học huấn luyện viên ngoại trừ về hưu xuống ở ngoài cái khác trẻ tuổi phần lớn đều là hắn đồ tử đồ tôn cung cấp bậc huấn luyện viên những người này ở đây trong đại học chỉ là luyện tập mà thôi tương lai nếu là có cơ hội tiến vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn cho dù là nửa chức nghiệp nửa nghiệp dư cấp C thi đấu vòng tròn bọn hắn vừa xoay người đi liền không biết có bất kỳ do dự bởi vậy lần này vì nói động vị này hoàng huấn luyện viên vương tiêu sinh có thể nói xuống hết buồn trong hai tháng hắn mỗi ngày hướng hoàng huấn luyện viên trong nhà chạy vận dụng vô số quan hệ hơn nữa nện xuống số tiền lớn hiểu chi lấy lý lấy tình động. Lao bà của hắn, thậm chí thành hoàng huấn luyện viên lão bà con gái nuôi. Mỗi ngày cùng lao thái thái nói chuyện phiếm đi dạo phố chơi mặt trường ân cần hầu hạ. Có lẽ là xúc động với Vương Tiêu Sinh kiên trì, lại có lẽ là đã đến chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, đối với danh tiếng cũng không như trước đây như vậy có trọng. Nói chung, ngay mấy ngày hôm trước, Hoàng Kỳ hiểu rốt cuộc gật đầu đáp ứng điều này làm cho Vương Tiêu Sinh mừng rỡ như điên. Tựa như một bộ bài lấy được lớn nhỏ vương, hắn tâm một chút liền định rồi. Bất quá cũng chỉ có này hai thanh đao, Vương Tiêu Sinh còn cảm thấy không đủ ngón tay gõ mặt bàn tốc độ bất chi bất giác liền trở nên nhanh. Vương Tiêu Sinh đầu mày cũng là càng mặt nhăn càng sâu. Hiện tại câu lạc bộ huấn luyện cùng chẳng hướng, hắn ngược lại rất rõ ràng. Nếu như đổi thành khác huấn luyện viên mà nói, hắn đã sớm khiến cho cuốn gói đi. Có thể tiền ích đa sau lưng lại là có người chỗ dựa. Không đến giải đấu liên trường học cuối cùng thất lợi, hiện tại cầm huấn luyện trên những này giật không rõ ràng lắm thứ tới nói, là không có cách nào khác đem hắn đánh đuổi. Thế nhưng Vương Tiêu Sinh đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu như đợi được giải đấu liên trường học thảm bại mà về, tiền ích đa cố nhiên cuốn gói rời đi. Hàn Vương Tiêu Sinh đồng dạng rơi không đến cái gì tốt, thú liên lụy, thậm chí nghiêm trọng một điểm bị người bỏ đá xuống giếng, đều là có khả năng. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải thừa dịp hiện tại xuất thủ. Cào điệu tiền Lịch Đa, thay chứ danh Hoàng huấn luyện viên thành tích tốt, đó chính là hắn Vương Tiêu Sinh công lao. Nếu là thành tích không tốt, đó cũng là tiền Lịch Đa lãng phí quá nhiều thời gian. Nói cho cùng, chỉ còn không đến một tháng. Thời gian ngắn như vậy, mọi người đã tận lực sao? Nghĩ tới đây, Vương Tiêu Sinh tắt đi âm nhạc, gọi một cú điện thoại, Văn Bà, ngươi đến ta chỗ này tới một Chương 39. Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên, Thần Văn Ba đi đến. "Vương quản lý, ngài tìm ta?" Thần Văn Ba hỏi. Vương tiêu Sinh ra hiệu hắn đóng cửa lại, chờ hắn ngồi xuống, này mới hỏi nói, "Gần nhất chiến đội trong có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý tình huống không có?" Thần Văn Ba lắc đầu, suy tư nói, "Không có gì đặc biệt, vẫn là cùng trước đây một dạng hắn chợt nhớ tới gì đó, nói nói, đúng rồi, chúng ta Dương thành phố bạn hai lần đều không có đi qua, chỉ còn một cái chìa khóa, từ tình huống trước mắt xem ra, kế hoạch huấn luyện nhất định là không xong được." Chuyện gì xảy ra? Vương Tiêu Sinh hỏi, tiền ích đa hướng dẫn chiến thuật có vấn đề?" Hướng dẫn chiến thuật. Tần Văn Ba vẻ mặt xem thường, tên kia trước ngược lại dũng cảm, mỗi ngày cùng Hà Hũ, Triệu Yến hàng bọn hắn nghiên cứu. Nhưng bây giờ xem không qua được, cũng liền thất khí. Về phần hắn lấy ra hướng dẫn chiến thuật, chính là từ một cái công khai phó bản hướng dẫn chiến thuật cơ sở trên cải biến nói xong, hắn hừ lạnh suốt đời, có thể hướng dẫn chiến thuật loại vật này, đều là các câu lạc bộ lớn cùng công hội cơ mật. Giống như loại này công khai hướng dẫn chiến thuật, căn bản là dựa vào thực lực miễn tới. Nhưng nhân ra chức nghiệp câu lạc bộ có thể đánh như vậy? chúng ta một chi nghiệp dư chiến đội dựa vào cái gì cũng đánh như vậy vấn đề ở chỗ nào các ngươi cũng không giúp đỡ nghiên cứu giải quyết một cái vương tiêu sinh cao mày nói này phó bản không dễ chịu tần văn ba lắc đầu nói cấp c 2 căn bản là kẹt chúng ta chiến đội trên thực lực hạng ta xem một chút căn bản không qua được hắn dừng một chút nói tiên ích đa là đã sớm từ bỏ hắn cùng các đội viên nói thật ra không qua được coi như xong nói là mặt khác cho buổi tiên nghĩ biện pháp không nhất định cần phải dùng vậy bộ công pháp tổ hợp sách lược hắn vương tiêu sinh hừ lạnh một tiếng bộ này tổ hợp sách lược đều là chúng ta thật vất vả mới lấy được hắn cho rằng tổ hợp sách lược là bên đường phương thuốc tử tùy tiện nói chi bút là có thể loạn viết một đôi tần văn ba gật đầu nói trọng yếu còn chưa phải là tổ hợp sách lược vấn đề mà là chiến thuật hệ thống vấn đề hắn tiền đích đã đã thay đổi vài loại chiến thuật thể hệ không một cái có thể thành hình mà bùi tiên môn công pháp này tổ hợp sách lược vốn có cũng là vì hắn hiện tại nói lên này chiến thuật hệ thống phục vụ hắn bây giờ nói không nhất định cần phải dùng bộ này tổ hợp vậy luôn ý chỉ sợ là lại muốn đổi chiến thuật vương tiêu sinh vu bàn một cái mang nói cái phế vật này, thưa vị nửa năm, thậm chí ngay cả một cái thành hình chiến thuật hệ thống đều luyện không được, hiện tại mắt thấy sẽ phải so tài, lại còn nghĩ đổi. hắn đứng dậy bước đi thong thả vài bước, ánh mắt yên tĩnh xuống tới, nói, bất quá, như thế một cái có thể nã pháo phương hướng, bùi tiên đâu, hắn sẽ không điểm phản ứng. bùi tiên, tần văn ba trên mặt lộ ra một tia trơ chọc cười nhạt, hắn cho tới bây giờ sẽ không đem tiền ích đa xem thuận mắt quá, bởi vậy, lần này không qua được phó bản hắn ngược lại thì cùng bình thường mở dạng. dù sao ngươi biết hắn gương mặt đó cũng không có khả năng lại lạnh đi nơi nào. Vương Tiêu Sinh nửa hiếp mắt nói, Đùi Tiên trên người, có thể hay không làm làm văn. Tần Văn Ba biết Vương Tiêu Sinh vẫn muốn tìm cái đột phá khẩu, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đừng nói, còn giống như thực sự có thể. Ta phát hiện Đùi Tiên ngoại trừ đối với Tiên Địch đa có thành kiến bên ngoài, đối với cái kia mới tới Hạ Bắc, dường như ý kiến cũng rất lớn ổ. Vương Tiêu Sinh hứng thú, ngồi thẳng thân nói, nói một chút. Tần Văn Ba lập tức đem nghe được Đùi Tiên cùng Hạ Bắc xung đột nói một lần, cuối cùng suy tư về nói, cái kia Hạ Bắc trước cũng không có nghe nói cùng Đùi Tiên có cái gì xung đột. Ta cảm thấy có thể là cùng đuổi tiên đối với tiền đích đa cái nhìn có quan hệ nô no, vương tiêu sinh gật đầu người này là tiền đích đa một tay kéo vào được giận cá chém thất cũng có khả năng nói xong ngón tay hắn gõ cái bản nửa hí mắt liên quan tới này tên là hạ bắc người mới hắn kỷ thực đã sớm nghe nói hắn biết chính là tiểu tử này cùng tập đoàn tín đức tôn gia nổi lên xung đột mà tôn gia vì phong tiểu tử này đường cho rất nhiều trường học đều chào hỏi trong này tự nhiên cũng bao quát trường đại chỉ bất quá tôn gia đi cũng không phải vương tiêu sinh bản thân con đường này bởi vậy Khi Tiền Đích Đa vì Hạ Bắc chạy thông qua lúc, hắn cũng không có ngăn cản. Thứ nhất là không có gì hay chỗ, thứ hai cũng tổn xem náo nhiệt tâm tư đối với hắn tới nói. Cùng ngoài lúc đó bán cái tiểu nhân tình, chi bằng khiến cho Tiền Đích Đa chọc lên ra. Hắn bên kia nhiều tên địch nhân, sức đầu mẹ chán, mình thì có thể khoanh tay đứng nhìn xem cực vui, nói không chừng còn có thể bán cái đại nhân tình. Hạ Bắc, Hạ Bắc, suy nghĩ một chút. Vương Tiêu sinh đột nhiên cảm giác được, này Hạ Bắc có lẽ chính là một cái đột phá khẩu. Tiểu Tần, ngươi lưu ý tìm hiểu một chút cái kia Hạ Bắc tình huống cụ thể. Vương Tiêu Sinh phân phó nói, mặt khác, ngươi hút hết tìm xem mùi tiên. Nếu như hắn có thể thêm mùi lửa, liền tốt nhất hơn được nữa rồi. Tần Văn Ba gật đầu nói, ta minh bạch. Tần Văn Ba rời khỏi. Vương Tiêu Sinh ngồi một hồi, đống nhiên ngồi thẳng người, cầm điện thoại lên, theo một cái mã số thông qua, rất nhanh, điện thoại tiếp thông. Uy, Lý Tổng sao? Hạ Bác đi qua khoang truyền tống màn sáng, tiến vào thế giới thiên hành. Khi thật cao bay lên, giống như phủ lãm vũ trụ vậy, ý thức trở về lúc, hắn phát hiện bản thân xuất hiện ở một gian hình tròn trong phòng. Gian phòng trống rỗng, không có gì cả. Chỉ có bốn phía trên vách tường, hiện phẩm hình chữ sắp hàng ba đạo khắc rõ phiền phức mà ưu nhã hoa văn, vùng sáng lóe lên cửa gỗ. Ngay mặt vậy phiến cửa gỗ trên thả, lơ lửng thánh điện chữ. Bên trái cửa cùng bên phải cửa, thì phân biệt đánh dấu thần giới cùng phàm giới. Trong đó, thánh điện cùng phàm giới cửa có một đạo mông lung mà bạch quang xuyên thấu qua khe cửa, hiển nhiên là mở ra, mà thần giới cửa thì đóng chặt, thoạt nhìn ảm đạm mà yên tĩnh. Hạ Bắc biết, bản thân địa phương sở tại, là thế giới thiên hành cá nhân mất thất. Này là Hạ Bắc lần thứ hai đăng nhập thiên hành. Bởi vì lần đầu tiên đăng nhập lúc, hắn vẫn vừa mới đăng ký người mới bởi vậy hắn xuất hiện địa phương là ở thành vận mệnh. mà khi hắn lựa chọn vận mệnh, dung hợp hóa thân, chính thức bắt đầu thiên hành cuộc hành trình rồi. lần thứ hai đăng nhập sẽ xuất hiện tại đây dạng trong một gian phòng. thông qua gian phòng ba cánh cửa, người chơi có thể tuyển chọn đi hướng thế giới thiên hành ba cái bất đồng địa phương. nhưng thông thường, phổ thông người chơi có thể lựa chọn chỉ có phạm giới cùng thánh điện. về phần thân giới, đó là đạt tới nhất định phải cầu sau chức nghiệp tinh đấu sĩ mới có thể đi vào. phần lớn phổ thông người chơi cả đời đều không có mở ra quá cánh cửa kia. hạ bác nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi vào đi thông thánh điện trên cửa. Thánh điện là một cái dành riêng cho người chơi thế giới. Nơi đó không có đại lục thiên đạo, cũng không có dân bản xứ, có chỉ là một to lớn điện vụ. Người chơi ở giữa thi đấu, chính là tại đó trong tiến hành. Mà ngoại trừ chiến đấu thi đấu ở ngoài, thánh điện còn có mặt khác hai cái khu vực. Một là khu sinh hoạt, một là phó bản khu. Khu sinh hoạt trong tụ tập các loại các dạng người chơi tổ chức, có dựa vào thiên hành kinh doanh tại phiệt tập đoàn, có chức nghiệp câu lạc bộ hoặc đại học loại này tổ chức công hội, còn có hợp tác chiến đấu, tin nóng truyền thông, thậm chí quân đội, trở quan lớn quan nhỏ phương cùng không chính thức cơ cấu mà phó bản khu lại tục xưng khu vực khai thác mỏ là các người chơi thu hoạch thánh điện nghề nghiệp vũ khí trang bị các loại kỹ năng thư tịch cùng tài liệu tài nguyên địa phương có muốn hay không đi thánh điện nhìn một chút hạ bác nhìn cửa gỗ trong lòng suy nghĩ làm người chơi tụ tập địa phương thánh điện tập trung ngân hà sổ lấy trăm trăm triệu người chơi ngoài kỳ diệu to lớn ngoài náo nhiệt phồn hoa có thể nói nhất tuyệt hạ bác là sớm muốn đi nhìn một chút đang nghĩ ngợi chợt nghe hệ thống nêu lên có tới từ người chơi lưu tiểu đồng thông tấn tình cầu lưu tiểu đồng hạ bác mở ra mặt bản ở video thông tấn liên quan tới lấy thực tế thân phận hoặc tiên hành thân phận tuyển chọn giữa chọn lựa thực tế thân phận, sau đó lựa chọn kết nối rất nhanh trên màn ảnh một người mặc áo xanh tung bay thiếu niên đã xuất hiện ở hạ bắc trước mặt hạ bắc có chút kinh ngạc này cũng có thể là lưu tiểu đồng hóa thân hình tượng bất quá này hóa thân cùng chính hắn kém nhau quá nhiều nếu như nói thiếu niên ở trước mắt là một yêu nhã à dập ngựa mà nói như vậy chân chính lưu tiểu đồng chính là chỉ lạc đà á nếu như không phải hệ thống mặt bản trên biểu hiện lưu tiểu đồng thân phận Hạ Bác căn bản không có biện pháp đem trước mắt này anh tuấn được dường như ánh mặt trời vậy trói mắt lóa mắt thiếu niên cùng trong hiện thực nhỏ mập mạp liên hệ tới. Thế nào? Đẹp trai đi. Nưu Tiểu Đồng hiển nhiên bắt được Hạ Bác kinh ngạc, khoe khoang. Đẹp trai? Hạ Bác gật đầu, tự đáy lòng địa đạo, nếu như ta là người, ta liền sống ở nơi này không trở về, trở lại soi gương chỉ có thể chết. Nưu Tiểu Đồng tức giận đến mắt trợn trắng. Như Tiểu Đồng vận khí không tệ, đầu thai này hóa thân không chỉ xuất thân tốt, hơn nữa dáng dấp cũng thuộc về với siêu cấp mỹ nam tử cấp bậc, ở thế giới thiên hành giữa, vô luận đi đến nơi nào đều là ánh mắt tiêu điểm. Trong sư môn không ít sư tỷ sư muội đều là hoặc sáng hoặc tối quý. Bởi vậy, Nưu Tiểu Đồng thích nhất cầm này khoe khoang, mỗi lần thấy người khác bộ dáng khiếp sợ liền cảm thấy mỹ mãn. Lại không nghĩ rằng ở hạ bắc người này thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết, không ngờ như thế bản thân vốn có hình dạng, cũng không cần sống. Bất quá Ngưu Tiểu Đồng thiên tính tùy tiện, khoát tay chặn lại, "Mà thôi, đừng nói cái này. Ta tìm ngươi là vì bùi tiên sự kiện kia. Ta có thể gì đó chưa từng nói với hắn. Ta biết." Hạ Bác gật gật đầu nói, "Nếu như Nưu Tiểu Đồng xệ ra bán bản thân, vậy lúc đó hắn cũng không cần phải kéo bạn thân đi ta cũng kỳ quái đâu không biết tiểu tử này bệnh gì pha bảo lưu tiểu đồng vẻ mặt đau khổ nói bình thường hắn tuy rằng khuôn mặt túi điểm nhưng chưa bao giờ có nhầm vào qua ai nói xong hắn nhìn về phía hạ bắc hạ ca các ngươi trước đây không có gì ăn thế đi không có hạ bắc lắc đầu vậy thì kỳ quái lưu tiểu đồng minh tư khổ tưởng không hiểu được nam nam nói nhất định là có vấn đề gì suy nghĩ một chút hắn ngẩng đầu nhìn hạ bắc lướt mắt hỏi nói đúng rồi hạ ca ngươi tiến thiên hành thế nào không đến thánh điện thêm vào công hội Tất cả mọi người cũng đều chờ người đấy. Hiện tại, Hạ Bác lúng túng sở mũi một cái. Làm trường đại chiến đội đội viên, tiến thuộc Hạ Công sẽ tự nhiên là để giữa nên có chi nghĩa. Huống hồ, công hội trong rất nhiều nhiệm vụ đều phải cần chiến đội đội viên tham dự. Có thể mọi người kiển chân nóng trông, dù thế nào cũng là nhân cảnh trung dài cao thủ. Mà dùng mình bây giờ đẳng cấp, mặc kệ lấy dạng gì tư thế xuất hiện, hình ảnh cũng không biết quá tốt xem đi. 4. Chương 40. Có xét thấy này, Hạ Bác chỉ có thể nói, thêm vào công hội sự tình, sợ rằng muốn qua một đoạn thời gian nữa. Ồ Nưu Tiểu Đồng có chút kinh ngạc. Hạ Bác thân là dự bị đội viên, thêm vào trường đại công hội là cơ bản nhất chức trách. Huống hổ, nếu đã là một cái đội đồng bạn, vậy hắn coi như không chấp hành nhiệm vụ, cũng tối thiểu muốn cùng mọi người đánh đối mặt đã như thế bản thân chơi bản thân tính chuyện gì xảy ra. Này, Hạ Bác có chút giải thích, ta hóa thân thân phận tương đối đặc thủ, hơn nữa gần nhất tương đối bận rộn. Những này ta đều cùng tiền huấn luyện viên đã nói, hắn cũng đồng ý. Ồ, như vậy a. Nưu Tiểu Đồng gật đầu ở thế giới thiên hành trong, không muốn bại lộ bản thân hóa thân thân phận người chơi cũng không ít thấy mà những này người thêm vào công hội lúc thông thường đều chỉ tuyển chọn cùng bản thân trong hiện thực không có cùng xuất hiện công hội cứ như vậy mọi người biết hắn thiên hành thân phận nhưng không biết hắn thực tế thân phận liền không cách nào biết được hắn là ai nhưng giống như trường đại chiến đội hoặc là chức nghiệp câu lạc bộ loại địa phương này che giấu tung tích lý tưởng liền không thực tế nói cho cùng mọi người đều biết thế giới hiện thực trong người là ai mà một khi ngươi thiên hành nhân vật thêm vào câu lạc bộ hoặc công hội tự nhiên hai người liền kết hợp lại không bảo đảm bí mật vì vậy đối với hạ bắc tuyển chọn lưu tiểu đồng còn là có thể lý giải hóa hồ ngay cả huấn luyện viên chính đều đồng ý sự tình, hắn còn có ý kiến gì? vậy được rồi, khó trách ngươi theo ta thông tấn cũng là dùng hình đại diện đâu. như Tiểu Đồng gật đầu, nói, nếu như vậy, một hồi ta theo chân bọn họ nói nói xong rồi nói xong, hắn vẻ mặt đau răng mà nói, về phần Bùi Tiên bên kia, ta bất thời giờ cùng tiểu tử kia tâm sự y, cũng không biết người này đến tột cùng là kia gần không đúng. Ta biết hắn gần nhất bởi vì phó bản sự tình có chút phi não, nhưng này cùng hạ ca ngươi không quan hệ a cảm tạ. Hạ bác mỉm cười, so với hắn đại. Trường đại chiến đội những đội viên này ở giữa ở chung càng hòa hợp càng đoàn kết. Tựa như thời khắc này, Ngưu Tiểu Đồng, hắn là thật tâm đang vì mình cùng Bùi Tiên quan tâm, rất sợ xuất hiện gì đó xung đột ảnh hưởng chiến đội hài hòa bầu không khí. Còn nếu là đội thành khác lục đục với nhau đội ngũ, chỉ sợ hắn đã sớm đứng ở bên cạnh nhìn có chút hạ hê chế giễu, hẳn không thể người khác đem chó nào đánh ra tới. Suy nghĩ một chút, Hạ Bắc nói, nếu như là bởi vì phó bản mà nói, kỳ thực ta ngược lại có biện pháp. A, Ngưu Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn Hạ Bắc, vừa mới bởi vì Bùi Tiên, ta sẽ không nói. Hạ bác lại sờ mũi một cái, nói: "Bất quá ta suy nghĩ một chút, vẫn là không cùng một cái tiểu thí hải không chấp nhận." Đúng đúng, Lưu Tiểu Đồng thật nhanh phụ hòa nói: tên kia còn không có ta lớn đâu, chính là cái tiểu thí hải." Hạ ca ngài muốn thật cùng hắn tính toán, lấy khí lực của ngươi, một đấm là có thể đánh nằm út sắp hắn mười cái. Đắc đắc, chớ đỉnh hót, Hạ bác cười nói: "Ngươi giúp ta cùng đội trưởng nói một chút, ngày mai ta cho hắn một phần hướng dẫn chiến thuật. Nhiều mô phỏng vài lần, một cái chìa khóa vượt qua cũng không có vấn đề." Thực sự, Lưu Tiểu Đồng ngạc nhiên hỏi: "Thực sự?" Hạ bác gật đầu. Não vừa chuyển, bổ sung nói, cho nên ta có thể đi vào đội trưởng học, cũng là bởi vì ta biết rất nhiều phó bản hướng dẫn chiến thuật. Ngược lại không phải là bởi vì ta hóa thân thực lực thật lợi hại. Đây coi như là trước vì mình là người mới chuyện này đánh mai phục. Vậy thì tốt quá, Lưu Tiểu Đồng Hương Vân nói, ta đây hãy cùng đội trưởng đi nói, miễn cho hắn cái chìa khóa dùng. Nói xong, hắn vội vã rời khỏi. Nhìn Lưu Tiểu Đồng thông tấn hình ảnh hóa thành một cái biến mất chùm ánh sáng biến mất, Hạ Bắc cười cười, cũng vội lui ra khỏi nói chuyện thiếm. Bất quá, trải qua Lưu Tiểu Đồng như thế nhất đã xóa. Hắn cũng tạm thời từ bỏ đi thánh điện nhìn một chút ý nghĩ. Hạ Bác đi tới đi thông phàm giới trước đại môn, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Bác cả người liền được một cổ lực lượng vô hình nhấc bổng lơ lửng, bay vào đèn kịp trong hư không. Lúc này Hóa Thân bóng dáng từ bốn phương tám hướng chồng chất mà đến, đồng thời, hư không bốn phía cũng hiện lên biến ảo cảnh vật hình ảnh đợi được Hạ Bác rơi xuống đất lúc, hắn phát hiện, mình đã hoàn thành cùng Hóa Thân dung hợp, xuất hiện ở trước rời đi trong phòng. Hạ Bác quay đầu nhìn một chút, phát hiện ngâm nước thuốc thùng gỗ lớn kia từ lúc không biết lúc nào đã bỏ chạy, gian phòng hiển nhiên quét tước vừa qua sạch sẽ không nhiễm bụi trần ánh mặt trời đi qua cửa sổ linh thấu vào đây hơi trần du động giờ khác này gian phòng đặc biệt tan tính thì dường như ngưng kết ở tại thời gian giữa thông thường hạ bác bốn phía đi lại một chút lại túi đầu nhìn một chút thân thể trước lúc luyện công vết thương trên người đã toàn bộ được rồi đã từng máu rầm rề nắm tay hiện tại ngay cả một điểm bị thương vết tích cũng không lưu lại mà trong thân thể vậy dường như chuột nhỏ thông thường qua lại nguyên lực cũng lớn mạnh rất nhiều chỉ cần ý niệm nhẹ nhàng khẽ động nó liền xuất hiện ở muốn cho nó xuất hiện địa phương hạ bác có thể rõ ràng cảm thụ được này tích chứa trong đó lực lượng Cả người dường như thoát thai hoàn cốt thông thường. Mà mở ra nhân vật mặt bản, bay nhanh xem một chút, phát hiện nguyên lực đúng là từ 20 điểm, trực tiếp tăng trưởng tới 65 điểm. Hạ Bác ở trong lòng âm thầm tính toán, ta cơ bản nguyên lực là 20 điểm, đạt tới đoán thể tầng thứ nhất rồi, gia tăng rồi 30 điểm, tổng cộng chính là 50 điểm. Mà còn dư lại 15 điểm, liền phân biệt tới từ cổ chính cho ta ăn vào viên kia chính nguyên bổ khí đan, cùng các bá đặt ở thùng nước tắm trong viên kia kim dương cố thể đan. Hai viên thuốc, hiện tại đã toàn bộ hấp thu, tổng cộng tăng lên 15 điểm nguyên lực. Nay biên độ Thật là kinh người a gần như là để thăng một tầng cảnh giới đạt được nguyên lực một nửa. Nghĩ tới đây, Hạ Bắc không khỏi cảm thán, quả nhiên đầu thai ném thật tốt, khởi điểm sẽ cao rất nhiều, đây là tài nguyên tác dụng. Nếu là một cái xuất thân ở gia đình bình thường người chơi, đồng dạng đạt tới nguyên lực sơ sinh cảnh giới, nguyên lực cũng chỉ có 50 điểm. Chỉ có chờ hắn tu luyện tới tầng thứ 2, đạt tới nguyên lực vào ra giai đoạn, nguyên lực mới có thể đạt tới 80 điểm. Nay cũng liền ý nghĩa, ở tất cả mọi người đồng dạng là đoán thể tầng thứ nhất dưới tình huống, phổ thông người chơi cùng mình so với, đã rơi ở phía sau nửa tầng thứ mà đây vẫn chỉ là bắt đầu giai đoạn, càng về sau đi, tài nguyên phát huy tác dụng cũng lại càng lớn, trên lệnh cũng lại càng lớn. Hạ bác thần thức trở lại hóa thân giữa, hạ bác mở cửa đi ra ngoài. nhị thiếu gia, ngoài cửa, các bá đang kính cẩn chờ, vừa nhìn thấy hạ bác lên đường, vừa mới cổ chính tiên sinh phái người chuyển tin tới, nói quý đại sư chốc lát nữa sẽ đích thân qua đây. ồ, hạ bác kinh ngạc hỏi, không phải hắn nói ba ngày sau mới đến sao? chắc là nghe nói thiếu gia ngươi một ngày đã đột phá đến đoán thể một tầng đi, tới xem một chút đến cùng thật hay giả? các bá cười nói, này là mang kiểm tra ý tứ. Kiểm tra, thi liền thi được rồi. Hạ bác nói xong, nao đột nhiên vừa kéo, hỏi nói, không biết cô nương kia lần này tới không đến nói cởi một cái miệng. Hạ bác trên mặt chính là tối sầm. Ngược lại cắt ba đối với nhà mình thiếu gia Đức hạnh không thấy lạ kỳ, chỉ là quay đầu ra đi, làm như gì đó cũng không nghe được. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Hạ bác cùng cắt bá tới sân luyện công, hướng phía luyện công cái quặp lại tới một bộ quyền đấm cước đá vai đụng dựa lưng. Hạ bác khắc sâu cảm thụ được mình đã cùng trước đây không giống nhau. Theo sinh nguyên đoán thể quyết tôi động, đã tạo thành chủ động ý thức mới lực, qua lại ở quyền cước thân thể ở giữa. Tựa như ở tiếp xúc luyện công, cái cọc da thịt trên bám vào một đạo tầng cứng cỏi rắn chắc bảo hộ mạng. Không chỉ đánh ra hầu như không có cái gì cảm giác đau đớn, thậm chí nguyên lực còn theo lực phản chấn thấm vào da, khiến cho da trở nên càng thêm bền bỉ. Một bộ động tác đánh xong, Hạ Bác có một loại cả người thông thái cảm giác. Thiếu gia đợi được Hạ Bác kết thúc công việc, cắt ba tiến lên phía trước nói, "Quý đại sư đã tới." Hạ Bác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quý đại sư đã không biết lúc nào đứng ở cách đó không xa. Mà ở phía sau hắn, còn theo cổ chính cùng người thiếu nữ kia đón Hạ Bác ánh mắt, cổ chính ôn hòa cười gật đầu mà cô gái kia thì hung hăng trừng hắn lướt mắt. Bất quá trong ánh mắt ngoại trừ xem thường tức giận ở ngoài, càng nhiều vài phần hiếu kỳ, càng tò mò hơn là quý đại sư. Thấy hạ bắc dừng lại, hắn không nói hai lời bước nhanh đi lên, không đợi hạ bắc chào liền đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, ngưng thần gian một đạo nguyên lực đưa vào hạ bắc trong cơ thể. Sau một lát, hắn con mắt hơi trợt to, dùng một loại gần như ngạc nhiên ánh mắt nhìn hạ bắc, thực sự là đoán thể một tầng. Kỳ thực, quý đại sư đã sớm từ cổ chính nơi đó nghe nói hạ bắc biến hóa trên người, vừa mới hạ bắc đánh luyện công cái có lúc, hắn tỉ mỉ bàng quan đã nhiên nhìn tấu qua lại với trên người của hắn nguyên lực có thể hắn vẫn tự mình dò xét một phen nguyên nhân cũng bởi vì hắn thực sự không thể tin được đây hết thảy là thật thân là trường hà môn trường lão quý đại sư đời này không biết gặp qua ít nhiều thiên tài có thể giống như hạ bắt như vậy có thể chỉ nhìn cổ chính một lần làm mẫu đi học sẽ công pháp động tác chỉ dùng vài cái giờ liền bước vào đoán thể tầng thứ nhất hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tư chất như vậy không chỉ có là thiên tài quả thực liền là yêu nghiệt quý sư tốt đại quý đại sư vung ra bản thân hạ bắc cung kính hành lễ nói ân Quý đại sư sắc mặt, khó có được mà hiện lộ ra một tia ôn hòa, gật đầu, đối với Hạ bác đạo, Phong thần, người đã có thiên phú như vậy, trước đây vì cái gì không tu luyện? Tiểu tử trước đây tính tình quái đản, phẩm hạnh bất hảo, Hạ bác không chút do dự hướng bản thân trên người tát nước giờ, bây giờ nghĩ lại, dị thường xấu hổ. Quả thực xấu hổ vô cùng. Quý đại sư sững sốt. Tiểu tử này cư nhiên có thể nói ra lời như vậy, thân là lương sư, thích nhất chính là thiên tư siêu phàm lương tại mỹ ngọc, cái loại này tự tay tạo hình thành dụng, cụ cảm giác thành cực thậm chí xa so với chính mình để thăng một cái cảnh giới càng làm cho kín người đủ. Nếu như khối này lương tài mỹ ngọc trước kia còn là bất hảo bất ham, nhưng ở bản thân giáo dục dưới lãng tử hồi đầu, vậy thì càng khiến cho người ta thỏa mãn. Ma phong thần người này là ai vậy? Đó là phong gia nổi danh hôn thê ma vương phá sản quần là áo lượn. Người như thế đại thể đều là kiệt ngạo bất tuân dạy mãi không sửa, căn bản khiến cho người ta không dám có một tia trông cậy vào cái loại này. Nhưng hôm nay hắn lại nói ra như vậy tự xét lại lời nói tới. bất kể là thiệt hay giả, đầu tiên này thái độ để người vui mừng húm hồ quý đại sư tự vấn bản thân đối với này phong thần tới nói không lại là tạm thời chỉ đạo mà thôi ngay cả giáo viên và học sinh tên đều còn chờ thương thảo húm chi bản thân ngoại trừ giám sát hắn hoàn thành hắn trước đây nhất chán ghét tu luyện cái gì khác chỗ tốt đều không cho được hắn so với bản thân phụ thân của hắn mô thân ngược lại càng đáng giá hắn định bỡ lấy lòng bởi vậy hắn thực sự không cần thiết ở trước mặt mình làm bộ nghĩ tới đây quý đại sư gật đầu đưa tay vô vô hạ bắp vai ngựa khí hiền hòa mà nói đã như vậy ta đây hy vọng ngươi kể từ hôm nay có thể sử dụng tâm sửa đổi cần cù ham hở tiến lên đem mất đi tất cả đều bù lại. Dù cho ngươi tu luyện cất bước thời gian so với người khác chậm chút, lấy tư chất của ngươi, vị tất không thể gắng sức đuổi theo. Nói xong, hắn đông nhiên trong lòng khẽ động, hỏi nói, ngươi muốn thêm vào trường Hà môn sao? Muốn. Hạ bác trả lời rứt khoát năm. Chương 41. Trường Hà môn, đây chính là Trung Du Nhất Lưu môn phái. A lời như vậy hỏi 10.000 cái người chơi, lấy được đáp án cũng không biết có cái khác. Quý đại sư thấy hắn trả lời như vậy thẳng thắn, và lại thần tình thân thiết, càng cảm thấy được gưa thích. Nhất thời thở dài, ngươi nhà ngươi nhà thật không biết ngươi trước đây thế nào như vậy nghĩ đến tiểu tử này những kia nghe đồn quý đại sư cũng không biết nên dùng gì đó từ để hình dung chỉ tức giận chừng hắn lưỡi mắt nói nói nếu như ngươi sớm tỉnh ngộ hai năm năm nay đừng nói tiến trường hà môn chính là tiến thanh thiên tông lão phu cũng có năm chắc thanh thiên tông vừa nghe đến danh tự này hạ bác còn không có gì các bá đã là quá sợ hãi quý đại sư này thanh thiên tông các bá thanh âm đều có chút run rẩy năm nay muốn mở sơn môn thu đồ đệ thấy các bá thần tình kích động hạ bác thật nhanh ở trong đầu tìm tòi một phen cũng không khỏi dần dần mở to hai mắt Thiên hành đại lục, tông môn vi tôn, không nói khoa trương chút nào, những tông môn này chính là Thiên hành đại lục chân chính trưởng khống giả, là siêu việt thế tục quyền lực tồn tại. Bởi vậy, bất kỳ một cái nào thế tục thế lực muốn tiến hơn một bước, đều không tách khỏi các đại môn phái ủng hộ, mà trực tiếp nhất thu hoạch ủng hộ phương thức, ngoại trừ cung cấp nuôi dưỡng ở ngoài, chính là khiến cho con em nhà mình gia nhập môn phái. Gia nhập môn phái đệ tử càng nhiều, gia tộc lại càng cường đệ tử ở trong môn phái trèo càng cao, gia tộc tương lai cũng liền càng quang minh đến cuối cùng, đương gia tộc đệ tử đồng thời xuống nước nhiều môn phái, cũng lại trở thành những môn phái này trưởng lão thậm chí trưởng môn tông chủ này lực lượng của gia tộc ngược lại sẽ siêu việt thế tục biến thành thế giới này cao cấp nhất tồn tại cuốn phong gia tộc là một cái tuyệt hảo ví dụ hơn 30 năm trước phong gia vẫn chỉ là trung du một cái phổ thông nhị đẳng gia tộc mà thôi đang là bởi vì phong thương tuyết ngang trời xuất thế bằng vào kinh tài tuyệt diễm thiên phú đạt được trường hà môn ưu ái gắng sức bồi dưỡng này mới có hắn đến sau tiếp trưởng gia tộc tộc trưởng vị trí dẫn gia tộc trưởng thành lớn mạnh chen người vào với trung du nhất đẳng đỉnh cao gia tộc hàng ngũ một loạt biến hóa mà trong mấy năm nay phong gia đệ tử càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp vì có thể để cho những này đệ tử lớn lên, phong thương tuyết công bố một loạt gia tộc cạnh tranh quy tắc tận hết sức lực mà tại đó chút thắng được đệ tử đập lên người tài nguyên, thẳng đến đem nó đưa vào các đại môn phái đây chính là phong gia lớn nhất chỗ dựa. không nói khoa trương chút nào, kỳ hà gia tộc đối mặt phong gia lúc chuyện thứ nhất muốn suy tính chính là phong gia ở các phái giữa đệ tử, nhà ai đệ tử ở tông môn giữa số đếm càng lớn, thành tựu càng cao, nhà ai nắm tay lại càng lớn. chính vì vậy, hàng năm các hàng loạt cửa mở sơn môn triều thu đệ tử lúc chính là các đại gia tộc như lâm đại Định lúc, không chỉ giữa gia tộc muốn cạnh tranh bên trong gia tộc các hệ ở giữa, đệ tử ở giữa, càng phải cạnh tranh. Mà tông môn cũng phân đẳng cấp, địa vị cao thực lực mạnh tông môn, có thể đưa đi vào một cái gia tộc đệ tử, vậy so với đưa 10 cái trăm cái đệ tử tiến phổ thông tông môn càng làm cho người kinh hỉ. Hàng năm ở sân môn, giống như trường hà môn như vậy trung du nhất lưu môn phái, đều là tất cả gia tộc gắt gao nhìn chằm chằm trọng điểm. Vì tranh đoạt một cái đệ tử danh hạt, mọi người đều là tận hết sức lực. Những này, các ba cùng hạ bá tự nhiên là hiểu rõ. Nhưng khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là ngày hôm nay cư nhiên từ quý đại sư trong miệng nghe được một cái như vậy tin tức kinh người thanh tiên tông mở sơn môn thu đệ tử thanh tiên tông là dạng gì tồn tại đó là thượng du tiên tông một trong là tất cả trung du môn phái đều chỉ có thể ngưỡng vọng chỉ có thể cúi đầu chỉ có thể cam phục hiệu lệnh siêu cấp lớn tông không nói khoa chương chút nào trường hà môn như vậy môn phái ở tông môn hệ thống giữa cũng chỉ là thanh tiên tông thuộc hạ nhị đẳng sơn môn mà thôi bao năm qua tới trường hà môn đệ tử có thể có một cái thông qua tông môn tiến giai khảo hạnh tiến vào thanh tiên tông vậy đừng nói đối với gia tộc kia tới nói là kinh thiên niềm vui coi như là đối với trưởng hạ môn trên dưới tới nói cũng là vô thượng vinh quang mà tất cả mọi người biết thanh tiên tông đã có vượt quá thật nhiều năm không có lái qua sân môn nhất là làm thượng du tông môn mặc dù là mở sân môn vậy đối mặt cũng là thượng du gia tộc thế nào lần này nghe quý đại sư nói đến đối mặt các bá nghi vấn quý đại sư quay đầu nhìn cô gái kia thượng gia lướt mắt gật đầu nói đúng vậy năm nay thanh tiên tông mở sân môn chiêu thu đệ tử hơn nữa không chỉ có như vậy lần này bọn hắn còn có thể đến trung du tới chọn lựa thiên phú xuất chúng mầm chỉ bất quá những này người không sẽ trực tiếp tiến vào thượng du sân môn mà là ở lại Trung Du, do chuyên môn thiết lập phân bộ tiến hành bồi dưỡng, chọn lựa trong đó nhất xuất chúng người, cuối cùng chúng cử. Tuy rằng nghe được không phải trực tiếp tiến tông môn, còn muốn ở lại Trung Du bồi dưỡng, nhưng Cắt Bá đã kích động đến con mắt sáng lên. "Quý đại sư, chuyện này ta có thể hướng nhà của ta." Cắt Bá hỏi. Cắt Bá lời còn chưa nói hết, liền được Quý đại sư khoát khoát tay cắt đứt, "Ngươi không cần hồi báo. Nhà ngươi lão gia phu nhân đều là biết đến. Trên thực tế, nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không đáp ứng giúp chuyện này." Quý đại sư không có nói tỉ mỉ. Kỳ thực vị kia vũ phu nhân tin tức chi linh thông cũng không ở hắn dưới. Hơn nữa vũ phu nhân không chỉ biết chuyện này, thậm chí còn biết hắn quý đại sư nhận bên người này tên là thượng gia cô gái chuẩn bị phụ đạo một đoạn thời gian, đưa nàng tiến thanh Tiên tông. Bởi vậy nàng mời quý đại sư tới chỗ nện xuống chỗ tốt giữa, có vài dạng liền nện ở này cái trên người cô gái, nhất là một loại trong đó, càng làm cho người quả thực không có biện pháp cự tuyệt cơ duyên đây mới là quý đại sư cuối cùng nắm lô mũi chạy tới giáo dục này hôn thế ma vương nguyên nhân. Lúc này nhìn hạ bắc quý đại sư hơi có chút tiếc hận. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này tiên phú như vậy siêu tuyệt, nếu như sớm 2 năm, không, dù cho sáng sớm 1 năm, hắn đều có lòng tin đem hắn đưa vào Thành Tiên Tông. Được rồi, Quý đại sư không muốn nhiều lời Thành Tiên Tông, rời đi chỗ khác câu chuyện, đối với Hạ bác Đạo, tiếp qua không lâu sau, chính là các ngươi phong gia tộc bị, lấy thiên phú của ngươi cùng thân phận, cầm cái danh ngạch hắn không có vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ đích thân điểm ngươi nhập môn. Bất quá trước đó, ngươi thật tốt tốt cho ta tu luyện, minh bạch chưa? Minh Bạch. Hạ Bắc Đàng Hoàng đạo. Bất quá, hắn bây giờ tâm tư đã hoàn toàn rơi xuống thanh tiên tông trong chuyện này. Hắn có lòng muốn hỏi thanh tiên tông chiêu thu đệ tự yêu cầu, nhưng cũng biết lấy bản thân thực lực trước mắt, không thể nghi ngờ có chút tốt cao vụ viễn, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống tới. Bất quá trong đầu, hắn cũng không đoạn tìm tòi liên quan tới thanh tiên tông tư liệu. kế tiếp, quý đại sư tự mình chỉ điểm hạ bắt tu luyện. Công pháp vẫn là sinh nguyên đoán thể quyết, mà phương pháp tu luyện cũng không thay đổi, động tác cũng vẫn là vậy bộ động tác, nhưng ở nguyên lực qua lại cùng động tác phối hợp phương diện, quý đại sư chỉ điểm có chút cả kẽ, mỗi một lần thoát ra đều đang điểm ở chỗ mấu chốt. Hạ Bác trong đầu mặc dù có liên quan tới tu luyện kinh nghiệm thể ngộ, nhưng này nói cho cùng cũng muốn tiến hành chuyển hóa, mới có thể biến thành đồ đạc của mình. Mà Quý đại sư chỉ điểm, lại một lần nữa gia tốc quá trình này. Một cái đảo thì rồi, quay chung quanh luyện công cái cọc đánh Hạ Bác, hai mắt thần quang dần dần định, hai lỗ thai không nghe thấy thần bên ngoài có tiếng, tâm cùng thần hội, tiến nhập hội thần cảnh. Bang bang thanh, sân luyện võ, lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy Hạ Bác quyền cước thân thể cùng luyện công cái cọc va chạm có tiếng. mà theo lần lượt va chạm, chỉ thấy Hạ Bác trên người qua lại chuyển động xương mù dần dần đậm Tựa như có linh tính thông thường, theo hắn bước tiến thân thể nhi động, mỗi một lần mượn quay về đụng sức mạnh, không có vào thân thể trong ra, thẩm bổ khí lực. Thực sự là hội thần cảnh. Một mực đứng quý đại sư bên cạnh thiếu nữ thừa ra, mặt tuấn tiếu trên hiện ra một tia khiếp sợ, người mối lái bùm miệng. Là hội thần cảnh. Quý đại sư kích động gật đầu, con mắt sáng lên. Ngay cả cổ chính cùng các bá cũng là nhìn chăm chú lên mắt, không chút nào che giấu trong ánh mắt kích động vẻ hưng phấn. Lần trước hạ bắc vào hội thần cảnh lúc chỉ có hai người bọn họ gặp qua, cổ chính tuy rằng cũng cho quý đại sư làm báo cáo nhưng hắn cũng không trông cậy vào quý đại sư có thể đã từng nhìn thấy nói cho cùng hội thần cảnh không phải ai muốn vào là có thể tiến lần trước này phong thần tiến hội thần cảnh có lẽ chỉ là cơ duyên xào hợp mà thôi mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lần này tiểu tử này cư nhiên lại vào hội thần cảnh điều này làm cho hắn đang khiếp sợ hơn thậm chí cảm thấy một tia đố kỵ hội thần cảnh có thể cực đại mà để thăng tốc độ tu luyện loại này trạng thái thậm chí là so với thiên phú chân quý hơn cổ chính nghĩ thầm nếu như phong thần mỗi một lần tu luyện đều có thể tiến hội thần cảnh lời nói hắn đột nhiên dùng mình không dám nghĩ thêm nữa. mà hiển nhiên, quý đại sư cùng các bá cũng nghĩ đến vấn đề giống như vậy. trong lúc nhất thời, mọi người theo đuổi tâm tư của mình, đều là trầm mặt không nói. một lần lại một khác, hạ bác tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. luyện công cái cọp cũng ở đây hắn đánh va chạm dưới, phát ra hắt xì hắt xì âm hưởng, kịch liệt lay động. thậm chí cái cọp thể trên đã rõ ràng có thể thấy được vài vết rách. rốt cuộc, ở hạ bắc một lần đống nhiên đánh chúng, thiết lân đồng gỗ chế luyện công cái cọp không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên chết nứt ra, vỡ nát không thèm tứ tán bay vụt mắt thấy hạ bác theo bản năng ngừng tay, ánh mắt chớp động. Sẽ phải từ hội thần cảnh giữa thoát ly mà ra, quý đại sư đông nhiên âm thầm lắc mình tới trước mặt của hắn, một trường nhẹ vỗ nhẹ vào hạ bắc đem thu chưa thu trên bàn tay bốn.